Trường kiếm chiến sĩ sắc mặt dị thường khó coi, mà có lẽ Đức pháp sư thì sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Hắn không có trả lời, ánh mắt nhảy qua lưới bố nam, rơi vào Adam trên người, lóe lên từ ánh mắt một tiêu cân nhắc đủ cười, người mặc áo khoác, trường bào màu trắng, eo phối trường kiếm, trên người các nơi đều văn theo một đóa sán lạn nở rộ kinh cước hoa đồ án. Kinh cước hoa đồ án không có cụ thể màu lót, chỉ là dùng áo bào màu trắng ăn mồi, kim sắc hoa văn miêu biên, toàn thể giản lược hào phóng, nở rộ cánh hoa làm cho người ta một loại cao quý cảm giác. Người này không đơn giản, hẳn là một cái nào đó gia tộc xuất thân đệ tử chỉ là có lẽ đức chưa từng thấy như vậy gia tộc chi huy có lẽ đức đoán không ra cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là lai lịch ra sao thế nhưng hắn có thể xác định đây là đến từ chính một cái nào đó con em của gia tộc bởi vì ở xâm giả đại lục chỉ có nắm giữ chính mình truyền thừa gốc gác gia tộc mới biết nắm giữ chính mình độc nhất gia tộc huy trương xuất thân quý tộc nhà xuất hiện ở lãng quên chi xâm tuổi còn trẻ nhưng ăn mặc cao quý trường kiếm bên hông cần thiết không phải vũ khí đi lấy trường kiếm hoa mỹ trình độ đến xem càng như là một trang sức phẩm có chút ý nghĩa hay là ngày hôm nay chúng ta không cần chết rồi có lẽ đức ánh mắt hơi bắt đầu dập dồn hắn có bảy phần nắm tên này quý công tử gia tộc đội ngũ khẳng định cách nơi này không xa một tên tay trói gà không chặt công tử ca khả năng độc thân một người độc sông nguy hiểm tầng tầng lãng quên chi sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là không thể đình dừng lại các vị đại ca có chuyện hào hào nói đừng tay máy tay chân chúng ta đều là nhã nhặn người a đang một bên lui về phía sau một bên ngoài miệng hô to ánh mắt xoay tròn trùng quanh luân quanh chết tiệt này hoàn toàn không đường đi a sau lưng tiệu là bốn độ giáp đất lở bỏ lại không bỏ lên nổi phía trước là ba tên giết đỏ mắt chiến sĩ này ông trời quả thực là muốn đùa chơi chết bản lĩnh chùa ơi phi ai cùng ngươi là nhã nhặn người ngươi cái bạch ngái con để mặc lại một tên trong đó chiến sĩ hướng về phía Adam cười gần nói một ngụm nước bọt nam nhân lớn lên xoáy có ích lợi gì sẽ không chiến đấu còn không phải một con đường chết con mặc áo bảo trắng khoác áo khoác thật là không có gặp như thế tao bao nam nhân thực sự là không rõ sống chết bạch ngái con chiến sĩ nắm chặt trong tay trọng kiếm âm hiểm cười hướng về Adam vội tới trong tay trọng kiếm rơi lên cao mạnh mẽ đánh xuống Adam thấp người lộn một vòng né tránh, trên người áo bào trắng không cách nào tránh khỏi địa dính đầy bụi đất, lại nổi lên thân thời điểm, trường bào màu trắng đã biến thành màu xám, trên vai màu trắng áo khoác cũng bị quanh thân lủng cây quát mở vài đạo lỗ hổng. Adam tức đến nổ phổi quát, "Đường chém, ta thực sự là đi ngang qua." Nói xong, Adam lại thấp người cúi đầu tránh thoát trọng kiếm chiến sĩ một cái quét ngang, tên này chiến sĩ nhiều nhất cấp 4 đấu khí chiến sĩ thực lực, dựa vào Adam hiện tại nhạy bén thân thủ trốn đi cũng không tính quá khó khăn, trước đức Lý Á rằng họ sợ kỳ hữu kích phát, đã để Adam tố chất thân thể tăng lên không ít đã trải qua sơ bộ nắm giữ cấp 3 đấu khí chiến sĩ thể chất. Ngươi còn chém? Ta thực sự là đi ngang qua. Ta cùng ngươi rằng a, ngươi lại chém ta tức rồi a. Ta cảnh cáo ngươi, ta muốn phóng đại chiêu a. Adam linh hoạt giống một hầu tử giống như vậy, không ngừng thấp người la lộn, Tả Hữu nhảy lên, vẫn cứ ở không gian nhỏ hẹp bên trong tránh thoát trọng kiếm chiến sĩ không ngừng công kích, trọng kiếm chiến sĩ sắc mặt đỏ lên, liên tục mấy lần công kích đều không có cách nào bắt tên mặt trắng nhỏ này, còn để tên mặt trắng nhỏ này không ngừng hướng về phía chính mình, đều sợ hãi tức giận mắng. Điều này làm cho Trọng Kiếm Chiến Sĩ cảm giác được trên mặt tối tăm. Chết tiệt, ta tưởng thật rồi. Trọng Kiếm Chiến Sĩ trên người dựng lên đấu khí ánh sáng, đồng thời quát bảo ngưng lại đồng bọn trợ rút, ta tự mình tới. Ngươi này chết tiệt khỉ con. Adam có đáng tự biết, hắn tuy rằng Hưu Kinh vô hiểm tránh thoát Trọng Kiếm Chiến Sĩ không ít công kích, nhưng tự thân thể lực cũng giảm xuống cực nhanh, tên này chiến sĩ vừa mới mới vừa sử dụng đấu khí, Adam cũng đã hơi thở hỗn hện, thêm nữa phía sau lập tức liền muốn tới gần đất lở. Adam thực ở không có chỗ có thể né. Thể lực thiếu thốn, phía sau không đường. Bây giờ nên làm gì? Adam trong lòng lo lắng không ngớt, lấy cái gì chế địch Đức Lý Á dòng họ sợ kỳ hiệu thôi đi, đây chính là một bờ UF sợ kỳ hiệu, hoàn toàn vô dụng à. Thần bí pháp trưởng ta lại không phải ma pháp sư, trong thân thể không có ma lực. Kiều Yêu trường kiếm trời ạ, ta nếu như hội vũ khí đã sớm giết cái tên này. Adam tắn răng, rút ra trường kiếm bên hông, bất kể nói thế nào, dù cho là tử lộ cũng phải liều mạng. Đám người kia quả thực tiểu là không nói lý, nhìn thấy ta liền muốn giết. Bản lĩnh chủ làm sao có thể liền như vậy bó tay chịu trói, nhất định phải phản kháng đến cùng. Trong kiếm chiến xí lộ ra cơ gần. Sắc mặt nhăn nhó, trong lòng tràn ngập dị dạng vui vẻ, lão tử thích nhất giết như ngươi vậy tiểu bạch kiếm. Muốn nhớ các ngươi những người này vinh vang bất ý nhược cùng kê như thế ra hỏa ta liền khí không đánh vừa ra tới, không giết chết không đủ để cho hạ giận a. Nhỏ yếu tiểu là nguyên tội. Trọng kiếm chiến sĩ trong tay trọng kiếm dựng lên hơi đấu khí ánh sáng, tốc độ đột nhiên tăng cao, trọng kiếm hướng về Adam tìm tới. Thật nhanh. Adam trong lòng cà kinh, trọng kiếm chiến sĩ công tốc đột nhiên tăng nhanh, ở đòn đánh này bên dưới Adam chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu đi. Một trận sắc bén mũi kiếm thổi qua Adam gò má. Cắt ra nhất đạo bé nhỏ vết thương, này may nhờ là Adam phản ứng nhanh, không phải vậy bị trọng kiếm chiến sĩ bổ trúng diện mạo, vậy thì chắc chắn phải chết. Trọng kiếm chiến sĩ nanh cười một tiếng, ta liền biết ngươi có thể tránh thoát đi, trọng kiếm ở trong tay nhất chuyển, đấu khí bỗng nhiên một đằng, trọng kiếm ở giữa không trung hướng ngang một chém, hướng về Adam chém ngang hông mà đi. Lúc này Adam chính vừa đem đầu lũ mở, cơ thể hơi nghiêng không chỗ mượn lực, chỉ có thể chơ mắt xem trọng kiếm hướng về hắn chém tới. Thư Hữu cung cấp nhân vật, có lễ đức pháp sư đã lên sàn. Chương 142, ta cũng có thể như thế lệ. Tiểu thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam đam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Trốn không rơi, muốn chết phải không? Một loại cảm giác nghẹn thở từ trong đầu đổ tung, Adam hô hấp dần hoãn, một loại cảm giác không linh từ nội tâm giật tảng ra. Trong tay kỳ háo gì ủ trưởng kiếm hơi rung động, một luồng không tên cảm giác dẫn dắt á đam cánh tay. Kẽ hở ở đây, Adam ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kỳ háo gì ủ trưởng kiếm thuận thế vạch một cái, sắc bén trường kiếm xẹt qua trọng kiếm chiến sĩ cánh tay, trọng kiếm chiến sĩ cánh tay bị kỳ háo gì ủ chặn đứt, trọng kiếm thế tiến công vì đó mà ngừng lại mang theo cánh tay đánh toàn đập về phía Adam phía sau nơi ầm a trọng kiếm mang theo chiến sĩ đứt tay đập về phía đất lở nơi theo sát sau đó chính là trọng kiếm chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên thủ đoạn của hắn cùng nhau đứt rời vết thương như cắt đầu hũ giống như bóng loáng cực kỳ ở trọng kiếm sau khi hạ xuống mới có máu tươi từ mặt vỡ nơi dâm chào ra Adam thế tiến công không ngừng hai tay kình lực một nín kỳ áo gì ụ trưởng kiếm mang quá một tia đường vòng cung duyên dáng quay lùi lại nhanh như tia chớp đâm về phía trọng kiếm chiến sĩ không có áo giáp bảo vệ nơi cổ phấp thử đâm chúng lại rút ra tung ngục ngươi, cô lỗ cô lỗ. Trọng kiếm chiến sĩ một tay bưng cái cổ, máu tươi từ nơi cổ xì ra, hai mắt trợn lên tròn xoe, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi tâm tình, cái tên này làm sao đột nhiên biến thành cường đại như thế. Trọng kiếm chiến sĩ mang theo đầy ngập nghi hoặc ngã xuống, cánh tay cổ tay cùng nơi cổ máu tươi tung khắp chu vi bãi cỏ. Xa xa hai tên chiến sĩ kinh hãi đến biến sắc, chuyện gì thế này? Vừa còn yếu cùng món ăn kê như thế tiểu bạch kiểm làm sao đột nhiên phản sát cấp 4 trọng kiếm chiến sĩ. Trong kiếm chiến sĩ ầm ầm ngã xuống đất, Adam cũng thuận theo hơi sững sờ. Tú đầu nhìn về phía trong tay Kỳ Hạo Di Vũ trường kiếm, chuyện gì thế này? Vừa nãy loại cảm giác đó thật giống là Kỳ Hạo Di Vũ ở động, không đúng. Thật giống là ta ở động. Cũng không đúng. Càng như là một loại không tên xúc động cảm, nó ở nói cho ta làm sao ra chiêu, nó ở kéo ta ra chiêu. Adam hơi trầm tư, càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, đây là cái gì kiếm a? Lại còn có thể nói cho ta làm sao giết địch. Hơn nữa còn giống như có thể ảnh hưởng tình trạng của ta. Ngẫm lại chính mình sử dụng cái kia lưỡi kiếm thời điểm trạng thái, Adam trong lòng không khỏi hơi rung động vào lúc ấy chính mình thật giống là một người khác giống như vậy, không, không phải giống một người khác, mà là giống một máy, chỉ là vì sử dụng kiếm chiêu. xa xa hai tên chiến sĩ hơi liếc mắt nhìn nhau, cắn răng thay vũ khí trong tay chém giết tới. hai người bọn họ đều có đấu khí cấp 3 chiến sĩ thực lực, thực lực của hai người gộp lại so với cấp 4 trọng kiếm chiến sĩ cường hãn hơn nhiều, vì lẽ đó bọn họ mới biết quyết tâm tiếp tục giết Adam, mà không phải xoay người chạy trốn. Adam không chết, bọn họ trở lại cũng trốn không thoát trừng phạt, bọn họ sâu sắc hiểu rõ lôi búa nam tính nhất. Lâm trận bỏ chạy chiến sĩ là khó thoát khỏi cái chết. Hai người đấu khí trong cơ thể tụ tập đến cực hạn, chiến sĩ cấp 3 đấu khí toàn diện bộ phát ra, vũ khí dựng lên nhũ ánh sáng đấu khí màu trắng, đối mặt hai chiêu đánh giết trọng kiếm chiến sĩ Adam, bọn họ không dám xem thường, tới liền khiến cho suất toàn lực. Gặp nguy hiểm, một luồng đâm nhói cảm từ Adam trong lòng bàn tay truyền đến, kỳ háo gì u đang nhắc nhở Adam, kẻ địch đến gần rồi. Trong lúc trầm tư Adam nhất thời bị thức tỉnh. Cong. Adam con mắt đều còn chưa chú ý tới hai tên chiến sĩ tới gần. Trong tay kỵ áo dị ụ liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng lên trên lướt trên, con một tiếng chặn lại rồi một tên trong đó chiến sĩ trường thương trong tay. Adam mũi chân kính điểm, thân hình chợt lui mấy mét, tạm thời thoát ly hai tên chiến sĩ phạm vi công kích, trường thương chiến sĩ hơi sửng sở, cái tên này tốc độ làm sao nhanh như vậy, hắn còn giống như không có sử dụng đấu khí đi. Adam lại lúc ngẩng đầu, đã là đầy mặt ý lạnh, hai mắt dị thường bình tĩnh, như cục diện đáng buồn bình thường nhìn kỹ hai người, để hai tên trong lòng chiến sĩ cùng là du lên, hai người không hẹn mà cùng gào thét xông lên trước, ý đồ dùng hô to thanh đổi đi nội tâm bất an. Cái tên này căn bản không giống trước vô cùng chật vật tiểu bạch kiếm. Như vậy màu sắc, thật giống như đoàn trưởng của bọn họ như thế. Lãnh Khốc Chung mang theo một tia tàn nhẫn, trong bình tĩnh lại tràn ngập tĩnh mịch nội vị. Adam thân thể hơi cung lên, không nhúc nhích nhìn kỹ hai người. 5 mét. 4 mét. 3 mét. 2 mét. Trường thương chiến sĩ trường thương trong tay đã mạnh mẽ đâm trở lại. Trường thương đầu xuống nơi mang theo đấu khí ánh sáng hướng về Adam đâm tới. Adam phiêu giật nghiêng người tránh thoát, tay trái hơi khoát lên trường thương trên mạnh mẽ hướng về trong lồng ngực một vùng, trường thương chiến sĩ bị Adam quăng ra một lao đao thân thể không tự chủ được địa hướng về Adam trong lồng ngực đánh tới. Adam sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ hắn, hơi một tay phải kỳ hảo gì ủ trưởng kiếm từ lâu nắm chặt bên phải tay nơi, mũi kiếm giống như rắn độc nguyên chờ đợi, nhắm ngay trường thương chiến sĩ bụng. Trường thương chiến sĩ một mặt kinh hoàng cùng Adam gặp thoáng qua, xì xì. Một tiếng, kỳ hảo gì ủ trường kiếm theo trường thương chiến sĩ bụng áo giáp khe hở xen vào, trường thương chiến sĩ biết vậy nên trong bụng đau đớn một hồi, máu tươi theo trường kiếm từ chiến sĩ bụng xì ra. Ngắn ngắn một giây đồng hồ cương phu, Adam liền đem kỳ hảo gì ủ trưởng thương đâm vào trường thương chiến sĩ bụng. Phần này tinh chuẩn làm người ta giật mình, Adam khuôn mặt cũng bình tĩnh đáng sợ, tùy theo mà đến chính là một người khác một tay kiếm chiến sĩ, ở Adam cùng trưởng thương chiến sĩ sượt qua người đồng thời, một tay kiếm chiến sĩ đấu khí chém nghiêng cũng đã đánh tới. Adam ánh mắt bình tĩnh, tay phải hơi dùng sức, một xoay tròn xoay người, đem trưởng thương chiến sĩ mang tới trước người, dùng thân thể của hắn chặn lại rồi đấu khí chém nghiêng, đồng thời á khí ở trong tay dùng sức, đem đấu khí chiến sĩ đẩy lên một tay kiếm chiến sĩ trong lòng ngực, trong bụng đau nhức để trưởng thương chiến sĩ không nhấc lên được khí lực, chỉ có thể tiếp theo Adam tay phải mà động, miễn cưỡng ăn này một cái chém nghiêng trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. nhìn thấy Adam đẩy tới trường thương chiến sĩ, một tay kiếm chiến sĩ nhất thời có chút hoảng loạn, vội vàng dừng lại thế tiến công, đưa tay tiếp được chiến hữu. Adam nẹt tránh trường thương chiến sĩ trong miệng phun ra máu tươi, thuận thế đem chiến sĩ phụ trùng trưởng kiếm măng ra, lại mạnh mẽ từ trường thương chiến sĩ nơi cổ đâm tới. một tay kiếm chiến sĩ cùng trường thương chiến sĩ thân cao đại thể như thế, vừa lúc bị ngăn trở tầm mắt, không nhìn thấy Adam chiêu kiếm này, mà trường thương chiến sĩ bị kỳ hảo gì ủ mang ra động tác kích thích đau nhức cực kỳ, trước mắt không cảm thấy biến thành màu đen, một loại ngất cảm giác từ trong đầu bay lên. Phốc thử. Trường kiếm theo trường thương chiến sĩ cái cổ lộ ra, kỳ hảo gì ủ trường kiếm hoàn toàn đi vào trường thương chiến sĩ cái cổ. Đồng thời đâm thủng phía sau một tay kiếm chiến sĩ cái cổ. Một em mở hai lớn lên, kỳ hảo gì ủ trường kiếm vừa vặn đem cổ hai người đâm xuyên. Adam một chiêu kiếm giết hai người. Adam sắc mặt bình tĩnh đem trường kiếm rút ra, tùy ý hai người trên mặt mang theo tuyệt vọng bưng cái cổ ngã xuống đất, máu tươi chảy khắp bốn phía bãi cổ. Adam từ chiến đấu trạng thái trung thoát ly mà ra, ánh mắt khôi phục ngày xưa linh động. Adam trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn trước mắt ba bộ thi thể, đây là ta làm. Ta đến tận cùng là làm thế nào đến? Adam trong lòng một loại rung động cảm giác tự nhiên mà sinh ra, hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, hắn phản phất là ở vào tương tự với thượng đế thị giác trạng thái, toàn bộ hành trình cảm nhận được trình trận chiến đấu, từ xuất kiếm góc độ chiến cuộc nắm, lợi dụng đấu khí chiến sĩ toàn lực tiến công, tiêu sai tránh né sau nặng hơn thương đấu khí chiến sĩ, lại dùng đấu khí chiến sĩ thân thể ngăn trở công kích, đánh gãy hai người công kích tiếp đấu, cuối cùng rút kiếm đâm thẳng, một chiêu đánh, giết hai người. Á khi xác định đó là chính mình, nhưng lại không giống như là chân thực chính mình. Loại cảm giác quái dị này để người không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả đi ra, lại như là một đài tao loạn cơ khí bị hợp quy tắc đến cực hạn, phát huy ra so với ngày xưa phải mạnh mẽ hơn nhiều công suất. Toàn trường Adam chỉ dùng lưỡi kiếm, đều từ các chiến sĩ phòng ngự góc chết công kích, từ áo giáp khe hở công kích, mà cũng không đấu khí kích phát. Hết thể sức mạnh cùng tốc độ cũng tuyệt không vượt qua Adam tố chất thân thể cực hạn, thật giống như là kỳ ảo gì ủ trưởng kiếm đang dạy hắn làm sao tiến công, chỉnh trận chiến đấu lại như là một người trưởng thành đang giáo dục tiểu hài tử giống như vậy, không chút hoang mang, thẳng thản dứt khoát. Biểu hiện như thế để Adam sâu sắc khiếp sợ, này vẫn là ta à? Nguyên lai ta cũng có thể như thế lợi hại. chương 143, thức tình hình thái chiến đấu. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ là sẵn giờ ý ạ. La kỳ hào diệu trường kiếm, tất cả những thứ này đều là bởi vì kỳ hào diệu trường kiếm duyên cớ. Adam cúi đầu đánh giá kỳ hào diệu trường kiếm, nhỏ vụn bảo thạch ở ánh mặt trời địa chiếu xuống phản xạ ra mê người hào quang, trôi kiếm nơi khảm nạm bảo thạch vẫn như cũ như vậy mắt sáng, chỉnh kiếm dài như thanh thuyền bình thường tấu triệt ánh sáng, đồng thời còn lại như vậy hoa lệ đến kỳ cục. Tất cả những thứ này đến cùng đều là xảy ra chuyện gì? Adam trong lòng xoan xuyết, đến thuật cùng này xem như là nguy hiểm đến, mà kích thích ra thực lực vẫn là kỳ hảo gì u dở trò quỷ. Ba tên kẻ địch đã bị Adam chém giết, bốn phía tạm thời nằm ở an toàn trạng thái. Adam cúi đầu nhắm ngay kỳ hảo gì u sử dụng linh mắt của Chúa, xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng linh mắt của Chúa. Tiêu hào Giữ Tâm Điểm, kỳ hảo gì u nghi thức trường kiếm, kiếm dài một m 2 tặng cho giả, sở tấu. Đặc tính, sắc bén, đã kích phát dạ tài sợ kỳ diệu, thức tình hình thái chiến đấu, miêu tả. Nhất tốc chủ đối mặt nguy hiểm mà kích thích ra đến hình thái chiến đấu, biết căn cứ tốc chủ bản thể sức chiến đấu cùng với tố chất thân thể điều chỉnh chiến đấu tin tức, đem tốc chủ đưa vào tuyệt đối hình thái chiến đấu chung, chiến đấu tin tức vật hái tần suất tăng cao trăm phần trăm, kỹ xảo chiến đấu tăng cao trăm phần trăm, kích hoạt cảm ứng năng lực. Mười ngàn điểm dân tâm. Adam trợn mắt quát mồm nhìn kỳ kỳảo gì ù giới thiệu, quả thực tiểu là xem mắt tròn váng, lại không nói những khác. liền này 10.000 điểm dân tâm tiêu hao liền để Adam chấn kinh, rồi cho tới bây giờ, Adam bất kể như thế nào sử dụng lĩnh mắt của chúa, nhiều nhất đều sẽ không vượt qua hai điểm. Mà này kỳ ảo dị ủ liền tiêu hao mất 10000 điểm dân tâm. Này so với trước sử dụng tới lĩnh mắt của chúa tiêu hao gộp lại đều còn nhiều hơn. Nhìn lại một chút cái này thức tình hình thái chiến đấu, nghĩ đến đây chính là vì cái gì Adam trước đột nhiên giống biến thành người khác giống như vậy, toàn bộ người kỹ xảo chiến đấu so với ạ lần đều lợi hại hơn mấy phần. Phải biết Adam nhìn thấy quá hết thể chiến sĩ chung, ạ lần đối với kỹ xảo chiến đấu lợi dụng đó là không người nào có thể ra hiếu. Adam có loại ảo giác, hắn thức tình hình thái chiến đấu thời điểm, kỹ xảo chiến đấu tăng lên trình độ khả năng so với ạ lần đều lợi hại hơn kích hoạt cảm ứng năng lực đây là cái thứ gì á khi ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cân nhắc một lúc không nghĩ ra liền tạm thời từ bỏ sự chú ý lại trở về hình thái chiến đấu sở kỳ hiệu trên tất cả nguyên do đều nghĩ rõ ràng hết thảy vấn đề đều xuất hiện ở sở kỳ hiệu này tiến lên ở Adam xem ra kỳ áo gì vụ xuất từ sở tập tay nghĩ đến sở tập khẳng định cũng là hiểu rõ chuyện này cái tên này tại sao không còn sớm nói với ta hại ta không công lo lắng vừa nay suýt chút nữa liền coi chính mình chắc chắn phải chết hắt thạch chấn Di Lệ hạ phụ đệ thư phòng nơi chính đang làm việc sở tập đỗng nhiên ngẩng đầu lên đông nhiên đứng dậy nhàng chân đi ra thư phòng hướng về hất thạch chấn nam phương phóng tầm mắt tới mà đi ánh mắt lấp loe không yên mang theo một tia lo lắng Sở tập lầm bầm nói kỳ hảo di ủ thức tỉnh rồi lãnh chúa chi kiếm kích phát rồi sức cảm ứng nay đến tuột cùng là sẽ ra chuyện gì có lìn bọn họ đây bọn họ đến cùng đi làm gì làm sao sẽ để đại nhân gặp phải nguy hiểm đối với kỳ hảo di ưu đặc tính sở tập là hiểu rõ kỳ hảo di ưu nguyên vốn không thuộc về sở tập về phần tại sao sẽ bị sơ tập mang theo cho gọi ra đến điều này là bởi vì adam lần thứ nhất lưu kế mười tháng triệu hóa nhân vật Kỳ háo Dĩ Vũ trường kiếm là sổ tay khen thưởng cho Adam chuyên môn vật phẩm. Nói cách khác, kỳ háo Dĩ Vũ không thuộc về Sở Tập, nó nguyên vốn là Adam vũ khí. Chỉ có điều là sổ tay thông qua Sở Tập Tay Lan truyền cho Adam mà thôi, này nguyên do trong đó Sở Tập đều rõ ràng, đây chính là hắn trước nhắc qua, sổ tay vẫn chứa ẩn tại thuộc tính. Kỳ háo Dĩ Vũ trường kiếm lại xưng lãnh chúa chi kiếm, kỳ cụ thể năng lực Sở Tập cũng không rõ ràng lắm, nhưng dù gì cũng là chính mình mang ra đến vũ khí, tuy rằng không thuộc về mình, nhưng hai người cảm ứng vẫn là tồn tại, vì lẽ đó Kỳ Áo Dĩ Vũ kích hoạt thức tình hình thái chiến đấu trong nháy mắt đó. Sở Tầm tự nhiên có thể cảm ứng được. Sở Tầm còn rõ ràng kỳ ảo gì u một cái khác gần tại năng lực, vì lẽ đó hắn vẫn ở tại chỗ cứng ngắc thân thể chờ đợi, thư phòng trước trên đất trống, Sở Tầm khoảng chừng đứng có nửa giờ, chậm chạp không gặp kỳ ảo gì u kích phát khác một năng lực, căng thẳng thân thể không khỏi thanh tính lại, Sở Tầm hơi thở vào nhẹ nhõm, xoay người trở lại thư phòng. Đại nhân hẳn là gặp phải chiến đấu, nhưng không có gặp phải nguy hiểm, cũng may cái kia một năng lực không có kích phát, không phải vậy hắc thạch trấn thật liền xong. Coklin, Mazio, các ngươi tốt nhất đừng chết ở bên ngoài, không phải vậy đợi đại nhân sau khi trở lại Ta các ngươi phải đẹp đẽ, lại dám để đại người tham gia chiến đấu, thật không biết tạ lần là làm sao điều dạy các ngươi. Sợ tập ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh mắt hơi híp, một tia hàn quang chợt lóe lên. Cựu leader, ngươi nhìn cái gì chứ? Mau đem địa đồ giao ra đây. Lưỡi búa nam hướng về phía pháp sư giận dữ hét, ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian. Các ngươi hẳn nhận đoàn lính đánh thuê chủ lực cách nơi này xa đây, trong thời gian ngắn là không đuổi kịp đến rồi, đừng nghĩ cứu viện, bẽn ngoãn đem đồ vật giao ra đây mới là chính xác cách làm. Nếu không, thì hì. Lưỡi búa nam liếm môi một cái. Không biết là nghĩ tới điều gì, khóe miệng không kìm lòng được lộ ra khát máu cợn gặn. Ở vào vòng phòng ngự trung cờ lẫy đờ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hướng về phía Adam nơi đó nổ nổ, lưỡi búa nam trong mắt bay lên nghi hoặc, ngươi đang đùa trò gian gì lưỡi búa nam lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Adam nơi, sầm mặt lại. Tên mặt trắng nhỏ này lại giết mình ba tên chiến sĩ. Không thấy được à, tiểu tử ngươi ở giả heo ăn hổ ta trước kia còn tưởng rằng ngươi bước chân phụ phiếm, cả người vô lực dáng dấp rất dễ bắt nạt phụ, không nghĩ tới ngươi xái ta một lần, quay người chém giết ta ba tên thủ hạ. Chết tiệt. Thằng nhóc con Ngươi dám đậu ra ra chơi. Lươi búa nam trong lòng ngực dựng lên một cơn lửa giận, quay về Chu Vi Hùng đến, còn nhìn cái gì? Còn không vội vàng đem hắn giết cho ta. Các ngươi làm thế nào sự? Lại để hắn sống đến hiện tại. A đang bị lươi búa nam âm thanh thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn phía bên người dựa vào tới được hơn 10 tên chiến sĩ, sắc mặt giật mình, nghiệm nó. Ta nói lươi búa nam ngươi không cần thiết đi, lại đến rồi hơn 10 chiến sĩ vây công ta. Ngươi quá để mắt ta. Lần này làm sao bây giờ, Adam trong lòng b Hắn không nắm chắc được thức tỉnh rồi hình thái chiến đấu có hay không còn có thể như vậy ung dung đánh giết những người này, khá là căn cứ sở kỳ hiệu miêu tả đến xem, hình thái chiến đấu chỉ là khuyết đại tự thân kỹ xảo chiến đấu, đánh với 3 người cùng đánh với hơn 10 người là hoàn toàn khác nhau tình huống, nhiều như vậy người vi trở lại, chỉ là địa phương liền chiếm lấy không ít, đã không có bao nhiêu không gian biểu diễn hơn người kỹ xảo. Chiến đấu A Hơn nữa A đam thân không đấu khí, mặc kệ là lực bổ phát vẫn là lực sát thương tới nói cũng không thể cùng những này chiến sĩ đánh đồng với nhau. Nếu như một trọi một Adam đúng là rất tin tưởng dựa vào hình thái chiến đấu kỹ xảo chiến đấu đánh giết đối phương, thế nhưng nếu như một VS10. Adam giờ khắc này rất muốn nói một câu, ca mấy cái, ta không đánh đánh giết giết được không ngồi xuống nói chuyện phiếm không tốt sao, tại sao phải đánh một mất một còn. Lưỡi búa nam chính ở chỗ này phát hỏa, cũng không biết hắn giọng tại sao lớn như vậy, chấn động đến mức Adam có loại nhẹ nhàng ù thái cảm, các ngươi cho ta động tác nhanh lên một chút. Mau mau giết tên mặt trắng nhỏ này. Đừng cho úp sĩ xa so với đoàn lính đánh thuê mất mặt. Adam sững sờ, đến. Không phải oan gia không tụ đầu. Tại sao lại gặp phải cái này, nắm giữ kỳ hoa tên Đoàn lính Đánh thuê? Chương 144, đổi hắn một mệnh. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam à lẻ sảng giờ ý ạ. Ở Adam ngây người đồng thời, hơn 10 tên chiến sĩ vây công trở lại, quanh thân đấu khí bốc lên, những này các chiến sĩ không hẹn mà cùng địa gào thét hướng về Adam xung phong. Đông đảo vũ khí mang theo đấu khí ánh sáng hướng về Adam bộ tới. Adam ánh mắt trong phút chốc tỉnh táo lại, trước loại kia cảm giác quen thuộc lại bao phủ Adam, thức tỉnh hình thái chiến đấu. Chích né̃ trưởng thương đâm thẳng, tỷ lệ thành công 55. 56%, phản sát trường kiếm chiến sĩ, tỷ lệ thành công 70%. 51%, nhảy lên kéo dài khoảng cách, tính toán chung cảnh cáo. Nhảy lên sau chiến đấu tỷ lệ thắng vì là 1 31%, tính toán ứng đối phương thức trung tránh né trường thương đâm thẳng sau đánh giết trường thương chiến sĩ, lại lợi dụng trường thương chiến sĩ thị giác góc chết tiến hành bước kế tiếp chiến đấu tính toán từ bỏ phản sát trường kiếm chiến sĩ. Adam bình tĩnh ánh mắt lóe lên từng trận vĩ quang, linh điểm vài giây thời gian cũng đã quyết định bước kế tiếp thế tiến công. Adam không nhìn nick lại gần mình trường kiếm chiến sĩ ngay bén túi đầu tránh thoát trường kiếm chiến sĩ tà phép thân thể tiêu sái xoay quanh bước lướt lại thấp người từ trường kiếm chiến sĩ phía bên phải quỳ trượt tới trường thương chiến sĩ bên lề kỳ háo dịu trường kiếm hướng lên trên chén nghiêng trường kiếm chiến sĩ sững sờ mới vừa rồi còn ở tên trước mắt làm sao đột nhiên ải một đoạn lại biến mất không còn tâm hơi kỳ háo dịu mang theo một trận gió lạnh mục tiêu nhắm thẳng vào trường thương chiến sĩ dưới khố trường thương chiến sĩ cảm giác được dưới khố một luồng cảm giác mát mẻ bay lên hắn túi đầu vừa nhìn nhất thời bị Adam hành động này kinh sợ vào lúc này muốn biến chiêu nhưng đến không kịp Trường thương chiến sĩ chỉ có thể hơi thiên mở thân thể của chính mình, dùng eo áo giáp đi chặn Adam trường kiếm. Dù sao ai cũng không muốn con cháu của chính mình cần có chuyện. Tuy rằng dưới khố cũng có nhuyễn giáp bảo vệ, nhưng trường thương chiến sĩ không dám không biến chiêu. Ai không có chuyện gì dám đem tử tôn căn bùa giỡn chỉ cần là người đàn ông đều sẽ phản xạ có điều kiện né tránh. Adam trong mắt hơi lạnh lẽo, đã sớm tính toán đến ngươi muốn dùng bên hông áo giáp đến trốn chiêu kiếm này. Adam trong tay kình lực xoay chuyển, kỳ háo gì ủ trường kiếm biến chém làm đâm. Theo trường thương chiến sĩ bên hông áo giáp khe hở đâm vào, một chùm máu tươi dâng trào ra, máu tươi phủ đầu tung xuống. Dính đầy Adam áo bào trắng, Adam sắc mặt vẫn như cũ là bất biến bình tĩnh, tay phải hướng lên trên đâm một cái một rào, trường thương chiến sĩ đang đau nhức trung tử vong đồng thời, Adam cũng thuận thế chạm lên. Tính toán bước kế tiếp chiến đấu. Chờ chờ kẻ địch khởi xướng tiến công, chiến đấu tỷ lệ thắng 0, 31%. Từ phía bên phải phá vòng gây, chiến đấu tỷ lệ thắng 41, 23%. Từ bên trái phá vòng gây, chiến đấu tỷ lệ thắng 32, 11%. Chính diện chiến đấu, chiến đấu tỷ lệ thắng 0, 0, 0. Lựa chọn phía bên phải phá vòng đánh giết phía bên phải trường kiếm chiến sĩ, tỷ lệ thắng tăng cường 3, 23%, cấm chỉ nhảy lên. Adam ánh mắt tiếp tục lập loè vi quang, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía bên phải phá vòng vây mà đi, ở này hơn 10 người chiến sĩ phía sau, chính là hoàn so với đoàn lính đánh thuê chiến sĩ quẩn, không phải Adam đốc muốn hướng về tử lộ nơi đó trọng, chỉ là bởi vì Adam phía sau là đất lở, không thể lùi về sau. Một khi Adam lùi về sau sẽ bị hạn chế linh hoạt thân thủ, cái kia Adam liền chắc chắn phải chết, Adam lúc này chỉ có thể hướng tự nhi sinh, không ngừng hướng về tỷ lệ thắng trọng đại địa phương phóng đi. Tính toán đánh giết bước đi chung đánh giết phương án tối ưu hòa chung. Adam dường như hiện chuyển nhảy múa màu trắng vũ điệp, một tay nhấc theo kỳ ảo dị ủ trưởng kiếm linh hoạt qua lại ở hơn 10 tên chiến sĩ bên trong, các chiến sĩ vũ khí trên mang theo sắc bén đấu khí ánh sáng, mỗi một lần chém vào đều bị Adam miễn cưỡng tránh thoát. Adam tốc độ nhìn như không nhanh nhưng dị thường linh hoạt, hơn 10 người chiến sĩ đến hiện tại đều vẫn không có năm lấy hắn. Ngược lại bị đánh giết 3 người. Cách đó không xa lưới Búa Nam cùng cỡ lấy Đở Pháp sư đều đang chăm chú cuộc chiến bên này, Lưỡi Búa Nam một mặt thấy quỷ vẻ mặt nhìn Adam, chất thiết cái này tiểu hải tử làm sao linh hoạt cùng xa như thế hơn 10 người chiến sĩ cùng adam so ra quả thực cùng ăn nao tàn hoàn như thế không đầu không mặt mũi đấu khí loạn thả thậm chí không ít người bị adam kẹp lại vị trí muốn phát động tấn công lại bị adam mạo hiểm tránh thoát đi công kích phản mà rơi vào đội hưu trên người trái lại adam bước tiến nhẹ bén thân thể linh hoạt tốc độ không tính là nhanh bao nhiêu nhưng mỗi lần đều có thể tránh thoát phần lớn công kích chiến đấu cho đến bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng ăn một cái một tên chiến sĩ năm đấm này vẫn là không có cách nào mới chống được công kích cái tên này đối với nhịp điệu chiến đấu không chế thực sự thật đáng sợ Quả thực thật giống như là trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Cỡ lấy đỡ cũng quan tâm. Adam lúc này biểu hiện một bộ kiên nghị bình tĩnh khuôn mặt mọc đầy kinh ngạc, hắn càng xem càng giật mình. Cái này áo bào trắng nam nhân đến hiện tại đều còn chưa sử dụng đấu khí, vẫn luôn là dùng tốc độ cùng kỹ xảo ở chiến đấu. Cỡ lấy đỡ sắc mặt dần dần chầm xuống, lẽ nào cái này áo bào trắng nam nhân sẽ không đấu khí sao có thể có chuyện đó? Uống có cường hãn như vậy kỹ xảo chiến đấu người lại sẽ không đấu khí? Lưỡi búa nam càng xem sắc mặt càng gây go. Adam quả thực tiệu là ở dùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu sái hắn các chiến sĩ thậm chí đôi khi đều không có sử dụng, điều này làm cho sắc mặt hắn nóng lên phát trướng, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, là ở xem thường ta à? Lưỡi búa nam nổi giận đùng đùng địa hướng về phía người bên cạnh giận dữ hét, cho ta lại đi 20 người, mau mau giết hắn cho ta. Các ngươi đám rác rưởi này. Lưỡi búa nam bên người các chiến sĩ ở hắn quát lớn hạ, đều được chuyển động. Từ trong đội ngũ tách ra 20 người, từ từ gia nhập vào vây công Adam trong đội ngũ. Lưỡi búa nam lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi, giết một tiểu bạch kiểm lại muốn dùng đến hơn 30 người, dưới cái nhìn của hắn Chuyện này quả thật tựu là cho hoàn so với đoàn lính đánh thuê mất mặt. Hoàn so với đoàn lính đánh thuê người dần dần vây công trở lại, Adam bốn phía tất cả đều là người. Adam con mắt hơi lập lòe ánh sáng, tính toán tỷ lệ thắng chung nguy hiểm. Nguy hiểm. Tiếp tục phía bên phải phá vòng vây đem cực kỳ nguy hiểm. Bên trái phá vòng vây. Nguy hiểm. Tỷ lệ thắng vì là không. Không không. Một lần nữa tính toán phương án, tối ưu hóa nhịp điệu chiến đấu cảnh cáo. Xét thấy tốc chủ tố chất thân thể cùng với đối thủ nhân số cùng thực lực chiến lệnh, tốc chủ tỉ lệ thắng chỉ là không. 0.3 Không đường đi rồi chưa? Adam sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người xung quanh. Vậy thì sử dụng tốt nhất giết địch hiệu suất. Tính toán bắt đầu. Muốn giết ta, vậy thì để mạng lại đổi. Adam trước sau bình tĩnh, ánh mắt dẹt qua một kia gợn sóng, thân thể bắt đầu càng nhanh hơn vận động lên. Vừa mới bắt đầu vì bảo lưu thể lực ứng đối có chuyện xảy ra, hiện tại thì không cần muốn làm như thế. Thức tình hình thái chiến đấu sau Adam, tố chất thân thể sử dụng suất cao tới trăm phần trăm, hình thái chiến đấu rất lớn tối ưu hóa hắn kỹ xảo chiến đấu cùng thân thể cơ năng, để hắn mỗi một cái động tác đều tiêu chuẩn đến cực hạn, đặt bước. Nhấp chân, nghiêng người, xoay tròn, lùi về phía sau, chém đánh, đâm thẳng. Mỗi một cái động tác đều gần như 10 phần 10, Adam xuất kiếm tần suất cũng càng càng nhanh chóng lên, đồng thời bởi vì tránh né bốn phía vũ khí, thể năng cũng giảm xuống cực nhanh, lúc này Adam đã bắt đầu hơi thở dốc. Công, Adam giơ kiếm chặn lại rồi đòn đánh này, trở tay một chiêu kiếm đâm vào kẻ địch cái cổ, mang theo một chùm huyết hoa. Đã không khí lực, không tránh thoát ra đang một tay chống đỡ kiếm, nguyên điệu thở hổn hển, lạnh lùng nhìn bốn phía dần dần kẻ địch đến gần, hắn ở tích chứa sức mạnh hắn còn chưa từ bỏ, hắn ở chờ đợi thời cơ. Hoàn So với đoàn lính đánh thuê, các chiến sĩ cẩn thận một chút thu nhỏ lại vòng vây, bọn họ đã không dám để cho Adam nắm giữ sung túc xe dịch rời đi không gian. Hừ, dắt rưỡi, rất xa. Lưỡi búa nam tiếng hừ lạnh liền truyền tới. Adam ngẩng đầu lên nhìn phía hắn, ánh mắt né qua một tia trào phúng. Nếu như ta có đấu khí. giết hắn. Lưỡi búa nam giận dữ hét, hướng về phía các chiến sĩ quát lớn. Adam bên người dần dần thu nhỏ lại vòng vây các chiến sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, đôi khi ánh sáng long lánh vũ khí liền muốn hướng về phía Adam yếu hại chém vào xuống. chờ chút. Cỡ lấy đờ thanh âm vang lên, ngăn lại lôi búa nam mệnh lệnh, ta dùng di tích địa đồ đổi hắn một mạng. Trương 145, chúng ta đánh cuộc làm sao? Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam đang ạ lẹt sáng giờ ý ạ. đại nhân, không thể. Cỡ lấy đờ bên người trường kiếm chiến sĩ kinh hại đến biến sắc, vội vã lên tiếng ngăn cản. pháp sư đại nhân đây là làm sao? tại sao muốn giao ra di tích địa đồ? hơn nữa chỉ là vì một người xa lạ. lôi búa nam nghe vậy, quát lớn mọi người đình chỉ động tác. Quay đầu nhìn về phía cỡ lầy đờ pháp sư, cỡ lầy đờ trong bàn tay nâng một tâm cụ nát địa đồ hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Hắn ngưng thị một lúc, đột nhiên cười nói, coi là thật. Cỡ lầy đờ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu nói, coi là thật. Đại nhân, không thể a. Bàn đồ này trường kiếm chiến sĩ đầy mặt lo lắng nói đến, cỡ lầy đờ khoát tay hó một cái đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn kỹ lươi búa nam. Lươi búa nam cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khói ý, Sau đó lươi búa nam hướng về phía a đăm quát, ngươi cút cho ta qua thứ. Thằng nóc con, coi như ngươi mệnh được, chờ chút lại với ngươi. Adam cố nén nổi lên kích động, ánh mắt của hắn né qua một kia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Tính toán trung An toàn tiến vào vòng phòng ngự tỷ lệ, 100%, Sau khi tiến vào tỷ lệ thắng không, không tỷ lệ thắng thấp đáng sợ. Nhưng nếu như không tiến vào vòng phòng ngự, lưu lại tỷ lệ thắng chỉ có không, không Ta nói đúng lắm, dùng địa đồ đổi hắn rời đi. Cỡ lẫy đở cao mày nói bổ sung, để hắn đi vào không vẫn như cũng là một con đường chết à? Cỡ lẫy đở còn muốn để Adam đi với Bình, căn cứ cỡ lẫy đở thời gian dài như vậy quan sát, hắn có thập phân nắm Adam vị trí đội ngũ ở ngay gần. Đồng thời từ Adam trên người các loại chi tiết nhỏ đến xem, Adam cần thiết ở trong đội ngũ có không kém quyền lên tiếng, vì lẽ đó cờ Lãy Đở mới đưa ra dùng di tích địa đồ đổi Adam một mạng. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ta sẽ để hắn trở lại viện binh ha ha ha. Chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là ta giết hắn, lại giết các ngươi, chính ta bắt được địa đồ, hoặc là hắn đi vào, ngươi đem địa đồ cho ta, ta lại đem bọn ngươi đồng thời giết. Ha ha ha. Lưỡi búa Nam đắc ý cười to, cớ Lãy Đở điểm ấy trò vặt còn muốn giấu giếm được chính mình, Lưỡi búa Nam tiểu là cố ý đáp ứng hắn, chính là vì nhìn cớ Lãy Đở đầy mặt biểu tình thất vọng ngược lại đều là muốn chết, lưỡi búa nam cũng không ngại giết ra đam cùng cỡ lầy đờ trước, lại xái hai người một lần. cỡ lầy đờ bên người trường kiếm chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, đừng đáp ứng hắn, chúng ta với hắn liều mạng. cỡ lầy đờ hơi nhũ mày, trên mặt mang theo nhàn nhạt thất vọng, hơi đang trầm tư. lưỡi búa nam cười tức, thiếu kiên nhận thúc rủ, ta nói ngươi nhanh lên một chút tuyển. chết sớm cũng là chết, muốn chết cũng là chết, đừng chậm trễ ta thời gian. ngay ở hai người đối thoại lúc, chính đang nguyên mả ngồi xuống a đam chuyển động, cất bước hướng về cỡ lầy đờ đi đến. a đam bên người chiến sĩ nhất thời bắt đầu đề phòng bao quanh vây nút Adam, cùng nhau dùng vũ khí chỉ vào Adam chỗ yếu. Lưỡi búa nam nhân nghe được động tĩnh quay đầu nhìn về phía Adam. Tiểu tử này muốn làm gì? Adam sắc mặt bình tĩnh nói đến, để ta quá khứ. Lưỡi búa nam hơi sướng sở, cười ha ha, được, được, thả hắn quá khứ. Cỡ lẫy đờ, ngươi không lựa chọn, có thể ngươi tiểu đồng bọn giúp ngươi lựa chọn. Adam một mặt bình tĩnh đẩy ra trước mắt đao thương trường kiếm, mặt không biến sắc hướng về cỡ lẫy đờ pháp sư đi đến. Cỡ lẫy đờ từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Adam, hắn làm sao mà qua nổi đến, đến rồi? Hắn Tại sao không nhân cơ hội chạy trốn? Adam bước chân bước đi, chậm rãi bước vào vòng phòng nữ trùng, mặt không hề cảm xúc đứng cỡ lấy đỡ pháp sư bên người, cỡ lấy đỡ hơi không nói gì, này người thực sự là tốt sinh vô lễ." Cỡ lấy đỡ mang theo một tia cảm xúc phẫn nộ mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao không chạy trốn? Ngươi không biết tới được kết cục là cửu tử nhất sinh à?" Adam thân hình khẽ run lên, lui ra hình thái chiến đấu, nghe được cỡ lấy đỡ trả lời, Adam phản xạ có điều kiện giống như dùng bình tĩnh ngữ khí hồi đáp, "Ta tính toán quá, chạy đi độ khả thi là linh." Cỡ lấy đỡ bị Adam lạnh lùng cho khí nợ nụ cười cái gì gọi là ngươi tính toán quá? ngươi cho rằng ngươi là thần minh à? ngươi không thử xem làm sao sẽ biết trốn không ra. thực sự là hường phí ta một phen khổ tâm. ta trước còn muốn có muốn hay không nhân cơ hội phản công cho ngươi sáng tạo cơ hội chạy đi đây. ai có thể nghĩ tới ngươi lại như thế không hang hái? xem ngươi võ kỹ lợi hại như vậy, làm sao đầu óc liền như thế không dễ xài đây? ngươi nói ngươi tính toán quá, ta con mẹ nó còn tính toán quá đây. cỡ lấy đỡ bị Adam tức giận đến không nói gì, đơn giản quay đầu không để ý đến hắn nữa. Adam vừa lui ra hình thái chiến đấu, lúc nói chuyện biểu hiện vẫn như cũ mang theo một tia lạnh lùng. Adam lúc này cũng cảm giác mình vừa nãy ngựa khí có chút xuống tới, nhân ra tốt xấu là ân nhân cứu mạng của mình. Adam khẩu khí hơi trì hoãn giải thích, xin lỗi, pháp sư, khả năng ngựa khí của ta không đúng lắm, xin ngươi tha thứ cho, ý của ta là cái kia lưỡi búa nam sẽ không để cho ta rời đi nơi này, ngươi có thể đoán ra ta chạy đi có thể sẽ mang đến trợ giúp, hắn cũng đoán ra được, hắn là sẽ không để cho ta rời đi nơi này, hắn để ta đi vào đơn giản là nhất thời hưng khởi mà thôi. Bọn họ nhiều người như vậy, ta cũng sẽ không đấu khí, người của các ngươi cũng chết gần hết rồi, chúng ta khẳng định là đấu không lại họ. Hắn thăng chắc ở tay, làm sao có khả năng biết thả ta đi? Adam bình tĩnh giải thích, cơ lưỡi đờ nghe vậy sát mặt hơi hơi chuyển biến tốt, lại hỏi, ngươi nếu biết những này, vậy ngươi tại sao còn muốn đi? qua Adam khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta sợ chết ta, chậm một chút chết đều là tốt. Adam một câu nói lại sẽ cơ lưỡi đờ khi quá trưởng, này vẫn tính là một tên chiến sĩ à? Làm sao liền như thế sợ chết đây? này, cơ lưỡi đờ, ngươi ta thả, địa đồ nên giao ra đây đi. Lưỡi búa nam ở phía xa rú hô, bên trong đôi mắt lấp lóe tản nhận ánh sáng. Hắn hỏi như vậy không phải là muốn muốn kích thích một chút cơ lấy đờ, bởi vì mặc kệ kết quả làm sao, cơ lấy đờ cùng tên mặt trắng nhỏ này, hắn đều dết định. Cơ lấy đờ nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem ra, trước kia cơ lấy đờ là hy vọng Adam có thể chạy đi gọi cứu binh, hiện tại ngược lại tốt. Hai người đều rơi vào hiểm cảnh, hai người đều không có cách nào. Phải làm sao mới ổn đây a? Á nghe tới lôi bữa nam cùng lôi công bình thường âm thanh khẽ to mày, nhìn lại một chút cái tên này hơn 2 mét thân cao, cùng cái tiểu cự nhân giống như vậy, Adam không khỏi nổi Và so với người đều là như thế kỳ hoa ả đầu tiên là gặp phải một táo bào đen bệnh tâm thần người, gặp lại một lôi công tạng cử tạ tuyển thủ. Cớ Lãy đờ hơi sững sờ, quay đầu hỏi: "Ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ đến biện pháp à?" Cớ Lãy đờ hiện tại tinh thần nơi đang lo lắng bên trong, trong đầu chính đang nhanh chóng chuyển động các loại giải quyết khốn cảnh trước mắt có thể được phương pháp, đột nhiên nghe được Adam nổ nước bọt, Cớ Lãy đờ lấy vì là Adam, có giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp. Adam mới vừa muốn nói chuyện, trong lòng khẽ động, lúc trước bùng nổ ra đi lị ạ dòng họ sợ kỳ cái kia cô cảm giác quen thuộc từ trong lòng giống như điện giật chuyên quá. Lẽ nào Adam đưa mắt hướng về xa xa không có một bóng người địa phương phóng tầm mắt tới, ngoài miệng dần dần lộ ra mỉm cười, quay về cỡ lầy đỡ nói, "Ta nói chúng ta có cứu, ngươi tin sao?" Cỡ lầy đỡ sắc mặt vui vẻ, nói đến, "Ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp, nói mau a." Adam đang định mở miệng, liền bị Lôi búa Nam đánh gãy, chỉ thấy Lôi búa Nam nhanh cười nói, "Ta nói hai vị, không muốn nói nhỏ, lại không giao ra địa đồ, ta có thể muốn đại khai sát giới a." Ha ha ha, giao ra địa đồ, ta liền tha các ngươi không chết. Một luồng tràn ngập khoái ý tiếng cười từ Lôi Bứ Nam miệng rộng bên trong bộc phát ra. Adam khẽ to mày, một mặt ghét bỏ nhìn hắn, thực sự là không biết cái này lưỡi búa nam nơi nào đến ác thú vị, vẫn dông dài cái liên tục. Nhìn thấy lưỡi búa nam bộ dáng này, Adam liền không kìm lòng được nhớ tới kiếp trước một câu kinh điển, phản phái bình thường đều chết vào nói nhiều. Nhìn lại một chút lưỡi búa nam dáng dấp này, Adam cân nhắc, có phải là mỗi một cái phản phái đều yêu thích không ngừng dùng lời nói kích thích đối phương, lấy tăng lên cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Adam bình tĩnh chờ lưỡi búa nam cười song, mỉm cười trọng hắn nói rằng, chúng ta đánh cuộc làm sao ngươi thắng, địa đồ liền cho ngươi. Trư một người đến a. Hữu mạc a. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam a lại sảng giờ ý a. Đánh cược lươi bữa nam hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nhạo nói, ngươi dự vào cái gì đánh với ta đánh cược ta xem ngươi là không nhận rõ ngươi tình cảnh bây giờ đi. Thằng nó con. Lươi bữa nam tạm một thằng nó con, hữu một tiểu bỉ kiếm, ngự khí chao phúng cực điểm, Adam cũng không tức giận, trái lại mỉm cười nói, làm sao ngươi sợ à, ngươi là đang hãi sợ sợ sẽ đánh cuộc thua. Lươi bữa nam sững sờ, sau đó như là nghe được một chuyện cười lớn giống như vậy, ha ha cười nói, ta sợ ta sợ đánh cuộc thua ha ha ha. Nhai con. Ngươi này phép khích tướng thật là thấp kém a. Gia gia liền cá với ngươi thì lại làm sao chẳng lẽ ngươi còn có thể nói ra một đóa hoa đến? Nói, ngươi muốn đánh cược gì? Gia gia tiếp tới cùng, coi như đúng rồi đi ngươi nguyện vọng. Ha ha ha. Lưỡi búa nam thoải mái vung tay lên, đồng ý, lúc này hắn cảm giác mình rất có loại rộng lượng cảm giác, gia gia không so đo với ngươi, ngược lại ngươi cũng là cái chết nhanh người, cá với ngươi một lần thì lại làm sao chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh cược ra một đội binh sĩ đi ra. Adam hơi nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết cái tên nhà ngươi tính cách hay hỏi chịu không nổi người khác kích thích trào phúng, từ người này không ngừng trào phúng, cợt lưỡi đờ pháp sư, liền có thể nhìn ra người tính cách trung tối hư tật xấu. nhớ tới sở tâm đã nói, kế sách không ở chỗ cao minh bao nhiêu, mà là ở chỗ có hay không có thể đạt đến mục đích của ngươi. Adam trần chừ phép khích tướng quả nhiên làm nổi lên lưỡi búa nam hứng thú, không cần quanh co lòng vòng, đối với loại này tràn đầy tự tin hết giờ, ngốc đi hảo, tới nói, chả ra phép khích tướng mới hữu hiệu, chủ yếu là Adam sợ tự mình nói quá mị mờ, nếu như cái tên này nghe không hiểu, khả năng này liền không lên câu a. Ngươi muốn đánh cuộc gì lưỡi búa nam cười gần nói, năm chắc phần thắng cảm giác thực sự là tốt, thoải mái để hắn cả người lỗ chân lông đều trương lớn lên. Ta muốn đánh cược. Ta hô to ba tiếng người đến a, khẳng định liền sẽ có người tới cứu ta. Adam nói rằng, mới vừa nói xong liền không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, cảm giác mình nói như vậy có chút ngây ngốc dáng vẻ A, có điều vì kéo dài thời gian, Adam vẫn là quyết định nói như vậy. Đây chính là đánh cược nội dung cờ lấy Đở Pháp sư tràn ngập kỳ vọng ánh mắt hơi chậm lại, sau đó khắp nơi thất vọng, quay đầu quay về trưởng kiếm chiến sĩ thấp giọng phân phó nói, chờ chút nếu như đánh tới đến. Ngươi mang theo di tích địa đồ phá vòng vây, chúng ta giúp ngươi hấp dẫn lấy văn so với đoàn lính đánh thuê sự chú ý, nhất định phải đem địa đồ đưa đến đoàn trưởng trong tay. Trường Kiếm chiến sĩ lo lắng đắc đạo, đại nhân, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Nếu không ngài phá vòng vây đi, ta giúp ngài đoàn hậu. Cơ lấy đờ khét lắc đầu một cái, thở dài nói, sự chú ý của hắn đều ở trên người ta, ta là không thể phá vòng vây thành công, chỉ có ngươi mới có cái này hy vọng. Đừng phụ lòng ta. Trường Kiếm chiến sĩ mắt hổ dưng dưng, tàn nhẫn mà gật gù, đồng thời đầy cõi lòng khinh bỉ liếc mắt nhìn Adam, người này thật là không có dùng. Pháp sư đại nhân như vậy khổ tâm cứu hắn, hắn lại còn có tâm sự cùng kẻ địch đánh như vậy tất tử đánh cuộc. Người hô to ba tiếng thì có người cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi là trên trời thần minh à? Ngươi hô cái gì, tự là cái gì, cái tên này thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trường kiếm chiến sĩ càng xem Adam càng không hợp mắt, cảm thấy Adam hành vi xuẩn sấu. Lúc đó cứu ngươi, ngươi không phá vòng đây, hiện tại còn đần độn theo người ta đánh như vậy ngớ ngẩn đánh cuộc, này người thật là không có cứu. Lôi búa nam nghe vậy cũng sững sờ, hắn phản ứng đầu tiên tự là phụ cận có viên quân. Mau mau bắt chuyện bên người cách đó không xa cảnh giới thám báo trở lại hỏi dò tình huống, thám báo hồi bẩm nói, đại nhân, chúng ta thám báo đội ở 10 phút trước vừa mới mới vừa trở về, chúng ta đã thăm dò quá, xung quanh đây không tồn tại bất kỳ quân đội. Lưỡi Bứa Nam nghe vậy cười ha ha, phu cận không quân đội ngươi đánh với ta cái gì đánh cược chẳng lẽ đầu góc ngươi bị cháy hỏng. Lưỡi Bứa Nam dùng ánh mắt thương hại nhìn A Đam nói, ngươi có phải là bị dọa sợ đừng sợ, ta biết cho một mình ngươi thoải mái, nhãi con. A Đam bình tĩnh trong ánh mắt né qua một tia hàn mang, miệng hơi cười nói, ta không bị dọa sợ a. Ta liền hỏi ngươi đánh cuộc hay không chẳng lẽ ngươi sợ sệt ta thật sự hô lên một nhánh đội ngũ đến? Lưỡi búa nam ngẩn ngơ, sau đó ôm cái bụng phát sinh chấn tiên tiếng cười, con mắt đều muốn cười ra nước mắt. Lưỡi búa nam dùng ngón tay lau khoẹt mắt nước mắt, không ngừng được cười nói, được được, ngươi gọi, ngươi gọi, ngươi muốn hô ra một nhánh đội ngũ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ai nha, thời đại này thực sự là hình dáng gì quái nhân đều coi à, lại coi chính mình có thể hô lên một nhánh đội ngũ? Ngươi mau mau gọi đi, ta chưa tiên cười một chút. Ha ha ha, lưỡi búa nam sắp cười không đứng lên nổi. Lưỡi búa nam bên người thám báo đội trưởng mau mau đỡ lấy hắn, theo ở phía sau cười làm lành, đồng thời ánh mắt giống xem cũng kẻ ngu si như thế tìm đến phía Adam, thám báo đội trưởng cũng cảm thấy tên mặt trắng nhỏ này là bị lưỡi búa nam cho dọa sợ, lại nói lên như vậy ngu đần tăng cao. Adam không để ý lắm, trái lại nghiêm túc cẩn thận hướng về không có một bóng người xa xa, hít sâu một hơi, đầy mặt thật lòng la lớn, "Người đến a, cứu mạng a." Tĩnh. Hoàn so với dũng binh đoàn mọi người cùng với Adam chu vi các chiến sĩ đều một mặt ngậm bực nhìn Adam, mọi người còn nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngài đây là đang làm gì thế, hô cứu mạng? Hô cứu mạng hữu dụng cỡ lấy đỡ khí cả người hơi run, lúc này thực sự là hối hận cứu cái tên này. Hắn đầu óc hỏng rồi à? Quả thực tiểu là mất mặt xấu hổ, quả thực tu tại cùng với làm bạn. Lưỡi búa nam cũng là ngẩn ngơ, sau đó bùng nổ ra càng to lớn hơn tiếng cười nhạo, ta thần minh à. Ha ha ha. Tiếp tục. Tiếp tục gọi. Người quá tốt chơi, ta quyết định không giết người. Nhanh cho ta gọi. Ha ha ha. Adam cảm nhận được nơi ngực lưu động dòng nước ấm, khẽ mỉm cười, tiếp tục la lớn, người đến a. Cứu mạng a, không nữa người đến ta liền muốn chết rồi. Chính đang tiếp tục chạy trốn Majio sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rõ ràng nghe được Ga Dam truyền đến tiếng kêu cứu, vừa mới bắt đầu tiếng thứ nhất còn lúc gần lúc hiện nghe không rõ ràng lắm, nhưng này tiếng thứ hai Majio lại nghe rõ rõ ràng rằng, rằng đây là đại nhân đóng thanh. Đại nhân ở hô cứu mạng. Majio bên người chiến sĩ cũng cũng nghe được lãnh chúa đại nhân tiếng kêu cứu, mọi người sắc mặt đều không ngoại lệ lo lắng lên. Cho lão tử nhanh hơn nữa chút. Chạy a. Chạy lẹ a. Majio thử mục sắp nứt địa giận dữ hét. Quân thân đấu khí màu vàng óng điên cuồng tăng vọt. Nếu như Adam lúc này kiểm tra Mario thuộc tính liền có thể thấy rõ ràng, Mario chiến đấu thuộc tính chính đang từng điểm từng điểm hướng về trên tăng cường. Lúc trước lý lỵ hạ dòn họ sở kỳ hiệu loại cảm giác đó bao phủ ở Mario trên người, nhưng Mario nhưng không hề phát hiện. Hắn hiện tại hai mắt sưng huyết, ngày xưa kiên nghị khuôn mặt vặn mèo, một luồng nổ tung khí tức tràn ngập quân thân. Mario tốc độ lại một lần nữa tăng lên, tiếp tục gọi a ha ha ha, ngươi thực sự là quá thú vị, thật là không có gặp như ngươi vậy kẻ ngu. Lưỡi búa nam cười to nói. Một đôi mắt mãn mang trảo phúng mùi vị nhìn kỹ Adam. Adam tiếp tục hô, "Cứu mạng a." "Maji, ông ngươi chết chạy đi đâu?" Âm thanh vừa ra, không có một bóng người xa xa vẫn không có ai xuất hiện, cớ lẩy đỡ trong lòng bay lên một luồng nhàn nhạt thất vọng tâm tình. "Ha ha, ta lại tin tưởng kẻ ngu này, ta lại có thất vọng tâm tình. Quên đi, đang chuẩn bị chiến đấu đi, chỉ mong địa đồ có thể bình an đưa đạt đến đoàn trưởng trên tay, ta cũng được cho là chết có ý nghĩa." Lưỡi bướm nam nhanh cười nói, ba tiếng quá khứ, ngươi bình lĩnh đây." Chương 147, Thần binh tiến hành. Tiểu Thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam A liền sẵn giờ ý ạ. Nhanh a. Nhanh a. Cho ta bạo. Majio mắt hổ sắp nức, quát to một tiếng bên dưới, trên người đấu khí màu vàng nóng toàn diện nổ tung, Đĩ lì ạ dòng họ Sở Kỳ hiệu đã ra chỉ tại người. Một đôi chân đàn sen như gió, toàn bộ người nhanh giống muốn bay lên đến. Rống rời dây cung cung tên giống như mà đi, thuấn gian đem trong đội ngũ những người khác bỏ lại đằng sau. Adam khẽ to mày, không đúng vậy, lẽ nào cảm giác của ta phạm sai lầm Đĩ lì ạ dòng họ Sở Kỳ Hựu năng lượng rõ ràng ở tim nơi sâu xa lưu động. Hát thạch chấn người cần thiết ở phụ cận cách đó không xa. Adam hơi hồi ức một hồi lúc đó Đi để ạ dòng họ sợ kỳ hiệu lúc buộc phát cảnh tượng trong lòng bay lên một tia nghi hoặc lẽ nào dòng họ sở kỳ phát động điều kiện không phải cái này lẽ nào ta cảm ứng sai rồi. Lươi búa nam tự nhiên là sẽ không cho Adam quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn nở nụ cười thời gian dài như vậy cũng đã nghiền. Lươi búa nam cười lạnh nói, được rồi, ta bồi các ngươi chơi lâu như vậy gần như cũng nên kết thúc. Cảm tạ ngươi để ta cười đến như thế đã nghiền. Ta biết cho một mình ngươi toàn thời. Adam ánh mắt hơi lóe lên. Lực trung dòng nước gấm lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, Adam khẽ mỉm cười nói, không phải mới vừa nói tha ta không chết à làm sao cải chú ý Adam còn muốn kéo dài một ít thời gian, hắn không tin hắn cảm ứng sẽ sai lầm. Hắc Thạch chấn mọi người nhất định ở trên đường chạy tới. Lưỡi búa nam cười gần nói, thằng nó con, đừng nằm mơ. Chuyện cười lời nói tới chỗ này cần thiết kết thúc, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ tha cho ngươi khỏi chết à. Adam hơi cúi đầu suy nghĩ, lúc này, Adam trong lồng ngực nổ tung một luồng quen thuộc năng lượng, một luồng kim sắc vi quang hiện lên ở Adam trên người. Đây là địa lý dòng họ sợ kỳ hiệu bị kích phát rồi. Adam đột nhiên sắc mặt sững sở, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa, Nhất đạo nhanh như chớp bóng người chính đang áp sát. Lưỡi búa nam bên người các chiến sĩ đều cầm lấy vũ khí, cung tiễn thủ đại cung mãn huyền, nhắm vào Adam. Cớ lấy đỡ đám người sắc mặt tâm trầm, trường kiếm chiến sĩ Dương Dương xoay người rời đi, hắn muốn phá vòng vây đi ra ngoài, đem địa đồ đưa đến đoàn trưởng trong tay. Ngay ở chiến tranh động một cái liền bùng nổ thời điểm, Nhất đạo cụ như gió âm thanh vọt tới chiến trường, tách ra hoàn so với đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ đội hình. Lưỡi búa nam vung lên trong tay cự phụ người cần nói cho ta tiến công, sát quang bọn họ, ta giết đại gia ngươi. Một tiếng chấn thiên quát tầm ở lưỡi búa nam vang lên bên thay, chấn động lưỡi búa nam hoa mắt chóng mặt. Đây là người nào a? Làm sao âm thanh so với ta còn đại lưỡi búa nam nghi hoặc? Đây là lưỡi búa nam phản ứng đầu tiên. Mario giống như là một tia chớp xuất hiện ở lưỡi búa nam trên đỉnh đầu, hai mắt trợn trừng rơi lên cao trường thương, hướng về phía lưỡi búa nam tàn nhẫn mà nộ vỗ xuống. Lưỡi búa nam năng lực phản ứng cũng không kém, mới nhận ra được trên đỉnh đầu xuất hiện hơi thở hết sức nguy hiểm, liền phản xạ có điều kiện đem lưỡi búa hướng lên trên đỉnh đầu. Công. Phúc. Lưỡi búa nam bị Mazio mang đầy nộ khí một thương nện ở lưỡi búa trên, lưỡi búa nam ăn không vô này to lớn sức mạnh, hé miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân hình bị tạt lùi đến mấy mét ở ngoài trên một cây đại thụ, ầm một tiếng bắn lên đầy trời bụi bặm. Cỡ Lầy Đở kinh ngạc nhìn như thiên hàng thần binh bình thường Mazio, giật mình không thôi, thật có thể hô lên chiến sĩ đến. Cỡ Lầy Đở bên người trường kiếm chiến sĩ, lúc này vẻ mặt như ăn một con rồi giống như vậy, này đều có thể gọi ra. Trường kiếm chiến sĩ lúc này trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái, ta có muốn hay không cũng gọi một cổ họng thử một chút xem. Adam nở đủ cười, quanh thân hào quang màu vàng nóng rực lên, cùng Mario quanh thân đấu khí ánh sáng hấp dẫn lẫn nhau. Adam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỡ trưởng kiếm bên hông, ta liền biết ngươi biết đúng lúc tới rồi, Mario, có kẻ địch. Nhanh, giết chết kẻ địch. Mario nộ dâu tóc trương, một đôi mắt hổ pháng phất muốn nứt ra giống như vậy, lửa giận như là thực chất giống như dâng trào ra, các ngươi dám to gan giết đại nhân nhà ta, ta các ngươi phải chết. Mario một thương đập bay lưới búa năm sau, tại chỗ trưởng thương một vòng, đánh tan vi tới được các chiến sĩ, sắc bén đấu khí nhanh chóng vung lên hạ xuống chiêu thức thẳng thắn thoải mái lại tràn ngập một cỗ hung hăng mùi vị. Mario một bên ở quân địch trung xung phong một bên ánh mắt mang theo lo lắng bốn phía tìm tòi Adam bóng người. Đại nhân ở nơi đó. Mario sáng mắt lên, thân hình hướng về phía Adam bắn mạnh tới, đem vi tới được các chiến sĩ tạo thành trận hình xung phong tàng ra. Một người một thương không ngừng vung lên, máu tươi đoạn chi không ngừng rơi ra, mưa máu dính đầy Mario diện mạo. Mario như là từ khát máu địa ngục bỏ ra ác ma giống như vậy, thật nhanh vọt tới Adam trước người. Đùng. Mario mang theo đầy người tăng vọt đấu khí màu vàng nóng vọt vào vòng phòng ngự, trường thương một trận thướng về phía Adam, hai đầu gối bột một tiếng quỳ xuống, Mario âm thanh tràn ngập vội và nói, đại nhân, ta tới chậm. Mario mang tới khí thế cường hãn cùng một thân mùi máu tanh vọt tới cỡ lẫy đờ sắc mặt khó xem ra, trường kiếm chiến sĩ cũng sắc mặt tròn dạng, nhìn sắp tới 1 mét 9 cái đầu Mario, trong lòng Jun, ta thế nào cảm giác cái tên này so với cái kia lưới bữa nam còn lợi hại hơn a? Người đàn ông này, quả thực tiểu là mới vừa từ địa ngục bỏ ra ngoài, khí thế kia, quả thực là muốn ăn thịt người, không muộn. Những người khác đâu Adam cười đem Mario phủ lên, hỏi cỡ lấy đời xương sở, trường kiếm chiến sĩ không kìm lòng được kinh hô, trời ạ, còn có những người khác, chẳng lẽ cái này áo bào trắng nam nhân là muốn lôi ra một nhánh quân đội à? Mario ngẩng đầu lên, bất mãn liếc mắt nhìn trường kiếm chiến sĩ, cái này gây không sút mấy chiến sĩ là ai vậy lẽ nào hắn không biết đại người lúc nói chuyện phải cố gắng nghe à? Trường kiếm chiến sĩ bị Mario đỏ chót mở trừng hai mắt, không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, sắc mặt biến thành khó xem ra, người đàn ông này thật nặng sát khi à? Adam khe mỉm cười, một bộ không thèm để ý dáng dấp nói, ta đang nói với ngươi đây, Mario. Những người khác. Mario mau mau kính cẩn túi đầu trả lời. Bẩm đại nhân, những người khác đều ở trên đường chạy tới. Nói vậy chờ chút liền cần thiết đến. Cớ lấy lời pháp sư, con mắt hơi sáng lợi, còn thật sự có việc vân. Trường kiếm chiến sĩ cũng kích động sắc mặt khẽ biến thành hồng. Lần này chúng ta có cứu. Đại gia cũng không cần chết rồi. Trường kiếm chiến sĩ không chút nào trách tội Mario trước trận lên giận dữ nhìn. Trường kiếm chiến sĩ trái lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Mario. Đối với như vậy cường hãn chiến sĩ, Trường kiếm chiến sĩ hận không thể càng nhiều càng tốt ta. Đừng nói trừng chớp mắt. Chừng một trăm mắt cũng không có vấn đề gì a." Adam thỏa mãn gật gù, lúc này, Cỡ Lấy đờ pháp sư như là nghĩ tới điều gì tự, quay đầu quay về Adam nói đến, vị tiểu huynh đệ này. Adam nghe vậy quay đầu lại, hờ hững cười một tiếng nói, "Ngài gọi ta Adam là tốt rồi, pháp sư các hạ." Cỡ Lấy đờ khẽ gật đầu, thầm khen Adam lễ phép, Cỡ Lấy đờ thật lòng nhắc nhở, "Adam tiểu huynh đệ, vừa nãy vị kia dùng dịu đầu chiến sĩ là hoàng so với đoàn lính đánh thuê tứ đại thành viên chủ yếu một trong, hắn là một tên cuồng chiến sĩ, thiện dùng nơi bữa, nắm giữ cấp 7 thực lực." Không biết vị này bằng hữu của ngươi có hay không chắc chắn đối phó hắn. Cớ lấy lờ tiếng nói mới lạc, Mario liền không vui, hóp địa đứng lên đến thần đến, hai mắt trợn tròn nói, ta đánh không lại hắn chuyện cười lớn. Chương 148, Ra Ra đánh tôn tử. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, ả đang ả lẹt sáng giờ ý ạ. Hắn muốn giết đại nhân nhà ta, ta hận không thể một tức một tức nghiền nát hắn. Mario giận dữ hét, hắn thô lỗ khuôn mặt hơi vặn vẹo, hai mắt thừng đỏ ráng dấp hơi doạ người. Mario lúc này tâm tình ngoại trừ lửa giận ở ngoài còn có sâu sắc hổ thẹn, để đại nhân hám sâu hám cảnh. Quả thực tiểu là ta xỉ nhục, đây là ta thất trách." Cố Lợi Đở cười khổ nói, "Vị tướng quân này, ta không phải không tin thực lực của ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở một hồi các ngươi." Adam đăm chiêu gật gù, Cố Lợi Đở pháp sư lo lắng hắn cũng có thể đoán được một, hai, vừa nãy Mazio trở lại thời điểm, chính là đột nhiên tập kích, lại làn nén giận một đòn, hơn nữa Lôi búa Nam thú không kịp đề phòng, lúc này mới đem hắn đưa bay, Cố Lợi Đở lo lắng Mazio đánh không lại hắn cũng là bình thường. "Chờ chút, ý này là nói Lôi Bừa Nam còn chưa có chết?" Adam mới nghĩ tới đây xa xa liền vang lên lưới búa nam âm âm úu úu âm thanh khặc khặc chết tiệt tiểu bỏ xác lại dám tập kích gia gia ngươi gia gia phải đem ngươi chém thành muôn mảnh Lưới búa nam từ dưới đất bò dậy đến một đôi mắt đỏ chót hung hăng nhìn chòng chọc vào adam cùng mario khoe miệng còn mang theo một vệt máu adam ánh mắt hơi ngẩn ngơ hắn lại có thể chống được mario nén giận một đòn mà không chết xem ra xâm dã đại lục cấp 7 đấu khí chiến sĩ thật không phải thổi a vẫn tính có chút thực lực mario cũng nghe được lưỡi búa nam âm thanh đang lo đẩy ngập lửa giận không nơi phát tiết đây Mario nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra cắm trên mặt đất trường thương, trường thương lưỡi một cái. xa xa chỉ vào lưỡi búa năm quát, cho Ra Ra đứng ở nơi đó đừng núc ních, xem Ra Ra làm sao đi nghiền nát người tên khốn kiếp này. Đại nhân, ngươi mà chờ chốc lát, xem ta đem cái tên này đầu thay đến, cho đại nhân xin bất giận. Mario sát khí doanh nhiên nói rằng, xoay người liền nhảy ra vòng phòng ngự, nhấc lên trường thương thẳng đến chiến trường mà đi. Adam khẽ cười khổ, Mario cái tên này là thật sự tức giận à, lại sát khí nặng như vậy. Adam bên người trường kiếm chiến sĩ không kìm lòng được kinh hô. Hắn liền như thế xông tới, người đàn ông này lại liền như vậy dứt tiến vào địch quần trong đó rồi. Hắn không sợ đối phương vây công hắn, A Cờ lấy Đờ cũng đưa mắt tìm đến phía Adam. Adam tự tin khẽ mỉm cười nói, theo hắn đi thôi, chúng ta nhìn là tốt rồi. Cờ lấy Đờ ánh mắt hơi lấp lóe, cái này gọi Adam nam nhân tốt tự tin à? Biết rồi, lôi búa nam là cấp 7 đấu khí thực lực đều không sợ. Xem ra thủ hạ của hắn quả thật có mấy cái bàn trải, người này hùng có mạnh mẽ như vậy tùy tùng. Phỏng đoán lai lịch bất phàm, trước nghe hắn tùy tùng nói, hắn cũng không có thiếu cái khác tùy tùng ở trên đường chạy tới. Xem ra Adam có rất sâu bối cảnh a. Có muốn hay không đem người này giới thiệu cho đoàn trưởng nhận thức hay là đối đoàn trưởng đại nghiệp có trợ giúp. Lại không nói Cỡ Lễ đờ ở bên cạnh ánh mắt không ngừng vi quang lấp loé túi đầu đang trầm tư. Adam lúc này nghe được Cỡ Lễ đờ đám người trước, nhìn thấy Majio như vậy không muốn sống giết tiến vào đội quân, trong lòng cũng hơi đánh tới cổ. Chiến sĩ cấp 7 thật sự như vậy nhờ cả Adam lén lút sử dụng lĩnh chủ chi nhãn. Hắn cũng không muốn Majio có chuyện. Xác nhận với trước mắt mục tiêu sử dụng lĩnh chủ chí nhãn. Tiêu hao dân tâm, 1000 điểm. Họ tên: Lộ không họ thị. Cấp bậc thực lực, cấp 7 quân chiến sĩ. Chiến đấu tố tính, công kích 15, phòng ngự 10. Chiến đấu sở kỳ hiệu, nổi hùng, khát máu. Nhân vật miêu tả: Từ tiểu bị oản xã bị đoàn lính đánh thuê thu dưỡng đáng thương cô nhi, bị đoàn trưởng bàn tên cho lộ hiện. Ở oản xã bị đoàn lính đánh thuê bồi dưỡng hạ trở thành tứ đại thành viên chủ yếu một trong, một đời đối oản xã bị đoàn lính đánh thuê trung thành tuyệt đối, khát vọng nhất sự tình tự là có thể nắm giữ một cái chính mình dòng họ. Adam hơi nhíu lông mày, lại biểu hiện chiến đấu tố tính, chiến sĩ cấp 7 nắm giữ công kích 15, phòng ngự 10 chiến đấu tố tính. Adam đột nhiên nghĩ đến cách xa ở hát thạch chấn ạ lẩn, như vậy đổi tính ra, hiện tại ạ lẩn chẳng phải là nắm giữ cấp 8 tả hưu thực lực chờ chút. Lưỡi búa nam có cao tới 15 điểm công kích thuộc tính, cái kêu Magio chẳng phải là nguy hiểm, Adam rõ ràng nhớ tới Magio trước chỉ có 13 điểm công kích thuộc tính A. Sức phòng ngự cũng chỉ có 11 điểm. Adam trong lòng hơi kinh hãi, Magio tiếng giống giận dữ vừa vặn lúc này văng lên, xem ra ra chặt bỏ ngươi đầu chó, vì là lãnh chúa đại nhân rửa đủ. Magio hông thôi, rung cổ tay. Trường thương trong tay hóa thành nhiều ác liệt thương hoa hướng về lưới búa nam lộ hiện quanh thân yếu hại đánh tới. Lưới búa nam thay phủ nó đỡ, bị Majio thương thế chấn động đến mức không ngừng lùi lại, lộ hiện trong miệng phát sinh rên lên một tiếng, vết máu ở khóe miệng mở rộng, hắn lại tràn ra một ngụm máu tươi. Adam trước mắt hơi sáng ngời, ô Majio tốc độ công kích cùng cường độ công kích đều so với trước cường không ít ta. Chuyện gì thế này Majio lại có thể đè lên lộ hiện đánh, chẳng lẽ Majio nắm giữ cấp 7 đấu khí chiến sĩ thực lực. Linh chủ chi nhãn bút ra, mục tiêu rơi vào Majio trên người. Họ tên: Majio tư tướng Adam đi lìa tuổi tác hai tuổi nghề nghiệp cấp sáu thương chiến sĩ trạng thái trung thành không thể hạ thấp chiến đấu thuộc tính công kích 13, phòng ngự mười cấp sáu đỉnh cao thực lực chiến đấu sở kỳ hiệu không trạng thái đặc thù đi lìa quang chính diện trạng thái tùy cơ tăng cường kiên cường bình tĩnh tinh chuẩn không sợ nổi hùng kiên định các loại sức chiến đấu tăng phúc trăm hết thể năng lượng tiêu hao khóa chặt ở mãn trị tăng phúc sau chiến đấu thuộc tính công kích 26, phòng ngự hai Sơ cấp cấp 8 đấu khí chiến sĩ thực lực. Á khi thấy Majio thuộc tính một điều cuối cùng, ánh mắt tuấn gian dại ra ở, cấp 8. Niệm đó, chiến đấu thuộc tính tăng gấp đôi. Majio hiện tại có cấp 8 đấu khí chiến sĩ thực lực. Chẳng trách hắn có thể đem lưới búa nam đệ lên đánh. Cấp 8 đánh cấp 7, chuyện này quả là tiểu là giống 33 đánh nhi tử như thế. Như là vì nghiệm chứng Adam giống như vậy, Majio tiếng gào tiếp tục vang lên, dám giết nhà ta lãnh chúa đại nhân. Ngươi thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Majio thế tiến công ác liệt, thương hoa một đóa tiếp theo một đóa ngưng tụ đánh tới. Tốc độ nhanh chóng càng hơn chưa thăng cấp trước cả lần. Lộ Huyễn bị Mazio trường thương trong tay sức mạnh chấn động không ngừng rồi lại, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Mazio công kích. Mazio đắc thế không tha người, trên tay công kích liên tục, hai mắt trợn trừng, ngoài miệng tiếp tục gào thét, nhà ta lãnh chúa đại nhân có quý giá bao nhiêu, ngươi biết không? Hắn là ngươi có thể giết người. Gia gia ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi, chờ to ngươi mắt cho xem thật kỹ rõ ràng. Không phải là người nào đều là ngươi có thể nhạn. Một thương nhanh tự một thương, một thương nặng như một thương. Mazio lúc này chiếm hết ưu thế. Toàn xã bị đoàn lính đánh thuê người đều bị dọa cho sợ rồi, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Cớ lấy đỡ mấy người cũng đều miệng trừng mục ngốc nhìn giữa trưởng, nằm ở nổi khủng trung Mazio. Adam cái này tùy tùng thật là biến thái a. Lại đem cấp 7 cuồng chiến sĩ đè lên gắt gao đánh, đánh lộ hiện một điểm tính khí đều không có. Thiệt trời cho chúng ta trước còn hoài nghi Adam tùy tùng đánh không lại lộ hiện, bây giờ nghĩ lại, thật sự giống cái này gọi Mazio tùy tùng trong miệng nói giống như vậy, hiện tại tiểu là ra ra đánh tôn tử. Cái này gọi Mazio tùy tùng đem lộ hiện đánh cùng tôn tử như thế. Lúc này Lộ Hiển chỉ có chống đỡ khí lực, không có sức hoàn thủ. Đoàn Ngươi ngừng thở nhìn giữa trường nổi khùng Mazio, Mazio một thân đấu khí màu vàng nóng ánh sáng còn như thực chất, giống hỏa diễm bình thường nhảy lên, gần giống như Mazio lúc này hết lửa giận. "Ra ra ngày hôm nay liền muốn dạy ngươi là người, không phải là người nào ngươi đều trêu tới." Đại nhân lại bị như ngươi vậy rắc rưởi uy hiếp đến, đây là ta thân là một tên chiến sĩ thất trách. Ngày hôm nay, muốn dùng tính mạng ngươi, đến tuệ ta xỉ dụng. Chương 2, hai cái tam cấp. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Áđam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Hừ, Majio càng đánh càng gào thét càng bành trướng, mang đầy nộ khí một thương nện ở lỗ hèn ngực, lại một lần đem lỗ hèn mạnh mẽ tạc bay ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang nhỏ từ lỗ hèn ngực truyền ra, lỗ hèn lại bị tạc bay ra ngoài. Ầm. Lỗ hèn đụng vào cách đó không xa trên cây to, khủng bố sức mạnh chấn động lá cây xạ xạ hạ xuống, đầy trời đều là màu xanh lục lá cây. Majio ở tại chỗ ngạo nghễ đứng, kiên trì trường thương xa xa chỉ vào lỗ hèn, đừng cho ra ra giả chết, mau mau bỏ qua đến nhận lấy cái chết. Majio trải qua một trận phát tiết trong lòng suốt ruột cùng hổ thẹn thoáng lắng lại chút thế nhưng lửa giận vẫn như cũ rồi rào cái này lưỡi búa nam lại dám uy hiếp đại nhân nhà ta Mario nghĩ tới chính mình vừa nãy xông lại thời điểm lưỡi búa nam cười gần trọng đại nhân phát xuống tất sát lệnh hình ảnh Mario liền không kìm nén được tự thân lửa giận đáng thương đại nhân nhà ta không có đấu khí kề bên người mới bị cái tên nhà ngươi uy hiếp bức hiếp nếu như ta đến chậm một bước hậu quả khó mà lường được không giết chết không đủ để cho hạ giận Khắc khạc lỗ hẻn tiếng ho khan vang lên sắc mặt có chút trắng bệch trước ngực một vũng máu nói do hắn giờ khắc này trạng thái tương không đảm đương nổi Lộ Huyền đưa tay luồn vào trong lồng ngực không ngừng tìm tòi, đột nhiên biến sắc mặt, hắn từ trong lòng lấy ra một khối đã vỡ vụn hộ tâm kính. Đúng nhiên, Lộ Huyền ánh mắt trợt to, trong mắt tuấn gian vằn vện tiêu máu, hô hấp cũng ồ ồ lên. Chết tiệt, hắn dĩ nhiên đem đoàn trưởng đại nhân cho ta hộ tâm kính đánh nát, hóa ra là có hộ tâm kính bảo vệ, ngươi thực sự là mệnh tốt. Mario cười lạnh nói, nếu không có này hộ tâm kính, Lộ Huyền sớm đã bị hắn cuối cùng nén giận một đòn đập vỡ tan trái tim. Mario không biết, này hộ tâm kính là Lộ Huyền đoàn trưởng ban tặng hắn, tuy rằng này hộ tâm kính không tính là gì phòng ngự trí bảo. Nhưng Lộ Hiển lao thẳng đến, coi làm chất bảo, dù sao đây là đoàn trưởng đại nhân ban tặng, đây là Lộ Hiển coi là người thân bình thường đoàn trưởng đại nhân dành cho. Mà bây giờ, bị Ma đánh nát, chuyện này đối với Lộ Hiển kích thích rất lớn, ở thêm vào trước Lộ Hiển vẫn bị Ma Ji đè lên đánh, trong lòng ngực hầm hực cùng lửa giận cũng theo hộ tâm kính phá nát buộc phát ra. A a a. Người đang chết. Lộ Hiển ánh mắt trong phút chốc biến đỏ chót, cao tiếng giống giận lên. Thanh âm cực lớn, chấn động đến mức bên người vài tên đoàn sạ bị đoàn lính đánh thuê chiến sĩ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, liền xa xa Adam đều che lốt hai nổi khủng, khát máu. Lượng cường chiến sĩ sợ kỳ dị độn loạt bộc phát ra, lỗ hổng trên người áo giáp phát sinh cột kẹt cột kẹt tiếng vang, nắm giữ 2m thân cao lộ hiện ở cường chiến sĩ sợ kỳ dị dưới sự kích thích, thân hình không ngừng tất cao đến 3m. Trên thân thể bắp thịt cũng không ngừng lớn lên. Muốn đem trên người áo giáp trướng nó ra. Mazio cũng chú ý tới lỗ hổng biến hóa, theo lỗ hổng khí thế không ngừng kéo lên, Mazio ánh mắt cũng từ từ nghiêm nghị lên, cái tên này trở nên mạnh mẽ. Lỗ hổng thở hổn hển, mũi không ngừng bốc lên cột khí màu trắng, nương theo chiều cao của hắn đến xem. Giờ khác này, Lộ Hễn làm cho người ta một loại tiểu cự nhân cảm giác chấn động. Lộ Hễn đứng lên đến rồi, đưa tay chụp tới, đem bên người cự phủ nhấc lên, nguyên bản to lớn lây búa cùng lúc này Lộ Hễn so sánh đến xem, ngược lại là có vẻ nhỏ đi rất nhiều, như là một người trưởng thành cầm tiểu hài tử món đồ chơi. Lộ Hễn một đôi tự muốn nhỏ máu con mắt nhìn chằm chằm vào Mazio, trong ánh mắt lửa giận muốn muốn thiêu đốt chính mình, thừa dịp mình còn có cuối cùng lý trí, Lộ Hễn gào thét truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, "Theo ta, giết hắn." Sau đó Lộ Hễn cuối cùng một tia lý trí ở cuộc chiến sĩ sợ kỳ hạ tiêu tan. Hắn gào thét vung lên trên tay cự phủ hướng về Mario súng phong mà đi, còn lại mấy chục tên đoàn xạ bị đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ cũng thuận theo sông tới. Lô hẹn ý đồ rất rõ ràng, hắn dự là muốn dùng biển người chiến sĩ quân đấu chết Mario. Cái khác các chiến sĩ tuy rằng không có Mario kinh khủng như vậy sức chiến đấu, nhưng cũng nhiều ở cấp 4 cấp 5 tả hữu, cấp 3 chiến sĩ chỉ ở số ít, nhân số kéo đến một chút thực lực trên lệnh, thêm vào lô hẹn chủ công, Mario lúc này áp lực rất lớn. Chặn! Mario giơ tay ngăn trở cự phủ, một luồng to lớn sức mạnh theo trưởng thường truyền tới đem Mario đẩy lui nửa bước. Mario sắc mặt khẽ thay đổi, cái tên này khí lực lại so với trước mạnh mẽ gấp đôi còn nhiều hơn. Hê hey, hê hey, kiệt, ngày hôm nay không phải giết người không thể. Nổi khung lộ hiện không có cái khác cùng chiến sĩ khát máu hung hăng, tiếng gậy của hắn trung ngược lại là lộ ra một luồng âm lãnh bạo ngược mùi vị, biến hóa như thế đúng là để Mario có chút đoán không ra. Cái tên này đến cùng là chịu đến cái gì kích thích, lại thực lực tăng vọt thành như vậy. Bình thường cùng chiến sĩ nổi khủng, tuyệt đối không thể đem thực lực tăng cường đến như vậy trình độ khủng bố a. Mario tự nhiên là không hiểu lộn hiện lựa giận đến từ đâu. Chỉ là nát một nho nhỏ hộ tâm kính liền sản sinh như vậy biến hóa to lớn, Majio là không thể nào hiểu được thân là cô Nhi lộ ẩn, ở trong lòng là đem đoàn trưởng đại nhân coi là thân nhân duy nhất, liền khát vọng nhất nắm giữ dòng họ truyền thừa, đều hy vọng có thể truyền thừa đến đoàn trưởng đại nhân dòng họ. Như vậy cảm tình, lại như là Majio đối Adam tuyệt đối trung thành cùng giữ gìn giống như vậy, không cho phép có bất luận người nào, bất kỳ nguy hiểm nào tới gần Adam. Majio không hiểu lộ ẩn nội tâm tâm tình, lại như lộ không hiểu Majio nhìn thấy Adam đang ở hiểm cảnh bộc phát ra cự lực giống như vậy, đáy lòng của mỗi người đều có quý giá nhất tôi không muốn người biết một chỗ nơi đó khả năng bày đặt một quý giá người cũng khả năng bày đặt một đoạn quý giá ký ức hoặc là vật phẩm các loại một khi chính mình coi là chân bảo đồ vật chịu đến uy hiếp hoặc là phá nát buộc phát ra tâm tình là to lớn mà to lớn tâm tình cũng có thể kích thích người thân thể cơ năng dù cho là một người bình thường ở tự thân vật quý giá nhất chịu đến uy hiếp thời điểm đều có thể bùng nổ ra để người bên ngoài khiếp sợ năng lực chớ nói chi là thực lực cao cường đấu khí chiến sĩ Cong. sang Cong con con trương thương cùng tự phụ tiếng va chạm không dứt bên hai Mazio cùng lộ hiện bóng người cấp tốc đánh tới một chỗ, vũ khí của hai người ở ngăn ngắn trong vài giây cũng đã va chạm vô số lần. Thế lực ngang nhau, lại thế lực ngang nhau. Adam ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, Mazio lúc này là có cấp 8 đấu khí chiến sĩ thực lực a, đồng thời trước sau ở vào đấu khí rồi rào trạng thái, cái này Lưỡi Búa Nam lại có thể cùng Mazio đánh ngang tay. Adam ngưng thần hướng về Lưỡi Búa Nam nhìn tới, lĩnh chủ chi nhãn sở kỳ theo phát động. Chiến đấu thu tính, 27 điểm. Cấp 8 thực lực. Adam sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? làm sao lưới bứa nam thực lực cũng khủng bố như vậy, trước một giây mới cấp 7 cuồng chiến sĩ, sau một giây liền cấp 8? đừng nói cho ta lưới bứa nam cũng có đí lì hạ thủ hộ sở kỳ hiệu gia trì, cấp 7 đến cấp 8 khoảng cách cũng không phải cấp 3 đến cấp 4, phổ thông cấp 7 cuồng chiến sĩ, coi như là có thể thêm trạng thái toàn bộ rất đầy, nội khung khát máu sức mạnh tăng cường đợi toàn bộ tính gộp lại cũng nhiều nhất chỉ có cấp 7 đỉnh cao thực lực, mà cấp 7 đến cấp 8, không chỉ là đấu khí lượng có khả năng quyết định, càng là một loại chất đột phá. Mario lúc này cũng chỉ là bởi vì lửa giận duyên cớ, thêm vào đí lì hạ thủ hộ sở kỳ hiệu nghịch thiên tăng phúc. Mới Miễn Cương ở vào cấp 8, Địch Ly ạ thủ hộ sở kỳ hiệu biến mất, đẳng cấp vẫn là biết rơi đến cấp 6 đỉnh cao, dù cho là như vậy cũng đã để mọi người rất giật mình, Mazi o mạnh mẽ bị mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người bỗ nam lại cũng tiếp theo đến cấp 8. Này cấp 8 là rau cải trắng à nói đột phá liền đột phá. Hai cái cấp 8 đánh với, một phương có mấy chục h bốn, nâng cấp chiến sĩ trợ giúp, lại so sánh một chút phía bên mình mệt bờ hơi thai trường 10 người, thế cuộc lại một lần nữa trở nên nguy hiểm. Chương 150, Hàn nhận dòng binh đoàn. Tiểu thuyết, Đại Lãnh Chúa nuôi thành hệ thống tác giả. Á đang ạ, lẽ sáng giờ ý ạ. Công. Chết. Majio trường thương một vòng, đem lộ hển trong tay cự phủ chém đánh văng ra, quả đoán xoay người lại đem một tên nỗ lực đánh lén trường đào chiến sĩ một thương đâm lạnh đầu tim. Majio xoay người lại chém giết người đánh lén tốc độ rất nhanh, nhưng lộ hển tốc độ càng nhanh hơn, lôi bùa mới bắn ra đi, lộ hển liền thuận thế giơ lên cao, lại một lần nữa cao cao hướng về phía Majio bổ xuống dưới, Majio vội vàng thu hồi trường thương đó đỡ, bị lộ hển cự lực chấn động lực khó chịu. Mới chặn lại ở lộ hển cự phủ, Majio liền nhạy cảm nhận biết được phía sau có người đánh lén. Hắn cũng không có ạ lần cái kia biến thái thủ hộ giả trạng thái, Majio cũng sợ bị người đánh trộm đắc thủ do đó bị thương, nếu như bị người đánh trộm thành công, Majio tình cảnh biết biến thành càng thêm thế yếu lên. Majio tiếp tục xoay người lại giết chết người đánh lén, lộ hển cự phủ lại một lần giơ lên thật cao lại hạ xuống, Majio tiếp tục vội vàng đón đỡ, hắn rơi vào một chết tuần hoàn. Bên người đều là kẻ địch, hắn hiện tại rất bị động. Chiến sĩ cấp 8 cũng không phải vô địch, đặc biệt là Majio loại này từ chiến sĩ cấp 6 nhảy một cái mà thành ngụy chiến sĩ cấp 8 chỉ có cấp 8 tố chất thân thể cùng đấu khí lượng, nhưng không có đối ứng với nhau võ kỹ cùng với thực lực, tự thân đối với võ kỹ hiểu rõ còn ở vào chiến sĩ cấp 6 trình độ, ở một lần muốn nâng cấp chiến sĩ vây công hạ, trong lúc nhất thời Ma Ji ô dĩ nhiên có luôn cuống tay chân cảm giác. Lô Hễn cười gần không ngừng giơ lên trong tay cự phủ, một lần lại một lần mạnh mẽ hạ xuống, lúc này Lô Hễn trong lòng dị thường khởi ý, trước ngươi không phải rất hung hăng dùng trường thương áp chế ta à, một thương tiếp theo một thương rất kích thích đúng không rất thoải mái đúng không? Ta hiện tại cũng phải một đũa tiếp theo một đũa đập chết ngươi. Để ngươi chết chính mình tự phụ bên dưới. Đứng Adam bên người Cỡ Lãy Đờ nhìn thấy Mazio lúc này tỉnh cảnh, biến sắc mặt, quay về Adam nói đến, "Adam tiểu huynh đệ, ngươi tùy tùng tỉnh cảnh không ổn à. Adam sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lo lắng lên, ánh mắt không ngừng trôi về xa xa, "Mazio không phải nói còn có những người khác cả làm sao vẫn không có đến?" Cỡ Lãy Đờ lúc này hỏi, "Adam tiểu huynh đệ, ngươi cái khác theo từ lúc nào đến?" Adam khẽ lắc đầu, không có trả lời, một bên trưởng kiếm chiến sĩ hơi nói khẽ với Cỡ Lãy Đờ nói đến, "Đại nhân, nếu không chúng ta trước tiên trở đi, địa đồ quan trọng a." Trường Kiếm Chiến Sĩ lòng sinh ý lui, hắn lo lắng lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Bọn họ toàn bộ đều muốn bồi tiếp Mario đồng thời chôn cùng. Thừa dịp hiện tại Mario còn có dư lực ngăn cản lộn thời điểm, hắn kiến nghị cỡ lấy đờ mang theo mọi người sớm lui lại. Trước mọi người muốn triệt đều triệt không đi. Hiện tại này nhưng là một cái đại thời cơ tốt ta. Trước hắn còn ở trong lòng sùng bái Mario mạnh mẽ, hiện tại cũng đã làm tốt vứt bỏ Adam cùng Mario chuẩn bị ở trong mắt hắn. Di tích địa đồ cùng đoàn lính đánh thuê lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất. Adam lỗ thay khẽ động, hắn bắt lấy Trường Kiếm Chiến Sĩ thì thầm thành. Adam khẽ miệng hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười gằn, "Hừ, nhân loại thói hư tật xấu, vào lúc này nhìn một cái không sót gì." Adam lý giải ý nghĩ của hắn, dù sao song phương không quen không biết, muốn rút đi cũng là sáng suốt cách làm, huống chi bọn họ trước còn cứu Adam một mạng, Majio đúng lúc xuất hiện, đơn giản tiểu là trả lại bọn họ đối Adam ân cứu mạng. Adam lý giải sắp xếp giải, trong lòng trước sau cảm giác khó chịu, dù sao bị người vứt bỏ cảm giác không phải rất tốt. Adam còn chưa ngôn ngữ, Colelder nghe được trưởng kiếm chiến sĩ, nhưng sắc mặt đột nhiên, giận tím mặt nói, "Vô liêm sỉ!" Ngươi tựa là đối xử như thế ân nhân ta hàn nhận doanh binh đoàn lúc nào ra ngươi như thế một rất sợ chết ra hỏa. Cỡ lầy đờ nói xong, xoay người một lòng bàn tay mạnh mẽ đánh vào trường kiếm chiến sĩ sắc mặt. Á làm thấy cảnh này, hơi nhẹ răng trợn mắt, hắn đều thấy trường kiếm chiến sĩ cảm thấy đau đớn. Cút, cút cho ta đến té sang một bên, mất mặt xấu hổ ra hỏa. Cỡ lầy đờ nổi giận mắng, trường kiếm chiến sĩ bưng sưng lên đến gò má, xấu hổ lùi qua một bên, con mắt buông xuống, không dám nhìn Adam cùng cỡ lầy đờ hai người. Cỡ lầy đờ sắc mặt mang theo ấy nấy, quay đầu hướng về Adam nói đến. Adam tiểu huynh đệ, này Adam vung vung tay, bình tĩnh nói, đừng nói, pháp sư đại nhân, ta đều biết, ta không trách các ngươi, ta lý giải các ngươi, đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Cờ Lãy đờ nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng thêm xấu hổ, hắn sống lớn như vậy, còn không làm ra quá như vậy mất mặt sự tình. Lại từ bỏ chiến hữu một mình chạy trốn, lúc nào Hàn nhận dòng binh đoàn chiến sĩ lại như vậy khiếp nhược không thể tả. Cờ Lãy đờ đã từ đáy lòng đem Adam cùng Mazio cho rằng chiến hữu của chính mình, song phương lúc này là kẻ vai chiến đấu đáng giá tiến nhiệm chiến hữu hắn tuyệt đối không làm được từ bỏ chiến hữu một mình đào mạng sự tình đến cỡ lầy đờ nghe được Adam bình tĩnh lời nói trong lòng xấu hổ khó nhịn đặc biệt là Adam câu nói sau cùng ta không trách các ngươi ta lý giải các ngươi càng làm cho cỡ lầy đờ mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào cỡ lầy đờ quay đầu tức giận quát hắn nhận dông binh đoàn toàn thể đều có còn có thể đánh đều lên cho ta chúng ta muốn trợ giúp chiến hữu đều nhớ kỹ cho ta hắn nhận không có loại nhát gan không có lâm trận bỏ chạy người cỡ lầy đờ gào thét đem mệnh lệnh ban xuống Câu nói sau cùng là nói cho Adam cùng Trường Kiếm Chiến Sĩ nghe. Adam khẽ mỉm cười, không phải rất lưu ý. Trái lại Trường Kiếm Chiến Sĩ nhưng tu đỏ mặt. Hơn 10 tên Hàn nhận Doanh binh Đoàn Chiến Sĩ ở cỡ lấy đơn mệnh lệnh ra, nô lên trong cơ thể không nhiều đồ khí, lục tục tại chỗ tập hợp lên. Cỡ lấy đơn ra lệnh một tiếng, các Chiến Sĩ gia nhập chiến đấu. Trường Kiếm Chiến Sĩ cũng trướng đỏ mặt, gào thét theo sát phía sau gia nhập chiến đoàn. Cỡ lấy đơn trợn lên giận dữ nhìn chớp mắt Trường Kiếm Chiến Sĩ đi xa bóng lưng, ngoài miệng mắng, cái này không hang hái ra hỏa. Xem ta quay đầu lại làm sao giáo huấn ngươi. Yêu. Đây là nói cho ta nghe đây." Á nghe tới sau, khẽ mỉm cười an ủi, "Không có chuyện gì, người trẻ tuổi phạm điểm sai lầm rất bình thường, pháp sư đại nhân cũng đừng nhiều trách cứ hắn, dù sao hắn cũng là tốt bụng vì đoàn lính đánh thuê suy nghĩ." Adam nghiễm nhiên một bộ trưởng giả giọng điệu, cỡ lây đờ hổ thẹn quay về Adam nói rằng, "Thực sự là xin lỗi." "Adam tiểu huynh đệ." Adam vùng vung tay ra hiệu chính mình không để ý, quay đầu chú ý chiến trường nhưng không có tiếp tục trả lời, đây là Adam quen thuộc. Cố Lây Đờ cúi đầu, ánh mắt hơi lấp lóe, "Cái này gọi Adam nam nhân?" Trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một luồn một cách tự nhiên uy nghiêm, xem người rất chuẩn, cỡ lấy dở kết luận, Adam nhất định là trưởng kỳ thân ở thượng vị, mới có thể nuôi dưỡng được khí chất như vậy, do đó ở sinh hoạt hàng ngày trùng trong lúc Lơ đãng để lộ ra đến. Xem đến quyết định của chính mình không sai a cái này gọi Adam nam nhân, hay là thật có thể trợ giúp đoàn trưởng đại nhân hoàn thành đại nghiệp. Hắn nhận dòng binh đoàn hơn 10 người gia nhập chiến trường, thoáng giảm bớt Mazio một điểm áp lực, để hắn không lại mệt mỏi ứng phó, đánh lén chiến sĩ nhất thời ít đi khuyết, để Mazio có thể toàn tâm toàn ý cùng Lộ Huyễn chiến đấu. Maji oun tay một cái hoàn, từng đó từng đó thương hoa nương theo trưởng thương hướng về lộ hện nhanh chóng đánh tới, lộ hện ha ha cười cười một tiếng, một cái lươi bướm vung vẩy xoắn xoạt có tiếng, đem đinh đương thanh không dứt bên hai, lộ hện đem thương hoa tất cả đỡ, đồng dạng một chiêu, đối với ta là vô dụng. Maji ánh mắt né qua một tia mịt mờ ánh sáng, hắn lúc này đối mặt đồng dạng ở vào cấp 8 lộ hện cảm giác được hơi vướng tay chân, khuyết thiếu đối ứng với nhau võ kỹ là to lớn nhất chỗ khó, mà cấp bậc thấp võ kỹ đối đều là cấp 8 lộ hện không, có quá to lớn uy hiếp. Thêm vào đi Lý Vinh quang trạng thái sắp biến mất rồi nếu như ở trạng thái biến mất trước vẫn không có bắt lộ hẻn như vậy đại nhân liền gặp nguy hiểm thư hữu cung cấp hẳn nhận dòng binh đoàn lên sàn trước 151 hợp tác cũng đừng truy cứu trên vương thắng vừa biến mất cựu là một năm rưỡi ai cũng không biết hắn đi nơi nào từ tình hình vừa nay xem đại gia duy nhất có thể nghĩ đến chính là có đồng hành đi giết vương thắng lại bị vương thắng bắt gọn ba cái màu xanh sát thủ bài thêm vào 52 cái màu trắng sát thủ bài lực lượng này lấy ra đi chỉ nhằm vào một người hoàn toàn không có ưu trong thành có thể không để ý người có thể có mấy cái có thể vương thắng một nhiều nhất cũng chính là hai tầng cảnh đỉnh cao tiểu tử làm sao dám, làm sao có thể, làm sao liền đem những sát thủ này bại tất cả đều cầm về a sao có thể có chuyện đó? nếu như nói vương thắng giết người đại gia cũng đã xem như là tư không nhìn quen, nhiều nhất nho nhỏ kinh ngạc một hồi giết mấy cái thì sẽ không quan tâm kỹ càng. cái kia vương thắng mặt sau nói cái kia muốn dẫn người tiến vào ngàn tuyệt địa vậy thì trực tiếp là sóng lớn minh ngông. vương thắng tại sao có thể ở năm gia tộc lớn liên hợp dưới sự đuổi giết thành công chạy trốn tới vô yêu thành vương thắng tại sao có thể làm cho năm gia tộc lớn tạm thời từ bỏ truy sát? Không cũng là bởi vì hắn nắm giữ ra vào ngàn tuyệt địa phương pháp à? Hiện tại Vương Thắng lại còn nói muốn dẫn người ra vào ngàn tuyệt địa này, này, này nên hình dung như thế nào trong lòng mọi người chấn động. Bên này Vương Thắng là ung dung rời đi sát thủ phòng khách, nên ngang hướng về chính mình tiểu viện đi rồi. Bên kia sát thủ phòng khách người trực tiếp ầm ầm tàn đi, lại không ai quan tâm nhiệm vụ gì. Vương Thắng thả ra tin tức có thể so với nhiệm vụ gì đều đáng giá hơn nhiều, chỉ cần tin tức đưa nhanh, thiếu không được biết có lượng lớn tiền thưởng. Nếu như ngươi người sau lưng muốn tiến vào đi một chuyến, có thể. Vương Thắng trực tiếp đối tượng Vi Tỷ chỉ ra điều kiện. Không cho bởi vì chết rồi người tìm nợ bí mật. Mặt khác, người khác điều kiện gì, các ngươi cũng điều kiện gì. Vương Thắng còn nói muốn Tưởng Vi Tỷ hỗ trợ đem tin tức truyền ra, trên thực tế căn bản là không cần Tưởng Vi Tỷ làm cái gì, chỉ cần hắn cùng Tưởng Vi Tỷ hai người ở lúc nói chuyện hơi hơi lớn tiếng một điểm, tất cả liền đều làm thỏa đáng. đương nhiên, Tưởng Vi Tỷ sau lưng Tông Môn khẳng định là do Tưởng Vi Tỷ phụ trách, này xem như là cho nàng một điểm tiểu chỗ tốt, cũng coi như là làm cho nàng bởi vì người trẻ tuổi chết còn đối với Tông Môn có cái bàn giao, người trẻ tuổi có thể coi là kế Vương Thắng mà tường vi tỷ hiển nhiên là người trẻ tuổi đối đầu kẻ địch kẻ địch tự là bằng hưu đây là chuyện rõ rành rành nâng đỡ tường vi tỷ sau đó liền nhiều một người bạn thiếu một kẻ địch cho tới nói dẫn người ra vào ngàn tuyệt địa dự định vương thắng đã có toàn bộ cân nhắc trong ngọc nữ hài hiện tại không biết sinh tử chỉ biết là là bị phong ấn có thể phong ấn ở nơi nào làm sao phong ấn ngoại trừ năm gia tộc lớn nhân vật trọng yếu không ai biết hoàng gia cũng rõ ràng mấy cái lãnh đời tông môn cũng rõ ràng có thể sẽ không nói cho vương thắng vương thắng muốn biết trong ngọc nữ hải tin tức phải cùng năm gia tộc lớn cùng với những thế lực khác hợp tác ngàn tuyệt địa lớn như vậy chỉ dựa vào Vương Thắng một người ở bên trong siêu tầm cái kia đến tìm tới khi nào đi vừa vặn mượn cơ hội kéo lên những kia thế gia tông môn người để bọn họ đi đi tiền trạng đi mạo hiểm đi dò đường Vương Thắng chỉ cần tiếp theo ngồi mát ăn bát vàng là được hơn nữa trong này còn thiếu không được Vương Thắng chỗ tốt cớ sao mà không làm a tại sao muốn an bài đến sau một tháng là bởi vì Vương Thắng dự định ở một tháng này ở trong sung kích một hồi phụ hỉ biến chính mình thời gian dài như vậy luyện tập thư pháp điêu khắc tu hành khống chế thái cực khống chế không ngang nhau cấp cùng tính chất sức mạnh cũng nên đến muốn thăng cấp thời điểm một đường đi trở về ra Vương Thắng đều không có gặp phải cái gì trở ngại trên đường coi như là có người nhìn thấy Vương Thắng cũng chỉ là gật đầu ra hiệu nhiều nhất người quen biết nhiều một cái mỉm cười cũng không có cái khác lời Vương Thắng không cần bao lâu thời gian liền chạy về chính mình tiểu viện ngoài ý muốn chính là Vương Thắng rời đi thời gian hơn một năm trong tiểu viện dĩ nhiên là khác thường sạch sẽ vừa vào cửa Vương Thắng ngoại trừ nhìn thấy sạch sành xanh tiểu viện ở ngoài hạ liệt mắt liền thấy hai cái nhìn quen mắt tiểu nha hoàn nhưng là Vương Thắng ở Vô U Thành bên đường bị đâm sau Bảo Khánh Dư Đường đoạn thời gian đó phái trở lại hầu hạ hắn cái kia hai cái nhìn thấy Vương Thắng hai cái tiểu nha đầu trong nháy mắt cười tươi như hoa chạy chậm chạy đến Vương Thắng trước mặt thi lễ ngọt ngào một câu thiếu gia trở về đống dưng để Vương Thắng có một loại du tử về nhà cảm giác cũng được Bảo Khánh Dư Đường nếu vẫn giúp mình nuôi hai người này tiểu nha đầu cái kia Vương Thắng cũng không làm gì ngày sau lại có thêm cái gì chuyện làm ăn vẫn là có thể cùng Bảo Khánh Dư Đường hợp tác chính đang Vương Thắng kỳ quái Bảo Khánh Dư Đường người đều ở tự Bảo Trai người đi đâu rồi thời điểm. Vương Thắng sau một khắc liền nhìn thấy cái kia ngự bảo chai đầu bếp, cũng tương tự là ở tại chính mình ngoại viện bên trong, hướng về phía Vương Thắng thi lễ chào hỏi. Đến, những này làm ăn gian thương, liền không một kẻ vớ vẩn. Xem ra sau này mặc kệ Vương Thắng làm cái gì, chỉ cần là trên phương diện làm ăn sự tình, e sợ cũng phải cùng hai nhà này quân lấy nhau. Có điều cũng được, khắp thiên hạ to lớn nhất hai nhà Sích Đại Thương Hảo, hợp tác với bọn họ không thể tồi. Cái kế tiếp nên là ai phụ thành chủ vẫn là bóng dáng lao Thái Giám có thể tới nơi này, phỏng đoán ngoại trừ hai nhà này không làm hắn nghĩ. Quả nhiên. Vương Thắng ở hai cái tiểu nha hoàn rất vui mừng dẫn dắt đi trở lại nội viện thời điểm bên kia bóng dáng Lão Thái Giám cũng đã thập phân không khách khí khiêu đầu tường trở lại ngồi vào Vương Thắng ra trong sân bàn đá bên cạnh cha nhanh lên một chút Lão Thái Giám gõ bàn so với trở lại nhà mình còn tâm rộng Vương Thắng ra hiệu hai cái tiểu nha hoàn đi chuẩn bị chính mình cũng đặt mông ngồi vào bàn đá biên đi kinh thành Lão Thái Giám cũng không sợ hai cái tiểu nha hoàn nghe được rất tùy ý trực tiếp hỏi đương nhiên hắn có đặc thù biện pháp có thể làm cho sóng âm không truyền ra đúng là thật không sợ người khác nghe được đi tới một chuyến. Vương Thắng chính mình cũng biết, mang theo vô yêu thành mặt nạ vào kinh thành trải qua không che dấu nổi người, cũng không ẩn dấu, trực tiếp nói ra. Sau đó lại đi, có phiền toái gì trực tiếp lượng khối này nhắn hiệu, đỡ phải ngươi phiền phức. Lão Thái Giám cũng không oán giận Vương Thắng tại sao đến vào thành không cùng người của Hoàng Thất Liên Hệ, chỉ là để lại cho hắn câu này. Ngược lại Vương Thắng cái này người Trung Quy phải lôi kéo, để hắn nhiều một con đường lùi cũng không sai. Vương Thắng gật gật đầu, không nói gì, xem như là đáp ứng rồi Lão Thái Giám. Lúc này hai cái tiểu nha hoàn đưa ra nước trà hai người ngay ở bàn đá bên cạnh chậm rãi vừa uống vừa trò chuyện giết thì giờ đối vương thắng ở sát thủ phòng khách tuyên bố tin tức lao thái giám không hỏi một tiếng một câu vương thắng cũng không nói bọn họ đều đang ngợi, đợi đợi phụ thành chủ người trở lại tin tưởng tin tức khẳng định đã truyền tới phụ thành chủ không tốn thời gian dài bên kia liền sẽ phái người trở lại quả nhiên một chén trà đều còn không uống xong đây quản gia lão ca âm thanh cũng đã từ ngoài cửa vang lên vương thắng ra đi nên đón hàn huyên hai ba câu trực tiếp nên tiến vào nội viện tương tự cũng là ngồi vào bàn đá bên cạnh trở về là tốt rồi. Quản gia lão ca đồng dạng là một bộ rất quan tâm Vương Thắng Giang dấp, cũng không hỏi hắn những năm này đi nơi nào, chỉ nói là trở về là tốt rồi. Đúng là đem Vô Du thành xem là Vương Thắng gia. Làm sao quay một vòng nghĩ thông suốt chuyện phiếm bài câu, quản gia lão ca cuối cùng đem chính mình quan tâm nhất vấn đề hỏi lên, muốn dẫn người tiến vào đi vòng vòng điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mở bị chế dạo. Com xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 151, cự nhân toàn phong trạm. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Á Đam A lẻ sảng giờ ý ạ. Maji ngay lập tức nghĩ đến không phải là mình ăn uy. Mà là Adam sinh mệnh an toàn, nếu như mình lui ra cấp 8 trạng thái, như vậy đem không người nào có thể chế lộ ẩn. Như vậy, đại nhân sinh mệnh an toàn đáng ghét. Thời gian eo hẹp tập hợp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mazio cắn răng tăng nhanh tốc độ công kích, ỷ vào tự thân vô hạn đấu khí cùng Lộ ẩn đánh cho ngươi tới ta đi, cũng may Hàn nhận Dòng binh đoàn tham gia, ngăn cản đoàn sạ bị Dòng binh đoàn cái khác chiến sĩ quấy rầy đánh lén, để Mazio có sung túc không gian đi ứng phó Lộ ẩn. cười gằn, cấp 8 sức mạnh ngươi vẫn không có thông tạo khống chế a. Tiểu vóc dáng, trước ngươi là cấp 6A Mazio đối mặt 3 mét lộ hiện vẫn như cũ không ngừng, thương thanh đâm xì xì có tiếng, Mazio trong tay liên tục, "Mữu mày nói, vậy thì như thế nào?" Lộ Hiện cười lớn vung vẩy cự phủ, "Rất tốt. Cái kia đại gia liền để nguyên đếm thử cấp 7 võ kỹ lợi hại." Mazio nghe vậy sắc mặt chìm xuống, cái tên này trước lại là cấp 7 chiến sĩ, cự nhân toàn phong trạm. Lộ Hiện hét lên một tiếng, trong tay cự phủ nắm chặt, lập tức cự phủ, cao 3 mét thân thể bắt đầu tại chỗ xoay tròn ra tốc, tiểu cự nhân bình thường lộ hiện xoay tròn mang theo một luồng cho bụi, hình thành một luồng lốc xoáy tự võ kỹ khu vực chân không. Cự phụ theo Lỗ Hện xoay tròn không ngừng cắt chém không khí quanh thân, đồng thời hướng về Majio xoay tròn vọt tới. Majio cả kinh, đây là cái gì võ kỹ? Lỗ Hện mang theo một luồng loại nhỏ lốc xoáy vọt tới, Majio ở Lỗ Hện cái kia cao 3 mét thân thể hạ, có vẻ giống yếu đuối mong manh tiểu hài tử giống như vậy, phảng phất một giây sau sẽ bị Lỗ Hện cự nhân toàn phong chạm cho xé thành vài phiến. Đáng chết. Adam thầm mắng một tiếng, lo lắng hô, nguy hiểm. Majio mau tránh ra. Majio biến sắc mặt, tà sát. Chuyện này quả thật tiểu là thu nhỏ lại hình tất tá hoang mạc báo ta. Majiô vươn mình trốn một chút, chật vật tách ra lộ hiện thế tiến công, Majiô đẩy người bùn đất bò lên, ngoài miệng nổi giận mắng, bắt nạt người a đây là. Lại dùng cấp 8 đấu khí sử dụng cấp 7 võ kỹ. Cách đó không xa Hàn nhận Dòng binh đoàn chiến sĩ cùng với bắn xạ bị Dòng binh đoàn chiến sĩ không hẹn mà cùng đỉnh ở động tác trên tay, đại gia đều ngoác to miệng, kinh ngạc nhìn lộ hiện sử dụng tới cự nhân toàn phong trảm. Chơi ạ. Cao hơn 3 mét độ loại nhỏ lốc xoáy chính đang hướng về Majiô trọng va tới, sắc bén cự phủ biên giới không ngừng xung đột không khí, phát sinh xoa một chút sát âm thanh. Lộ Hển tùy tiện tiếng cười từ cự nhân toàn phong chạm trung truyền đến, ha ha ha. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cấp 6 tiểu vóc dáng, nếm thử ta cự phủ uy lực đi. Mario quay đầu nhìn lại, nay cự phủ xoay tròn kéo ra khủng bố sức mạnh đã tiếp cận cấp 8 đỉnh cao. Mario cũng không dám khinh thức phong mang, khẽ cắn răng, Mario thay thương liền chạy. Nhưng là lộ Hển xoay tròn cự phủ theo sát phía sau, Mario chuyển biến, lộ Hển cũng tiếp theo chuyển biến, tự là nhìn chăm chú chết rồi Mario không buông tha. Mario đem đấu khí đạo vào dưới chân, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mario hai chân lập lòe đấu khí ánh sáng, mang theo một luồng bụi bặm, hướng về hoàn xã bị dông binh đoàn mọi người nhanh chóng chạy đi. hoàn xã bị dông binh đoàn các chiến sĩ vừa nhìn, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Lô Hển tướng quân cự nhân toàn phong trạm, thân là chiến sĩ cấp tám Mario cũng không dám chính diện chống lại, bọn họ những này bốn năm cấp con tôm nhỏ nếu như tới gần, vậy còn không là sát đến biên liền chết không có chỗ trôn. Lô Hển tiếp tục đuổi Mario không dung tha, đồng thời tiếng giống giận dữ vang lên, đều cút ngay cho ta. Lô Hển cũng không muốn thương tổn đến người mình, thế nhưng hắn đã dừng không được đến lớn rồi. To lớn xoay tròn sức mạnh đã không bị hắn đã khống chế, lúc này không phải hắn trước đây cấp 7 thời điểm triển khai ra cự nhân toàn phong trạm, cấp 8 lực lượng đấu khí triển khai cự nhân toàn phong trạm để lộ diện đều không thể trường không lấy. Hoàn xã bị do binh đoàn chiến sĩ mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, "Ta đại nhân a, ngươi điều này làm cho chúng ta làm sao trốn a?" Hơn 3 thước độ cao, tiếp cận 4 mét độ rộng, kinh khủng như vậy cự phủ phong mang cao tốc xoay tròn tiếp cận, ngươi để chúng ta hướng về nơi nào trốn a? "Chúng ta tụ tập lại lắm, ngươi tốc độ này chúng ta hoàn toàn tránh không thoát a." Mazi hơi cười gằn, "Để ngươi truy ta." Giết người mình đi thôi." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe Hoàng Sa bị dòng binh đoàn trung một tên chiến sĩ trướng đỏ mặt quát, "Đại nhân, ta nghĩ tới rồi, người đi giết cái kia áo bảo trắng nam nhân. Cái này khiến thương nam nhân tuyệt đối sẽ quá khứ cứu hắn." Lô Hiển sáng mắt lên, "Ý kiến hay a, ta làm sao liền không nghĩ tới a? Chỉ cần giết hướng về cái kia tiểu bạch kiểm, dựa theo trước người đàn ông trước mắt này căng thẳng hắn trình độ đến xem, cái này chạy trốn cấp 8 cao thủ còn không phải vững vàng tự chui đầu vào lưới. Truyền ra, ra đầu đều hôn mê. Không thể chê, quả đoán truyền hướng." ta liền không tin ngươi không tới cứu người. Mario nghe vậy, sầm mặt lại, con mắt mang theo lạnh lẽo, nuốt vị bút bắn thẳng về phía mở miệng nói chuyện tên chiến sĩ kia. chết tiệt, lại dám kiến nghị cái này cự phủ nam tập kích đại nhân. vừa vặn lúc này Mario nhanh chóng chạy trốn tiếp cận đoàn xã bị các chiến sĩ tác chiến đoàn. Mario mang theo hết lửa giận, tay cầm trường thương nhảy lên thật cao, một cây trường thương ở trong tay không ngừng xoay tròn luồn tròn, mang theo nóng dược đấu khí hướng về tên chiến sĩ kia mạnh mẽ nện xuống. không, không được. tên kia lên tiếng nhắc nhở lộn hiện chiến sĩ. Sợ hãi nhìn Mario nhảy lên thật cao bóng người, Mario ánh mắt đầy sát khí thu lấy hắn, hắn hốt hoảng về phía sau chạy trốn né tránh, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi Mario nén giận một đòn, cậu đảm can dỡ, chết đi cho ta. Ẩm, phúc. Mario trưởng thương trong tay mang theo rồi rào đấu khí nện xuống, một tiếng vang thật lớn trở lại, đem tên này xoay người chạy trốn chiến sĩ đập thành thịt mặt trạng. Bốn phía chiến sĩ sợ hãi nhìn về phía Mario, cấp tám đâu khí chiến sĩ uy lực khủng bố như vậy. Mario vừa hạ xuống địa, cũng không thèm nhìn tới trước mắt một đống máu thịt mặt trạng vật thể cấp tốc hướng về Adam vị trí nơi chạy đi. Lô Huyền tốc độ cực nhanh, lúc này khoảng cách A Dam đã không xa. Mario cắn chặt hàm răng, không ngừng đạp bước nỗ lực. Lô Huyền nhận biết được Mario phi sắp tiếp cận, không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Xem ngươi bộ này suốt ruột ráng rấp, ngươi rất hồi hộp người đàn ông này mà. Ngươi đánh nát đoàn trưởng đại nhân đưa ta cái kia diện hộ tâm kính thời điểm, có từng nghĩ đến ta cảm thụ? Ta muốn cho ngươi mất đi người chọn yếu nhất, để Nguyên Niếm thử cái kia cùng ta giống như vậy, đau đến không muốn sống tư vị. Ta ngày hôm nay không phải giết hắn không thể. Lộ hiện tốc độ lại một lần gia tăng rồi, khoảng cách Adam đã chỉ có 20m khoảng cách. Hắn ở lấy bình quân mỗi giây 3m tốc độ, hướng về Adam thật nhanh và tới. Adam sắc mặt biến phi thường khó coi, cái tên này lại dám bắt ta đến uy hiếp Mario. Mario con mắt biến thành đỏ như máu, thử mục sắp nứt điên cuồng hét lên, "Cầu tặc, có bản lĩnh trọng ra ra đến, không cho phép chạm đại nhân nhà ta." Mario trên người nguyên bản đạm đạm xuống hào quang màu vàng lại một lần nữa tăng vọt nóng rực lên, để Mario tốc độ không ngừng tăng cao, phía sau mang theo một luồng cho bụi hướng về lộ hèn mà đi. Theo Mazio quanh thân hào quang màu vàng tăng vọt, Adam trên người hào quang màu vàng cũng theo kêu gọi lẫn nhau tăng vọt lên, nhìn phi sắp tiếp cận, tràn ngập sát ý lộ hiện, nhìn lại một chút hai mắt đỏ chót, lo lắng như điên đến Mazio. Thức tình hình thái chiến đấu. Adam ánh mắt trong phút chốc biến bình tĩnh cực kỳ, trong tay kỳ ảo gì vũ trường kiếm ở khẽ run. Nếu là cái gì đều ỷ lại có Colin cùng Mazio, vậy ta người lãnh chúa này chẳng phải là quá mức phế vật. Ta nghĩ, ta có thể đối mặt mình. Chiến ý, ta cũng không thiếu. Chương 152, khủng bố Mazio. Tiểu thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam a lẽ sẵn giờ ý ạ. Cỡ Lider cái thứ nhất phát hiện Adam khí tức biến hóa, Cỡ Lider ánh mắt kinh ngạc nhìn Adam, hắn lẽ nào muốn đối kháng chính diện lộ hiện? Phải biết lộ hiện vừa nãy nhưng là cùng cấp tám Ma thế lực ngang nhau a. Lúc này sử dụng tự nhân toàn phong trảm lộ hiện, Ma cũng không dám khinh thức phong mang, Adam nơi nào đến sức lực đi đối mặt? Cỡ Lider lôi kéo Adam tay náo, nữ khí lo lắng nói đến, "Adam, đi mau a, đừng đậu ở lại chỗ này." Tính toán tỷ lệ thắng chung, tỷ lệ thắng, 0.000 Chính chắc đến túc chủ tâm tình chập trần kích liệt, kích hoạt giai đoạn thứ 2 chung. Adam không hề bị lay động, trong con ngươi không ngừng né qua bé nhỏ sóng ngắn số liệu, kỳ háo gì ụ trường kiếm ở Adam trong tay khẽ run, cỡ lấy đỡ cái thứ nhất nhận ra được Adam trên người dần dần khuyết tán ra đến khí thế. Mùi vị này khí thế kia đã vượt qua cấp 7. Adam trong mắt số liệu lưu không ngừng né qua, khí thế vẫn còn đang kéo lên, hình thái chiến đấu giai đoạn thứ 2 vẫn còn đang vận hành mở ra chung. Kích hoạt giai đoạn thứ 2 chung, kích hoạt tiến độ, 67%, 68%, 69%. Cảnh cáo, Cảnh cáo. Giai đoạn thứ 2 kích hoạt tốc độ quá chậm. Đối địch mục tiêu sức mạnh đã kích sắp ở 3 giây sau gián lâm. Adam trong con ngươi số liệu hơi gợn sóng, mang theo một tiếng buồn ngang. Adam trong lòng ám thầm thở dài nói, vẫn là quá chậm sao? Tỷ lệ thắng vì là không a. Ai? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Adam từ kích hoạt đến xác nhận tỷ lệ thắng, vẹn vẹn ở một giây trung bên trong hoàn thành. Mario ở lộ hiện cách đó không xa nỗ lực, lộ hiện khoảng cách Adam chỉ có 10 mét không tới. Lộ hiện đang xoay tròn Chung vẫn như cũ nhẹ cảm phát hiện Adam khí thế biến hóa, giơ kiếm lập tức cùng sánh vai hạ. Ha ha ha, tiểu Bạch kiểm, có lòng tin là chuyện tốt, phẩm là sự không phải có lòng tin liền có thể hoàn thành. Ngươi, có thực lực này à? Lộ Hiển trong ánh mắt né qua một tia hí ngược, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến Adam bị cao tốc xoay tròn lưới búa xé rách thành mảnh vỡ hình ảnh. Nói vậy mặt sau cái kia theo đuôi, sẽ đau lòng muốn chết đi. Ha ha ha. Maji Ô Bợi vì bị cao to lộ Hiển che kín tầm mắt, cũng không có phát hiện Adam biến hóa, hắn cắn chặt hàm răng không ngừng gia tốc. Nhất định phải trước ở lưới búa nam trước đến đại nhân trước mặt, nhất định phải ngăn cản lưới búa nam Lỗ Huyễn Cự Phủ xoáy đã sắp tiếp cận Adam. Hàn nhận trong binh đoàn mọi người trên mặt mang theo sợ hãi nhìn phía xa lộ Huyễn Cự nhân toàn phong trạm. Kinh khủng như vậy cự phủ xoáy, ai có thể ngăn? Hoàn xã bị trong binh đoàn các chiến sĩ không khỏi kích động lên, lộ Huyễn đại nhân quả nhiên uy vũ. Adam bên người cớ lấy Đở Pháp sư, đã trên mặt mang theo tuyệt vọng, sớm biết ta cần thiết chính mình đi. Adam cái tên này, làm sao như thế quật cường a? Lẽ nào nhất định phải dùng thân thể phàm thai mạnh mẽ chống đỡ cấp 8 đấu khí chiến sĩ a? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình sẽ không đấu khí à, hắn chẳng lẽ không biết chính mình chỉ là kỹ xảo chiến đấu xuất sắc, nhưng tối chất thân thể vẫn như cũ chỉ dừng lại ở cấp 3 à? Quá hồ đồ. Hiện tại được rồi, mang theo ta với hắn cùng chết. Cố lấy Đở trong lòng bất đắc dĩ vừa lo lắng, trong lòng âm thầm đoán giận tính cách của chính mình, đều quay chính hắn một tính xấu, không nút bỏ chiến hữu. Hiện tại được rồi, đại gia vai sóng vai, đồng thời chết trận. Thân ở gió xoáy nơi sâu xa lộ hiện, trong ánh mắt hiện lên khát mao ánh sáng, người gần nhằm phía đứng ở nơi đó không nhúc nhích ra damn. 5m. 033 giây qua đi. 4 mét gần rồi. Majio ánh mắt đột nhiên trợn trừng, trên người đấu khi ánh sáng còn như thực chất giống như ngưng tụ tập cùng một chỗ, liền nguyên bản đỏ chót con người đều nhiễm phải một tầng hào quang màu vàng óng. Nhanh hơn chút nữa, ta muốn nhanh hơn chút nữa. 3 mét. Majio khoảng cách lộ hiện nhưng còn có 10 mét khoảng cách. Majio bước chân độ đạp, như một trận tàn ảnh bình thường nhanh chóng xẹt qua mặt đất, trên đất có xanh bởi vì Majio cấp tốc, từng viên một đẻ thấp đầu, từng tầng từng tầng dường như cuộn sóng bình thường khuyết tán ra. 2 mét. Quá gần rồi. Quá gần rồi. Lộ Hiện cự nhân toàn phong chạm liền muốn tiếp cận Adam. Adam đều có thể cảm nhận được cách đó không xa lộ hiện trong tay cự phụ không ngừng xoay tròn phong mang, lao đến khi khuôn mặt đau đớn đau đớn. Kỳ ảo gì ủ đang kịch liệt run rẩy, hơi phát sinh nấc khẽ, Adam bên người cỡ lấy đỡ pháp sư bị lộ hiện vì thế thu hút, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tuyệt vọng, trong lúc nhất thời càng không có nhận ra được kỳ ảo gì ủ trường kiếm biến hóa, thế nhưng Adam nhận ra được. Giai đoạn thứ 2 kích hoạt trùng, tiến độ 89%. Đến không kịp. Adam ánh mắt đen tối. 1m. Cảm giác của cái chết dần dần bao phủ ở Adam đỉnh đầu gần trong gang lộ lộn xoay tròn tốc độ dần dần biến chậm một loại pha quay chậm quỷ dị cảm từ Adam đáy lòng dần dần hiện lên Adam trong lòng bay lên một tia hiểu ra ta đây là muốn chết phải không tiếp trước nghe người ta nói quá người trước khi chết biết giống phi ngựa quan đăng tự xem lướt qua chính mình một đời hất thạch chấn đánh đuổi kẻ địch phát triển nông nghiệp thu phục chu nho người khai phá ra ma năng thương triển khai ngoại thương tiến vào xuống lòng đất đường nối mãi đến tận hiện tại đối mặt tử vong Adam trong lòng hơi bay lên một nụ cười khổ ai là ta liên lụy Mario ta cần thiết sớm né tránh không biết sau khi ta chết còn có thể không xuyên qua hồi thế kỷ 21. ta không sợ chết ta chỉ lo lắng ta con dân phải làm gì chỉ mong sau khi ta chết sợ tập đám người sẽ không theo ta cùng tiêu tan hy nhìn bọn họ có thể lưu lại giúp ta chăm sóc tốt hắc thạch chấn nhân dân bọn họ là quần người đáng thương bọn họ chỉ là khát vọng bình thường lại sung túc sinh hoạt khả năng ta cho bọn họ không được những này xin lỗi các con dân của ta adam ánh mắt hồi bình tĩnh lại trong tay kỳ áo di ụ trường kiếm nương theo không ngừng ngầm khẽ thanh thân kiếm kịch liệt run rẩy adam lẳng lặng nóng nhìn trước mắt to lớn do xoáy Phản phất có thể xuyên thấu qua gió xoáy nhìn thấy lộ hền cái kia tràn ngập khoai y ánh mắt, cặp kia che kín con ngươi màu đỏ ngầm tử. Xa xa từng đạo từng đạo bóng người hướng về bên này cấp tốc tới rồi, Adam ánh mắt né qua một kia hơi sự bất đắc dĩ, đại gia, tới chậm A. Lộ hền bạo ngược thanh âm vang lên, ngươi! Có thể chết ta? Làm sao? Ta đây là! Lộ hền khoai y âm thanh mới vang lên một nửa, liền ngược lại biến sợ hãi lên, Adam sững sờ, đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn phía trước mắt m Ồ cái tên này làm sao biến cao không phải chỉ có hơn 3 thước thân cao à làm sao 4 mét à? 5 mét? Ngươi này lại dùng kỹ năng gì à? Tại sao lại trường vóc Adam ánh mắt kinh ngạc, không rõ nhìn lộ hẹn, muốn giết liền mau mau à? Ta không muốn làm lỡ thời gian được không? Không chắc ta còn có thể xuyên qua trở lại đây. Không đúng. Không phải cao lớn lên. Adam tử lộ hẹn kinh hoàng trong thanh âm nghe được mê man, hoang mang, kinh ngạc tâm tình Adam ánh mắt rơi vào lộ hẹn phía sau. Sau đó Adam sắc mặt biến thành quái lạ lên, này rơi à vẫn là người sao Cho lão tử lên chỉ thấy Mario đứng lộ hẻn sau lưng, nộ dâu tóc trường, khắp nơi phun lửa nắm trường thương, cánh tay bắp thịt cao cao lớn lên, trên cánh tay áo giáp phát sinh làm người ghê răng kéo kẹt tiếng vang, trường thương một đầu khác mang theo vẫn cứ đang xoay tròn trung lộ hẻn. Mario đem chính đang nằm ở cự nhân toàn phong trạm võ kỹ trạng thái lộ hẻn, mạnh mẽ bước lên đến rồi. có kẹt, có kẹt. từng trận nước toát thanh âm vang lên. Mario trên người áo giáp màu trắng đã từng tức từng tức nứt ra, lộ ra nô lên bắp thịt, trên cánh tay, trên lồng ngực, bắp đùi nơi áo giáp toàn bộ đều vỡ vụn ra. Tơ máu theo áo giáp vỡ tan vết nước tràn ra, Majio càng vỡ tan tự thân bất ổn. Sức mạnh chi lớn, khủng bố như vậy. Chương 153, đánh giết lộ ẩn. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á đam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Lúc này lộ ẩn khoảng cách Majio thập phân gần, cao tốc xoay tròn lưỡi búa khoảng cách hắn chỉ có không tới ngũ cm. Cự nhân toàn phong trạng phủ phong không ngừng thổi qua Majio khuôn mặt, trường thương trong tay theo xoay tròn chung lộ ẩn, cũng không ngừng nhanh chóng xoay tròn xung đột Majio lòng bàn tay, dần dần mà đem Majio lòng bàn tay xung đột máu thịt bẹp bé bẹp. Trường thương xoay tròn đã đình chỉ không được cấp 8 đấu khí chiến sĩ vô kỹ sức mạnh hoàn toàn có thể phá hủy hất diệu thạch trường thương. Mario chỉ có thể lợi dụng xảo kình để trường thương ở trong tay không ngừng xoay tròn, rồi lại có thể đem đấu khí trong cơ thể đạo vào đến lộ hên trên người để thân thể của hắn không bị khống chế bị Mario dơ lên. Người! chết tiệt, ngươi thả ta hạ xuống. A a a lộ hên đại tiếng giống giận này huyền không tư vị để hắn cảm thấy dị thường khó chịu, phảng phất chính mình toàn bộ thân thể đều không bị không chế. Mario khoe mắt cũng bởi vì trong cơ thể bạo phát sức mạnh to lớn mà nứt toát. Một giọt giọt máu tươi theo Mazio khẽ mắt nhỏ xuống, Mazio âm thanh tràn ngập sát ý thấp giọng nói rằng, "Thả ngươi hạ xuống được. Ta vậy thì thả ngươi hạ xuống, để ngươi xuống địa ngục." Mazio âm thanh có một cỗ suy yếu mùi vị, bởi vì bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh, đem cao tốc xoay tròn lộ hiện bốc lên, điều này làm cho thân thể của hắn chịu đựng tổn thương thật lớn. Nhưng dù cho lúc này Mazio, ngựa khí suy yếu nhưng kiên định lạ thường, tràn ngập khát máu mùi vị, một luồng sát ý nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng lên trời. Lộ hiện nghe vậy, biến sắc mặt, "Không được." Mazio thê thảm nở nụ cười khe miệng ồ ồ chảy ra máu tươi, đem hàm răng của hắn đều nhuộn đỏ. Mario hai tay bắp thịt đột nhiên căng thẳng, nội giận gầm lên một tiếng, chảo nắm trường thương, cánh tay dùng sức hướng về bên trái mặt đất đập một cái. Long, xì, si. xì, si. Phốc phốc. Lỗ hổn bị Mario tàn nhẫn mà đập trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Điên cuồng xoay tròn cự phủ mạnh mẽ cắt chém trên mặt đất cỏ xanh. Mario đem lỗ hổn cự nhân toàn phong trả mạnh mẽ đánh gãy, theo lỗ hổn thân thể đập về phía, đình chỉ không được xoay tròn cự phủ cùng điên cuồng cắt chém lỗ hổn trên người. A, pha, không. Không được. Nguyên bản duy trì cân bằng xoay tròn cự phủ đã triệt để đang vặn vẹo xoay tròn. Lộ Hển thê thảm âm thanh từ xoay tròn cự phủ trung văng lên, huyết nục liên miên liên miên bay ra, như là một bản một loại mì giống như vậy. Lộ Hển bị chính mình cự phủ võ kỹ giết chết. Theo Lộ Hển bò mình, mất đi đấu khí chống đỡ cự nhân toàn phong chạm võ kỹ cũng thuận theo mà đỉnh, chỉ còn lại cuối cùng sức mạnh, bởi vì mặt đất không ngừng va chạm, đàn hồi đến Mario trước mắt. Mario giơ tay chặn lại, con. Mario dùng trường thương đem mất đi đấu khí chống đỡ cự phủ đánh bay mất đi cự phụ che lấp, một bãi máu thịt bè bết đồ vật xuất hiện ở Mario trước mắt. Đoàn xã bị dòng binh đoàn, cự phụ chiến sĩ lộ hẻn, chân chính chết không có chỗ trôn, chết ở chính mình chiến kỹ bên dưới. Mario đặt mông ngồi dưới đất, thâu thanh thở hồn hện, trên người dường như huyết nhân giống như vậy, khắp toàn thân đều là máu tươi. Có Mario chính mình, cũng có băng xã bị dòng binh đoàn chiến sĩ, càng nhiều chính là lộ hẻn chết thảm thời điểm, lấp bắp ra máu tươi. Adam Tử kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, một cất bước vọt tới Mario trước người, lo lắng hỏi: Mario, người vẫn tốt chứ? Marie O trợn tròn mắt, nữ khí suy yếu cực kỳ ngẩng đầu nói rằng: Đại nhân a, không phải ta nói ngươi, vừa nãy rõ ràng có thể né tránh. Ngươi làm gì thế không né a? Như ngươi vậy để ta bị thương rất nặng a. Adam không nói gì cho mặc, lúng túng sờ sờ đầu. Mario nói không sai, nếu như không phải hắn cuối cùng bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh, thành công ngăn cản lộ hên cử nhân toàn phong trạm, Như vậy hiện tại Adam kết cục khẳng định cùng lộ hên không khác nhau chút nào. Adam lúng túng nói: Ngươi không biết, ta chưa thức tỉnh rồi một võ kỹ. Ta cảm thấy. Ta có thể với hắn đánh một trận thử một chút xem tới Adam âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng dần dần không nghe thấy. Kỳ háo dị ụ trường kiếm từ lâu không đang run rẩy, ở Lô Hện Tử vong một khắc đó bắt đầu, giai đoạn thứ hai kích hoạt trạng thái cũng đã tự động lui ra, lúc này coi như Adam muốn lấy ra kỳ háo dị ụ, cho mình nói tới lời làm chứng đều không thể làm được. Adam giờ khắc này trên mặt treo đầy lo âu và lúng túng, hắn cũng cảm giác mình lúc đó rác thực phàm hai, một chỉ có đấu khí cấp 3 chiến sĩ trình độ người, làm sao sẽ nghĩ đến cùng cấp 8 đỉnh cao chiến sĩ chính diện chiến đấu đây? Lại Lịch Thiên cũng không được a. Đây là chuyện không có thể làm được a. Adam trong lòng khẽ thở dài một cái, "Ai, nếu như kỳ ảo gì vũ giai đoạn thứ 2 kích hoạt thành công là tốt rồi." Majio mắt, không muốn lại đi nhỏ nước bỏ đá cầm cố, hắn cảm giác mình ra lánh chúa đại nhân, có lúc thật sự khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì a, nguy hiểm như thế tình huống đều không tránh ra. Majio suy yếu giơ tay chỉ tay xa xa, nói rằng, "Quân đội của chúng ta đến rồi." Nhiều đội chỉnh tề như một trường thương binh cùng ma năng xạ thủ gia nhập chiến trường, bọn họ ngay lập tức phát hiện Adam cùng máu me khắp người Majio, chính bước nhanh tới rồi. Adam nhìn xa xa, gật gù, sau đó đưa tay đem Mazio nâng dậy, quan tâm nói: "Xong rồi. Lần này ngươi có thể an tâm đi, nghỉ ngơi thật tốt hạ đi, ngươi xem ngươi này đẩy người là huyết dáng vẻ. Đến cùng có sao không a, cho ta thấu cái cơ sở a." Mazio liếc mắt, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đến dáng vẻ, u u nói rằng: "Đại nhân, ta những khác không cầu, ta liền cầu sau đó có liền chết trận, có thể hay không đem ta cùng hắn táng cùng nhau." Adam kinh hãi đến biến sắc: "Á, ngươi muốn chết không đúng. Ngươi cùng có liền Adam trong lúc nhất thời cảm giác tinh thần của chính mình có chút thất loạn. Một lúc lo lắng Magio có phải là không xong rồi, một lúc lại nghĩ đến, hắn lúc nào cũng có lìn, có một chân. Magio là bối bối sơn. Nhìn Adam một mặt mộng bức xoắn suýt vẻ mặt, Magio không nhịn được cười ha ha, rồi lại không cẩn thận kéo tới vết thương, để hắn đau đến nghe răng trấn mắt, ha ha ha. Khắc, đau, khắc khắc. Đại nhân, ta đùa giỡn, ha ha ha. Ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi hạ là tốt rồi. Adam lo lắng nói, thật không có chuyện gì ngươi cũng có lìn không phải như vậy Adam đẩy mặt xoắn suýt. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được có lìn cùng Mario như vậy kiên cường chiến sĩ lại là loan loan. Một điềm đạm trầm ổn nam nhân, một ngũ đại tam thu hán tử Adam không kìm lòng được dùng mình một cái, này thật đáng sợ. Mario sâu xa nói, kỳ thực ta không thích cọ lìn, ta yêu thích đại nhân ngươi. Adam giống bị hỏa đốt pháo đốt giống như vậy, giận dữ hét, cút! Cho láo tử cút! Muốn chết, cho lăn sang một chút chết. Mario, ha ha ha! Ở Mario treo gẹo hạ, Adam trong lòng hậm hực cảm cùng hộ thẹn dần dần tiêu tan, hất thạch chấn các chiến sĩ cấp tốc xuống lại trở lại đem Adam cùng Mario bao quanh vây nốt, cầm đầu một tên chiến sĩ đàn dưới gối quỷ, lo lắng nói, đại nhân, chúng ta tới chậm. Adam nhìn trước mắt này 200 tên chiến sĩ chật vật răng rớp, không ít người đều thở hổn hển, trên người mang theo cỏ xanh tàn diệt, khắp khuôn mặt là bị trong đuổi cỏ kinh cực quát thương vết máu, vừa nhìn liền biết bọn họ vì chạy đi, vẫn chạy đều là thẳng tác, không thời gian tránh né trên đường kinh cực. Adam khẽ thở dài một cái, an ủi, không sao rồi, đại gia, ta không có chuyện gì, yên tâm đi, đem Mario dẫn đi, làm cái cang cứu thương, để Mario nằm trên đó. Hắn bị thương nặng. Giàn dị chiến trường càng cứu thương cách làm, ở Hắc Thạch trấn thời điểm Adam cũng đã mở rộng mở, các chiến sĩ đều sẽ, cầm đầu chiến sĩ gật gù, từ Adam trong tay tiếp nhận Mazio. Mazio ho khan nói, "Bảo vệ tốt đại nhân." "Còn có, bên kia ăn Mặc áo giáp màu đen chiến sĩ là còn lại kẻ địch, giết sạch." Dẫn đầu chiến sĩ đầy mặt kiên nghị gật đầu nói, "Phải." "Tướng quân." Đơn giản lại trực tiếp mệnh lệnh, không cần bất kỳ nghi vấn, Mazio tin tưởng, không có bất kỳ quân đội hoặc thế lực có thể so sánh Hắc Thạch trấn quân đội còn cường đại hơn. Dù cho là đối mặt so với tự thân thêm ra kẻ địch gấp mấy lần, Hắc Thạch trấn quân đội đều có thể không tổn thương đánh tan, chớ nói chi là hiện tại là đối mặt những này số lượng xa ít hơn Hắc Thạch trấn quân đội dong binh đoàn thế lực. Giết chết bọn họ, chỉ là cần một mệnh lệnh mà thôi. Chương 154, sát quang bọn họ. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Toàn thể đều có. Vây quét trận hình. Cầm đầu thương chiến sĩ giận dữ hét, xông lên trước làm tiên phong, hướng về văn xạ bị dong binh đoàn còn lại cắt chiến sĩ vọt tới, Hắc Thạch trấn thương binh muôn không nói một lời theo sát phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý. Nếu không là Ma Ji O tướng quân sớm đi tới trên chiến trường, cứu đại nhân, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân tuy rằng không có chuyện gì, tướng quân nhưng đầy người là huyết, điều này làm cho các binh sĩ trong lòng làm sao tiếp thu được rồi. Hai cái giông binh đoàn các chiến sĩ đã không ở hồn chiến, hoàn xã bị giông binh đoàn mọi người hoang mang nhìn trước mắt này hơn 200 người đội ngũ. Quân dung tốc sát, trận hình chỉnh tề, 200 người hắc thạch trấn quân đội thống nhất người mặc ngân áo giáp màu trắng, dường như nhất đạo chảy nhỏ giọt chạy qua khe thủy, cấp tốc đem hai cái giông binh đoàn các chiến sĩ bao quanh vây nốt. Quan xã bị dòng binh đoàn các chiến sĩ bởi vì lộ hẹn chết trận, trong lúc nhất thời rơi vào ngắn ngủi trong hỗn loạn, hệ thống chỉ huy thiếu hụt, để hành động của bọn họ lực cùng chấp hành hiệu suất thẳng tắp giảm xuống, giống một đám con ruồi không đầu tự, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau sững sờ ở tại chỗ, mãi đến tận bị hắc thạch chấn quân đội bao quanh vây nuốt, từng cái từng cái chiến sĩ lúc này mới hoang mang lên. Quân đội chính quy cùng giông binh đoàn chiến sĩ sai biệt, vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, tương tự thiếu hụt Mario chỉ huy hắt thạch chấn các chiến sĩ vẫn như cũ có thể sáng tỏ mục tiêu của chính mình, ở trên trận hình đơn giản phối hợp, làm phi thường đúng chỗ phòng thủ cùng tiến công hoàn toàn có thể tự chủ làm được. So ra, có Link cùng Mario ở rất nhiều lúc, không cần hết sức đi chỉ huy các chiến sĩ. Trải qua ạ lần cùng Adam huấn luyện Hắc Thạch Trấn quân đội mọi người, từ lâu đối những này chiến đấu trận hình rõ như lòng bàn tay. Hắc Thạch Trấn quân đội các chiến sĩ ở trên chiến trường tuyệt đối không thể xuất hiện dường như hoàng xạ bị doanh binh đoàn chiến sĩ tình huống như vậy, ít đi lộ hiện chỉ huy, tựa như đồng nhất quần kẻ ngu si giống như vậy, muốn chạy trốn rồi lại do dự không quyết định, muốn chiến đấu trận hình nhưng tùng phân tản tản, đồng dạng hoang mang cũng có hàn nhận doanh đoàn các chiến sĩ. Đây là làm sao bọn họ không phải viện quân ả làm sao cũng đem chúng ta vây quanh lên. Thanh âm huyên náo từ Hàn nhận Dòng binh đoàn các chiến sĩ chung không ngừng vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, làm sao chúng ta cũng bị vây quanh. Bọn họ chẳng lẽ không là viện quân ả ta mới vừa rồi còn nhìn thấy trong bọn họ có người hướng về cái kia mặc áo bảo trắng nam nhân hành lễ. Đối diện các anh em. Đừng như vậy. Đại gia đều là người mình. Đừng dùng vũ khí chĩa vào người của chúng ta a, bảo vệ nhà ngươi đại nhân, chúng ta cũng xuất lực a. Hàn nhận Dòng binh đoàn mọi người hai mặt nhìn nhau, không ngừng có người lớn tiếng hô muốn cho Hắc Thạch chấn quân đội không muốn địch đối với bọn họ, hai cái dòng binh đoàn chiến sĩ gộp lại cũng mới 100 người không tới dáng vẻ, bị 200 tên võ trang đầy đủ sát khí lâm liệt đội ngũ vây quanh lên, Đại gia trong lòng đều thầm đến hoảng. đừng như vậy, đừng như vậy. Đại gia nhanh món vũ khí bung ra, bên trong có người mình. cỡ lấy đỡ từ đằng xa chạy tới. Pháp sư lo lắng trọng Hắc Thạch chấn các chiến sĩ hô, mà Hắc Thạch chấn các chiến sĩ thở ơ không động lòng, vẫn như cũ duy trì vòng đây, mũi thương giống nhau trong chiều chỉ vào, sắc bén mũi thương dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lèo ánh sáng. Thương binh phía sau nhưng là cùng một màu ma năng sát thủ, bọn họ từ lâu tiến vào nhắm vào trạng Thái, bất cứ lúc nào có thể xạ kích. Cỡ lấy Đở nhìn thấy tiếng la của chính mình không có tác dụng, liền quay đầu hướng về một bên Adam Hồ, "Á tiểu huynh đệ, ngươi nhanh nói một câu a. Trong này có ta người a. Đừng làm cho ngươi chiến sĩ nộ thương rồi người mình a." Adam đang cúi đầu đánh giá trước mắt trên cỏ một đống bọt máu trạng tạp vật, một bộ đâm chiêu răng rắp, liền nghe đến xa xa truyền đến Cỡ lấy Đở thanh âm lo lắng, Adam ngẩng đầu, hướng về phía Cỡ Lãy Đở gật gù, ra lệnh, "Nghe Cỡ Lãy Đở pháp sư đại nhân chỉ huy." đem hàn nhận doanh binh đoàn người thả ra. Adam âm thanh mới vừa rơi xuống, một tên hắc thạch chấn trưởng thương chiến sĩ liền từ đội ngũ thoát ly mà ra, chạy chậm đến cỡ lẫy đờ trước người hành lễ nói: pháp sư đại nhân, mời ngài truyền đạt chỉ huy mệnh lệnh. Hắc thạch chấn chiến sĩ trung thành chấp hành Adam mệnh lệnh, lãnh chúa đại nhân để chúng ta tạm thời nghe theo trước mắt người pháp sư này chỉ huy. Cỡ lẫy đờ thụ sủng nhược kinh khoát tay một cái nói: đừng có khách khí như vậy, vị tiểu huynh đệ này có thể hay không đem người của ta đều thả ra. Xin hỏi pháp sư đại nhân, người nào là hẳn nhận doanh binh đoàn chiến sĩ? xuyên áo giáp màu đỏ hơn 10 tên chiến sĩ, tự là hàn nhận người, xin nhờ mời tướng, mời đem bọn họ thả ra. được rồi. trường thương chiến sĩ lễ phép hành lễ, quay đầu uống đến, đem xuyên áo giáp màu đỏ người thả ra. trường thương chiến sĩ tiếng nói mới lạc, thân ở trong vòng vây hàn nhận dòng binh đoàn cắt chiến sĩ trước người, bị nhường ra một cái khe, để bọn họ thông qua. hàn nhận dòng binh đoàn cắt chiến sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng từ trong khe hở nhanh chóng đi ra ngoài. hất thạch chấn trường binh muôn mắt nhìn thẳng nhìn kỹ những người còn lại, cũng không thèm nhìn tới hàn nhận doanh binh đoàn chiến sĩ vì ý bọn họ từ trong khe hở rời đi vòng vây, một tên trong đó Hàn Nhận Dung binh đoàn chiến sĩ mới vừa tiến vào vòng vây khe hở, liền không kìm lòng được liễu lưới, thán phục nhỏ giọng nói, trời ạ, những này là quân chính quy người a, nay trận hình quá hợp quy tắc. Hàn Nhận Dung binh đoàn các chiến sĩ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hắc Thạch trấn các chiến sĩ, như vậy tràn ngập kỷ luật tính đội ngũ, làm cho người ta lực uy hiếp không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, thân là một tên chiến sĩ, bọn họ cũng muốn gia nhập như vậy đội ngũ, có những người này làm đội hữu, cái kia mới gọi có cảm giác cá toàn. Một tên hai tên hàn nhận các chiến sĩ nhanh chóng nhanh rời đi vòng dây một tên trong đó thân xuyên áo giáp màu đen đoàn xã bị giòng binh đoàn chiến sĩ lén lút đi theo tên cuối cùng hàn nhận chiến sĩ phía sau túi đầu bước nhanh tiến lên y đổ cũng kiếm ra đi xì xì một tên trong đó hất thạch chấn trường thương binh trưởng thương hơi một bộ thứ đem tên này đoàn xã bị giòng binh đoàn chiến sĩ chọc vào lệnh đấu tim máu tươi từ lồng ngực phun ra tắt trên mặt đất để đầy đất cỏ xanh đều nhiễm phải một tầng máu tươi tên này đoàn xã bị giòng đoàn chiến sĩ ánh mắt không cam lòng ngã xuống ánh mắt có hối hận có không cam lòng có căm hận Các loại phức tạp tâm tình xuất hiện ở trên mặt của hắn, sau đó ngọn lửa sinh mệnh tắt. Còn lại đoàn xạ bị dòng binh đoàn chiến sĩ lập tức sôi xúng xục, sủ, la lớn, "Chúng ta đầu hàng." "Đầu hàng? Có thể hay không đừng có giết chúng ta." Adam ngồi chồm hôm trên mặt đất, hắn đang tìm kiếm cái gì? Vừa nãy ở này trồng bọt máu trung, có đồ vật long lánh đến con mắt của hắn, hắn rất tò mò có món đồ gì ở trong này hắn có thể không nỡ dùng kỳ ảo gì ủ trường kiếm ở này than uế vật bên trong tìm kiếm, từ trên mặt đất nhặt lên một cái mộ côn nhỏ ở bọt máu chung mua bán lại. Một côn tìm tìm kiều kiếm, kiếm. Sau đó một khối bóng ánh long lanh hình đa giác thủy tinh từ bọt máu trung lăn đi ra, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Adam sững sờ, vật này không phải là trước chính mình đưa cho An Nhạc khối này thủy tinh à ngoại trừ hình dạng to nhỏ hơi có sự khác biệt ở ngoài, địa phương của nó giống như lúc. Vừa vặn lúc này, trong vòng vây truyền đến Oăng xã bị Dòng binh đoàn các chiến sĩ cầu xin thanh, á nghe tới sau, ngẩng đầu lên lớn tiếng thúc dục, tốc độ đều cho ta nhanh một chút. Phía ta bên này phải có người hỗ trợ. Adam cũng không muốn dùng tay chạm khối này thủy tinh, nay thủy tinh nhưng là mới từ bọt máu trung lăn ra đây. Adam có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ. Trường thương chiến sĩ ánh mắt tìm đến phía cỡ leader. Cỡ leader nghe được Adam âm thanh sau, khẽ cắn răng quay về bên người chiến sĩ nói rằng: sát quang bọn họ, không muốn tù binh. Trường thương chiến sĩ mà không hề cảm xúc gật gù, xoay người gia nhập vòng vây. Hắc thạch chấn trường thương chiến sĩ vòng vây thu nhỏ lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ trước mắt những kẻ địch này, ma năng xạ thủ nổ súng. Phúc, phúc, phúc. Không dán đoạn tiếng súng vang lên, một tên tên dòng binh đoàn chiến sĩ chết ở ma năng xạ thủ xạ kích hạng. Còn lại dòng binh đoàn các chiến sĩ từng cái từng cái như sủ lông lên gà rừng giống như vậy, không đầu không đuôi hướng về hắc thạch chấn trường thương binh tạo thành vòng vây, khời xuống xung phong, bọn họ muốn chạy khỏi nơi này. Vinh quân chỉ có 4, năng cấp thực lực dòng binh đoàn chiến sĩ làm sao sẽ là cấp 6 hắc thạch chấn trường thương binh đối thủ, phàm là tới gần vòng vây dòng binh đoàn chiến sĩ, mỗi một người đều chết thảm ở trường thương hạ, còn lại thì bị ma năng xạ thủ cấp tốc giải quyết. Chương 155, đệ 2 khối thủy tinh. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam A lệnh sẵn giờ ý ạ. Từ cớ lấy đỡ ra lệnh bắt đầu cũng là không tới 10 giây công phu, trong vòng vây doanh binh đoàn các chiến sĩ bị chết không còn một nỗng, chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể, trong vòng vây cảnh tượng gần giống như lò sát sinh. Cỡ lấy đở khiếp sợ nhìn trước mắt hắc thạch chấn các chiến sĩ, hắn muốn cho là hắc thạch chấn các chiến sĩ mặc dù là nhân số chiếm ưu, nhưng muốn giết oán xã bị doanh binh đoàn còn lại chiến sĩ, cũng sẽ phí chút sức lực. Dù sao người lính đánh thuê này đoàn là tì tư mạch đế quốc đệ nhất đại doanh binh đoàn, đoàn viên bình quân thực lực đều ở cấp ba, tinh luyện đoàn viên phổ biến nắm giữ cấp năm đấu khí chiến sĩ thực lực, nhưng bị này hai tên các chiến sĩ xuống lại ở. Chống đỡ không tới 10 giây sẽ chết hết. Đây chính là mấy chục tiền 4, năng cấp đấu khí chiến sĩ A. Bọn họ có thể đều là dũng binh đoàn tinh nhuệ chiến sĩ A. Bọn họ không phải mấy chục con chứ A. Chỉ đơn giản như vậy đánh rắm. Thần Minh ở trên A. Coi như là mấy chục con chứ đứng ở đằng kia khiến người ta giết, cũng phải chém trên một hồi lâu đi. Đặc biệt là cái kia mặt sau cầm không tên vũ khí chu nho mọi người. Đúng. Kiểu là chu nho người. Trời mới biết A đâm vì sao lại có chu nho người chiến sĩ. Một mực những này chết tiệt chu nho người còn lợi hại như vậy. Phần lớn dòng binh đoàn chiến sĩ tử vong, đều là bọn họ trên tay cái kia không tên vũ khí giết chết. Chu Nho người cầm trên tay ma năng thương, Cố Lệ Đở nhìn vẫy nhìn quen mắt, rồi lại không nhớ ra được rốt cuộc là thứ gì. Vây vây đầu đem những thứ đồ này quăng đến sau đầu, Cố Lệ Đở hiện tại lòng tràn đầy đều là ước ao, những này chiến sĩ, mỗi một cái ít nhất đều nắm giữ cấp 5 trở lên thực lực a. Có thể nhẹ như vậy dễ đánh chết bốn, nâng cấp dòng binh đoàn chiến sĩ, Cố Lệ Đở cho rằng Adam dưới trướng chiến sĩ thực lực phổ biến mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là đánh giá thấp hắc thạch trấn cắt chiến sĩ. Mỗi một vị trí chiến sĩ nắm giữ cấp 6 đấu khí chiến sĩ thực lực, chỉ cao chớ không thấp hơn. Tôi đang quý chính là bọn họ kỷ luật tính. Nhìn ngay đội hình, nhìn này chỉnh tề như một động tác, xem ra liền rất vui tai vui mắt có được hay không? Cớ Lợi Đở nhưng là so với Hàn nhận chiến sĩ thật tinh mắt nhiều lắm, dưới cái nhìn của hắn, Adam dưới trướng những này chiến sĩ, mạnh mẽ kỷ luật tính cùng mệnh lệnh chấp hành hiệu suất, quả thực khủng bố. Ở phương diện này, những này chiến sĩ so với bình thường quân chính quy đều cường đại hơn. Ít nhất ở Thiên Hành công quốc, Cớ Lợi Đở là không có phát hiện bất kỳ một nhánh đội ngũ so với trước mắt những này chiến sĩ càng có kỷ luật tính càng giàu có sức chiến đấu trời mới biết ta đam tiểu huynh đệ là làm sao huấn luyện nhánh quân đội này coi như cỡ lấy đỡ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến ở khác một thế giới chung một cái nào đó màu đỏ quốc gia nắm giữ mạnh mẽ quân đội huấn luyện hệ thống a đam thân là viêm hoàng tử tôn tốt nghiệp đại học sau lại từng có mấy năm tổng quân trải qua lấy làm gương một hồi một thế giới khác quân đội phương thức huấn luyện tự nhiên là không gì đáng trách ở hắc thạch trấn đại gia sớm đã biết lãnh chúa đại nhân cùng a lần huấn luyện viên đều phi thường coi trọng quân đội kỷ luật hai người vẫn luôn ở nhiều lần cường địa điểm ấy đặc biệt là lãnh chúa đại nhân đưa ra tam đại kỷ luật tám hạng chú ý một lần bị sở tật ca tụng là quân đội chế độ trí cao điều lệ rất được cả lần tôn sùng nếu như đoàn trưởng đại nhân cũng có kinh khủng như vậy quân đội là tốt rồi ai này quyết trí tiến lên khí thế này trầm mặc hiệu suất cao chấp hành suất này chỉnh tề dường như một người đội hình Cơ lấy đờ ở trong lòng đại tiếng giống giận nếu như có như vậy đội ngũ lo gì đại nghiệp không được a hắt thạch chấn các chiến sĩ giống như là thủy triều thu hồi vòng đây lộ ra phía sau một bãi lại một bãi tàn chi bọt máu hắt thạch chấn quân đội nhanh chóng hướng về a dựa vào đem Adam bao quanh vây nốt bảo vệ lại đến chỉ để lại cỡ lẫy đờ lẻ loi một người đứng tại chỗ lòng tràn đầy ước ao nhìn nhánh quân đội này đại nhân cầm đầu trường thương chiến sĩ cung kính hướng về Adam hành lễ nói chiến sĩ trường thương trong tay còn đang chảy xuống máu tươi bởi vậy có thể thấy được hắn vừa nãy cũng giết chết quá đông binh đoàn người Hắc thạch chấn quân đội gặp vết còn thiếu ả mỗi một tên chiến sĩ trong tay ít nhất đều có mười mấy điều sinh vật tính mạng có cầu đầu nhân có ma hóa thử người có cự lang có nhân loại cho chút Adam đối thủ hạ này quần cắt chiến sĩ sắt khí ngút trời răng rớp từ lâu không cảm thấy kinh ngạc Adam gắp tay, quay về trường thương chiến sĩ phân phó nói: trở lại, trở lại, giúp ta đem vật này cầm lấy đến." Adam tay phải chỉ vào trên mặt đất hình đa giác thủy tinh khối, thủy tinh khối toàn thân nóng ánh long lanh, mặc dù là bị Adam từ huyết đục trồng bên trong móc ra ngoài, nhưng không có nhiễm phải một vệt máu cùng thịt mạt. Trường thương chiến sĩ cung kính mà gật gù, ngồi sồn người xuống, dùng tay nhặt lên đến, đưa tay đưa cho Adam. Adam ra hiệu trường thương chiến sĩ bàn tay mở ra, đem thủy tinh khối thả nằm ở lòng bàn tay. Adam cầm trường thương chiến sĩ cổ tay, cẩn thận quan sát khối này thủy tinh, đánh đánh, nhiều giác óng ánh long lanh, xa hoa thủy tinh khối, đây chính là sổ phỉ ạ xảo muốn loại kia thủy tinh. Adam hài lòng gật gù, quay đầu phân phó nói: ngươi trước tiên thu hồi đến, trở lại đem vật này rửa sạch sẽ lại cho ta. Phải, đại nhân. Trương Thương Chiến sĩ gật đầu đáp. Adam tiệu là như vậy đức hạnh, rõ ràng thủy tinh khối dị thường sạch sẽ, một điểm vết ố đều không có nhĩ phải. hắn nhưng ở trong lòng bái xích, luôn cảm thấy thủy tinh khối không sạch sẽ, không muốn dùng tay đụng chạm thủy tinh khối. Cú may hắc thạch chấn người đều hiểu lãnh chúa đại nhân có bệnh thích sạch sẽ, Trương Thương Chiến sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Theo lời đem thủy tinh khối thu cẩn thận. Trường thương chiến sĩ mới đưa thủy tinh khối sắp xếp gọn, cỡ lấy đờ liền từ đằng xa đi tới, hướng về Adam hỏi: "Adam tiểu huynh đệ, người vẫn tốt chứ? Vừa nãy lộ hiện không có thương tổn được ngươi đi." Adam trong lòng còn ở ghi nhớ thủy tinh khối, vật này có phải là Hoàng Sạ bị Rong binh đoàn tứ đại thành viên chủ yếu nhân thủ một khối, A Adam đã bị hai tên Rong binh đoàn thành viên chủ yếu, mỗi lần chiến hậu đều đoạt lại đến một khối hình đa giác thủy tinh khối, nếu như đúng là mỗi người một khối, cái kia còn lại hai khối xử lý như thế nào a? Adam bên người cũng không có nhiều nữ nhân như vậy a. Khối này cho Sophia ạ còn lại hai khối sao làm a Adam chính khổ não vấn đề này liền nghe đến cớ lầy đờ âm thanh Adam đam ngẩng đầu lên trả lời nói a làm phiên cớ lầy đờ pháp sư quan tâm ta không có chuyện gì Adam mỉm cười đáp lời cớ lầy đờ gật gù hơi thu dọn một hồi quần áo đầy mặt nghiêm túc hành lễ nói một lần nữa nhận thức một hồi ta là hàn nhận dòng binh đoàn cấp 7 hỏa hệ pháp sư cớ lầy đờ lại nhi tư rất vinh hạnh nhận thức các hạ Adam mỉm cười đáp lễ nói cớ lầy đờ pháp sư ta là hắc thạch chấn lãnh chúa a đam lý ạ cao hứng vô cùng nhận thức ngươi cớ lầy đờ trong lòng bay lên một loại hiểu rõ cảm giác Nguyên lai like hắn là một tên lãnh chúa a, chẳng trách nắm giữ chính quy bộ đội. Có điều hấp thạch chấn ở nơi nào chưa từng nghe tới nơi này a hơn nữa đi thì lì lìa cái họ này cũng không có nghe a. Cỡ lầy đờ hơi thất thần, hỏa pháp sư không phải một người rất có tâm cơ, cũng không am hiểu một lòng lưỡng dụng, thầm nghĩ những chuyện khác dĩ nhiên là thất thần. A đam ở bên người nói gì đó, cỡ lầy đờ hơi sững sờ nói, a a làm lãnh chúa, ngươi vừa nay đang nói cái gì xin lỗi, ta thất thần, không có nghe thấy. Cỡ lầy đờ ngữ khí ấy nay nói đến, hắn hiện tại là không dám đối a toát ra một tia bất kính mặc kệ hất thạch chấn ở nơi nào cũng mặc kệ đi lì ạ giòn họ hẻo lánh đến mức nào nhân gia lãnh chúa thực lực sáng loáng đặt tại trên mặt đài xuất hành đều là 200 tên cấp 5 đấu khí chiến sĩ quay chung quanh trước người tả hưu như vậy gia tộc thế lực ở bình thường công quốc đều thuộc về thượng hạng cỡ lẫy đờ chỉ muốn giao hảo Adam không muốn đắc tội hắn mãi đến tận hiện tại cỡ lẫy đờ còn tưởng rằng những này chiến sĩ chỉ có cấp 5 thực lực Adam cũng không để ý cỡ lẫy đờ thất thần mỉm cười nói ta mới vừa nói cỡ lẫy đờ pháp sư muốn đi nơi nào nếu như địa đường chúng ta liền đồng thời đi Không biết Cỡ Lãy Đở pháp sư có nguyện ý hay không, Adam xem hàn nhận trải qua 2 lần chiến đấu sau, những người còn lại viên đã rất thiếu, Adam xuất phát từ thiện tâm liền ám chỉ Cỡ Lãy Đở, "Xem ngươi bộ này hình dạng, bản lĩnh chủ phê cho phép các ngươi có thể cùng ta đồng thời đồng hành, ta có thể cho ngươi cung cấp bảo vệ. Dù sao, chúng ta trước là chiến hữu." Adam không ngại cho Cỡ Lãy Đở một ít đủ khả năng trợ giúp, đương nhiên, nếu như không tiện đường, vậy thì xin lỗi. Chương 156, Ngân quan tệ. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lại sẵn giờ ý ạ. Cỡ Lãy Đở sử sợ Sau đó vui vẻ ra mặt điệu nói, "Đồng ý." "Đồng ý." Adam sững sờ, sau đó tung nhiên nở nụ cười, "Người pháp sư này có thể thật biết điều à, ta đều còn không biết các ngươi hẳn nhận dòng binh đoàn muốn đi nơi nào, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa tiếp theo ta, chẳng lẽ đánh một trượng sau, liền không dám ở Lãng quên chi xâm trung đi lại." Adam tự nhiên là đoán không được Cỡ Lầy đờ suy nghĩ trong lòng, Adam buồn cười tự lắc đầu nói, "Cỡ Lầy đờ pháp sư, ta đều còn không biết ngươi muốn đi nơi nào đây, ngươi đừng như thế vội vã đáp ứng a, vạn nhất chúng ta không tiện đường làm sao bây giờ?" Cỡ Lầy Đở hơi sững sờ, Sau đó Vô Vô đầu cười nói, ha ha, xem ta đầu này, ngốc chết rồi. Lãnh chúa đại nhân chớ trách chớ trách, chúng ta vừa trải qua một trận chiến đấu, những người còn lại không đủ để chống đỡ chúng ta tiếp tục tìm kiếm di tích, chúng ta dự định hồi Thiên Anh công quốc bản bộ, không biết lãnh chúa đại nhân định đi nơi đâu. Adam sung sở, nói, đúng vậy, ta cũng đi Thiên Anh công quốc. Đúng rồi, làm sao các ngươi đều ở tìm kiếm di tích? Cơ lấy Đở đại hỉ, vậy thì thật là tốt. Chúng ta có thể cùng lãnh chúa đại nhân đồng hành a. Cho tới tìm kiếm di tích, chúng ta nguyên bản là có ý định này chỉ là hiện tại nhân thủ tổn hại quá hơn nhiều, chỉ có thể từ bỏ cái ý niệm này. lẽ nào lãnh chúa đại nhân tới lãng quên chi xâm không phải vì tìm kiếm di tích à? Adam lắc đầu nói, vẫn đúng là không phải. Ta đối cái này di tích không có hứng thú, ta muốn đi thiên anh công quốc. đúng rồi, đừng gọi ta lãnh chúa đại nhân, gọi ta Adam là có thể. dù sao nhân gia không phải ngươi lính dân, gọi ngươi lãnh chúa là khách khí, thật muốn làm một làm cho người ta như thế gọi, phỏng đoán bằng hữu này cũng là kết giao không được. đúng, Adam đối cờ lấy đỡ cũng là ôm kết giao thái độ, không đúng vậy sẽ không dùng ngôn ngữ ám chỉ cờ lấy đỡ có thể vì hắn cung cấp trợ giúp. Pham La loại này doanh binh đoàn đối với ngoại giới tin tức đại thể đều có thể nắm giữ. Mỗi cái doanh binh đoàn đều có chính mình đặc biệt tin tức con đường. Cùng loại người này tạo mối quan hệ là không có chỗ xấu. Đặc biệt là Adam lúc này chính là mới vừa tiếp xúc xâm giả đại lục cái khác thế lực thời điểm nắm giữ một cái tin tức linh thông đồng bọn là một phi thường lựa chọn không tồi. Cờ Lễ Đờ vui vẻ nói được. Vậy ta liền gọi ngươi Adam. Adam, các ngươi thật không phải vì tìm kiếm di tích mới đến lãng quên chi xâm. Cờ Lễ Đờ rất muốn hỏi, các ngươi không phải vì di tích mà đến đây là vì cái gì đến lãng quên chi sâm thế nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ như vậy trắng ra hỏi có thể sẽ kéo thấp chính mình ở Adam trong lòng lớn tự phần vì lẽ đó cỡ lấy đỡ nghi vấn đến miệng biên đi một vòng nhi lại nhanh nhanh nuốt xuống Adam ánh mắt hơi thiệp lại cười cười nói thật không phải chúng ta chỉ là đi ngang qua lãng quên chi sâm muốn đi thiên anh công quốc làm điểm bán lẻ cỡ lấy đỡ trong lòng hơi nói thầm hình dáng gì bán lẻ có thể làm cho lãnh chúa bản thân tự mình đi tới xem ra là có chút chuyện bí ẩn không thể nói ai điều này cũng không trách Adam ai bảo đại gia mới mới quen không lâu rất nhiều chuyện tự nhiên không thể nói cho ta Cớ lấy đờ ở trong lòng vì là Adam giải vây không biết a đam đúng là nói rồi nói thật hắn nguyên nguyên chính là định đi thiên anh công quốc làm ăn mậu dịch đoàn xe mà không có mở cửa ngươi còn dự định đi làm à hắc thạch chấn quân đội đã đem chiến trường quét dọn hoàn tất trường thương chiến sĩ lắc đầu đem quét tước tốt chiến lợi phẩm phân loại này quân doanh binh đoàn người thực sự là quá nghèo một điểm đồ vật ra hồn đều không có chỉ có một ít ngân long lánh kim loại cũng không biết làm món đồ gì hoàn xã bị doanh binh đoàn như vậy cùng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lính đánh thuê giới thông lệ Dù sao lính đánh thuê là một cao nguy nghề nghiệp, đại gia đều là đem đầu dừng ở trên thắt lưng quần kiếm cơm ăn, ngày hôm nay có mệnh ăn cái này cơm, ngày mai không hẳn liền có thể sống sót. Lại điều kiện như vậy hạ, bọn lính đánh thuê có thể sẽ dư tiền ả có thể sẽ thu gom có giá trị bảo vật à ngoại trừ các biệt tình huống đặc thù lính đánh thuê ở ngoài, phần lớn người đều sẽ đem mỗi lần nhiệm vụ chiến lợi phẩm, cầm đổi đi lượng lớn tiền tài. Hay là phàm ăn một trận, hay là tìm cái quán rượu ra sức uống một phen, cũng khả năng tìm vài tên xinh đẹp nhất vũ nương phong lưu mấy đêm. Hôm nay có tiểu hôm nay tùy ngày mai sầu đến ngày mai sầu tiểu là đám người kia tốt nhất khắc họa. đại nhân những chiến lợi phẩm này trường thương chiến sĩ đi tới Adam bên người nhỏ giọng nói đang cùng cỡ lấy đỡ trò chuyện với nhau thật vui Adam mở mắt ra thoáng nhìn không thèm để ý nói đây là vật gì cái khác chiến lợi phẩm a nói xong Adam hiếu kỳ cầm lấy trường thương chiến sĩ trong tay bảy đặt mấy viên màu bạc kim loại đánh giá trường thương chiến sĩ đảng hoàng trịnh trọng ngồi đáp bẩm đại nhân ta cũng không biết đây là vật gì còn cái khác chiến lợi phẩm bọn họ thực sự quá nghèo ngoại trừ những kim loại này cái khác không có thứ gì phỏng đoán bọn họ đều sẽ cựa cải dùng đem đổi lấy tốt nhất vũ khí cùng áo giáp, thế nhưng ở ma năng xạ thủ xạ kích hạ, áo giáp cùng vũ khí cũng đã tổn hại không thể sử dụng. Adam gật gù ra hiệu tự mình biết, cỡ lấy Đở ở một bên nghe được trường thương chiến sĩ báo cáo sau, sắc mặt không khỏi quái lạ lên, những người này là cùng điên rồi sao nghe này tiếc nuối khẩu khí, nếu không là áo giáp cùng vũ khí cũng đã tổn hại không thể sử dụng, bọn họ đều không dự định buông tha. Xem các ngươi trang điểm, vũ khí áo giáp đều rất cao cấp dáng vẻ, tại sao Tắc Phong làm việc như tham lam sải lang? cỡ lấy đó là không thể nào hiểu được hấp thạch chấn nhân dân cùng quen rồi trong lòng, phàm là chỉ nếu có thể dùng đồ vật, chỉ cần là hoàn hảo chiến lợi phẩm, bọn họ đa số sẽ không bỏ qua. phải biết lúc trước cùng cầu đầu nhân sau khi chiến đấu kết thúc, các chiến sĩ đều yêu thích đi tìm kiếm cầu đầu nhân thi thể, đáng thương cầu đầu nhân muôn cùng đến quần lót đều không đến xuyên, cùng đến cơm đều ăn không đủ no. chết trận sau còn muốn bị hấp thạch chấn này quần hấp huyết quỷ ở cản quét một lần, cũng chính là ở ạ lần lần nữa ngăn lại cùng cường địa hạn, hấp thạch chấn các chiến sĩ loại này nhạn quá rút mao tính nết mới có cải thiện, có điều vẹn vẹn chỉ là có cải thiện như vậy cần kiệm nắm ra tốt đẹp quen thuộc vẫn là bị hất thạch chấn các chiến sĩ đi. Adam nắm trong tay màu bạc kim loại, hướng về cỡ lầy lờ hỏi, cỡ lầy lờ pháp sư, ngươi biết đây là vật gì à? Cỡ lầy lờ sắc mặt biến thành càng thêm quái lạ lên, ngươi là thần minh phái tới đầu bị à? Ngươi đây cũng không biết vậy, ngươi còn làm cái gì chuyện làm ăn? Nhìn thấy cỡ lầy lờ không nói lời nào, Adam không khỏi thản đến, xem ra liền cỡ lầy lờ pháp sư cũng không biết đây là vật gì, nhận lấy đi, không chắc là cái bảo bối gì, quay đầu lại đợi được thiên anh công quốc, tìm cá nhân dám định hạ. Trường thương chiến sĩ mới vừa tiếp nhận màu bạc kim loại cỡ lấy đôi vẻ vải âm thanh liền vang lên, Adam, đây là ngân quang tệ, sâm giả đại lục toàn chủng tộc thông dụng tiền, này không phải bảo bối gì, không cần tìm người giám định. cỡ lấy đờ không kìm lòng được ở trong lòng ôm mặt thở dài, thực sự không dám tưởng tượng, một tên lãnh chúa hứng thú hừng hực tìm người đi giám định đại lục thông dụng tiền dáng vẻ, phỏng đoán sẽ bị chuyên gia giám định dùng trội đuổi ra đi. Adam sững sờ, lung tung nói, nguyên lai vật này tựa là ngân quang tệ a, cùng thư trên so ra, có chút không lớn giống a. Adam có chút toán giận, này đều do trong thư phỏng thư tịch trên miêu tả kỹ thuật có điều quan. Thư trên họa tiền cùng thực vật so ra có trọng đại sai biệt. Cơ Lider Vũ hỏi, "Adam, ngươi không phải một tên lãnh chúa à, tại sao liền cơ bản tiền cũng không nhận ra?" Adam gãi đầu thật không tiện cười nói, "Ha ha. Nay còn thật là khiến người ta thật không tiện à, ta tử tiểu vẫn không làm sao từng ra xa nhà, vẫn ở lãnh địa bên trong ở lại, mãi đến tận trước đây không lâu mới kế thừa phụ thân chức vị trở thành lãnh chúa, ánh bạc này tệ ta chỉ ở trong sách gặp. Không nghĩ tới hôm nay nhưng náo loạn chuyện cười, ha ha." Adam cười ha hả, nửa thật nửa giả giải thích, Adam ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên. Nguyên lai like đây chính là sâm giả đại lục thông dụng tiền a. Ngón này cảm cũng rất bình thường mà, không biết là loại nào kim loại chế tạo mà thành, có thời gian ta phải cố gắng nghiên cứu một chút, chính là không biết, ánh bạc này tệ có thể hay không làm giả. Chương 157, lãnh đời gia tộc suy đoán. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam a Lẹ sảng giờ ý ạ. Không thể không khâm phục Adam mạnh mẽ nhảy lên tư duy, nhìn thấy tiền cái ý niệm đầu tiên, lại là làm giả. Nếu là cỡ lấy Đở biết rồi Adam ý nghĩ trong lòng, sợ là còn muốn ngửa mặt lên trời thở dài, này nơi nào giống cái lãnh chúa. Rõ ràng Tiểu là một gã lưu manh a. Cớ lấy Đở tâm tư chuyển động, lãnh địa bên trong không tồn tại tiền nhưng cũng nắm giữ mạnh mẽ chiến sĩ ủng hộ trước đây không lâu mới kế thừa lãnh chúa chức vị, nhưng không có nói tới kế thừa tức vị sự tình. Chẳng lẽ Adam đến từ chính cổ xưa lãnh đời gia tộc? Lãnh đời gia tộc truyền thuyết vẫn ở xâm giả đại lục lưu truyền rộng rãi, lãnh đời gia tộc đại thể là một ít không tranh với đời cường đại gia tộc, thế lực cùng thành viên đều cường đại dị thường, mấy ngàn năm qua, có không ít lãnh đời gia tộc nhân viên ở xâm giả đại lục xuất hiện, hơn nữa đều là lãnh đời gia tộc người trẻ tuổi ra ngoài rèn luyện. Cớ Lãy Đở kết hợp Adam trong lòng hơi tự hỏi một chút, liền kết luận Adam là lãnh đời gia tộc đi ra thành viên. Cái gì là lãnh đời gia tộc mạnh mẽ đó là yếu tố đầu tiên. Nhìn nhân gia bộ đội, cùng một màu cấp năm hướng tiến lên. Nhìn nhân gia danh hiệu, như thế tuổi trẻ lãnh chúa. Cho tới bên trong gia tộc tự cấp tự túc vậy khẳng định không cần nói. Đại lục thông dụng tiền loại này phổ thông vật tư, không làm được thật chưa từng thấy. Nhân gia tử tiểu sinh hoạt ở trong gia tộc, qua áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm tháng ngày, cần cùng tiền giao thì với. Sầm dã đại lục năm gần đây nổi danh nhất cử là hột gia tộc đi ra cô gái trẻ. Nhân gia mới vào thế cũng không quen biết đại lục thông dụng tiền, nhưng thực lực nhưng cao đáng sợ. Tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ cấp 7 pháp sư thực lực, thiên tư để pháp thánh cũng vì đó thắng phục, ở băng nguyên lực phép thuật trên lĩnh ngộ cũng cao đáng sợ. Tộc truyền, nàng ở cấp 4 thời điểm cũng đã lĩnh ngộ băng nguyên lực phép thuật. Vào lúc ấy nhân gia cũng là mới 10 tuổi ra mặt. Phải biết nguyên lực phép thuật là thập phân không dễ dàng bị lĩnh ngộ phép thuật quy tắc, phàm là nắm giữ nguyên lực phép thuật pháp sư đều cường đại dị thường, tiềm lực trưởng thành cũng lớn vô cùng. Cớ lấy Đở ở trong lòng, đem Adam cùng luật trong gia tộc nữ tử so sánh so sánh. Trong lòng đại thể có phán đoán, Adam không làm được cũng là một tên lãnh đời gia tộc đi ra đệ tử. Người xem một chút hắn mạnh mẽ trung tâm tùy tùng, cùng một màu cấp năm hướng trên thực lực. Người xem một chút hắn trang điểm, tuy rằng dùng chất liệu điệu một mạc, nhưng toàn thể thiết kế cùng làm cho người ta đến cảm quan nhìn lên, đều có một loại biết điều xa hoa cảm giác. Nhìn lại một chút hắn hoa lệ đến kỳ cục bảo kiếm, lại xa xỉ khảm nạm lớn như vậy một khối bảo thạch. Adam trên người các loại lượng điểm cũng làm cho cỡ Lễ Đở liên tưởng đến lãnh đời gia tộc mặt trên, Cở Lễ Đở trong lòng không khỏi hơi có chút sốt sắng, lãnh đời gia tộc a Cương đại cỡ nào danh tự a, không nghĩ tới chính mình lại muốn kết giao như vậy một vị nắm giữ mạnh mẽ bối cảnh nam nhân. Cỡ lấy đở trong lòng hơi đem tư thái của chính mình hạ thấp một chút, nguyên bản hắn còn dự định cùng a đam ngang hàng luận giao, thậm chí bởi vì tự tin lớn tuổi, khẩu vị trên mơ hồ có chút thất lễ. Nhưng hiện tại cỡ lấy đở không dám, hắn nhận dòng binh đoàn ha ha, nhân gia lãnh đời con em của gia tộc có thể cùng ngươi chào hỏi cũng đã là thiên đại vinh quang, chớ nói chi là đồng ý cùng ngươi đồng hành. Nếu như có thể leo lên một ít giao tỉnh, đôi kia đoàn trưởng đại nhân đại nghiệp trợ giúp, tuyệt đối là to lớn. Cơ Lãy đờ nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra một hơi lấy lòng nụ cười, "Không sao, ta nghĩ Adam ngươi khẳng định là mới cùng ngoại giới tiếp xúc, cá không quen biết ngân quang tệ là rất bình thường. Không cần thiết giặc đến thật không tiện." Adam cười ha ha nói, vẫn là cỡ Lãy đờ đại ca hiểu ý, "Ta xác thực mới xuất gia tộc lãnh địa không lâu, đối với trên đại lục rất nhiều thưởng thức có chút không biết, còn muốn xin nhờ cỡ Lãy đờ đại ca rảnh rỗi nhiều dạy ta a." Adam vừa nói, trong lòng một bên nghi hoặc nói thầm, cỡ Lãy đờ đây là làm sao làm sao đột nhiên cười lên như vậy nhỉ? Cỡ Lãy Đở có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nghe Adam vừa nói như thế, trong lòng hắn càng thêm xác định Adam đến từ chính lãnh đời gia tộc cỡ lây đời vội vã khoát tay một cái nói đường như vậy ta có thể không chịu được nổi ta bất cần gọi ngươi một tiếng Adam tiểu huynh đệ sau đó có vấn đề ngươi cứ hỏi lại ca chỉ cần là ta biết tuyệt đối đều nói cho ngươi Cớ lây đời vừa nghĩ tới có thể cùng lãnh đời gia tộc người dính liễu quan hệ trong lòng liền hơi có chút kích động đây chính là trời ban cơ hội cho ta có thể phải cố gắng quý trọng a hầu hạ tốt vị này tổ tông chuyện gì không phải bắt vào tay nhân ra sau lưng nhưng là có núi dựa lớn a lãnh đời gia tộc có khiến người ta sức mạnh kinh khủng Sâm Giá Đại Lục từ lâu dùng vô số quốc gia cùng thế lực máu tươi chứng minh lãnh đời gia tộc mạnh mẽ. Adam hài lòng cười, trong lòng vui vẻ nghĩ, thư trên không phải nói Sâm Giá Đại Lục quanh năm hôn chiến à lòng người hiểm ác, các chủng tộc chi gian giao chiến không ngừng à ta xem cũng chưa chắc mà người xấu này tuy rằng cũng nhìn thấy, thế nhưng cũng gặp phải cỡ lạy đờ như vậy người tốt mà. Nhìn nhân gia nhiều nhiệt tình, Adam mới khách khí một câu nói, hắn liền vô bộ ngực, hận không thể chỉ thiên thể sinh thể. Adam không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, cỡ lạy đờ pháp sư thực sự là một người tốt ta. Sau đó nếu là có sự, thật đến tiền phước hạ nhân nhà. Không phải vậy, đều xin lỗi nhân gia này một phen nhiệt tình. Adam mỉm cười vỗ vỗ cỡ lấy đỡ bả vai nói, đi thôi, cỡ lấy đỡ đại ca, theo chúng ta đồng thời enter, về xe, đội, sau đó sẽ đi Thiên Anh công Quốc. Nói xong, Adam xoay người hướng về quân đội phân phó nói, đi, chúng ta trở lại. Cỡ lấy đỡ thụ sủng nhược kinh gật gù, cảm thụ Adam đập chính mình vai sức mạnh, không kìm lòng được ở trong lòng thán đến, nhìn nhân gia này đập vai sức mạnh, nhìn nhân gia này mỉm cười thời điểm khí chất, trời sinh thì có một loại kẻ bề trên biểu hiện a, không biết đây là Adam ở Hắc Thạch Trấn quán đi ra thật xấu. Hắn bây giờ đối với ai cũng là như vậy, không kìm lòng được liền biểu hiện ra một bộ lãnh đạo phái đoàn, nếu là bị Cỡ Lẫy Đở biết rồi Adam chân thực nội tình, thật không biết Cỡ Lẫy Đở sắc mặt biết có bao nhiêu đặc sắc. Theo Adam mệnh lệnh ban xuống, Hắc Thạch chấn các chiến sĩ liền hành chuyển động, vài tên chiến sĩ đã sớm đem cáng cứu thương làm tốt, đỡ D'mazio trên cáng cứu thương. Cỡ Lẫy Đở quát lớn Hàn nhận dòng binh đoàn mọi người dọn xong đội hình, đi theo Hắc Thạch chấn quân đội phía sau, nhìn Hàn nhận dòng binh đoàn rất ít hơn 10 tên chiến sĩ, nhưng vẫn như cũ bãi không được lắm đội hình chỉnh tề, Cỡ Lẫy Đở nộ không tránh nói, ngươi xem một chút các ngươi dáng vẻ đạo đức như thế. Nhìn lại một chút nhân ra á làm lãnh chúa tùy tùng, ta đều thế các ngươi mất mặt, đều cho ta dừng lại. Hàn Nhận Dung binh đoàn các chiến sĩ không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hồng, từng cái từng cái kéo về vài thân thể, nỗ lực thẳng tắp sống lưng, hai lần chiến đấu đã sớm đem bọn họ đấu khí cùng thể lực chả làm, tinh thần trên cũng là dị thường ngoài bại, những này chiến sĩ hận không thể tìm một chỗ túi đầu ngủ nhiều, như vậy về vải trạng thái có thể miễn cưỡng bày ra đội hình, Đổi tới đội ngũ cũng đã không sai. Lại nói, Hàn Nhận Dung binh đoàn trước sau là Dung binh đoàn, nghĩa khí giang hồ đánh đánh giết giết đối với bọn họ tới nói là sở trường việc thế nhưng đối với đứng thành hàng kỷ luật loại hình thật đến xem như là khó vì bọn họ cỡ lấy đỡ cũng rõ ràng đạo lý trong đó trong lòng tuy rằng lý giải nhưng cũng không khỏi thở dài liền những thứ này chiến sĩ tố chất liền thiên anh công quốc tinh nhuệ cũng không tính hà đàm luận đại nghiệp cỡ lấy đỡ giáo huấn các chiến sĩ âm thanh truyền vào Adam trong thay Adam đam tung nhiên nợ nụ cười, ngươi bắt bọn họ theo ta chiến sĩ so với kỷ luật cái kia thật đúng là làm khó những hán tử này ta hấp thạch chấn tam đại kỷ luật tám hạng chú ý là ngồi không đùa dỡn ta quân kỷ luật đó là làm bằng sắt Bình thường rông binh đoàn cũng muốn so sánh với quá cỡ lưỡi đờ đại ca còn thật là khó khăn vì chính mình dưới tay chiến sĩ a. Trươn 158, nói lắp cỡ lưỡi đờ tiểu thuyết đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả Adam a đam sẵn giờ ý ạ a đam cùng cỡ lưỡi đờ đi ở đội ngũ phía trước phía sau hai người thì tiếp theo hát thạch chấn đội ngũ hát thạch chấn trong đội ngũ là nằm ở trên băng kamazio hắn sớm đã mệt mỏi không thể tả ngủ say như chết quá khứ đội ngũ sau cùng là hàn nhận rông binh đoàn các chiến sĩ a lúc này đang cùng cỡ lưỡi hỏi rõ xâm dã đại lục một ít thưởng thức vấn đề. Trước cỡ lầy đờ vũ bộ ngực đánh cam đoan Adam có thể đều nhớ kỹ đây, tốt đẹp bách khoa tri thức toàn thư ở trước mắt, không cần bạch không cần. Cỡ lầy đở đại ca, ngươi có thể nói một chút xâm giả đại lục tiền, cụ thể có cái nào à ta đối với phương diện này tương đối hiếu kỳ à? Adam vừa đi vừa hỏi. Cỡ lầy đở cười ha ha, đáp, ha ha. Này đơn giản, ta đã nói với ngươi à, xâm giả đại lục thông dụng tiền chia làm lưỡng, một loại là ngươi cắt tùy vọng, đoạt lại đến cái kia mấy viên màu bạc kim loại, gọi là ngân quán tệ, một loại khác nhưng là thần ngân tệ. Adam nói, vậy thì không còn như thế đơn giản cỡ lấy đời xương sở, đúng đấy, liền lượng a. sau đó còn có một chút tương đối quý giá kim loại có thể làm tiền sử dụng, tỉ như hắc diệu thạch, nguyệt quang bảo thạch loại hình, có điều giống hắc diệu thạch loại này kim loại bởi vì quá mức quý giá, rất ít người đem ra cho rằng tiền giao dịch. a đang vui vẻ, nói như vậy, hắc thạch chớn chẳng phải là đầy đất đều là tiền hắc diệu thạch vật này, hắc thạch chớn vẫn luôn không thiếu a. a đang tiếp tục nghi ngờ hỏi, cỡ lấy đời đại ca, có thể nói rằng xâm giả đại lục tiền sức mua à giống ngân quang tệ như vậy, đúng rồi. còn có cái kia thần ất tệ, là cái cái gì tiền a đến lúc cuối cùng bồi thêm một câu. Hắn muốn biết một chút, bởi vì hắn phỏng đoán thư tịch trên liên quan với thần ân tệ miêu tả khả năng cũng sai lầm kém. Nếu như sau đó lại làm ra tương tự chuyện cười nhưng là lúng túng, đi ra buôn bán lại không quen biết tiền này chuyện cười có thể không buồn cười. Cỡ lẫy đờ đầu hốc mơ hồ nói, sức mua có ý gì? Adam vô đầu một cái, cười ha ha, nhìn ta này miệng, xin lỗi xin lỗi, quen thuộc nói ra hương thoại. Sức mua ý tứ, tự làm một viên ngân quang tệ có thể mua bao nhiêu tương ứng vật tư sau đó đổi làm thần ân tệ lại là làm sao tính toán? Cỡ lẫy đờ một nhạt, sức mua hình dung vẫn đúng là hình tượng a đến nội vàng ghi xuống đến, này không chắc là truyền lưu ở lãnh đời trong gia tộc danh tử sau đó bắt được thượng tầng xã hội còn có thể tạo được tình tương tác dụng. Cỡ lấy đờ hơi suy nghĩ một lúc sau, hồi đáp, nói như thế, một viên ngân quang tệ có thể mua một thanh tinh chất không sai bằng sắt vũ khí, cũng có thể mua một bó mũi tên. Một viên thần ân tệ có thể đổi 100 viên ngân quang tệ, có thể mua một cái ải nhân chế tác, trải qua đơn giản phụ ma áo giáp hoặc là vũ khí, hoặc là một bó phụ ma sắc bén thuộc tính muối tên. A đang uống đại ca a, nào có ngựa như thế tính a làm sao sẽ biết đem vũ khí mũi tên làm tỷ dụ a ngươi là vũ khí con buôn à há mồm câm miệng không thể rời bỏ quân hỏa Adam vô lực nói cơ lầy đờ đại ca ta như vậy nói đi ta nghĩ hỏi chính là người bình thường ra một tháng hoặc là một năm cần tiêu hao bao nhiêu ngân quang tệ ba thanh nhà loại kia Cơ lầy đờ thật không tiện cười cợt hắn cũng biết mình hiểu lầm Adam ý tứ cúi đầu suy nghĩ một chút nói người bình thường ra một tháng cũng liền cần 10 viên tả hữu ngân quang tệ đi này đầy đủ bọn họ chi tiêu hàng ngày cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm ta nghĩ sẽ không vượt qua mười viên a gật gù trong lòng có một tính toán, hắn không dám hỏi lại liên quan với tiền đề tài, sợ cớ lấy đời lấy thêm ra quân hỏa làm so sánh. A đang ngược lại hỏi, vừa nãy đại ca nhắc tới hắc diệu thạch, cái kia hắc diệu thạch đa giá trị bao nhiêu? Cỡ lấy đời hơi than thở, hắc diệu thạch là giá trị liên thành vật phẩm, mỗi một vị trí pháp hệ nghề nghiệp người đều khát vọng có thể nắm giữ một khối hắc diệu thạch, bởi vì hắc diệu thạch đựng tinh khiết sức mạnh, có thể dùng làm bổ sung phép thuật năng lực, thậm chí không ít đấu khí chiến đấu đều cầu mua một khối hắc diệu thạch mà không được. căn cứ lao sư ta lời giải thích, hắc diệu thạch trên lý thuyết là có thể cho bất kỳ vật phẩm, bất kỳ nghề nghiệp nào bổ sung năng lượng. Adam hỏi: "Rất đắt?" Cỡ Lầy Đở gật gù: "Quý, phi thường quý." Adam tiếp tục hỏi: "Đắt cỡ nào?" Cỡ Lầy Đở suy nghĩ một chút, do dự nói: "Khoảng chừng 100 viên thần ân tệ, không, 200 viên thần ân tệ, có thể mua lớn như vậy một khối." Nói, Cỡ Lầy Đở dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón cái so với một vòng tròn, Adam tối đầu vừa nhìn, nguyên lai like 200 viên thần ân tệ chỉ có thể mua to bằng ngón cái một khối hắc diệp thạch. Adam không khỏi khẽ cười khổ, này đi tới Thiên Anh công quốc có thể làm sao đổi vật tư a, hắc thạch chừng ít nhất một khối đều thành công người to bằng nắm đấm. Adam trong lòng hơi động, hướng về Cớ lấy Đở hiếu kỳ nói, "Đại ca, có thể cho ta nhìn một chút thần ân tệ dung mạo ra sao hả? Cớ lấy Đở sững sờ, trong lòng hơi có chút do dự, sau đó cắn răng một cái, đem trên người cuối cùng một khối thần ân tệ lấy ra, đưa cho Adam, "Nhìn nhìn đi, nếu như yêu thích, sẽ đưa ngươi." Cớ lấy Đở đau lòng nói rằng, "Cái này thần ân tệ nhưng là hắn tích góp đã lâu mới tích góp đến, dùng 120 viên ngân quang tệ ở chợ đêm đổi đến, phải biết thần ân tệ cũng tính được là hy hữu tiền, một viên thần ân tệ có thể đổi 100 viên ánh bạc, thế nhưng 100 viên ánh bạc là đổi không tới một viên thần ân." chứ phi giật giới đổi lấy. Adam tử cỡ lấy đỡ trong lòng bàn tay bắt cái này thần ân tệ. ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, cái này thần ân tệ phản xạ ra kim sắc vi quang. khoảng chừng là kiếp trước bốn cái tiền xu gộp lại thể tích, hình bầu dục, dưới ánh mặt trời nghiêng đi đến, còn lập loè mông lung vi quang. Adam chớp mắt liền thích cái này thần ân tệ. này kim sắc vi quang cùng mình đi lìa ạ dòng họ sở kỳ hiệu cỡ nào giống a. á nghe tới cỡ lấy đỡ phải đem cái này thần ân tệ đưa cho mình, vui vẻ ra mà nói, cảm ơn cỡ lấy đỡ lại ca. cỡ lấy đỡ miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ngươi thu đi, yêu thích là tốt rồi." Cố lấy Đở cảm giác mình trái tim chảy máu, đáng thương chính mình tích góp lâu như vậy, chính là định đổi một thanh phụ ma pháp trượng, ải nhân hàng rèn trôi này pháp trượng chính mình đã sớm coi trọng. Nguyên bản đợi nhiệm vụ lần này kết thúc liền đi đổi lấy, không nghĩ tới hôm nay lại qua tay liền đem duy nhất thần ân tệ tặng người. Cố lấy Đở trong lòng an ủi chính mình, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nhân gia là lãnh đời con em của gia tộc, một viên thần ân tệ mà thôi, hắn chỉ là hiếu kỳ, hay là chờ hắn chơi chán, hai ngày nữa lại trả lại cho mình. Thế nhưng vạn nhất nhân gia không trả sao làm? chơi ạ cỡ lấy đờ ngươi đừng như vậy nghĩ ngươi làm những thứ này đều là vì đoàn trưởng đại nhân đại nghiệp một viên thần ân tệ không có cái gì quá mức nam tử hán đại trợ phu. há có thể không nỡ chỉ là tiền tài nhưng là tại sao ta tâm tính thiện lương đau a cỡ lẫy đờ trong lòng lệ chảy thành sông một mình bi thương một luồng u buồn chán trường khí tức tự nhiên mà sinh ra Adam ở bên cạnh tinh tế đánh giá thần ân tệ hai lòng thu hồi đến nhìn thấy một bên cỡ lẫy đờ dáng rất này trong lòng tung nhiên nở nụ cười xem ra lính đánh thuê xác thực như trên thư viết giống như vậy cũng cực kỳ a A đang quay đầu hỏi bên người chiến sĩ, xuống hỏi một chút ma năng xạ thủ môn, ai trên người mang theo đồ dự bị đạn dược chọn một khối đại cho ta. ở hắc thạch chấn ma năng xạ thủ trong đội ngũ, hắc diệu thạch tác dụng khả năng vẹn vẹn chỉ là viên đạn mà thôi. phải, đại nhân, chiến sĩ lính mệnh xuống, chỉ chốc lát sau tiện tay cầm một khối to bằng cái bát tô tiểu nhân hắc diệu thạch trở lại. A đam dở khóc dở cười nhận lấy, đây là cái nào chun nho người mang theo a. hắn cũng không chê mệt mỏi, vừa nhìn tiệu là chẳng muốn nhiều lần đổi viên đạn, muốn một khối hắc diệu thạch dùng đến chết loại kia một bên cỡ lấy đỡ vẫn như cũ chìm đắm ở bi thương trùng, Adam vô vô bờ vai của hắn, cầm trong tay bát tô một kích cỡ tương đương hắc diệu thạch đưa tới, cười nói, ấy, trả lễ lại, này đưa cho ngươi. Cỡ lấy đở con mắt đột nhiên trở to, giật mình cầm đều muốn đi trên đất. Cỡ lấy đở nhìn chòng chọc vào trước mắt hắc diệu thạch, nói lắp nói, này này này đây là h h h hắc diệu thạch. Adam mỉm cười gật gù. Cỡ lấy đở ngẩng đầu nhìn một chút Adam, thấp hơn đầu nhìn hắc diệu thạch. Cỡ lấy đỡ xoa xoa con mắt, không dám tin tưởng hỏi, nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta ta ta ta. Adam mỉm cười nói bổ sung, đưa cho ngươi. Đề cử 4 vạn 9 người truy đọc nhiệt Văn. Siêu cấp thực vật cương thi hệ thống. Đại gia đi nhìn nhìn chứ, bạn tốt thư. Chương 159, có tiền tùy hứng. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam Aga lẹ sảng giờ ý ạ. Các thần ở trên a. Lớn như vậy một khối hắc diệp thạch, Adam lại muốn cho mình. Cỡ đờ không dám tin tưởng há to miệng, trong lúc nhất thời rơi vào giải ra trạng thái, trời ạ. Này nên giá trị bao nhiêu thần ân tệ a? Còn nhìn làm gì cầm a? Adam buồn cười tự thúc dục, Cỡ Lader lúc này dáng vẻ phi thường giải da. Miệng mở lớn cũng có thể để vào một chứng vịt. Cơ lấy đờ giơ tay lên, bấm một cái bắp đùi của chính mình. T. Đau quá. Này không phải nằm mơ. Đây là thật sự. Adam phải đem lớn như vậy một khối hắc diệu thạch đưa cho ta trời ạ, một viên thần ân tệ đổi lớn như vậy một khối hắc diệu thạch, kiếm lời phiên a. Không không, này đã không thể dùng kiếm lời phiên để hình dùng. Cơ lấy đờ môi run cầm cập, nhìn Adam nhìn lại một chút hắc diệu thạch, hắn cắn cắn răng như là làm cái gì gian nan quyết định, Cơ Lider hé miệng, miệng đầy cay đắng mà nói, ta đây không thể mượn. Quá quý trọng. Ta cho ngươi một viên thần ân tệ, ngươi nhưng cho ta như thế một tảng lớn hắc diệu thạch, ta không thể nhận." Cỡ Lãy Đở trong lòng như đau rạo giống như vậy, nhịn đau từ chối Adam hảo ý, hắc diệu thạch quý giá ra ngoài Adam dự liệu, ở cỡ Lãy Đở như vậy lính đánh thuê pháp sư trong mắt, lớn như vậy một khối hắc diệu thạch, ít nhất muốn 10 vạn trở lên thần ân tệ tài năng đổi đến, tiền đề hay là có người chịu bán hắc diệu thạch. Adam hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cỡ Lãy Đở lại biết từ chối hắn, không phải nói, hắc diệu thạch đối pháp sư trợ giúp rất lớn à, tại sao hắn không muốn? Adam khẽ lắc đầu một cái, đem hắc diệu thạch phóng tới cỡ Lãy Đở trong tay, "Cầm đi." ta còn có rất nhiều, không có công không nhận lộc. Vô duyên vô cớ bị dành cho quý giá như thế vật phẩm, Cố lầy Đở trong lòng thập phân bất an, Cố lầy Đở kinh hoàng nói rằng, "Không được, thật sự không được a. Adam, này quá quý trọng, ta không thể muốn." Lại nói một viên thần ấn tệ, là xa xa đổi không tới như thế một tảng lớn hắc diệu thạch. "Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi." Trong lòng sau khi nghĩ thông suốt, Cố lầy Đở ánh mắt biến thành kiên định, hắn không thể chiếm Adam tiện nghi, này không phù hợp hắn nguyên tắc làm người, hắn mặc dù là một tên pháp sư, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ mang theo một cũ các chiến sĩ mới nắm giữ hào phóng cùng nghĩa khí thế nhân đều nói lính đánh thuê là lợi ích trên hết một đám người nhưng cớ lẫy đờ trước sau kiên trì chính mình nguyên tắc là người nên là chính mình chính là mình không thuộc về mình một phần một hào ta đều sẽ không cần chính là cớ lẫy đờ nắm giữ như vậy tâm tính mới được hàn nhận dòng binh đoàn đoàn trưởng trọng dụng chịu đến các đoàn viên tôn sùng Adam thật không thể muốn xin ngươi thu trở về đi thôi Cớ lẫy đờ nôn ngữ thành khẩn nói ánh mắt kiên quyết nhìn Adam Adam khẽ mỉm cười nhìn này tiểu tinh khí bản lĩnh chủ thưởng thức, Adam quay đầu quay về trường thương chiến sĩ hỏi, còn nước không? Trường thương chiến sĩ sững sờ, sau đó từ sau hông móc ra một túi vải đưa cho Adam nặng trình trịch, bên trong tất cả đều là hắc diệu thạch, cũng là may nhờ trường thương chiến sĩ cơ linh, nhiều đem ra mấy viên hắc diệu thạch, không phải vậy Adam lúc này hỏi đến, trường thương chiến sĩ còn phải đi về đem. Adam ở cỡ lấy đờ ánh mắt nghi hoặc trung tiếp nhận túi vải, từ bên trong móc ra một khối hắc diệu thạch, liền với nguyên bản khối này đại hào hắc diệu thạch đồng thời đưa cho cỡ lấy đờ, này một khối, là vì ngươi phần hạnh, ngươi đáng giá nắm giữ chúng nó cỡ lấy đờ ánh mắt đờ đẫn vọng trong tay hai khối hắc diệu thạch đột nhiên tàn nhẫn mà lắc lắc đầu cỡ lấy đờ đem hai khối hắc diệu thạch đưa cho adam ngoài miệng nói ta không thể muốn adam lời còn chưa nói hết adam vừa cười móc ra một khối hắc diệu thạch thả ở vốn là hai khối hắc diệu thạch mặt trên cỡ lấy đờ cảm giác trên tay chìm xuống nhìn trên tay ba khối hắc diệu thạch hắn đem hắc diệu thạch đưa cho adam adam nhưng phản phất không nhìn thấy tự không có đưa tay nhận lấy trái lại mỉm cười tiếp tục thả một khối đi tới sợ đến cỡ lấy đờ giống như điện giật đưa tay thu lại rồi hắn sợ adam hiểu lầm lấy vì hắn là đưa tay đòi hỏi hắc diệu thạch Chỉ trước mắt, trên tay thì có bốn khối hắc diệp thạch, Cỡ Lầy Đờ đột nhiên cảm giác miệng khô khốc rất, Adam này Adam vừa cười móc ra một khối hắc diệp thạch, đặt ở cỡ Lầy Đờ trên tay. Thật không được. Adam, ngươi không thể như vậy. Adam móc ra khối thứ 6, thả trên tay hắn. Adam này quá nhiều, ta thật không thể muốn. Adam cười móc ra khối thứ 7. Được rồi, được rồi, thật không thể lại cho. Adam cười móc ra khối thứ 8. Cỡ Lầy Đờ trầm mặc không nói, hắn lúc này có loại không thở nổi cảm giác, trên tay đã có 8 khối hắc diệp thạch tám khối hắc diệu thạch tích lũy có tới cao hơn một mét cỡ lấy đỡ nỗ lực khống chế lại hai tay cân bằng không cho trên tay hắc diệu thạch trầm than sụp xuống mỗi một khối hắc diệu thạch đều đen kịt như mực lập loè thần bí lại mê người ánh sáng lọt lây nhìn kỹ bên trong lẫn chứa năng lượng còn ở hơi lưu động vừa nhìn tiệu là tính chất thượng tầng hắc diệu thạch nhìn thấy cỡ lấy đỡ không cự tuyệt nữa adam liền mỉm cười đình dừng tay ngươi không muốn ngươi không muốn ta liền vẫn đưa có bản lĩnh ngươi đem hắc diệu thạch toàn ném trên đất ta lúc này adam trong lòng liền hai chữ tùy hứng có tiền ta tùy hứng ta không lấy không ngươi tiền lại nói ta thưởng thức như ngươi vậy hắn tử hát rượu thạch cho ngươi cũng không mất mắt gì cỡ lỹ đờ tự nhiên là không biết hát thạch chân nắm giữ một cái to lớn hát rượu thạch màu gạng hắn lúc này chính diện quay về một dị thường giàu có lãnh chúa ít nhất ở hát rượu thạch loại này vật tư trên adam so với bình thường công quốc đều muốn giàu có adam cười híp mắt nhìn cỡ lỹ đờ adam trong lòng đối cỡ lỹ đờ tính cách là càng ngày càng thỏa mãn ở trên chiến trường giảng nghĩa khí không dễ dàng buông tha chiến hữu làm người chính trực có chính mình nguyên tắc sẽ không bởi vì adam mới vào thế ngay ở thưởng thức tính vấn đề trên lừa dối adam Adam tuy rằng có lúc rất nhảy ra, nhưng không có nghĩa là hắn chuẩn. Ngược lại, Adam rất thông minh, đặc biệt là xem người ánh mắt rất chuẩn. Cỡ lầy đờ như vậy phẩm chất, không nói ở kiếp trước rất hiếm có, ở sâm giả đại lục như vậy nhân văn tương đối lạc hậu niên đại cũng là phi thường hiếm thấy. Adam đem túi đưa cho trường thương chiến sĩ, vỗ tay một cái cười nói, được rồi, đừng như vậy, không phải là một ít hấp rượu thạch mà, đây không tính là cái gì, coi như là chúng ta tình bạn chứng kiến. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, sau đó ở phương diện khác nhiều giúp đỡ ta một hồi là tốt rồi. Cỡ lầy môi hơi run cầm cập. Những này hắc diệu thạch đầy đủ đội thành lượng lớn tiền tài đến Vũ Trang hắn tiểu đội, đồng thời còn lại lượng còn có thể làm cho hắn sung kích cấp 8 pháp sư. Điều này làm cho năm nay đã hơn 30 tuổi cờ Lậy Đở làm sao không kích động. Adam sau đó có chuyện, ngươi cứ việc nói. Cỡ Lậy Đở ánh mắt hơi lấp loé nhìn Adam, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Khả năng những này hắc diệu thạch đối lãnh đời gia tộc tới nói không tính là gì, thế nhưng đối cờ Lậy Đở như vậy lính đánh thuê là cực kỳ đáng quý tài nguyên. Adam cười cợt, gật gù, quân đội hướng về đoàn xe phương hướng chạy mà đi, Cỡ Lậy Đở hướng Adam muốn một túi vải, đem chứa những này hắc diệu thạch. Cở Lãy Đở trong lòng cảm thán, ngày hôm nay thực sự là gặp phải quý nhân a. Đầu tiên là hàng nhận dòng binh đoàn bị hoàn xã bị dòng binh đoàn phục kích, nhanh hơn nữa cũng bị tiêu diệt thời điểm, Adam xuất hiện, mang đến một nhánh mạnh mẽ quân đội cứu bọn họ, chiến hậu còn cảm khái để bọn họ đồng thời đồng hành đi vào tiên anh công quốc, bảo đảm hội ý của bọn họ không cần nói cũng biết. Hiện tại, càng là bởi vì một viên thần ân tệ cùng vài câu xâm giá đại lục thưởng thức rằng giải, phải đến bảy, tám khôi tính chất vô cùng tốt hấp diệu thạch, điều này làm cho Cở Lãy Đở trong lòng thập phần xấu hổ, sau đó thật muốn đối Adam tiểu huynh đệ khá một chút, không phải vậy làm sao báo đáp hắn ngày hôm nay ơn tỉnh. Sau đó đối với Adam sự tỉnh ta nhất định phải lên tâm cỡ lấy đợi trong lòng âm thầm thể chương 160, quỷ dị chết tiểu thuyết đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả Adam A lẹ sàng giờ ý ạ hắc thạch chấn đoàn xe nơi lúc này cách Mario đi đã có một quãng thời gian rất dài Sophie ạ ăn mặc một thân trường bảo màu lam nhạt dựa vào ở một chiếc xe vận tải bên hai tay để ở trước ngực hướng về Adam trước rời đi phương hướng xa xa phóng tầm mắt tới mỹ lệ con ngươi chứa tràn đầy lo lắng không biết Mario bọn họ có tìm được hay không Kaka được mùa nữ thần phù hộ, ca ca tuyệt đối không nên có việc a. Hát thạch chấn mọi người túm năm tụm ba ngồi ở trên cỏ, bên người nóng hồi sơn chân món năn dân dã thả ở nơi đó, không có ai đi động chết búa. Đại gia lúc này tâm tình đều rất nặng nề, không có ai ăn được. Sở phi ạ bên người còn bày đặt ra đam thích ăn nhất canh cá, đại gia lúc này đều không đói bụng ăn cơm, bao quát an nhạc ở bên trong, đại gia ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mario mang đội phương hướng ly khai, đoàn người trong lòng đều đang lo lắng lãnh chúa đại nhân an uy. An nhạc ở Sở phi bên người, nàng ôn nu vô vô Sở phi vai đẹp, nhỏ giọng ăn ủy. Đừng lo lắng, Adam thông minh như vậy, sẽ không như vậy dễ dàng có chuyện. Sophie à, một đôi tiểu thủ thật chặt ch련 cùng nhau, liều mạng gật đầu nói, "Đúng, ca ca chắc chắn sẽ không có sự." An Nhạc ở trong lòng khẽ thở một hơi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng kỳ thực cũng rất lo lắng Adam lúc này tình cảnh. Toàn bộ đoàn xe chỉ có nàng cùng Sophie ạ hai cô bé, cái khác dân chấn nhiếp tại tương lai lãnh chúa phu nhân danh hiệu không dám quá mức tiếp cận, để ngừa mạo phạm, liền có lính đều đối Sophie ạ tôn kính rất nhiều, toàn bộ đoàn xe chỉ có An Nhạc có thể như vậy an ủi Sophie ạ. Câu kia an ủi Sophie ạ Kỳ thực cũng là nói cho An Nhạc chính mình nghe, An Nhạc trong lòng đối với Adam An Huy lo lắng, không, có chút nào so với Sophia ạ thiếu. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc không nói gì, ngay ở đại gia thấp thỏm trong lòng bất an thời điểm, ngồi xếp bằng ở một bên có Linh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén xạ hướng về phía trước lùm cây. Tất tất tắc tắc. Cách đó không xa lùm cây trung truyền đến một trận tất tất tắc tắc âm thanh, Sophia ạ cùng An Nhạc cái thứ nhất phát hiện tình huống khác thường, hai nữ mắt mang kinh hỉ nhìn phía trước, là Adam trở về rồi sao? Tắt tắt tắc tắc âm thanh càng ngày càng gần, từ lùm cây trùng trui ra một người một thân áo giáp màu trắng cầm trong tay trường thương chính là Hắc Thạch Trấn Trường Thương Binh Trường Thương Binh áo giáp màu trắng trên dính đầy kinh cực diệp vài phiến xa cảm trên cũng bị kinh cực quát mở vài đạo lỗ hổng một thân phong trần mệt mỏi dáng dấp có chút trợt vật Trường Thương Binh mới vừa vừa chui ra bụi cỏ liền nhìn thấy một mặt kinh hỉ sổ phì ạ cùng Hắc Thạch Trấn mọi người hắn mỉm cười nhẹ giọng nói Đại gia đều ở ạ cũng tốt cũng được thỉnh ta tìm ngươi khắp nơi môn a là Hắc Thạch Trấn binh lính các ngươi là không phải tìm tới ca ca sổ ạ kích động rít gào lên lớn tiếng hỏi dọ Trường Thương Binh Đồng thời hướng về trưởng thương binh chạy tới, nàng cấp thiết muốn biết Adam tình huống lúc này, nàng thực sự là quá lo lắng Adam. Trường thương binh một mặt mỉm cười nhìn chạy tới Sophia ạ. Chờ đã. Sophia ạ tiểu thư, có lǐn hoắc đứng dậy, đem từ bên cạnh hắn chạy qua Sophia a một cái ngăn cản, có lǐn ánh mắt mang theo xem kì ý vị nhìn về phía trưởng thương binh, ngoài miệng nghi vấn nói, làm sao chỉ một mình ngươi những người khác đâu dệt. Đại nhân tình huống thế nào rồi Majio hắn ở đâu có lǐn ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, lẽ nào là Majio bên kia xuất hiện tình trạng gì cho nên mới để dệt chạy về đến báo cáo tình huống. Sophia đứng có lìn bên người, cũng tiếp theo lo lắng nói rằng, đúng vậy, đúng vậy, phía trước đến cùng phát sinh cái gì ca ca người đâu đến cùng ở nơi nào, các ngươi tìm tới hắn không có, mau nói cho ta biết ta, từ lùn cây chung chui ra chính là hắc thạch chấn trường thương binh Zets, chỉ thấy Zets khẽ mỉm cười, nói, lãnh chúa đại nhân ngươi là nói Adam à, có lìn phẫn nộ quát, làm càn, ngươi dám gọi thẳng đại nhân tên, ngươi có phải là quên ạ lần huấn luyện viên giáo huấn Zets hơi nhíu lông mày, túi đầu xoa xoa trường thường, nói rằng, ạ lần xin lỗi, ta không quen biết hắn ở trí nhớ của người này chung, ả lần thật giống là các ngươi lãnh địa chiến sĩ, tổng huấn luyện viên, huấn luyện viên thú vị xưng hô, huấn luyện viên cùng lãnh chúa khác nhau ở chỗ nào à? đúng rồi, các ngươi trưởng thương làm không tệ, ta rất yêu thích. có lỉnh cao mày, hắn đột nhiên phát hiện mình nhìn có chút không ra dẹt cái này người, bình thường hắn thành thật trung hậu, làm người chính trực, huấn luyện cũng rất khắc khổ, làm sao ngày hôm nay nhưng một miệng một các ngươi nói được lắm giống chính mình không phải hất thạch chấn một thành viên như thế. Sophie ả nhìn ngó cao mày có lỉnh, lại nhìn một chút túi đầu đánh giá trưởng thương, z, nàng phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng liền trở lại an nhạc bên người, trong lòng nàng vẫn cứ ở lo lắng Adam An Nguy. "Ngươi đến cùng làm sao Jet, ngươi trở về có phải là Majio dặn dò Majio có để ngươi mang nói cái gì à, nói mau đi." Có Lìn cau mày hỏi, trường thương trong tay không tự chủ nắm chặt, bởi vì có Lìn phát hiện Jet cái tên này có chút không bình thường. Đại gia đều trong lòng gấp lánh chủ An Nguy thời điểm, hắn nhưng thái độ khác thường xuất hiện ở hắc thạch chấn đoàn xe, nếu như không phải Majio dặn dò hắn trở về, vậy đã nói rõ, cái này người có vấn đề. Majio Jet động tác trên tay dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, cười to nói, "Liên thằng ngốc kia cũng muốn mệnh lệnh bản lĩnh chủ có linh trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt trường thương chăm chú nắm trong tay ánh mắt dần lạnh nhìn về phía cười to jetz jetz cười thôi nhìn có linh căng thẳng cử động lại cười khúc khích nói chớ sốt sáng ta biết ngươi hiện tại đấu khí mất hết tuyệt đối đừng căng thẳng ha ha ngươi có phải là rất tò mò ta vì sao lại xuất hiện ở đây rất đơn giản mario thằng nốc kia mang theo chúng ta một đường hướng đông chạy chạy ai chạy a sau đó hắn liền trực tiếp ra tốc bỏ qua chúng ta ha ha ngươi nói hắn đâu không đùa bởi vì các ngươi lãnh chúa anh huy bởi vì lo lắng hắn, vì lẽ đó ra tốc bỏ xuống chúng ta đi trước. Những chiến sĩ khác cũng cùng Ma Jio như thế ngu xuẩn. Trận hình đều chạy loạn rời mất. Hừ, ngươi nói cơ hội tốt như vậy, ta tại sao không chạy về đến, cầm lại thứ thuộc về ta. Z cười gần, một đôi mắt dần dần biến đen kịt, bên người dựng lên một luồng khói đen, khói đen như mực nước bình thường bao phủ cả người hắn, làm khói đen tiếp xúc được dẹt chân xuống mặt đất thời điểm, dẹt dưới chân chu vi cỏ xanh lập tức chết héo, theo dẹt trên người khói đen dần dần mở rộng, dẹt phía sau 1m bên trong, hết thảy thực vật đều khô héo mà chết. Lộ ra dần dần khô vàng mặt đất. Tình cảnh thế này, lại như là nảy khói đen, hút đi hết thể thực vật sức sống. Cách đó không xa an nhạc cùng sổ phì ạ khiếp sợ nhìn tình cảnh này, người đàn ông này chẳng lẽ không là hắc thạch chấn trường thương binh ảo? Vì sao lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy? Có lìn đem trường thương hoành ở trước người, nửa khí tràn ngập cảnh giác phẫn nộ quát: người đến cùng là ai? Giết ở nơi nào ngươi đem giết thế nào rồi? Có lìn không cho là trước mắt này người chiến sĩ là giết, không phải cái kia đơn thuần thiện lương chàng trai, cái này quỷ dị nam nhân cùng giết lớn lên giống như lúc đồng thời trang bị cũng đều cùng hấp thạch chấn chiến sĩ tương đồng, nhưng hắn nhất định không phải Jett, bởi vì Jett tuyệt sẽ không nói ra lời nói như vậy. Ha ha, Jett xin lỗi, cái kia đang thương tiểu tử bị ta nuốt rơi mất linh hồn, hai tử đáng thương à, hắn ở chết đi trước một giây, đều còn đang uy hiếp ta, không nên thương tổn đại nhân nhà ta. Không phải vậy ta xuống địa ngục đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Jett râm lãnh cười, sau đó mô phỏng theo Jett khẩu khí nói ra câu nói kia, có liền sau khi nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Jett kết cục quá nửa là bị bất hạnh, nhưng không nghĩ tới lại bị người nuốt chửng lấy rơi mất linh hồn. Nuốt linh hồn ngươi là người vẫn là ác ma. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có Lìn ánh mắt phú lửa, nếu như đúng là như hắn nói, như vậy Dẹt Cựu là hắc thạch chấn cái thứ nhất tử vong chiến sĩ. Không nghĩ tới hắc thạch chấn quân đội thành lập lâu như vậy, cái thứ nhất tử vong chiến sĩ lại là xuất thân từ dưới tay của chính mình. Cái kia thiện lương ngại ngùng chàng trai cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Có Lìn trước mặt, Có Lìn nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng thì càng thêm rồi rào mấy phần, nếu không là hắn lúc này thực lực không ở, hắn khẳng định ngay lập tức giết trước mắt cái này quỷ dị nam nhân. Chương 161, Địa ngục ma vương mặn mòi. Tiểu thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á đam ạ lẹt sảng giờ ý ạ. Ta là ai? Rét cười gằn, ta là địa ngục ý chí, mạng bọn đại ma vương. Rét từng bước một hướng đi An Nhạc, hắn muốn bắt đến khối này thủy tinh. An Nhạc mơ hồ từ khói đen trung cảm giác được một luồng ánh mắt tham lam bắn về phía nàng, làm cho nàng cả người không khỏe, mày liều hơi nhíu. Có lìn cắn răng, bước ngang vượt đến An Nhạc cùng sổ phỉ ạ trước mặt hai người đứng lại, hư lệnh đến, địa ngục ma vương ta chưa từng nghe tới. Ngươi lừa gạt ai đó, địa ngục sớm đã bị phong ấn mấy ngàn năm. An Nhạc cũng ở trong lòng hơi suy nghĩ, địa ngục ma vương mạn mỏn nàng thật giống ở nơi nào nghe nói qua danh tự này, thời gian quá xa xưa, cửu viễn đến sông giã đại lục đắm người, từ lâu quên địa ngục bảy ma vương tên, Z, yes, không phải nói là mạn mọn, mạn mọn nghe được có liền lạnh lùng, như là sửng sốt tự bước chân dừng lại, cười ha ha thanh từ khói đen trung truyền tới, nói, chưa từng nghe tới ha ha, cái kia thật đúng là bi ha, có điều không liên quan, quá ngày hôm nay ta nghĩ ngươi liền nghe quá, có liền trường thương trong tay hơi buông xuống, thân thể căng thẳng, cảnh giác nhìn mạn mòn, trải qua những ngày qua điều dưỡng, có liền thân thể đã sớm khôi phục thất thất bát bát nhưng hắn hiện tại thân không đấu khí, không có tố chất thân thể, nhưng không có đấu khí gia trì, đối mặt mạng bọn xâm lấn, có linh trong lòng cũng không hề chắc. nhưng bất kể nói thế nào, đều phải bảo vệ thật lớn ra. ngươi đến cùng phải làm gì? dừng lại bước chân của ngươi. có linh đại thần quát lớn nói. tại sao muốn dừng lại? ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. mạng bọn rất hưởng thụ quá trình này, hắn từng bước từng bước chậm rãi tiếp cận mọi người, nhìn có linh cùng an nhạc đám người trên mặt nghiêm nghị phòng bị vẻ mặt, một loại quỷ dị vui vẻ từ hắn đấy lòng sinh ra. chủ vị diện tiểu lá tốt, bao lâu chưa có trở về. Không nghĩ tới thời gian qua đi gần vạn năm, ta mạm mọn lại một lần đi tới thế giới này. Nhìn những người này đáng thương ráng rấp, cha cha. Không biết quá khứ mấy ngàn năm, thịt người tư vị có không có thay đổi, linh hồn của bọn họ có phải là vẫn như cũ như vậy vui tươi đây? Ta nghĩ những người này linh hồn cần thiết dường như cái kia gọi giết tên tiểu tử kia như thế đi. Dù sao phẫn nộ tuyệt vọng linh hồn đều là dị thường thơm ngọt. Nơi này không có thứ ngươi muốn. Mau mau cút cho ta! Cõi linh lệnh lùng nói, hắc thạch chấn mọi người ở mạm mọn trên người xuất hiện khói đen thời điểm liền phát hiện không đúng. Cái tên này khẳng định không phải hắc thạch chấn chiến sĩ. Nay đầy người khói đen dáng vẻ quá quỷ dị. Đại gia cảnh giác đi tới có lìn phía sau, trên tay đa số cầm một côn cảnh cây lợi tùy ý có thể thấy được vũ khí. Có mấy cái thông minh cơ linh dân chấn, chính đang từ vật tư trong xe rút ra trường thương, cho đại gia phân phát xuống sử dụng. Màn bọn âm thanh từ khói đen trung truyền đến, ngươi đem như vậy khẩu khí nói chuyện với ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi hả? Màn bọn không chờ có lìn trả lời, lại tự mình tự giơ tay chỉ về an nhã phương hướng, giao ra di tích tri thượng, ta có thể ban tặng các ngươi vĩnh sinh. An nhạc mày liếu hơi vung lên, đối mặt quái lạ quỷ dị mạn mòn, An nhạc cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt tâm tình, chỉ thấy An nhạc dùng ánh mắt chán ghét nhìn mạn mò nói, Vĩnh Sinh cũng là ngươi có thể bàn tặng à? Ngươi coi chính mình là thần minh à? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta không đem đồ vật của ngươi. Mạn mòn nghe được An nhạc phủ nhận như là chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, thét to, không thể, cái kia chìa khóa ngay ở trên người ngươi, ta rõ ràng nhìn thấy nhân loại kia lãnh chúa cho ngươi. An nhạc trong lòng khẽ động, từ trong lòng lấy ra một khối hình đa giác thủy tinh, lẽ nào hắn nói chính là cái này? An nhạc tinh tế ngón tay nắm bắt thủy tinh. Thủy tinh dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, mạng mòn tham lam âm thanh lại vang lên, "Đúng, tiểu là nó. Mau đem nó cho ta." An Nhạc còn chưa trả lời, Sophie à liền ở một bên nhỏ giọng nói, "Này người thực sự là vô lễ à, này rõ ràng là Kakka cho An Nhạc tỷ tỷ." Mạng mòn thét to, câm miệng. "Chiếc chìa khóa này hẳn là thuộc về ta." Mạng mòn âm thanh lớn tiếng lại sắc bén, như là một loại nào đó động vật trảo tử quát ở pha lê trên đâm này thanh. Sophie à hơi rụt hạ đầu, ý ôi tại An Nhạc bên người, An Nhạc lạnh lùng nhìn Mạng mòn nói, "Cho ngươi ngươi đừng hòng mơ tới." đây là thứ thuộc về ta. An nhạc tiếng nói mới lạc, khói đen liền kịch liệt quay của lên, mặn mòn âm thanh tràn ngập âm lãnh mùi vị nhộn tới. ôi, không cho ta nhân loại, này có thể không thể kìm được ngươi a. Mặn mòn hướng về an nhạc đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới có lìn trước người, có lìn trong mắt tức giận nẹt qua, cái này gọi mặn mòn ra hỏa thật không để cao bản thân a, lại còn muốn đi về phía trước. Có lìn khép quát một tiếng, cổ tay khinh truyền, trường thương rũ ra bao nhiêu thương hòa hướng về mặn mòn đầu vị trí đâm tới. tuy rằng có lìn lúc này công kích cũng không đấu khí ra chỉ, nhưng tố chất thân thể còn đang công kích sức mạnh vẫn như cũ không thể khinh thường, đâm ra thương hoa vẫn cứ mang theo sắc bén chói hai tiếng xé gió. có liền trường thương thẳng tắp đâm vào mạng mọn quanh thân khói đen trùng, mạng mọn quanh thân khói đen hơi gợn sóng lăn lộn, một luồng mạnh mẽ sức mạnh truyền đến, đem có liền trường thương trong tay bắn ra ngoài, mạng mọn nhẹ nhàng cười nhạo nói, liền ngươi phía vật này cũng muốn ngăn cả ta, hắc thạch chấn quân đội nơi, Adam cùng cỡ lấy lờ đội ngũ hướng về phía trước nhanh chóng cất bước, bởi chiến hậu đã là sau giờ ngọ lúc, đại gia đều còn không cái bụng, cảm giác đói bụng thúc đẩy mọi người bước nhanh, mỗi người đều khát vọng có thể nhanh lên một chút trở lại nơi đóng quân. Mị mị ăn xong một bữa ăn non nê, đặc biệt là hàn nhận dòng binh đoàn các chiến sĩ. Trải qua hai lần chiến đấu, sau bọn họ đã sớm bụng đói cồn cào, về vải không thể tả. Hiện tại chống đỡ bọn họ miễn cưỡng cất bước động lực cũng chỉ còn sót lại đồ ăn. Trong đội ngũ Mario nằm ở trên băng ca, hai tên chiến sĩ chính một trước một sau dơ lên cang cứu thương. Mario từ lâu tỉnh lại, lúc này đang có một tên chiến sĩ đứng cang cứu thương biên hướng về hắn báo cáo chuyện gì. Mario hướng về bên người chiến sĩ dò hỏi, còn không có tìm được người sao? Mario bên người trường thương chiến sĩ gật gật đầu nói, đúng đấy, tướng quân chúng ta đã tìm khắp cả trước chiến trường, không có phát hiện rẹt hình bóng. Mario nhử mày lên, lầm bầm lầu bầu thầm nói, kỳ quái rẹt tiểu tử này chạy chạy đi đâu? Mario ở sau khi tỉnh lại liền dặn do các chiến sĩ một bên hành quân một bên kiểm kê nhân số, kiểm kê đi sau hiện 200 người chiến sĩ chỉ có rẹt không gặp. Mario nguyên tưởng rằng rẹt ở trước đó trên chiến trường ngặt đường, liên tục phái mấy làn sóng người đi tìm hắn, đều không thu hoạch được gì. Mario cao mày hỏi, một lần cuối cùng nhìn thấy rẹt là lúc nào? Ngươi hỏi đại gia ạ. Trưởng thương chiến sĩ gật gật đầu nói, tướng quân, ta hỏi qua. Đại gia đều nói một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là ở cứu viện Adam đại nhân thời điểm. Chúng ta muốn gia nhập chiến trường trước thời điểm, tự cái kia sau đó liền không có người thấy hắn. Marjo nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu hơn, trong lòng suy đoán Jeth là không phải là bởi vì lúc trước Đại gia cứu viện Adam thời điểm, chạy quá mức, trận hình quá mức luồn ngang để hắn lạc đường. Tuy rằng nơi này do rất gờ ép, nhưng Marjo thực sự không nghĩ ra Jeth vì sao lại đột nhiên không gặp. Jeth thực lực ở hất thạch trận chiến sĩ trung tính được là là đỉnh cấp, như vậy một tên chiến sĩ làm sao có thể không nói tiếng nào mất tích à? Trong này có chút quái lạ. Mazio nhíu chặt mày ở trong lòng đang trầm tư. Ngay vào lúc này, đội ngũ phía trước chạy chậm đến một tên chiến sĩ, hướng về Mazio hành lễ nói: "Tướng quân, đại nhân nói hắn nói bụng, hắn để ta cho ngài tiện thể nhắn, đại nhân nói, Mazio nếu như không chết, liền để hắn cho ta tăng nhanh tốc độ hành quân." Mazio yên lặng nở nụ cười, đại nhân nhà ta loại này hào hiệp tâm tính còn không phải người bình thường có thể coi a, mình mới từ trong lúc nguy hiểm thoát đi, nhanh như vậy liền hắn có thể khôi phục như cũ. Mazio miễn cưỡng ngồi dậy đến, ở trên băng ca đưa mắt nhìn bốn phía một lúc, nói: "Vậy thì tăng nhanh tốc độ đi." Ta không có chuyện gì. Nơi này cách đoàn xe cũng không bao xa, khẽ cắn răng chạy lên một đoạn đường cũng là đến. Trường Thương binh gật gù, xoay người hạ đi chuyện đạt mệnh lệnh. Đỗ Thiết, thư hữu tình yêu chân thành ngươi ba lần phiêu hồng đại lãnh chúa, đồng thời biểu đạt quảng đại thư hữu tiếng lòng, rất kể từ hôm nay quyết định, chương mới trạng thái đổi thành mỗi ngày canh ba, thừa hải gian đổi mới tạm định, buổi sáng 10 điểm, buổi trưa 1 điểm, buổi tối 9 giờ. Cúc cung đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Chương 162, Kotlin. Màu trắng ra. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Cố có liền trường thương giơ lên, ngăn trở mạn mọn quanh thân lăn lộn khói đen tập kích, to lớn sức mạnh từ khói đen trung truyền đến, đem Cố Lìn đẩy lui vài bước. Cố Lìn nỗ lực ổn định thân hình, ánh mắt để lộ ra hoán giận vẻ mặt. Chết tiệt, nếu như ta đấu khí trong cơ thể còn ở đây. Mạn mọn trêu đùa âm thanh từ khói đen trung truyền ra, ơ. nhân loại đáng thương tiểu tử, không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta sẽ rất không vui." Mạn mọn về phía trước hứng hở đi rồi một bước, quanh thân khói đen cuộn quện, khói đen hóa thành một thanh trường thương dáng dấp phụ ở giữa không trung, khói đen trường thương đầu súng hơi thay đổi nhanh như tia chớp hướng về có lìn đâm tới, có lìn biến sắc mặt, tại chỗ lộn một cái tránh thoát khói đen trường thương công kích. Mạn mòn cười ha ha, khói đen trường thương từ trong đất bùn tự động rút ra, tiếp tục hướng về có lìn bắn xuyên qua. Trường thương tốc độ nhanh chóng để có lìn bất ngờ, có lìn không tránh kịp, miễn cưỡng nhức thương đón đỡ, sức mạnh khổng lồ chấn động có lìn lảo đảo một cái. Dân chấn môn khí phấn điên hương, vung vậy bắt tay trên trường thương liền muốn xông lên. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết cái này giả thần giả quỷ ra hỏa. Nhanh hơn, bảo vệ khoa lâm tướng quân cùng sổ phi ạ tiểu thư dân chấn môn quần tình xúc động đến cùng nhau tiến lên. mạn bọn cao mậy nhìn phía xuống lại tới được dân chấn môn, trong miệng căm ghét nói, đê tiện nhân loại, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn đến bản lĩnh chủ. mạn bọn khuôn mặt bao phủ ở một đoàn khói đen trùng, vẫn cứ không thấy do hắn giờ khắc này vẻ mặt, mạn bọn tràn ngập căm ghét ghét bỏ tiếng vang lên, hừ. theo mạn bọn tiếng hừ lạnh vang lên, khói đen kịch liệt lan lượn, một nhánh chi khói đen hóa thành đen kịt trường thương dần dần nổi mạn bọn quanh thân, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. một tên dân chấn giận dữ hét, mọi người cùng nhau đâm chết cái này ác ma. Tên này dân chấn trước tiên đưa tay trên trường thương đâm hướng về mạm mọn. Dân chấn thầm nghĩ rất đơn giản, người này quanh thân đều là đen tuổi xương nụ dày, lại vẫn đang bắt nạt mất đi đấu khí khoa lâm tướng quân. Hơn nữa hắn nói mình đến từ chính địa ngục, như vậy gọi hắn là ác ma cũng không sai. Chỉ cần là ác ma, liền muốn giết chết. Ác ma là toàn xâm giả đại lục chủng tộc thiên địch. Dân chấn muôn dồn dập hướng. Tên tiên nói chuyện dân chấn cái thứ nhất đem trường thương đâm vào mạm mọn quanh thân khói đen trên, một tiếng dường như kim loại va chạm lanh lảnh thanh âm vang lên quang. Dân chấn ra sức một đòn, nhưng không cách nào đem trường thương đâm vào trong khói đen con con con, cái khác dân chấn công kích cũng hạ xuống, đều không ngoại lệ đều bị khói đen ngăn cản ở ngoài, liền khói đen đều không đâm vào đi, chớ nói chi là xúc phạm tới màng mỏn bản thể, kim cương bất hoại thân. Có dân chấn ở tự lẩm bẩm, càng có dân chấn kinh hô, này không phải ạ lần đại nhân tuyệt ký mà, màng mỏn lạnh rên một tiếng, nhân loại đang chết, lại đem ta cùng thấp hèn vật trùng đánh đồng với nhau, màng mỏn trong lòng sát khí đồng thời, đang muốn ban chết mọi người, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn hành động lần này từ địa ngục đi tới chủ vị diện, một binh một tốt chưa mang, chủ vị diện cũng không có thiếu nhân loại mạnh mẽ thực lực của chính mình nhưng lại trên diện rộng độ giảm xuống, không bằng đem những người trước mắt này ma hóa, coi như là rác rưởi lợi dụng. Mãnh mọn tâm tư nhất chuyển, quanh thân di động từng chiếc khói đen trường thương liền tựa như tia chớp bắn về phía mọi người, dân chấn môn kinh hoàng không lứt, dồn dập né tránh, nhưng không kịp khói đen trường thương tốc độ, mỗi một người đều trúng đạn ngã xuống đất. Nhắc tới cũng kỳ, dân chấn môn dồn dập trúng đạn sau, tuy rằng đều ngã xuống đất không nổi, nhưng không có chảy xuống mảy may máu tươi, khói đen trường thương ở đâm chúng dân trấn trong mấy mắt, đều một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen đi vào dân trấn môn trong cơ thể vừa bò lên cõi lìn mắt thấy trước mắt tình cảnh này hai mắt thử mục sắp đứt lửa giận sôi sụp cái tên này đảm dám làm tổn thương đại nhân con dân quả thực không thể tha thứ trước mạm mòn trường thương công kích tuy rằng không có công kích được cõi lìn nhưng cũng làm cho cõi lìn vô cùng chật vật một phen dần vật hậu thân thể vết thương cũ tái phát lúc này cõi lìn thân thể trong cơ thể kinh mạch di động xương cung dễ để cõi lìn khó chịu muốn thổ huyết cõi lìn gắng gượng giữ vững thân thể trường thương ở trong tay du lên gắng gượng nhấc lên một hơi trường thương mạnh mẽ đâm về phía mạm mòn sát khí lăng thể cảm giác để mạm mòn khẽ toay mày Mạn Mòn sự chú ý lại trở về có lìn trên người, Mạn Mòn quanh thân khói đen hơi di động, đem tới gần tới được có lìn mạnh mẽ đạn bay ra ngoài. Mạn Mòn ghét bỏ nói, ngươi thật sự lấy vì ta không giết được ngươi là ai cho dũng khí của ngươi, lại dám lần thứ hai mạo phạm ta. Câu nói sau cùng lúc phun ra, Mạn Mòn lửa khí đột nhiên lớn lên, như sấm nổ đình thai nhức óc. Một bên sổ phì ạ cùng An Nhạc đều không kìm lòng được che lỗ thay. Thanh âm này dường như có ma lực giống như vậy, khiến người ta đầu dị thường đâm nói. An Nhạc phát hiện mình nguyên bản có khôi phục dấu hiệu lực lượng tinh thần bị Mạn Mòn âm thanh đâm một cái kích, lại suy yếu không thể tả lên. An nhạc đầu đâm nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn mọn, trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên cả kinh tiêu lên. Ta biết, hắn là địa ngục bảy ma vương một trong tham dục ma vương, tài bảo cùng tham lam sai lầm thần, mạn mọn. An nhạc trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng thực sự không nghĩ tới, địa ngục bảy ma vương một trong mạn mọn lại còn sống sót, khoảng cách tràng đại chiến kia đã qua gần vạn năm a, Này đều là ghi chép ở sử thi thư tịch trung nhân vật a, ngày hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mạn mọn đại biểu địa ngục bảy nguyên tội một trong tham dục, địa ngục ma vương một trong mạm mọn nghe được an nhạc tiếng kêu sợ hãi, quay đầu liếc mắt nhìn an nhạc, âm thanh đại thần đồng thời tràn ngập ma lực kỳ dị. Ha ha, không sai, ta tức là mạm mọn. An nhạc cố nén trong đầu đâm nói cảm, quay về có lìn đại thần hô, có lìn, chạy lẹ, ngươi đánh không thắng hắn. Địa ngục người lãnh đạo tối cao một trong mạm mọn đại ma vương, xác thực không phải có lìn có thể đánh bại, cho dù là có lìn ở mãn trạng thái bên dưới, cũng chưa chắc có thể đánh thắng lúc này thực lực mức độ lớn giảm xuống mạm mọn. Địa ngục bảy ma vương, trong địa ngục những người mạnh nhất, mà bây giờ tham dục ma vương mạm mọn xuất hiện ở xâm dã đại lục. Nếu là bị người truyền ra ngoài, chuyện này sẽ là đại sự kinh thiên động địa kiện. Có lìn lúc này ở trên cỏ giấy rủ muốn đứng lên đến, nhưng là đầu gối cùng thân thể không một không phát ra kịch liệt đau đớn tín hiệu, để hắn căn bản vô lực đứng lên đến, trái lại nhân vì là động tác của chính mình, để có lìn trước mắt từng trận biến thành màu đen, có loại ngất kích động. Bị mạm mòn cự lực đánh bại 2 lần, lại chịu đến mạm mòn 2 lần tinh thần xung kích, lúc này có lìn hận không thể ngất đi mới tốt. An Nhạc nhẫn nhịn chính mình muốn bất tỉnh đi cảm thụ, đang lớn tiếng nhắc nhở có Lin, một bên sổ phỉ ạ từ lâu mệt mỏi nằm ở trên cỏ nàng thực sự không thể chịu đựng ở mạm mọn tinh thần sung kích từ lâu đã hôn mê mạm mọn hơi bất mãn hư lạnh con mắt mang theo hết sức tà ác địa ngục khí tức nhìn chòng chọc vào an nhạc an nhạc tuy rằng không nhìn thấy mạm mọn hai mắt nhưng cũng sâu sắc cảm thấy này cô ác ý dáng lâm, làm cho nàng không kìm lòng được run lên một cái mạm mọn ánh mắt nhìn chăm chăm an nhạc quanh thân khói đen nhưng lăn lộn ngưng tụ ra một thanh khói đen trường thương mạnh mẽ hướng về một bên giấy rửa đứng dậy có lìn xuyên xuống không được có lìn mau tránh ra an nhạc thét to chương một tuyệt vọng an nhạc tiểu thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ. Con. Có lìn trường thương dơ lên, ngăn trở mạm mỏn quanh thân lăn lộn khói đen tập kích, to lớn sức mạnh từ khói đen trung truyền đến, đem cỏ lìn đẩy lui vài bước. Cỏ lìn nỗ lực ổn định thân hình, ánh mắt để lộ ra hoán giận vẻ mặt. Chết tiệt! Nếu như ta đấu khí trong cơ thể còn ở đây, mạm mỏn trêu đùa âm thanh từ khói đen trung truyền ra, ơ. Nhân loại đáng thương tiểu tử, không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta sẽ rất không vui. Mạm mỏn về phía trước hứng hờ đi rồi một bước, quanh thân khói đen cuồn cuộn.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 nhanh hơn. Bảo vệ khoa Lâm tướng quân cùng phi ạ tiểu thư, dân chấn môn quần tình xúc động đến cùng nhau tiến lên, Mạc Mẫn cao mày nhìn phía xuống lại tới được dân chấn môn, trong miệng căm ghét nói: "Đê tiện nhân loại, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn đến bản lĩnh chủ." Mạc Mẫn khuôn mặt bao phủ ở một đoàn khói đen trùng, vẫn cứ không thấy do hắn giờ khắc này vẻ mặt, Mạc Mẫn tràn ngập căm ghét gắt bỏ tiếng vang lên, "Hừ." Theo Mạc Mẫn tiếng hừ lạnh vang lên, khói đen kịch liệt lan lộn, một nhánh chi khói đen hóa thành đèn kịt trường thương dần dần nổi Mạc Mẫn quanh thân, lít nhá lít nhí khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. Một tên dân trấn giận dữ hét: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 đều một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen đi vào dân chấn môn trong cơ thể. Vừa bò lên, Co Lệnh mắt thấy trước mắt tình cảnh này, hai mắt thử mục sắp nước, lửa giận sôi sục. Cái tên này dám dám làm tổn thương đại nhân con dân, quả thực không thể tha thứ. Trước mạn món trường thương công kích tuy rằng không có công kích được Co Lệnh, nhưng cũng làm cho Co Lệnh vô cùng chật vật, một phen dần vật hậu thân thể vết thương cũ tái phát, lúc này Co Lệnh thân thể trong cơ thể kinh mạch di động xương không dễ, để Co Lệnh khó chịu muốn tổ vết. Co Lệnh gắng gượng giữ vững thân thể, trường thương ở trong tay giu lên, gắng gượng nhấc lên một hơi, trường thương mạnh mẽ đâm về phía mạn môn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 đang lớn tiếng nhắc nhở cõ lìn, một bên sổ phì ạ từ lâu mệt mỏi nằm ở trên cỏ, nàng thực sự không thể chịu đựng ở mạm bọn tinh thần sung kích, từ lâu đã hôn mê, mạm bọn hơi bất mãn hư lạnh, con mắt mang theo hết sức tà ác địa ngục khí tức, nhìn trong chọc vào an nhạc, an nhạc tuy rằng không nhìn thấy mạm bọn hai mắt, nhưng cũng sâu sắc cảm thấy này cô ác ý dáng lâm, làm cho nàng không kìm lòng được run lên một cái. mạm bọn ánh mắt nhìn trầm trầm an nhạc, quanh thân khói đen nhưng lăn lộn ngưng tụ ra một thanh khói đen trường thường, mạnh mẽ hướng về một bên giấy rua đứng dậy cõ xuyên xuống. không được, cõ mau tránh ra. An Nhạc thét to. Chương 164, ta biết dân ngươi. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẽ rằng giờ ý ạ. Mạc Mẫn âm thanh lóu vang lên, trong thanh âm mang theo một luồng vận mẹo khoái ý, hắn phát hiện mình quả thực yêu chết rồi trước mắt kẻ nhân loại này, nữ nhân linh hồn. Mỹ vị như vậy mê người linh hồn, Mạc Mẫn cảm giác mình kích động cả người đều ở khẽ run, có bao nhiêu năm không có ăn được nhân loại linh hồn. Mạc Mẫn chính mình cũng đã đếm không hết thời gian, quá xa xưa. Đã quá xa xưa. Mạc Mẫn chậm chậm đi tới An Nhạc bên người, An Nhạc hai mắt vô thần dại ra tuyệt vọng nhìn về phía trước mắt mạm mọn, nàng ngay cả chạy trốn dục vọng đều không thể bay lên, không có ai so với nàng càng thêm rõ ràng địa ngục bảy ma vương mạnh mẽ. nó là tham dục ma vương mạm mọn, ai có thể ở dưới tay của hắn chạy trốn? coi như an nhạc đoán đến lúc này mạm mọn ma vương thành công đi tới xâm dã đại lục, thực lực hơn nửa cũng là chịu đến hạn chế cung áp chế, thế nhưng mạm mọn ma vương vẫn cứ không phải an nhạc có thể chống lại tồn tại. ngoại trừ trên trời thần minh, coi như là cường giả cấp thánh ở đây, cũng chưa chắc có thể ở mạm mọn dưới tay chiếm được chỗ tốt. mạm mọn quanh thân khói đen phun trào dần dần hình thành một cánh tay hình dạng, khói đen cánh tay rơi lên đến, đưa tay chuột vào an nhạc trong tay thủy tinh. nguyên bản ánh mắt đờ đẫn an nhạc ở mạm mòn bắt được thủy tinh một sát na, ánh mắt của nàng thuấn gian biến thành bắt đầu ác liệt, nhô lên trong cơ thể những ngày qua thật vất vả ngưng tụ lại đến một điểm ma lực, trong miệng nói lẩm bẩm đến chỉ về mạm mòn đầu vị trí, nguyên lực phép thuật, gai băng, một nhánh khoảng trừng chiếc đũa to nhỏ băng truy hiện lên ở an nhạc trên ngón tay, băng truy hóng ánh long lanh, lập loè cứng rắn ánh sáng lợn lẫy, nhanh chóng bắn về phía mạm mòn chán, mạm mòn cũng không ngờ tới an nhạc lại còn có dung khí công kích hắn, hoặc là nói. Mạn Mọn cũng không để ý An Nhạc tập kích. Ở mạn Mọn trong mắt, Sấm Giá Đại Lục Nguyên Lực phép thuật lợi hại đến đâu, đều rất khó xuyên tấu qua địa ngục khí tức xúc phạm tới hắn. Không gì không xuyên thủng nguyên lực phép thuật gai băng, nhanh chóng va vào mạn Mọn đầu nơi khói đen trên. Keng, xoạt xoạt. Gai băng va vào khói đen phát sinh kim loại chạm vào nhau lanh lênh thành, sau đó tại địa ngục khí tức phản chế hạ, gai băng xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn thành tinh tế dày đặc băng mảnh vỡ rơi xuống ở mặt đất. An Nhạc công kích vô hiệu. Mạn Mọn lúc này đang đánh giá khói đen cánh tay cầm thủy tinh khối, phảng phất không nhìn thấy An Nhạc công kích giống như vậy. An Nhạc nhìn thấy mạng mòn không núc nhích đánh giá thủy tinh, giống nhập định lao tăng giống như vậy, An Nhạc cắn cắn răng, ngồi trôn hôn xuống ôm lấy hôn mê sổ phì ạ, lướt qua mạng mòn liền hướng trước chạy đi. Hiện tại chỉ có tìm tới Mario xuất lĩnh quân đội mới có một chút hy vọng sống. An Nhạc thầm nghĩ, bước chân không ngừng mà chạy. Ôi, An Nhạc bị trên cỏ nhô ra một chỗ bán ngã xuống đất, hôn mê sổ phì ạ cũng từ trong lòng nàng viên lan ra ngoài, trên đầu gối truyền đến đâm nhói để An Nhạc khẽ cao mày, nàng không nói một lời địa dây ru bò lên, chạy tới ôm lấy sổ tiếp tục liều mạng về phía trước chạy. An Nhạc vừa mới mới vừa chạy đến trước mạn bọn xuất hiện lùn cây trước, mạn bọn âm thanh liền từ An Nhạc đến sau lưng úu vang lên. Ngươi có phải là cảm thấy? Có thể thừa dịp ta không chú ý lén lút chạy mất kỳ thực ta rất yêu thích như ngươi vậy dây rủ dã vẻ. Mạn bọn âm thanh gần thật giống như ở An Nhạc sau lưng giống như vậy, chính đang chạy trốn An Nhạc bị sợ hãi đến quát to một tiếng, chân cái kế tiếp bất ổn, lại té lộn mèo một cái. An Nhạc đã không để ý tới một bên hôn mê sổ phì ạ, nàng mau mau quay đầu nhìn về phía phía sau, nàng sợ hãi phát hiện mạn bọn khoảng cách nàng phi thường gần, phun trào khói đen thậm chí có vài sợi sắt qua khuôn mặt của nàng. Mạn Mọn tiếng cười khẽ từ khói đen trung truyền ra, ha ha, ngươi biết không, hy vọng sau đó tiểu là tuyệt vọng, trải qua như vậy tâm tình biến hóa linh hồn so với phổ thông tuyệt vọng linh hồn tươi đẹp hơn rất nhiều. Khói đen cánh tay chậm rãi tới gần, bước lên An Nhạc cằm, An Nhạc quán hận nói rằng, ngươi là cố ý thả ta đi. Mạn Mọn cười, nhưng không đáp lời, như là đang thưởng thức An Nhạc khuôn mặt, tinh tế đánh giá ánh mắt từ khói đen trung xuyên thấu đi ra. An Nhạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạn Mọn, ta biết ngươi đi tới chủ vị diện tiêu hao phần lớn linh hồn năng lượng. Ngươi hiện tại bám vào này người chiến sĩ chứ người đồng thời muốn dùng địa ngục khí tức cải tạo thân thể của hắn, tất cả những thứ này đều nói rõ, ngươi giờ khắc này thực lực đã thập phân hạ thấp, ít nhất ở bộ thân thể này cải tạo thành công trước, ngươi không có rất mạnh thực lực, ta nghĩ ngươi nhiều nhất chỉ nắm giữ cấp 8 thực lực đi. An Nhạc nói không sai, Mạn Bọn lúc này thực lực tổng hợp khoảng trường tương đương với sâm giả đại lục nhân loại thực lực cấp 8 tà hữu. Mạn Bọn khẽ cười nói, nhân loại thông minh ma pháp sư, ngươi đoán không sai, nhưng vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? An Nhạc ánh mắt rơi vào sổ phỉ ạ trên người, bình tĩnh nói, ngươi thả tiểu cô nương này ta có thể dâng ra linh hồn của ta. Mạn bọn âm thanh thú u vang lên, lại tới đây một bộ, nhân loại luôn yêu thích hy sinh chính mình cứu vớt người khác sao rõ ràng chỉ là thói hư tật xấu sinh vật cấp thấp, một mực muốn đem mình mỹ hóa đến như thần minh. Tương đối tại hy sinh tới nói, ta càng yêu thích các ngươi có thể tự giết lẫn nhau. Nếu không như vậy đi, ta đưa nàng làm tỉnh lại hai người các ngươi chém giết, ai thắng ta liền thả ai đi. Nhất đạo đen kịt xương mù từ khói đen trung tách ra ngoài, ở Sophia bên người quay một vòng. Ưm. Sophia phát sinh thống khổ âm thanh, hơi mở hai mắt ra, mờ mịt đến nhìn bộ phía Mạn Môn nói, nàng tỉnh rồi, các ngươi bắt đầu đi. Sophia ạ còn chưa hiểu tình huống, một đôi mắt to tràn đầy mê man, ngốc manh hỏi, ô bắt đầu cái gì? An nhạc không để ý đến mạn mọn, một đôi mắt bình tĩnh nhìn trầm trầm khói đen nói, ta là thật lòng, lấy thực lực của ngươi bây giờ đến xem, ngươi không thể giết nàng. Bang không ngươi biết có nguy hiểm đến tính mạng, ca ca của nàng lập tức liền phải quay về, ta xin khuyên ngươi giết ta sau đó lập tức chạy trốn, hay là ca ca của nàng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi hiện tại giết nàng, lấy ca ca của nàng sủng ái nàng trình độ đến xem ca ca của nàng nhất định sẽ truy sát ngươi chí tử. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi tuyệt đối không có cách nào từ ca ca của nàng dưới tay thoát được vừa chết, thậm chí ngươi lại không có thời gian đến đem bộ thân thể này cải tạo xong xuôi, đường đường một đời đại ma vương, lẽ nào ngươi cam tâm chết ở một kẻ loài người trong tay hả? Mạc Mộng nghe được gan nhạc trái lại cười ha ha, ha ha ha. Ca ca của nàng cái kia gọi Adam lãnh chúa ngươi chẳng lẽ lấy vì là ta sẽ sợ hắn? Một thấp kém nhân loại mà thôi. Dù cho ta giết nàng thì lại làm sao, đừng nói nữ nhân này, liền nhân loại kia lãnh chúa ta cũng phải đồng thời giết màn bọt âm thanh tràn ngập thật sâu, tà ác cùng hung hăng mùi vị ở bên trong, an nhạc trong lòng lo lắng không nớt. nàng nói nhiều như vậy không phải là muốn sổ phỉ ạ có thể thoát được vừa chết, nhưng là không nghĩ tới, càng nói hiệu quả càng kém. nghe màn bọt cái này khẩu khí, hắn hiện tại trái lại một lòng muốn giết chết hai người bọn họ. quả nhiên, màn bọt sau khi cười xong, tràn ngập sát khí âm thanh tiếp tục vang lên. ta hiện tại liền giết hai người các ngươi, ở chỗ này chờ nhân loại kia lãnh chúa trở về, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm gì ta. ta biết giết người. một tiếng nam tử quát thầm tiếng vang lên, âm thanh giận chúa như lôi đình nổi giận. Chấn động an nhạc lô thai hơi phát minh. "Đờ ngày hôm qua có lượng chương phát lập lại, đã đúng lúc sửa đổi xong. Nếu như có chương mới không đồng bộ địa phương, xin mời đúng lúc ở khu bình luận sách nhắn lại, ta sẽ xử lý tốt. Thật sự xin lỗi, ta quá sơ ý." Chương 165, thần bí khói đen. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Á Đam A lẻ sáng giờ ý ạ. An nhạc kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía người tới. Mạo mẫn cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây là người nào lớn mật như thế, dáng thả cuồng luôn muốn giết bản lĩnh chủ. Mạn bọn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm như nước A đam đứng an nhạc phía sau. A đam khuôn mặt anh tuấn trên giờ khắc này tràn đầy sát khí cùng lửa giận ngập trời. Này một thân khói đen ra hỏa đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy? Lại còn lớn tiếng muốn giết Sophie ạ cùng an nhạc. Nếu là mình trở lại muộn một phút, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. An nhạc kinh hỉ đến quát to một tiếng, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy đến, chạy đến A đam thân vừa vui vẻ nói, ngươi rốt cục trở về. Sophie ạ hai mắt thần sắc mê mang theo A đam xuất hiện cũng dần dần tiêu tan. Nàng hiện tại mới phát hiện trước mắt đứng một hắc vụ nhũ người. Sophia ạ nhớ tới đến chuyện lúc trước, nội tâm có chút sợ sệt, cũng theo Sophia ạ bước chân chạy chậm đến Adam bên người. Sophia ạ ôm Adam cánh tay, nhỏ giọng nói, Kaka. Sophie ạ gái kia đang nước tiểu dáng dấp giống như bị người bắt nạt thảm. Adam đau lòng nhìn hai nữ, ôn nu an ủi, đừng sợ, đừng sợ, ta đã trở về, ta sẽ không để cho cái này quỷ đổ vật thương tổn các ngươi. Theo Adam rút tiếng, Adam phía sau lắc pha lắc phát xuất hiện cờ lưỡi đờ, hất thạch chấn trường thương minh, ma năng xạ thủ đám người mã, đại gia đều chớp mắt không phát đứng Adam phía sau cảnh giác nhìn trước mắt này đoàn hình người khói đen adam o'nu quay về hai người nói đi trong đội ngũ ngăn. nơi này giao cho kaka mạn bọn âm thanh núm vang lên nhân loại liền như thế yêu thích nói chuyện yêu đương à dám không nhìn bản lĩnh chủ cái kết nhưng là phải làm tốt chịu đựng bản lĩnh chủ lựa giận chuẩn bị adam nghe vậy quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía mạn bọn lạnh lẽo rêu cẩn nói ngươi là cái món đồ quỷ quái gì vậy dám ở bản lĩnh chủ trước mặt chó sữa ấy ỏi hình người khói đen một trận kịch liệt vặn bẻ gần sóng mạn bọn tức giận doanh nhiên âm thanh từ khói đen trung truyền tới ngươi nói cái gì Ngươi nói bản lĩnh chủ là cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Adam đang muốn lên tiếng, bên cạnh An nhạc nhẹ nhàng lôi một hồi, chỉ nghe An nhạc nhẹ nhàng nói, Adam cẩn thận, hắn là địa ngục bảy ma vương một trong tham dục ma vương, mạn bỏ đại ma vương. Adam hơi sững sờ, địa ngục ma vương lúc nào địa ngục ma vương có thể dễ dàng xuất hiện ở xâm dã đại lục thư trên không phải ghi chép, địa ngục vị diện đã sớm ở vạn năm trước bị xâm dã đại lục đại năng giả môn cho phong ấn lên tới sao? Adam ngây người sau, bị gậy vú vô An nhạt cánh tay. Onu nói, đi vào trước đi, không lo lắng, quản hắn là ma vương vẫn là ma trùng đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Adam ôn nu khẩu khí cùng vừa nãy đối mặt mòn lúc nói chuyện lạnh lùng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Để an nhạc khuôn mặt hơi đỏ lên, một luồng phong phú cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra. An nhạc ôn nu gật gù, nắm ngoan ngoãn sổ phi ạ đi tới trong đội ngũ. Adam xoay đầu lại, hướng về phía khói đen cười lạnh nói, ta nói ngươi làm sao giấu đầu lòi đôi đây, hóa ra là địa ngục mà vương a. Cũng thật là thất kính. Mạng mòn lệnh dên một tiếng, không có trả lời. Adam lửa giận trong lòng từ lâu không kìm nén được, cái tên này lại muốn giết sổ phi ạ cùng an nhạc hai người. Quả thực tiểu là đang gây hấn với quyền uy của chính mình. Từ khi ra hắc thạch chấn tới nay, còn không có người có thể ở Adam trước mặt ngông cuồng như thế. Adam lạnh lùng hạ lệnh, toàn viên tự do xếp thành hàng tác chiến, mục tiêu, cho ta đánh giết cái này quỷ đồ vận. Ngày hôm nay mặc kệ ngươi là đại ma vương cũng được, tiểu ma vương cũng được, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Muốn giết Sophie ạ các nàng vậy trước tiên đem mạng nhỏ đứng lại cho ta. Adam không cần hỏi mạn mòn tại sao muốn giết Sophie ạ hai người, chỉ là hắn đối hai nữ để lộ ra đến sắc ý, cũng đủ để cho Adam truyền đạt tuyệt sát mệnh lệnh. Adam mệnh lệnh mới hạ xuống âm thanh, phía sau hắc thạch chấn các chiến sĩ như thủy triều cấp tốc du ra, mấy hơi thở liền đem mạm mòn cho xuống lại lên, ma năng xạ thủ môn cũng cấp tốc ở Adam trước người bày xuống hai đạo xạ kích đội hình. Xoạt xoạt, viên đạn lên đạn. Adam lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, ở 100 tên hắc thạch chấn binh sĩ trước mặt, hắn không tin mạm mòn một người có thể gánh vác được, đặc biệt là này 100 tên chiến sĩ chung còn có 50 tên ma năng xạ thủ. Cỡ lấy đỡ trầm mặc không nói nhìn người trước mắt hình sương mù, hắn không nghe thời An Nhạc nhắc nhở Adam. Hắn lấy vì là đây là một cái nào đó giả thần giả quỷ kẻ địch. Hắn cẩn thận quay về Adam nói, có muốn hay không để hẳn nhận chiến sĩ giúp ngươi. Adam tâm tình bây giờ thập phân ác liệt, khoát tay một cái nói, không cần, chúng ta có thể giải quyết hắn. Các ngươi chiến sĩ cũng khá là hệt bài, để bọn họ nghỉ ngơi đi. Cơ lấy đôi gật u, ánh mắt trở lại trên chiến trường, cẩn thận đánh giá chiến trường. Mạn Mộn không nhúc nhích nhìn bên cạnh chiến sĩ tạo thành vòng đây, như là bị dọa sợ giống như vậy. Á khi ánh mắt hơi lóe lên nhìn chằm chăm Mạn Mộn, hắn luôn cảm giác cái tên này làm cho người ta một loại không có sợ hãi cảm giác. Hắn sức lực ở đâu a chẳng lẽ 100 tên chiến sĩ cấp 6 hắn cũng không sợ. Chuyện cười, một đám 100 tên chiến sĩ cấp 6, coi như là cấp 8 đỉnh cao chiến sĩ đến rồi đều muốn nhượng bộ lui binh. Adam hơi lung lay hạ đầu, đem trong lòng cái kia cố không tên bất an bức ra nào ở ngoài, bất kể như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải làm cho người này trả dạ thật lớn. Mãng Mọn Ma Vương thiên tài tin ngươi là Ma Vương. Mãng Mọn vững vàng đứng tại chỗ, đợi được trường thương chiến sĩ môn xuống lại cùng nhau đều như cũ không nói một lời, trưởng thương chiến sĩ môn sẽ không bởi vì Mãng Mọn trầm mặc liền đình chỉ tiến công nữa tiến. Hắc Thạch Chấn Trường Thương binh môn thống nhất dựng đứng lên trong tay hắc diệu Thạch Trường Thương 50 mươi Trường Thương chỉnh tề như một dơ cao, bọn họ lại một lần nữa ở trước mặt mọi người biểu diễn hắc Thạch Chấn cắt chiến sĩ hiệu ngầm. Giết. Quát to một tiếng từ hắc Thạch Chấn Trường Thương chiến sĩ môn trung vang lên. Các chiến sĩ chỉnh tề như một gáy thép. Giết. Tiếng vang chấn thiên, Trường Thương trong tay chỉnh tề như một hướng về đầy người khói đen mặn mòi đập tới, che ngợp bầu trời mũi thương kéo tới, mặn mòi không nứt ních, hắn không có trốn. Keng, keng, keng. Liên tiếp kim loại chạm vào nhau thanh âm chát chúa vang lên. Hắc Thạch chấn chiến sĩ cái kia bao hàm tức giận, đấu khí rất đâm giống nhau bị che ở khói đen chu vi. Xa xa Á khi thấy kết quả như thế, chân mày hơi nhíu lại, điều này là bởi vì sức phòng ngự quá mạnh mẽ à? A Đam hạ lệnh, Ma năng xạ thủ, tinh chuẩn xạ kích. Xuyên thấu đặc tính. Nổ súng. Theo A Đam một tiếng mệnh hạ, Ma năng xạ thủ môn bình tĩnh chụp hạ thủ trung có súng, 50 tia năng lượng nhanh chóng như chớp giật bắn về phía màn mọn. Ầm, ầm, ầm. Nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh vang lên, Ma năng xạ thủ công kích lại một lần nữa bị khói đen bị đỡ màn bọn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong vòng đây. Ma năng xạ thủ một lần bắn một lượt, liền quanh người hắn khói đen đều không có đánh tan mảy may. Adam trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, này sức phòng ngự cũng quá mức khủng bố đi. Chẳng lẽ trước mắt cái này người nắm giữ tương tự với a lần vô địch sở kỳ hiệu không được? Công kích vật lý miễn dịch a vẫn là phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Vấn đề nhất định xuất hiện ở quanh người hắn khói đen tiến lên. Này đoàn khói đen rốt cuộc là thứ gì? Adam cau mày suy tư, hắc thạch chấn trường thương binh muôn vẫn còn đang ra sức đồ thứ, một lần không được liền tiếp theo lần thứ hai. Bọn họ là lãnh khốc chiến sĩ chắc chắn sẽ không bởi vì xuyên không ra kẻ địch khói đen phòng ngự mà đỉnh chỉ trong tay công kích đại nhân nói muốn giết người này coi như là đâm tới thiên hoàng địa lão bọn họ cũng sẽ không dừng tay ngã không phải nói hất thạch chấn cắt chiến sĩ nốc bọn họ hành động lần này lưỡng nhâm chỉ huy đều không ở nơi này mà đại nhân vừa không có truyền đạt cụ thể chi tiết nhỏ mệnh lệnh tác chiến bọn họ chỉ có thể duy trì như vậy vòng vây chiến đấu dù sao kẻ địch chỉ là một người bọn họ đã học trận hình rất nhiều là nhằm vào đoàn thể tác chiến ở một mảnh len ken ken trong tiếng mạng bọn thanh âm lười biếng theo văng lên ta nói Các người có mệt hay không lẽ nào sẽ không có những khắc trò gian ả." Mạn Mãn khẽ cười nói, "Các ngươi nếu như vẫn như vậy tệ nhạt dùng trường thương đâm ta, ta nhưng là sẽ căm tức." Chương 166, Adam tự trách. Tiểu thuyết, Đại Lãnh Chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Nghe được Mạn Mãn cái kia mang theo trào phúng, Adam ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, Adam hai đạo kiếm mi chăm chú tỏa cùng nhau, đến cùng là xảy ra chuyện gì này, khói đen xem ra khiến người ta có loại trong lòng hậm hực nuột hoàng cảm giác, này đen kịt như mực khói đen càng xem càng cảm thấy tà ác dị thường. Chẳng lẽ hắn đúng là địa ngục bảy ma vương một trong? Không biết lúc nào, dơ lên Mazio cáng cứu thương đi tới Adam bên người, Mazio nhìn thấy bị vây quanh lên mà mọn, thế nhưng hắn cũng không hề để ý, ở Mazio xem ra, cái tên này một thân một mình bị hắc thạch chấn các chiến sĩ hoàn toàn vây quanh ở, coi như là làm bằng sắt người đều cũng bị ép thành tạt bã, hoàn toàn không cần đi lo lắng. Mazio nghiêng đầu qua chỗ khác ở bốn phía đánh giá, ngoài miệng kỳ quái thầm nói, có lìn tiểu tử kia đâu chạy chạy đi đâu không phải nói có kẻ địch ả lẽ nào liền cái tên này một người. Mazio trong lòng suy tư, kỳ quái a, Nếu như chỉ có một kẻ địch, có liền cần thiết không đến nỗi có chuyện a. Thế nhưng từ An Nhạc trước tiếng thét chói tai đến xem, có liền tình cảnh cũng không tốt lắm a. Mazio quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn thấy An Nhạc đứng tại chỗ, liền ngắc ngắc tay ra hiệu An Nhạc trở lại, hắn muốn hỏi một chút có liền tình huống. Á khi không có phát hiện Mazio đến, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Mãng Mọn trên người. Adam tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mãng Mọn, tâm tư cấp tốc chuyển động. Adam đang suy tư đối sách, Mãng Mọn ngẩng đầu lên hướng về Adam phương hướng liếc mắt nhìn. Mãng Mọn tiếng cười khẽ vang lên cũng chỉ thấy quanh người hắn khói đen bắt đầu kịch liệt quay của lên, cái kia khói đen xem ra như sâu không thấy đáy vượt sâu giống như vậy, giống như phải đem người cho hút vào vô biên hắc ám trong địa ngục, để hắc thạch chấn các chiến sĩ cảnh giác lên. đen kỳ xương mù như là bị đốt tan thủy bình thường sôi trào lên, đống nhiên dâng lên, khói đen hóa thành một cái to lớn roi, đem mảng bọn chu vi trường thương binh môn cho mạnh mẽ quét phiên ở mặt đất. 50 tên cấp 6 thực lực trường thương binh, giống như quét rác bị màu đen roi dài quét ngã trên mặt đất, ngày xưa mạnh mẽ hắt thạch chấn các chiến sĩ lúc này yếu đuối như là vô tội nhi đồng giống như vậy căn bản là không có cách ngăn cản khói đen roi dài tập kích. Khói đen roi dài một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, một tia tiếp theo một tia chui vào các chiến sĩ bên trong thân thể. Adam đang đống nhiên trận to hai mắt, cái tên này lại nhẹ như vậy dễ giải quyết ta các chiến sĩ. cấp 6 chiến sĩ a, thật nhức đầu a, trong nhân loại đều là có mấy người không chịu tiếp thu, phía trên thế giới này nắm giữ mạnh mẽ hơn bọn họ sinh vật. mạn bọn thanh âm lười biếng tiếp tục vang lên. trào phúng tự nhìn về phía Adam, luôn có chút thấp kém nhân loại, ý đồ giết chết mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều tồn tại, không biết như vậy biết mang đến cho mình hủy diệt kết cục. An nhạc cùng Mario chính đang nhỏ giọng trò chuyện, An nhạc còn chưa trả lời Mario nghi hoặc, Đại gia liền nghe được mạm mòn chào phúng thanh, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa trường. Ồ, chơi ạ, đây là cỡ lấy đỡ không dám tin tưởng âm thanh, mạnh mẽ đánh đời gia tộc chiến sĩ lại không cách nào chiến thắng cái này người. Này người nên là mạnh mẽ đến đâu? Mario cũng là đầy mặt khiếp sợ, há to miệng, không biết nói cái gì tốt, hắt thạch chấn trường thương chiến sĩ mạnh mẽ rõ như ban ngày, nhánh quân đội này vẫn luôn là hắt thạch chấn mọi người trong lòng một cái định hải thần trâm, bọn họ từng tin chắc chỉ cần trên tay nắm giữ mạnh mẽ trưởng tướng binh quân đoàn cùng ma năng xạ thủ đội ngũ, thế giới này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể tổn thương đến bọn họ. Mà hiện tại, ngày xưa không gì không xuyên thủng các chiến sĩ lại như vậy ngã xuống đất không nổi, cả người lượn lờ khói đen khí tức, kết quả này để Mazio cảm thấy khiếp sợ, cũng không thể nào tiếp thu được. Mazio trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt, đối mặt cường đại như thế kẻ địch, chẳng lẽ coi linh hắn. An nhạc nhưng là quay về Adam lo lắng hô, "Adam, cái tên này quanh thân khói đen đều là địa ngục khí tức, ta không đoán sai, này khói đen là rất thuần túy địa ngục năng lượng." Bình thường chủ vị diện công kích là không cách nào xuyên thấu qua khói đen xúc phạm tới hắn. Xuất thân từ hộ gia tộc An Nhạc đọc đủ thứ thi thư, xem xử thi thư tịch vô số, cho nàng một ít thời gian suy nghĩ, tự nhiên có thể đoán được mã mọn quanh thân khói đen lai lịch, dù sao Ma Vương môn đại thể thực lực, ở Sâm Giá Đại Lục thư tịch chung đều có sáng tỏ ghi chép. Cớ lấy đờ ở một bên nghe được ca nhạc, hắn lo lắng dò hỏi, Địa ngục khí tức, Ta thiên, lẽ nào hắn là Địa ngục bò ra ngoài ác ma à vị tiểu thư này, đến cùng phải đánh thế nào bại hắn? An Nhạc tốc độ nói nhanh chóng đáp, Chặn đánh phá hắn khói đen mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn bản thể, hắn từ địa ngục vị diện đến chủ vị diện tuyệt đối chịu đến quá phong ấn tương tổn. Chỉ cần có thể xuyên thấu khói đen, liền có thể giết hắn. Ta dám khẳng định, hắn bản thể nhất định yếu đuối không thể tả. An Nhạc đoán được không sai, nếu như phong ấn phá nát, đi tới chủ vị diện liền không phải mạn mòn một người, mạn mòn trải qua muôn vàn trận vật thống khổ mới từ địa ngục bò đến chủ vị diện, chịu đến linh hồn thương tích thập phần to lớn, hắn yếu đuối chỉ có thể bám vào dệt trong cơ thể, chỉ có thể thông qua chiếm cứ dệt thân thể tài năng tồn tại tại chủ vị diện, tuy rằng khói đen vô cùng mạnh mẽ, Nhưng hắn bản thể vẫn như cũng là dệt bản thể, chiến sĩ cấp 6 thân thể, vẫn như cũng là thân thể máu, thịt hoàn toàn có thể bị giết chết. Nhưng tiền đề là ai có thể đánh tan này khói đen? Adam ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngã trên mặt đất các chiến sĩ, an nhạc trong lòng lo lắng bất an, cũng không biết hắn có nghe hay không đến lời của mình. Làm sao dọa sợ muốn giết khí thế của ta bị ngươi ném đi nơi nào ta nhân loại dũng sĩ? Mạn mọn âm thanh rú u vang lên. Adam ánh mắt chuyển tới mạn mọn trên người, Adam khắp nơi phủ lửa, nghiến răng nghiến lợi quay về khói đen nói đến, ngươi đem bọn họ làm sao? Mạng Mòn lú yếu cười lạnh nói, làm sao tự nhiên là giết? Kỳ thực, Mạng Mòn chỉ là đem các chiến sĩ đánh ngã xuống đất, sau đó dùng khói đen cải tạo thân thể của bọn họ. Mạng Mòn không nỡ giết chết những này nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ, hắn từ lâu thay đổi chủ ý, đêm này còn chủ yếu nhân viên giết chết, cái khác các chiến sĩ cùng người bình thường cải tạo thành địa ngục chiến sĩ. Bằng không nếu là chỉ có hắn một người ở chủ vị diện cất bước, khó tránh khỏi biết có chút phiền phức, hắn cần gấp chế tạo ra một ít thủ hạ đến hiệp trợ hắn đạt được di tích. Á nghe tới Mạng Mòn lạnh lùng lời nói, trong đầu ầm ầm nổ vang, một luồng cảm giác mê man từ trong đầu bay lên. Adam lẩm bẩm nói, ngươi giết bọn họ, ngươi lại giết bọn họ. Ta trung thành các chiến sĩ, ta đáng thương các con dân, lại bị này ác ma cho giết chết. Vô nhân hiểu rõ Adam đối với Hắc Thạch chấn cảm tình, cũng không có người hiểu rõ Adam là cỡ nào coi trọng Hắc Thạch chấn đáng người, hắn chiến sĩ không chỉ là chiến sĩ, càng là một con người sống sờ sờ. Là hắn sinh động, tràn ngập chất phác khát vọng con dân. Tin chắc Adam có thể vì bọn họ mang đến càng thêm cuộc sống tốt đẹp, kiên quyết vô điều kiện ủng hộ lãnh chúa đại nhân, như vậy một phần trầm trọng tín niệm từ lâu ở Adam trong lòng chắc rất nảy mầm. Hắn là lãnh chúa Hắn có trách nhiệm vì hắn con dân phụ trách. Hắn có nghĩa vụ đi thường trả lại bọn họ ủng hộ vì bọn họ ngày mai đi phân đấu. Mà bây giờ, dòng dã 50 tên chiến sĩ chiến sĩ bị mạng bọn thẳng thắn dứt khoát giết chết. Kết cục này để Adam trong lòng dị thường khó chịu, hắt thạch chấn trường thương binh quân đoàn từ thành lập tới nay sẽ không có chịu đựng từng tới như vậy con số thương vong. Adam cũng biết, thân là chiến sĩ, đều là không thể tránh được ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường. Nhưng không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy, sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mình. Này không phải năm con chu nho người cũng không phải 50 con cầu đầu nhân. Đây là nhân loại. Đây là con người sống sơ sơ. Adam trong lúc nhất thời càng không có cách nào điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, vẫn ở tại chỗ tự lẩm bẩm. Sophia ở phía sau lo lắng nhìn Adam bóng lưng, Kaka là cái thiện lương tốt lãnh chúa, có lúc tâm địa yếu đuối không giống như là người của thế giới này, hắn hiện tại nhất định không thể nào tiếp thu được các chiến sĩ tử vong đi. Sophia có thể cảm nhận được Adam trong lòng thống khổ, đến đến kiếp trước Adam, từ chưa trải qua quá chiến trường chân chính, tuy rằng tham chiến số lần cũng không ít, nhưng tử thương nhiều là dị tộc nhân viên. Hác Thạch Trấn chiến sĩ chưa bao giờ chết hơn người. Adam vừa bắt đầu từ đấy lòng sẽ không có đem thử người, cầu đầu nhân những này chủng tộc làm người xem, những này dị tộc kẻ địch, chết nhiều hơn nữa hắn cũng không hiểu ý thống. Đương nhiên sẽ không có cảm giác đặc biệt. Nhưng ngày hôm nay, hắn có cảm giác. 50 tên Hác Thạch Trấn trung thành mạnh mẽ trưởng thương binh, liền như vậy ngã xuống đất không nổi, an nghỉ tại bây giờ. Nếu không là hắn đánh giá thấp kẻ địch trước mắt, hắn các chiến sĩ hay là thì sẽ không. Đau lòng, tự trách cảm giác. Tràn đầy, nhấn chìm Adam trái tim. Chương chì Chúng ta nói tốt một lên đi. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam à lẹ rằng giờ ý ạ. Adam, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cỡ Lỗi đỡ thanh âm trầm ổn vang lên, thân là lính đánh thuê cỡ Lỗi đỡ kiến thức rộng rãi, so với mới ra đời Adam tốt hơn nhiều, hay là cũng là bởi vì tử vong không phải hắn chiến sĩ, hắn không cảm giác được Adam trong lòng tự trách cùng ấy nấy, trái lại có thể ổn định tâm tình. Trạng huống trước mắt thập phân không ổn, 100 tên chiến sĩ chết chỉ còn giữ lại 50 tên ma năng sát thủ, người trước mắt này thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Là chiến là trốn. Cơ lây đỡ không làm tốt, Adam làm quyết định. Nếu là Adam muốn nhượng bộ lui bình, Cơ lây đỡ tự nhiên là hai tay tán thành. Đối mặt không thể địch lại được kẻ địch, lui lại không phải đáng thẹn sự tình. Thế nhưng, Adam như cố ý muốn chiến, cái kia Cơ lây đỡ cũng sẽ tiếp tới cùng. Tuy rằng hàn nhận chiến sĩ chết chỉ còn dư lại hơn 10 người, nhưng bọn họ cũng không phải loại nhát gan vuốt con vô dụng. Nhân ra trước một giây mới cho ngươi nhiều như vậy hát diệu thạch, một giây sau liền muốn vứt bỏ đội hưu. Cơ lây đỡ không làm được chuyện như vậy. Hắn hiện tại đã đang yên lặng móc ra hát diệu thạch, yên lặng rút lấy hát diệu thạch năng lượng. Những này hát diệu thạch đều là quản thu. Trong tình huống bình thường là không cách nào rút lấy năng lượng, nhưng cơ Lệ Đở thân là kinh nghiệm phong phú linh đánh thuê, tự nhiên cũng nắm giữ chính mình độc nhất bí kíp, có thể nhỏ bé chầm chậm ở chưa tinh luyện năng lượng khoáng thạch trung lấy ra năng lượng, đây là cơ Lệ Đở đem ngón bản lĩnh một trong. Cơ Lệ Đở trầm ổn tiếng hỏi thăm thức tỉnh Adam, Adam ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, hết lửa giận chặn ở lồng ngực, để á khi mất đi ngày xưa bình tĩnh. Adam lạnh lùng nhìn mà mọn, giọng nói vô cùng độ lạnh lẽo nói, toàn thể, tần số cao, không khác biệt sạc kích. Ta liền không tin ngươi phòng ngự là mọi thời tiết 24h vô địch. Ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu, vì ta các chiến sĩ đến mạng. Theo A đang mệnh lệnh ban xuống, ma năng xạ thủ môn khẩu súng trong tay phun ra phẫn nộ hỏa diễm, kia năng lượng không ngừng phun ra, bắn về phía mạn mòn. Chu Nho mọi người ngón tay không ngừng thủ sẵn, bình quân mỗi giây 3 lần cao nhất xạ kích tần suất. Này đã là ma năng xạ thủ to lớn nhất xạ kích tần suất, chỉ có thể kiên trì nửa phút tả hữu thời gian. Nửa phút sau, liền muốn thay đổi viên đạn, tốc độ như vậy, đối với viên đạn nằm ở trạng thái bão hòa hạ ma năng xạ thủ đội ngũ tôi nói là cực kỳ khủng bố, phải biết trong tay bọn họ ma năng xạ thủ. Mỗi một chi đều nắm giữ 100 phát có thể lượng tử đạn. Mạc Mẫn tức giận thanh âm vang lên, lại tới. Các ngươi những này thấp kém nhân loại, lại dám to gan lần thứ 2 khiêu khích vĩ đại Mạc Mẫn Ma Vương. Ma Ji o gào thét vang lên, bắn chết hắn. Chết tiệt. Vì là đại gia báo thủ. Mạc Mẫn căm tức lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn còn đang tại chỗ không có động tác, quanh người hắn khói đen tuy rằng đao thương bất nhập, nhưng dẹt tố chất thân thể chỉ có cấp 6, ở như vậy năng lượng tinh khủng trùng sáng quanh tạc hạ, lúc này Mạc Mẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại tự thân không bị đẩy lui hắn tạm thời vô lực vọt qua tia năng lượng đánh giết những người ở trước mắt loại chết tiệt những này thấp kém nhân loại a các ngươi chờ đó cho ta mạn bọn ánh mắt lập loè tà ác ánh sáng ở khói đen trung sáng tối chập trần ở khủng bố tia năng lượng lượng lớn oanh tạc hạ mạn bọn đã lui về phía sau vài bộ thân thể đã có chút nguy hiểm theo mạn bọn thân thể lui về phía sau xa xa có lìn cùng dân chấn môn ngã xuống đất không nổi thân thể rất xa lộ ra góc biển để mắt sắc Maggio phát hiện Mario thất thanh nói đó là cái gì đó là có theo Mario âm thanh vang lên Ánh mắt của mọi người cũng theo nhìn về phía mạm mọn phía sau xa xa, trước bị mạm mọn quanh thân khói đen ngăn cản ở có liền đợi người thân ảnh xuất hiện ở Adam đám người trong mắt. An nhạc khẽ thở một hơi, trước không nói ra lời hiện tại cũng không cần thiết nói ra, sự thực bại ở trước mắt, an nhạc trầm mặt không nói. Đó là đó là đại gia thi thể. Adam khiếp sợ nhìn mạm mọn phía sau thi thể, hắt thạch chấn dân chấn môn cùng có liền thi thể rất xa nằm ở mạm mọn phía sau, đại gia đều chết rồi. Sophia ạ tiếng kinh hô vang lên, đó là Khoa Lâm Kaka. Sophie ạ vành mắt tương đỏ, nhẹ dọng nước nở lên bởi vì nàng hôn mê khá sớm, không có trải qua mọi người bị mặn mòn giết chết một màn, mãi đến tận hiện tại mới nhìn thấy tất cả những thứ này. Đại gia vì bảo vệ nàng cùng ngắt nhạc, đều bị trước mắt gái này khói đen quái vật giết chết. Điều này làm cho sổ phỉ a nội tâm thập phân khó chịu. Thân ở kia năng lượng cuồng chiều chung mặn mòn, nhìn thấy mọi người dáng dấp khiếp sợ, hắn cười lạnh nói, đúng đấy, đều chết rồi, đều bị ta giết. Nhân loại đáng chết lãnh chúa, lại dám như vậy đối với ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn nuốt linh hồn của ngươi, ta phải đem ngươi mang vào địa ngục, vĩnh viễn cầm cố ở trong cơ thể ta chịu đến vô tận dàn vật ta. mạn mọn ở trong lòng gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được mình lúc này vẻ khôn quẫn, bị một đám thấp kém ải tử vành tạc đến không thể tự chủ hành động. Ma Ji ô hồ khu chấn động, hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy những này, hắn huynh đệ tốt Cọ Lệnh, lại chết rồi. Chết ở cái này quái vật thù hạ. Chết rồi, Adam lẩm bẩm nói, một nhóm nhiệt lệ từ Adam trong đôi mắt chạy xuôi mà xuống, một luồng cảm giác nghẹn thở xuyên tấu qua thân thể tiến vào lồng ngực. Adam lúc này cảm giác, thật giống như trái tim bị không tên bàn tay lớn cho mạnh mẽ nắm, khiến người ta không thở. Adam hơi lúc trước bước ra một bước Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xa xa qua lỉnh đám người thân thể, Adam mới vừa cất bước, một luồng mãnh liệt cảm giác hôn mê liền kéo tới, để Adam thân thể không kìm lòng được lay động lên. Cỡ lầy đỡ tay mắt lanh lệ đỡ lấy Adam, đầy mặt lo lắng hỏi, Adam, ngươi thế nào rồi? Ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi khóc? Cỡ lầy đỡ kinh ngạc nhìn Adam, hắn không hiểu Adam vì sao lại rơi lệ. Adam cười thảm một tiếng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình, ở mức cảm giác từ trên ngón tay truyền đến nguyên lai mình khóc à? Adam đẩy ra cậu lầy đỡ nâng hai tay của chính mình ở cỡ lấy đỡ trong ánh mắt lo lắng chậm dãi tiến lên, hắn muốn đến gần một chút, nhìn có lìn nắm người, hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy, hắc thạch chấn đoàn xe cùng nhau đi tới, tất cả mọi người còn chưa tới đạt thiên anh công quốc, liền mất mạng lãng quên chi sông. Ma năng xạ thủ môn hỏa lực trì hoãn, có một số người đã sớm thay đổi viên đạn, nhưng những người còn lại xạ kích tần suất vẫn như cũ rất cao, để mạn mọn không thể động đậy, gắt gao bị áp chế lại. Adam giống mất hồn tự hướng về mạn mọn đi đến, an nhạc lo lắng hô, "Adam đừng tới." Adam như là không nghe giống như vậy, lay động loáng một cái xuyên qua quá tia năng lượng trên người hiện lên hơi hào quang màu vàng, đem tia năng lượng ngăn cản ở ngoài. Ma năng xạ Thủ môn Nguyên bản lo lắng ngộ thương Adam, nhìn thấy lúc này một màn trong lòng quyết định, tiếp tục thủ săn cò súng, tiếp tục phun ra ẩn chứa phẫn nộ tia năng lượng, chú Nho người lúc này trong lòng cũng là dị thường phẫn nộ, sớm chiều ở chung mọi người chết thảm trước mắt, bọn họ hận không thể đem cái này khói đen quái vật cho xạ thành tổ hong vỏ vẽ. Adam cùng mạn mọn sượt qua người, mạn mọn trợn mắt nhìn á khi đi đến phía sau chính mình, nhưng không thể ra sức, hắn chống lại những năng lượng này chùn sáng đã rất miễn dưỡng, thực sự là đẳng không ra tay đột kích kích Adam. Adam hồn bay phách lạc đi tới có lìn trước mặt, khắp nơi thi thể và mắt, để Adam thân thể lay động bất định, cái kia cảm giác nghẹn thở càng thêm mãnh liệt kéo tới. Adam không kìm nén được chính mình nội tâm bi thống, ngã ngồi ở có lìn thi thể trước mặt, hai tay khoát lên có lìn tràn đầy khói đen trên khuôn mặt, Adam cúi đầu nước nở, âm thanh khàn khàn lẩm bẩm nói, "Nói tốt mang bọn ngươi đi thiên anh công quốc, làm sao cái tên nhà ngươi? Đại gia không phải vẫn muốn hắc thạch trấn biến được không? Đại gia không phải vẫn muốn đi xem xem thiên anh công quốc cả. Chúng ta liền sắp đến rồi a, đi ra vùng rừng rậm này là có thể. Tại sao ngươi muốn ngủ ở nơi này?" Ngươi nói chuyện a, Cọt Lìn. Cầu đầu nhân không giết chết ngươi, thử người không giết chết ngươi, Cự Lang cũng bị chúng ta đánh tan. Tại sao đến cuối cùng, ngươi biết khuất phục ở cái này quái vật trên tay? Một câu câu chất vấn vang lên, như là đang hỏi ngã xuống đất không nổi Cọt Lìn, vừa giống như là đang chất vấn Adam chính mình. Adam thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nước nở, đầu đại nước mắt lăn xuống ở Cọt Lìn khuôn mặt, từng viên một đánh nát ở Cọt Lìn mắt hổ trận trừng, tràn đầy không cam lòng cứng ngắc trên khuôn mặt. Adam trong lòng bi thương không lời nào có thể diễn tả được, hắn ngửa mặt lên trời gen gì nói, đều lên cho ta đến a. Ta không cho phép các ngươi chết, cút cho ta lên a. Chúng ta không đi thiên anh công quốc, ta mang bọn ngươi về nhà. Đại gia mau đứng lên a. Ở sau giờ ngỏ ánh mặt trời ấm áp hạ, Adam khuôn mặt tràn đầy nước mắt, hắn lúc này khóc giống một đứa bé bất lực. Chúng ta nói tốt mọi người cùng nhau đi, tại sao các ngươi muốn bỏ xuống ta? Theo Adam tiếng rên rỉ hạ xuống, Chu Nho mọi người thương thanh cũng đình chỉ, trên người bọn họ đồ dự bị viên đạn đã dùng hết, cao như thế xạ kích tần suất, đối với viên đạn tiêu hao cũng là to lớn, còn lại viên đạn ở đoàn xe nơi xe vận tải Chu ấy. Chu Nho mọi người, đã không viên đạn Chương 168, toàn viên chết trận. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹ sảng giờ ý ạ. Hê hê kiệt, chết tiệt tại tử môn, thấp kém các nhân loại, các ngươi không có năng lượng đi. Mạng mòn tràn đầy lửa giận thanh âm vang lên, rốt cục chịu đựng được, những này chết tiệt tại tử dừng lại sát kích, chỉ là ma năng thương cũng muốn giết chết buồn ma vương, quả thực tiểu là đang nằm mơ. Đến đến địa ngục mạng mòn tự nhiên là rõ ràng chu nho người vũ khí trong tay lai lịch, nếu như là đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật phép thuật vũ khí hay là có thể cho hắn tạo thành một ít thương tổn. Nhưng này cấp thấp nhất ma năng thương liên kích phá hắn phòng ngự đều không làm được. Như không phải là bị này cụ nhân loại thân thể có hạn chế, mạn bọn đã sớm giải quyết đi những người này. Chu nho người thương hỏa dừng lại, mạn bọn liền lập tức xoay người, hắn chưa quên cái này nhân loại đáng chết lãnh chúa vừa nãy nhưng là không nhìn vĩ đại mạn bọn mà vương đi tới phía sau chính mình. Hiện tại nên là ngươi vì chính mình vô chi trả giá thật lớn thời điểm nhân loại nhỏ bé lãnh chúa, ta muốn trước tiên bắt người khai đào. Mạn bọn âm lãnh nhìn kỹ Adam quanh thân khói đen kịch liệt lăn lộn phun trào, như là tỏ rõ mạn bọn lửa giận trong lòng mang theo đầy ngập sát ý, mạn mẫn từng bước một hướng đi Adam. Mazio trên mặt mang theo nước mắt giận dữ hét, "Đại nhân, đi mau a, nguy hiểm. Có Lìn đã chết rồi, ngàn vạn không thể lại để đại nhân xảy ra vấn đề rồi a." Mazio giãy giụa liền muốn từ trên băng ca hạ xuống, hắn quyết không cho phép cái này khói đen quái vật xúc phạm tới đại nhân. Rầm. Mazio từ trên băng ca rơi xuống, thân thể cảm giác vô lực để hắn mạnh mẽ thủy bãi cỏ, chết tiệt, chết tiệt. Sức mạnh của ta, đi nơi nào? Tại sao ta hiện tại muốn nằm ở đây? Ta cần thiết đứng đại nhân trước mặt ta. Ta trưởng thương a ở nơi nào ta phải bảo vệ đại nhân. Cõn lìn đã chết rồi, đại nhân không thể lại xảy ra vấn đề rồi. Mario đầu trôn ở trong sân cỏ, trái tim như bị thần minh bữa lớn không ngừng gõ giống như vậy, vừa giống như là có ngàn vạn con kiến đang không ngừng gặm nhấm. Hắn tức lo lắng Adam giờ khắc này đối mặt hiểm cảnh, lại đau lòng có lìn chết trận. Mario chưa bao giờ như hôm nay như vậy, căm hận chính mình nhỏ yếu. Cỡ lầy đờ không đành lòng nhìn nằm ngoài trên cỏ, muốn dây rủ đứng dậy Mario, trước còn như là chiến thần tàn phá doanh binh đoàn hắn tử, hiện tại khóc đến như cái lệ người. Cỡ sâu sắc thở dài. Demario phủ lên, xoay người lớn tiếng hạ lệnh, hàn nhận toàn thể, cứu viện Á làm huynh đệ. Nói xong, pháp sư Demario phủ ở một bên rễ cây nơi, xoay người đi đầu hướng về mảng mòn xuống tới, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, phép thuật năng lượng ở trong tay cấp tốc tụ tập. Phía sau hắn nhưng là hàn nhận ròng binh đoàn hơn 10 tên chiến sĩ, đại gia đều gắng gượng ngẩng vai thân thể, nắm chặt vũ khí trong tay, điều động vì là không nhiều đấu khí đi theo pháp sư phía sau. Mario mang theo tiếng khóc nức nở, tức đến nổ phổi hướng về phía chu nho người giận dữ hét, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều cho láo tử trên Á. Không viên đạn hay dùng thân thể bảo vệ đại nhân. Cho lão tử trên a. Các ngươi chạy đi a. Chu nho mọi người không nói tiếng nào bỏ lại trong tay ma nan hương, rút ra bên hông tiểu truy thủ, chạy trốn ra nhập Hàn nhận trong đội ngũ, Ma Ji ô tướng quân nói không sai, không có viên đạn không lo lắng, chúng ta còn có thể dùng thân thể bảo vệ đại nhân, chúng ta còn có bất khuất ý chí. Nếu muốn giết đại nhân, trước hết đến từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. An Nhạc cùng sổ Phỉ ạ hai người hai tay chăm chú nắm cùng nhau, các nàng không có sức chiến đấu, không có cách nào trợ giúp cho Adam các nàng chỉ có thể chớm mắt nhìn Adam rơi vào hiểm cảnh, an nhạc trong lòng như co cây kim không ngừng chát, chết tiệt ma lực, tại sao còn không khôi phục? Mạn Bồn nghe được phía sau vang động, trong lòng thẹn quá thành giận, buồn ma vương bị các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, các ngươi liền thật sự lấy vì là ma vương uy nghiêm là trang trí à? Mạn Bồn quanh thân khói đen không ngừng ngưng tụ lan lộn, ngưng tụ một cái so với trước càng thêm to lớn roi dài, mạnh mẽ đem buôn chạy tới mọi người quét ngã xuống đất. Khói đen tiếp xúc được cỡ lẫy đờ trong tay chính đang thành hình phép thuật, một tiếng hỏa diễm tắt nhẹ vang lên thanh sau, còn chưa thành hình phép thuật biến mất rồi cỡ lầy đở cũng theo những người khác đồng thời ngã xuống đất không nổi khuôn mặt tràn đầy hắt vụ nhiễu mạn môn lệnh rên một tiếng cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh thấp kém đắm sâu an nhạc thấy cảnh này không kìm lòng được thống khổ nhắm lại đôi mắt đẹp một bên sổ phì ạ mở to hai mắt che miệng lại rơi lệ ngày xưa một đôi ánh mắt linh động lúc này có không nói ra được bi thương mario ở cách đó không xa thấy cảnh này trong lòng càng lá sốt ruột lên mario hai mắt trợn trừng nói mau đỡ ta lên ta muốn đi bảo vệ nạn nhân thằng đến lúc này hắt thạch chấn còn sốt lại sổ an nhạc mario ba người Những người còn lại toàn bộ chết trận. Nha không đúng, còn có ở cách đó không xa nước nợ Á làm lãnh chúa. Ádam nhẹ nhàng nước nợ, đứa quáng tự lẩm bẩm thanh truyền vào mạm mòn lỗ thay, là ai tàn nhẫn như vậy, lại đem toàn bộ các ngươi giết chết. Mạm mòn âm lanh cười, là ta giết. Tiếng nói mới lạc, mạm mòn đại chân vừa bước, vững vàng đứng Ádam phía sau. Á nghe tới mạm mòn, nước nợ thanh im bật đi, bóng lưng khẽ run. Mạm mòn trên mặt khói đen dần dần tàn đi, lộ ra rệt gương mặt đó. Mạm mòn nhìn Ádam cô đơn bi ai bóng lưng, khoe miệng không tìm lòng được làm nổi lên một tia nụ cười thỏa mãn. Theo ta tham lam đại ma vương đối nghịch, tại sao có thể có kết quả tốt? Mạn mòn quanh thân khói đen lan lộn, Nương tụ ra một con to lớn tay phải, khói đen trên tay phải tràn đầy đen kỵ xiên xích cùng thần bí hoa văn, một luồng hết sức tà ác khí tức từ khói đen trên bàn tay lộ ra, đây là một con ác ma chi thủ. Một con nhân loại cánh tay từ khói đen trung nhẹ nhàng nâng lên, theo mạn mòn động tác, ác ma chi thủ cũng dần dần dơ lên, ác ma chi thủ cái kia sắc bén xương mụ chảo tử treo ở Adam trên đỉnh đầu. Để ngươi ở tuyệt vọng trung chết đi, mới là đối với ngươi to lớn nhất ban ơn. Mạn mòn cười gằn, bàn tay thẳng tắp khép lại đưa cánh tay mạnh mẽ đâm xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Adam Thiên Linh cái. Mario ở một bên tuyệt vọng hô lớn, đại nhân, đại gia bị hắn giết, người chạy lại a. Theo Mario tuyệt vọng hô to tiếng vang lên, Adam thân thể như là đánh một cái giật mình giống như khẽ run lên, kích hoạt, thức tình hình thái chiến đấu một đoạn. Ác ma chi thủ đâm hết sạch, mạn bọn sắc mặt sưng sờ, người đâu đi chỗ nào, vừa còn rõ ràng ở chỗ này, mạn bọn chính giật mình chung, nhất đạo hú hú âm thanh từ sau lưng của hắn vang lên, người đem ta con dân toàn bộ giết, mạn bọn đung nhiên xoay người cảnh giác nhìn phía sau, Adam một thân áo bào trắng, lẳng lặng đứng mạm mọn phía sau. Adam tay phải khẽ nâng kỳ hảo gì ủ trường kiếm, chính ngục quang tĩnh mịch một mảnh nhìn hắn. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là Adam nói. Mạm mọn hơi sững sờ, hắn đúng là không nghĩ đến người này loại lãnh chúa lại còn có sức lực có thể né tránh, tốc độ cũng thật là nhanh a. Có điều coi như là tốc độ nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Có thể nhanh quá địa ngục khí tức cả người vừa nay đơn giản là đúng dịp né tránh sự công kích của ta thôi, lại còn dám đứng trước mặt ta. Mạm mọn trong mắt miệt thị từ đấy mắt lộ ra. Hắn đã sớm hiểu rõ đến trước mắt người lãnh chúa này không có bất kỳ sức chiến đấu, ngoại trừ chỉ có thể thêm hai tay chính diện trạng thái ở ngoài, tự thân yếu đuối còn không bằng địa ngục nhện trùng. Mạo mọn trong lòng cho rằng, Adam vừa nay có thể tránh né ác ma chi thủ công kích, đơn giản là nhân loại ở bước ngoặt sinh tử kích phát tiềm lực thôi, loại này tiềm lực có một lần nhưng không thể có hai lần, công kích kế tiếp, mạo mọn ngược lại muốn xem xem hắn làm sao trốn. Mạo mọn si cười một tiếng, đúng đấy, ta giết bọn họ, ngươi có ý kiến mạo mọn lời còn chưa nói hết, bên cạnh ác chi thủ cũng đã nhanh chóng như nhanh như tia chớp, đang hướng về Adam lồng ngực. Đường đường mặn mòn đại ma vương lại đánh lén một kẻ loài người muốn nói địa ngục sinh vật đề tiện vô liêm sỉ cũng thật là vào thời khắc này bị mặn mòn bày ra vô cùng nhẫn nhuễn này không quan hệ từ thực lực mạnh yếu mặn mòn chỉ là theo thói quen đánh lén từ lúc vô số lần chém giết chung mặn mòn liền nuôi thành đánh lén như vậy quen thuộc đối với địa ngục sinh vật tới nói chiến đấu chưa bao giờ bất kỳ công bằng cùng nguyên tắc có thể nói chỉ có trở thành người thắng cuối cùng mới là bọn họ khát vọng ác ma chi thủ mang theo tiếng xé gió kéo tới adam mí mắt cũng không nháy mắt một hồi ác ma chi thủ nhanh như tia chớp đem adam thân thể mạnh mẽ vỡ ra để xa xa sổ phì ạ đám người kinh ngạc thốt lên lên. mặn mòn nhưng nếu như mày, không đúng. đây là tàn ảnh. giết ta con dân đây là người nào giao cho ngươi quyền lợi. Adam u u âm thanh lại một lần từ mặn mòn sau lưng văng lên. mặn mòn trong lòng cả kinh. hắn lại một lần tránh thoát sự công kích của chính mình. chương 169, hình thái chiến đấu đệ hai đoạn. tiểu thuyết đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả. Adam ạ lẹ sàng giờ ý ạ. chết tiệt. hắn làm sao có tốc độ nhanh như vậy. mặn mòn nhanh chóng xoay người cảnh giác đến nhìn Adam. mặn mòn thật chặt câu mày hắn thực sự không nghĩ ra cái này nguyên bản yếu đối vô lực nhân loại lãnh chúa tại sao tốc độ đột nhiên biến thành kinh người như vậy lại có thể mang ra tan ảnh đối mặt adam mạn bồn câm miệng cũng đáp chầm mặc điều khiển ác ma chi thủ công kích adam đồng thời tay trái của hắn cũng dơ lên còn thứ hai to lớn ác ma chi thủ ngưng tụ ở bên cạnh theo sát phía sau hướng về adam năm tới hai cái ác ma chi thủ xé nát adam ở lại tại chỗ bóng người lại là tàn ảnh hai cái ác ma chi thủ kịch liệt run rẩy mạn bồn trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo hai cái ác ma chi thủ mới một chảo phá adam tan ảnh lại cấp tốc hoa hướng về phía sau chính mình, Adam quả nhiên lại xuất hiện ở mạn mọn sau lưng. Chết tiệt, lại là tăng ảnh. Mạn mọn cắn răng tăng nhanh ác ma chi thủ tốc độ công kích, đồng thời bên người khói đen lan lộn, ngưng tụ ra một nhánh chi sắc bén khói đen mũi tên, hướng về Adam thân thể vọt tới. Xèo xèo xèo, tiếng xé gió không ngừng vang lên, một đôi ác ma chi thủ cùng đại phiến mũi tên không ngừng kéo tới, Adam thân thể cũng thời điểm minh thời điểm diệt, không ngừng điều chỉnh chính mình vị trí, hình thái chiến đấu giai đoạn thứ nhất đến cực hạn tốc độ, bị Adam phát huy đến cực hạn, mạn mọn mỗi một lần công kích đều rơi vào khoảng không vẹn vẹn chỉ có thể công kích được Adam tàn ảnh. Muốn nói thức tình hình thái chiến đấu đoạn thứ nhất sau, Adam tốc độ còn không đạt tới có thể nhanh chóng tàn ảnh mức độ. Tất cả những thứ này đều là đến từ chính Á khi ở trong tay kỳ hào diệu trường kiếm, chính sáng tối chập chần lập loè hào quang màu vàng nóng, từng luồng từng luồng dòng nước cấm chính theo kỳ hào diệu trường kiếm chảy vào Adam trong lòng bàn tay, lại đi vào Adam trong cơ thể, năng lượng thần bí để Adam tốc độ biến điệu cực vì là nhanh chóng. Theo ác ma chi thủ cùng xương mù mũi tên không ngừng thất bại, mạn mỏi tâm tình cũng có chút nôn nóng lên. Con sâu nhỏ, chạy cái gì? Ngươi vừa nãy không phải rất muốn giết ta à? trở lại a. Bởi vì thức tỉnh rồi hình thái chiến đấu duyên cớ, á khi ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trong lòng đang nhanh chóng tính toán tránh né phương vị. Đối với mạm mọn trào phúng chỉ giữ chờ mặc, mạm mọn ánh mắt hơi chuyển động, quyết định từ bỏ Adam, mang theo ác ma chi thủ, xoay người hướng về sổ phì. À ba người đánh tới. Nếu ngươi vẫn giống thổi bình thường tránh né ta, vậy ta liền bức bách ngươi đi ra chính diện chiến đấu. Adam cũng phát hiện mạm mọn cử động, không để ý trong đầu tính toán tỷ lệ thắng cảnh cáo, lắc mình ngăn ở mạm mọn trước người. Adam khuôn mặt anh tuấn trên còn lưu lại nước mắt. Hắn chính không nói tiếng nào, ngưng thị mạn mọn, bình tĩnh trong con ngươi ẩn chứa nóng giực sát ý. Mạn mọn đắc ý cười gần nói, "Ta liền biết làm như vậy, ngươi mới bằng lòng bé ngoan trở lại nhận lấy cái chết." Nói xong, mạn mọn âm hiểm cười giơ lên ác ma chi thủ, tàn nhẫn mà hướng về Adam ném tới, nhưng mà tàn ảnh tái hiện, Adam lại một lần tránh thoát mạn mọn công kích. Cái này nhân loại đáng chết lẽ chúa, lại dám sai ta." Mạn mọn tức đến nổ phổi hướng về sổ phi a chạy như điên, ôi! ngươi lại còn dám đùa ta? Bất kể như thế nào, ta nhất định phải giết này còn lại ba người." để ngươi lại một lần nữa nếm trải thống khổ tư vị. Lúc này, Adam trong đầu vừa vặn vang lên một trận thanh âm quen thuộc. Chín mươi tám keng. Thành công kích hoạt hình thái chiến đấu đoạn thứ 2. Tối ưu hóa tỷ lệ thắng chung. Kích hoạt chiến đấu đấu khí. Túc chủ tăng phúc đoạn thứ 2 tố chất thân thể. Chiến đấu tin tức số liệu vật hải chung. Xong xuôi. Nguyên lai like Adam trước tranh né không phải là bởi vì e ngại mạn mòn thực lực mà là bởi vì thân thể của hắn chính đang nằm ở hình thái chiến đấu đoạn thứ hai kích hoạt trình tự chung, cần mấy phút đến bữa đêm. Hiện tại, nên là mạn mòn vì chính mình tạo hạ sát nhiệt. Chạ giá thật lớn thời điểm. Adam kinh bước bước chân, một thân áo bào trắng bị gió nhẹ nhẹ nhàng kéo lên, Adam bước chân đạt hạ, người đã xuất hiện ở mạn mọn phía sau, Adam nhẹ nhàng giơ lên trong tay kỳ ảo dị vũ trường kiếm thời điểm, Tàn ảnh vẫn giữ ở tại chỗ, này tốc độ khủng khiếp, càng hơn trước. Kỳ ảo dị vũ trường kiếm xẹt qua một tia lạnh leo hàn mang, thanh hàn như băng giống như đến trường kiếm mang theo Adam đầy ngập sát ý, nhanh chóng đâm hướng về mạn mọn hậu tâm, mạn mọn cảm giác được phía sau truyền đến một luồng mãnh liệt ý lạnh, phản xạ có điều kiện vươn mình né tránh, cũng đã vì đó mượn rồi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại. Kỳ máu gì ủ thành công xuyên thấu khói đen, đâm chúng mặn mòn bản thể. Mặn mòn chỉ cảm thấy bên hông một trận đau nỗi, mặn mòn thầm nghĩ trong lòng không được. ác ma chi thủ mạnh mẽ hướng về phía sau vẫy một cái. Adam bước chân lại một lần nữa dơ lên, đạp hạ thời điểm đã xuất hiện ở vị trí ban đầu trên. Tàn ảnh còn chưa biến mất rồi cùng Adam thân thể hòa làm một thể. Mặn mòn ác ma chi thủ lại một lần vung hết rồi. Adam vừa nãy cái kia một đòn ở Mario đám người xem ra, thật giống như là xuất hiện hai cái Adam, một ở tại chỗ cấm chỉ bất động, một như là ma xuất hiện ở mặn mòn phía sau, dơ tay thứ kiếm. Sau đó mạn mọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. An Nhạc ánh mắt lấp loè không tên hào quang, bên người nàng sổ phi a lẩm bẩm nói, ca ca thật là lợi hại." Mạn mọn nhưng là dùng tay trái che eo bé nhỏ vết thương, khiếp sợ chất vấn, "Ngươi tại sao có thể đâm thủng ta địa ngục khí tức?" Adam thanh âm lạnh lùng vang lên, "Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi tại sao." Kỳ háo gì vũ trường kiếm nhẹ nhàng run lên, Adam bóng người lại xuất hiện ở mạn mọn phía sau, giơ tay, tạp phách. Mạn mọn giật nảy cả mình, xoay người dùng ác ma chi thủ đỡ, á làm trường kiếm trong tay đánh tan ác ma chi thủ. Trường Kiếm mạnh mẽ bổ về phía Mạn Mọn, nhưng bởi vì có Ác Ma Chi thủ làm bối đệm, Mạn Mọn này một lần thành công tránh né Adam công kích. Mạn Mọn trải qua mặt đối mặt, mắt thấy kỳ hào gì ủ mạnh mẽ, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cảm nhận được Thần Minh khí tức. Mạn Mọn không dám tin tưởng hô, Thần Minh khí tức, ngươi tại sao có thể có như thế mãnh liệt Thần Minh khí tức? Mạn Mọn sớm lúc trước liền biết Adam trong cơ thể nắm giữ yêu ớt Thần Minh khí tức, đó là được mùa nữ thần thứ ý chí phụ thể mang đến hiệu quả, nhưng này tàn lưu lại yêu ước thần lực cũng không thể cho Mạn Mọn mang đến thương tổn, vẻn vẹn cũng chỉ là để hắn cảm thấy căm ghét mà thôi. Nhưng lúc này Adam, khí tức trên người, trường kiếm trên khí tức, không thể nghi ngờ không ra mạnh mẽ thần lực, loại thần lực này, chỉ có là cấp bậc chủ thần thần minh mới nắm giữ a. Adam tự nhiên là rõ ràng trong cơ thể vì sao lại mang có mạnh mẽ như vậy thần minh khí tức, đã tiến vào hình thái chiến đấu giai đoạn thứ 2, Adam hoàn toàn rõ ràng hiểu rõ đến thân thể mỗi một nơi biến hóa, cái kia từ trái tim tràn ra từng sợi từng sợi thần lực màu vàng nóng cùng đi ly ạ dòng họ sở kỳ ánh sáng kết hợp với nhau, hỗn hợp lượng năng lượng sau đó sản sinh một loại hoàn toàn mới đấu khí, loại đấu khí này nắm giữ thần lực bộ phận thuộc tính ở bên trong, có thể bổ ra địa ngục khí tức nương tụ mà thành khói đen tự nhiên là chuyện đương nhiên. Adam cười gần trả lời, ngươi có thể trở về ngư địa ngục tìm kiếm đáp án, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, Adam bóng người không ngừng xuất hiện ở mạn bọn quanh thân, đâm tới, chém vào, chém nghiêng. đơn giản cơ sở kiếm kỹ dung hợp mạnh mẽ thần lực, ở khói đen trước mặt có vẻ không gì không xuyên thủng, chỉ cần là kỳ hảo gì ủ trưởng kiếm đụng chạm đến khói đen, liền có thể dễ dàng đánh tan chúng nó. ở Adam cấp tốc công kích hạ, mạn bọn luôn cuống tay chân đón đỡ, không ngừng ngừng tụ tân xương mũ trạng thái đến ngăn cản Adam công kích lúc này mạm mòn chật vật dị tưởng, một thân kỹ xảo chiến đấu khổ nỗi thực lực bây giờ vô lực triển khai ra, chỉ có thể ở Adam cái kia giống như quỷ mỹ tốc độ xuống chật vật đón đỡ. Cũng may Adam cũng sẽ không đấu khí sở kỳ hiệu, chỉ có thể đơn giản đem thần minh đấu khí ra chỉ ở kỳ áo dị ụt trường kiếm tiến tới hành đơn giản chém đánh, nhưng vẹn vẹn là này đơn giản cơ sở kiếm kỹ ở tốc độ khủng khiếp ra chỉ hạn, cũng đã để mạm mòn phòng thủ đón đỡ càng ngày càng vất vả. Theo mạm mòn bên người Adam tàn ảnh không ngừng xuất hiện, xương mũ màu đen chính đang không ngừng bị tiêu hao trung, ngắn ngắn mười phút cũng đã tiêu hao hầu như không còn lộ ra khói đen bên dưới mạc mọn, Adam u u thanh âm vang lên, hóa ra là ngươi à, Djet. Chương 170, mạc mọn đã chết rồi sao? Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ, lệnh sẵn giờ ý ạ. Chính đang thở hổn hển điều tức mạc mọn, nghe được Adam sau ha ha cười nói Djet xin lỗi. Ta không phải là cái kia nhân loại yếu đuối chiến sĩ, ta là mạc mọn ma vương. Adam u u thanh âm vang lên, có đúng không như vậy nói, ngươi xâm lấn thân thể của hắn. Thông minh như Adam tự nhiên có thể đoán được. Lúc này trước mắt Djet từ lâu không phải hắc thạch chân chiến sĩ mà mạo mòn linh hồn từ lâu xâm chiếm thân thể của hắn, thật giống như kiếp trước trong truyền thuyết đoạt sắc giống như vậy, Djet linh hồn chết đi từ lâu. Mạo mòn còn không tới kịp trả lời, Adam ác liệt thế tiến công cũng đã theo sát mà tới. Mạo mòn trong lòng thầm mắng, chết tiệt. Vốn định nhiều nói mấy câu khôi phục một chút địa ngục khí tức, không nghĩ đến người này loại lãnh chúa như thế vô liêm sỉ. Ở chính mình địa ngục khí tức dùng hết sau đó, vẫn cứ cắn chặt không tha công kích. Kỳ thực mạo mòn cũng thật là hiểu lầm Adam. Adam vẫn đúng là không phải vì thừa dịp mạn mòn hết sạch sức lực thời điểm sấn thắng truy kích, hắn chỉ là bởi vì đoán được diện tử vong, để hắn lên cơn giận dữ, chỉ muốn giết trước mắt cái gọi là mạn mòn ma vương. Ngắm lại chết thảm hất thạch chấn mọi người, Adam không khỏi bi từ tâm đến, trong tay kỳ háo dị ụ trưởng kiếm tốc độ công kích cũng là càng lúc càng nhanh. Thiếu hụt địa ngục khí tức bảo vệ, mạn mòn vẹn vẹn có diện cấp 6 thể chất, hơn nữa cũng không hất thạch chấn bảng hiệu đấu khí màu vàng nóng, chỉ dựa vào cấp sáu thân thể là không cách nào đuổi tới Adam cấp tốc. Mạn mòn mấy cái chật vật né tránh sau, bị Adam bước đến một cây đại thụ trước. Adam đam giơ lên trường kiếm trong tay, lạnh lùng chỉ vào mạn mồm nói: Ma vương ngoại trừ ủy vào cái kia xương mù ở ngoài, ngươi còn có một chút có thể lấy ra tay thực lực cả cái nào Ma vương biết giống như ngươi vậy, cùng cái chó mất chủ. Mạn bồn trên mặt âm tình bất định, đường đường một đời Ma vương đại diện cho địa ngục tham lam ý chí mạn bồn lại bị một nhân loại nhỏ bé lanh chúa bức bách đến tình cảnh như thế, điều này làm cho mạn bồn sắc mặt như hỏa thiêu giống như trong lòng nổi giận dị thường. Nhưng này có thể làm sao? Không còn địa ngục khí tức, đừng nói cùng A chính diện tác chiến, thậm chí ngay cả bộ thân thể này cải tạo đều không thể hoàn thành đều do hắn. Nếu như không phải cái kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ thần minh khí tức, ta cũng không bị thua đến kết quả như thế. Mạc Mẫn ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Adam, trong lòng hạ cực, hay là nghĩ đến chết thảm hắc thạch chấn mọi người, Adam trên mặt hiện lên cô đơn tâm tình, ngươi nói ngươi ngoại trừ tàn sát nhân loại yếu đuối ở ngoài, ngươi có thể có một chút tác dụng nhìn một cái ngươi hiện tại dáng vẻ, luôn miệng nói nhân loại nhỏ bé, ngươi có thể cao quý đến mức nào? Adam đột nhiên cảm giác khí lực cả người đều bị lấy sạch, coi như giết hắn thì lại làm sao, người bị chết vẫn như cũ không về được. Adam trong lòng bi thương dị thường, nếu là giết mặn mòn có thể đổi hồi có lìn đám người phục sinh, Adam chiêu kiếm này tuyệt đối là không mang theo do dự chút nào đánh xuống. mặc kệ như thế nào, mặn mòn trung quy là muốn giết chết, coi như là vì là có lìn bọn họ trôn cùng đi. Adam ở trong lòng khẽ thở dài một cái, giơ tay lên trung kỳ áo gì ủ trường kiếm. mặn mòn trên mặt cả kinh, muốn trốn tránh nhưng bị quản chế tại Adam tốc độ khủng khiếp, mặn mòn ánh mắt đánh giá chung quanh bốn phía, căn bản không có chỗ có thể tránh thoát ra Adam công kích. lẽ nào ta đường đường đại ma vương ngày hôm nay phải chết ở chỗ này à? hắn mang trợn loé lên, á làm trường kiếm trong tay mạnh mẽ đánh xuống mạng bọn trên mặt thần sắc kinh khủng chợt lóe lên, sau đó thân hình một đại, hướng về Adam phía bên phải lăn lộn tránh né, mạng bọn lại một lần dựa vào hơn người kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác tránh né Adam công kích. Adam bình tĩnh trong mắt né qua một tia đen tối tâm tình, cái này đại ma vương làm sao cùng chó ghẻ, liền biết trốn. Mạng bọn thất kinh về phía trước lao nhanh, Adam quả đoán xoay người, bước chân đập nhẹ, tàn ảnh tái hiện, hướng về mạng bọn bóng lưng đổi tới. Adam tốc độ là cực nhanh, bước chân vừa nhấc, lại hạ xuống thời điểm, Adam cũng đã xuất hiện ở mạng bọn phía sau. Adam ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý trong tay kỷ háo gì, u trưởng kiếm lại một lần nữa giơ lên, nhưng không nghĩ nguyên bản hoàng không chọn đường mạm mòn đột nhiên ngừng lại bước chân, xoay người mở ra hai tay, đem Adam ôm đến gắt cao. Adam tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng hắn phản ứng thần kinh năng lực còn không giống tốc độ như vậy khủng bố. do xoay sở không kịp, Adam bị mạm mòn ôm một đầy cõi lòng. Adam giật nảy cả mình, hắn đây là muốn làm gì? mạm mòn âm hiểm cười ngẩng đầu lên, Adam giật mình phát hiện mạm mòn con người từ lâu là đen kịt một mảnh, phóng tầm mắt nhìn như là có thể nuốt người linh hồn. á khi ánh mắt mới một loại mạm mòn ánh mắt đối đầu, liền biến thành dại ra vô thần. Thân thể cứng ngắc ở tại chỗ bất động, một luồng tà ác màu đen khí tức từ mạm mọn hai mắt lộ ra, nhỏ bé không thể nhận ra đi vào Adam hai mắt. Mạm mọn con ngươi khôi phục bình thường, sắc mặt cứng ngắc, sau đó song xoải trên mặt đất, á khi ở trong tay kỳ hảo gì ủ trưởng kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, cũng theo sát phía sau ngã xuống, Adam nguyên bản trắng đen rõ ràng hai mắt đã biến thành đen kịt một màu. Nếu là có người cẩn thận nhìn tới, còn có thể phát hiện cái kia cố màu đen khí tức ở Adam chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển không thôi, tà ác khí tức từ Adam trong con ngươi không ngừng để lộ ra đến. Theo Adam ngã xuống đất, Sasa Mario đám người kinh hô, đại nhân, ở ba người bọn họ xem ra, mạn bọn vẫn đang bị đánh cho trật vật chạy trốn, bị Adam đuổi theo sau, mạn bọn lại cấp tốc xoay người ôm lấy Adam, sau đó hai người song song ngã xuống đất, bọn họ thập phân không rõ, nguyên bản đột nhiên biến trở nên mạnh mẽ Adam, tại sao lại bị mạn bọn cho đánh ngã xuống đất lẽ nào hai người là lưỡng bại cầu thương? Sophie ạ trong lòng thực sự là lo lắng Adam, khẽ cắn răng hướng về Adam vị trí chạy tới, An nhạc đuổi theo sát Sophie ạ, hai nữ cùng nơi hướng về Adam chạy đi đầu quá khứ. Mario bởi vì trước bạo phát quá mạnh, thân thể mềm yếu vô lực, chỉ có thể ở lại tại chỗ tựa ở rễ cây nơi làm gấp. Mario lo lắng hướng về phía hai nữ hô, các ngươi cẩn thận một chút à? Cẩn thận tên kia khả năng không chết. Trước mặn mòn mạnh mẽ bị mọi người từng cái nhìn ở trong mắt, Mario không nhìn thấy Adam đối mặn mòn làm ra cái gì đòn công kích chí mạng. Mặn mòn mình tựa như nhuyễn chân tôm như thế co có quắp trên mặt đất. Ai biết cái này tự xưng ma vương giá hỏa còn không biết có chết hay không tấu. Mario tự nhiên sẽ có như vậy lo lắng. Vạn nhất mặn mòn là chả chết tá hai nữ chạy tới thì có chết độ khả thi. Sophie ạ, hai người cũng không biết có nghe hay không đến ma dị o tiếng quát tháo, các nàng một đường lao nhanh chạy đến Adam bên người, Sophie ngồi quỳ chân ở Adam bên người, cong lưng đem Adam đặt ở bắp đùi của chính mình trên, tràn đầy đau lòng địa vuốt vá Adam khuôn mặt, hơi nước nở. An Nhạc liếc mắt nhìn mạn mọn, hắn lúc này đã sơm cả người cứng ngắc nằm trên đất, hai mắt trợn tròn, một bộ tử vong đã lâu dáng vẻ, mạn bọn áo giáp màu trắng hạ thân thể còn hơi phát sinh mùi sắt tối, An Nhạc đã đá, đá mạn mọn thi thể, nhưng không chút nào động tĩnh. An Nhạc hơi khẽ thở dài một cái, mạn mọn có thể coi là chết rồi mà toàn bộ hất thạch chấn nhưng toàn quân bị diệt đánh đổi. mạn mòn sát sát thực thực chết đi, nhưng mà an nhạc lúc này lại có có loại cảm giác không thật, nàng luôn cảm thấy mạn mòn đại ma vương không chết đi dễ dàng như thế, dù sao hắn là địa ngục bảy ma vương một trong a, toàn bộ địa ngục vị diện chung, mạnh mẽ nhất bảy vị đại ma vương một trong, làm sao dễ dàng như thế bị a đam giết chết? chương 171, trăm a đam thế giới tinh thần, tiểu thuyết đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam a đam ạ lẹ giờ ý ạ, an nhạc sắc mặt hoàng hốt bất định, đầu óc như là một mảnh hồ rán giống như. Nàng có chút không thể tin được mạm mòn lại nhẹ như vậy dễ chết đi Xa xa Magio hô to thanh truyền đến Này Ta nói Đại nhân đến cơ sở thế nào rồi Các ngươi cho câu nói a. Magio tiếng la thức tỉnh An Nhạc An Nhạc ngồi sồm ở Sophia bên người quan sát Adam tình huống Đưa tay ra cánh tay ở Adam mũi hạ tìm tòi Còn có hơi thở An Nhạc đứng lên đến bái Magio khoát tay háo một cái cánh tay Ra hiệu Adam không có chuyện gì Sau đó An Nhạc túi đầu hướng về Sophia ăn uổi Sophia ngươi Á làm ca ca không có chuyện gì Chỉ là hôn mê Sophia hạ giơ lên mông lung nước mắt mắt nói, có thật không an nhạc cười gật gù, tiếp tục ngồi xổm xuống, xuống kiểm tra Adam trên người có hay không vết thương của nó. Sa Sa Majio nhìn thấy An Nhạc đối với mình đánh ra đến thủ thế, yên tâm chung cánh nặng, tầng tầng phun ra một hơi, sau đó Majio toàn bộ mọi người thành tĩnh lại, mềm mại tựa ở rễ cây trên. Đây trời thần minh có mắt ta, đại nhân cuối cùng cũng coi như là không chết. Chỉ là đáng tiếc ta vậy huynh đệ Majio nghĩ đến Cọ Lịn, vành mắt thường đỏ, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Sa Sa Cọ Lịn thi thể, sợ sự tâm tình của chính mình biết mất khống chế. An Nhạc cẩn thận kiểm tra Adam trên người, không có phát hiện vết thương tồn tại, không khỏi túi đầu trở nên chấm tư, không có miệng vết thương tại sao còn có thể hôn mê bất tỉnh lẽ nào là chịu đến tinh thần sung kích duyên cỡ Sophie ạ, một đôi mắt to chớp chớp nhìn An Nhạc, đầy mắt đều là chờ mong, nàng rất nhớ từ An Nhạc trong miệng nghe được Adam tình huống bây giờ. Nhìn Sophie ạ chờ mong mắt to, An Nhạc cười khổ than một hồi hai tay, ra hiệu chính mình cũng không biết Adam tại sao đã hôn mê. Sophie ạ thất vọng hạ thấp đầu nhỏ, song tay sờ soạn ở Adam trên mặt, trong đôi mắt to không ngừng tràn ra như hạt châu giống như nước mắt, nhỏ xuống ở Adam trên mặt. An Nhạc nhìn Adam đóng chặt hai mắt, trong lòng khẽ động, đưa tay đem Adam hai mắt đẩy ra, hai nữ chớp mắt nhìn thấy Adam đen nhánh, tiệt như mực giống như con người. Nha. Kaka hắn hổ phỉ ạ kinh hô, tay chân luống cuống nhìn An Nhạc, An Nhạc khẽ cau mày, nàng cũng đoán không ra Adam tình huống bây giờ làm sao. Ngay ở hai nữ hết đường xoay sở thời khắc, lúc này Adam, tình cảnh nhưng cũng không tốt. Bốn phía đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, toàn bộ mọi người giống lơ lửng giữa không trung giống như vậy, một loại không tên không trọng cảm hướng về Adam sâu sắc kéo tới. Đây là nơi nào Adam tự lẩm bẩm đến? Hắn không cách nào thấy rõ bốn phía bất kỳ cảnh tượng, Adam thử nhấc lên tay, phát hiện đã không cảm giác được chính mình hai tay tồn tại, Adam giật nảy cả mình. Nhắm mắt lẳng lặng mà cảm thụ, phát hiện mình cả người cũng đã không cách nào cảm giác được. Cái cảm giác này, lại như là ở trong mơ giống như vậy, lại thật giống là người trôi nổi ở trong hư không giống như vậy, không cách nào cảm nhận được thân thể mình tồn tại, nhưng tư duy nhưng cũng có thể khuếch tán ra đi, tìm kiếm quanh thân hắc ám. Ta cái được bản thân là đã hôn mê, ở trước khi hôn mê trong nháy mắt đó, ta thấy mảng mọn cặp kia đen kịt con mắt sau đó một đoàn khói đen hướng về hai mắt của chính mình tập trở lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Adam trong lòng yên lặng suy nghĩ chính mình tình cảnh bây giờ, hắn cảm giác mình hiện tại lại như là trở về đến ban đầu trạng thái, như là ban đầu ở mẫu thân trong thân thể, thân là phôi thai loại kia trạng thái. Adam thử nghiệm đem chính mình tư duy khuếch tán ra, ngay ở Adam dùng năng lực nhận biết không ngừng tìm kiếm bốn phía thời điểm, một luồng ác ý hướng về phía Adam sau lưng kéo tới. Adam đến không kịp né tránh, hắn giờ khắc này liền thân thể đều không có, làm sao đàm luận đi đến né tránh? Này cố ác ý mạnh mẽ đem Adam và lăn đi lăn lộn mấy vòng, đúng. Adam cảm giác mình ở lộn nào, đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái, rõ ràng nhận biết không tới thân thể của chính mình, nhưng có thể cảm giác rõ rệt chính mình đang lăn lộn. Thúm, đau quá a. Theo cái kia cố ác ý công kích lâm thể, một trận mãnh liệt đâm nhói cảm truyền vào Adam đại não, để Adam hận không thể hô to lên tiếng, nhưng hắn không có miệng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Adam ở trong lòng căm giận nghĩ, một tiếng cười gần cũng theo ở Adam phía sau vang lên, ta không phải món đồ quỷ quái gì vậy, ta là mạn bồn đại ma vương. Adam giật nảy cả mình, Mãng mòn Ma Vương, hắn không chết. Theo này cố cười gần hạ xuống, ác ý lại một lần mạnh mẽ đánh vào Adam phía sau, lần này Adam cảm giác được rõ rệt chính mình phía sau lưng như là bị một loại nào đó sắc bén vật thể đâm vào, một luồng so với trước càng thêm mãnh liệt cảm giác đau truyền vào Adam trong đầu. Thống thống thống. Adam nhe răng trợn mắt ở trong lòng hô, ngươi làm sao không chết? Ngươi đem ta làm tới chỗ nào? Mãng mòn cười ha ha, cực điểm trào phúng điệu nói rằng, nhân loại đáng thương, liền tinh thần của chính mình thế giới cũng không biết, thực sự là không biết ngươi đến tụt cùng là dựa vào cái gì sống sót. Adam trong lòng cà kinh, thế giới tinh thần đây chính là thế giới tinh thần. tỉ mỹ nghĩ lại, Adam cảm thấy mạm mòn nói không sai, chính mình hiện tại trạng thái như thế này, quả thật có chút giống trên thư viết, tiến vào tinh thần của chính mình thế giới. Có thể này không phải ma pháp sư mới nắm giữ thế giới tinh thần à? Ta một không biết ma pháp người tại sao cũng sẽ nắm giữ thế giới tinh thần. Adam giờ khắc này có chút một bức, hắn không rõ ràng thế giới này sức mạnh cấu tạo cùng ma pháp sư nghề nghiệp này, tự nhiên sẽ có như vậy một lệ ý nghĩ. Kỳ thực thế giới tinh thần là sâm dã đại lục mỗi nhân loại đều nắm giữ thế giới. Lại như là kiếp trước trong tiểu thuyết thường thường nhắc tới biện ý thức cái này khái niệm giống như vậy, ở phần lớn người thế giới tinh thần trùng, cũng như Adam giờ khắc này tỉnh cảnh tương đồng, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn hắc ám, chưa hết khai phá. Chỉ có ở ma pháp sư cường đại, mới có thể dùng chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng linh hồn đi mở mang tinh thần của chính mình thế giới. Adam giờ khắc này ở vào tinh thần của chính mình bên trong thế giới, lấy linh hồn tư duy trạng thái tồn tại, lúc này Adam suy nghĩ vấn đề cực kỳ cấp tốc, ném mất thân thể cái nặng, Adam cảm giác toàn bộ người tư duy đồ linh mẫn rất nhiều. Adam trong chớp mắt cũng đã đoán được một cách đại khái Nếu như nơi này thực sự là tinh thần của chính mình thế giới, như vậy trước khi mình hôn mê nhìn thấy mạm mọn hai mắt tập tới được khói đen, tự là mạm mọn tiến vào chính mình thế giới tinh thần dấu hiệu. Không đúng, chính mình cần thiết không phải chủ động tiến vào thế giới tinh thần, chính mình chỉ là một không có ma lực người bình thường, không có khai phá thế giới tinh thần như vậy điều kiện tiên quyết, nhất định là mạm mọn dùng cái gì biện pháp khác đem chính mình mang vào thế giới tinh thần bên trong, dùng thế giới tinh thần trung hòa chính mình cấp tốc, thậm chí ý đồ ở thế giới tinh thần trung xóa bỏ linh hồn của chính mình. Nghĩ tới đây, Adam trong đầu không kìm lòng được bước lên một từ ngữ. Đoạn sắc, Hắc Thạch chấn Chiến Sĩ Zets, trước nhất định là bị mạo mòn dùng thủ đoạn như vậy kéo vào thế giới tinh thần trung, bị mạo mòn xóa bỏ linh hồn do đó đoạt sắc thành công, dù sao một tên chiến sĩ ở thế giới tinh thần trung như một đứa con ít. Dù cho là chiến sĩ tinh thần của chính mình thế giới, nhưng khổ nỗi không có tiến vào khai phá điều chỉnh, thêm vào chiến sĩ phổ thông lực lượng tinh thần thấp hơn, tùy tiện tới một người lực lượng tinh thần người mạnh mẽ cũng có thể ở chiến sĩ thế giới tinh thần trung ngược giết bọn họ. Adam nghĩ đến đây, không kìm lòng được bước lên mộ hơi lạnh. Chết tiệt, ta cũng coi như là một tên chiến sĩ a. Ta không giống ma pháp sư như thế từ tiểu trải qua hệ thống lực lượng tinh thần huấn luyện a. Dù cho nơi này là tinh thần của chính mình thế giới sân nhà, nhưng Adam vẫn là trong lòng lo sợ bất an, ta ngày hôm nay sẽ không ngõm tại đây đi. Cái này mạo mọn đại ma vương thật là đủ nham hiểm, đánh không lại chính mình lại liền đem chính mình kéo vào đến thế giới tinh thần trung, ý đồ dùng thế giới tinh thần trung hòa ưu thế của chính mình, sau đó sẽ xóa bỏ đi chính mình. Adam trong lòng mồ hôi lạnh róc rách, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm hướng về hắn bao phủ trở lại. Chương 172, lúc tốt lúc kém tinh thần. Tiểu thuyết Đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam à lẹ sàng giờ ý ạ. Adam cảm giác được rõ rệt cái kia cô ác ý lại một lần hướng về chính mình kéo tới, là mằn mòn. Chết tiệt, hắn lại tới. Mục tiêu của lần này là Adam bên hồng. Adam trong lòng lo lắng, tư duy ở trong đầu cấp tốc chuyển động, suy nghĩ đối sách. Nếu như chỉ là thế giới tinh thần, như vậy giống động thủ nhất chân loại hình chỉ lệnh là không cách nào làm được, bởi vì lúc này chính mình là không có thân thể cái này khái niệm, như vậy hết thể đều chỉ có thể dựa vào tinh thần. Nên làm như thế nào a đúng rồi. Tưởng tượng, tập trung tinh thần tưởng tượng. Adam cắn răng, trong lòng độc thẩm, rời đi, rời đi, đem chính mình rời đi, cái gì đều không có phát sinh, mặc kệ tác dụng. Ác ý đã càng ngày càng gần. Adam trong lòng bạo phát một luồng mãnh liệt tâm tình, chấp niệm giống như ở trong lòng giận dữ hết. Ta lui về phía sau 1.000 ngàn mét. Nộ ra từ Adam trong lòng bay lên, thế giới tinh thần theo chính mình gào thét, đã cấu tạo lên mẹ cái này khái niệm. Sau đó Adam cảm giác được rõ rệt linh hồn của chính mình, hoặc là nói là lực lượng tinh thần đã tệ lẹ bọt đến 1.000 ngàn mét ở ngoài. Màn bọn thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi làm sao sẽ khai phá thế giới tinh thần? Lẽ nào ngươi là ma vũ đấu khí chiến sĩ mạm mọn lúc này trong lòng phiền muộn dị thường, vốn cho là đem Adam kéo vào thế giới tinh thần, chính mình là có thể như đối xử dẹt giống như ung dung hành hạ đến chết tả cầm cố. Ai từng muốn đến Adam lại hiểu được khai phá lực lượng tinh thần thế giới. Điều này làm cho mạm mọn bản tính rơi vào khoảng không. Chết tiệt, đấu khí chiến sĩ hiểu được khai phá thế giới tinh thần. Giải thích duy nhất tự là, Adam là một tên ma vũ song tu ma vũ chiến sĩ. Lạ như ma kiếm sĩ chat lơ giống như vậy, tinh thông võ kỹ đồng thời cũng kiêm tu một phần phép thuật, đồng thời đối tại tinh thần lực của mình thế giới cụ có nhất định năng lực quản lý nghe được mạm mọn giật mình sau, Adam trong lòng nhất định, nguyên lai like đây chính là khai phá lực lượng tinh thần thế giới a, xem ra cũng không khó mà. Adam không kìm lòng được ha ha cười nói, ta có phải là ma vũ chiến sĩ không quá quan trọng, nhưng ta biết ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Á làm không có quyền hắc thạch chấn trước mọi người chết thảm cảnh tượng, trong lòng đối với cái này mạm mọn đại ma vương từ lâu hận cực. Mạm mọn hơi cười lạnh nói, coi như ngươi là ma vũ chiến sĩ thì lại làm sao? Ngươi có tốc độ khủng khiếp, đấu khí thực lực hơi cao, như vậy bộ phép thuật phân thực lực sẽ hạ thấp. Ma vũ song tu giả vẫn luôn tuần hoàn một chủ một phụ con đường tu luyện từ xưa tới nay đều chưa từng có biến hóa. Ta không tin ngươi ở lực lượng tinh thần bên trong thế giới cũng giống bên ngoài cường đại như thế. Adam cười hì hì, này có thể không thể kìm được ngươi có tin hay không? An ta một chiêu, kẹm hạ mẹ hạ. Adam tập trung tinh thần nghĩ tiếp trước mô ả nỉm tên võ kỹ, muốn cho nó cụ hiện hóa ở tinh thần của chính mình bên trong thế giới. Mạng mòn giật nảy cả mình, vừa tới né tránh, liền phát hiện cái gọi là kẹm hạ mẹ hạ một chút động tĩnh đều không có. Mạng mòn cẩn thận từng li từng tý một cảnh giác Adam cử động, chỉ thấy Adam tức đến nổ phổi nói, làm sao không đi ra? Trở lại. Phật như lai trưởng. Adam tưởng tượng từ trên trời giáng xuống cự bàn tay to chưa từng xuất hiện. Lục mạch thần kiếm. Không có động tĩnh, Hàng Long thập bắt trưởng. Nhất dương chỉ. chủ tiên kiếm trận. tĩnh, Rời ạ. Xem ta đại bảo kiếm. Trở lại. Thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ biến thân. Adam không ngừng thử nghiệm trí nhớ kiếp trước Trung bó kỹ, Từ cao thủ võ lâm tuyệt học thí đến tu tiên bí ký. Chạy theo tràn thí đến động hoạ. Không một linh nghiệm. Điều này làm cho Adam khí địa nhảy lên chân. Làm sao đột nhiên lại mất linh đây. Vừa nãy không còn rất tốt à, xéo một hồi liền để ta ở ngoài ngàn mét. Nhìn thấy Adam lúc này dáng vẻ, nếu là lại không rõ rõ tình huống, Mạn bọn liền làm không mấy vạn năm đại ma vương. Mạn bọn ha ha cười nói, tiểu tử, ta liền nói, ngươi ở chủ vị diện võ khí mạnh mẽ, cái kia ở thế giới tinh thần liền nhất định nhỏ yếu. Adam hô, hô to một tiếng, ta nói, phải có quang. Đen kịt một mảnh thế giới đột nhiên sáng lên, ôn hòa ánh sáng trải rộng thế giới tinh thần, lần này Adam, lại hiển linh. Theo ánh sáng sáng lên, Mạn Mọn cùng Adam hình tượng cũng hiện ra đến một đoàn lăn lộn không ngừng mà to lớn khói đen tia làm mạm mòn lúc này rằng dấp cùng với tương đối chính là một đoàn tiểu số một kim sắc trùng sáng đại diện cho Adam lực lượng tinh thần cùng linh hồn Adam đại hỉ quát được trở lại kỳ hào gì ủ đi ra cho ta Adam ý đồ đem kỳ hào gì ủ trường kiếm cho gọi ra đến hắn rất muốn đơn giản chỉ cần kỳ hào gì ủ trường kiếm ở tay hắn là có thể mở ra hình thái chiến đấu đến thời điểm còn không phải là chia phút tùy tiện hành hạ đến chết mạm mòn chủ vị diện lãng quên chi sâm hôn mê Adam bên cạnh kỳ hào gì ủ trường kiếm khé giun Ngấp nghé phóng ra kim sắc vi quang, hấp dẫn lấy an nhạc cùng Sophie ạ tầm mắt. Oh Adam trường kiếm làm sao sẽ đột nhiên sáng lên hai nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mê man. Chết tiệt, lại thất bại. Adam ngủ rũ cực kỳ, này thế giới tinh thần năng lực lúc tốt lúc kém, hãy cùng đoàn dự lục mạch thần kiếm giống như vậy, hoàn toàn không tích có thể theo a. Kỳ thực này đều bắt nguồn từ Adam không rõ ràng làm sao đi mở mang tinh thần của chính mình thế giới, ở thế giới tinh thần chung, không phải đơn giản tưởng tượng trong đầu của chính mình sự vật là có thể, thế giới tinh thần tương đương với một độc thuộc về cá nhân kỳ lạ không gian. Tuy rằng ở đây là Adam sân nhà, có thể tùy ý điều khiển trong đó tất cả, nhưng bởi vì thế giới tinh thần vẫn nằm ở hỗn độn trạng thái, Adam trước đây chưa bao giờ khai phá quá. Adam thế giới tinh thần là không có bất kỳ cơ sở quy tắc tồn tại, cho nên mới không cách nào cụ hiện hóa ra Adam muốn độ vật. Ở thế giới tinh thần chung, bất luận cái nào khai phá đều là bắt nguồn từ cơ bản nhất bé nhỏ quy tắc, tỷ như ánh sáng, thổ địa, khoảng cách, không gian đợi đơn giản khái niệm, sau đó bởi vậy hướng lên trên khai phá càng sâu một tầng sự vật, tỷ như Adam muốn cho gọi ra kỳ hảo dị ụ trường kiếm đầu tiên hắn đến có sắt thép cái này đơn giản cơ sở quy tắc tồn tại tại thế giới tinh thần chung sau đó tài năng ở sắt thép quy tắc cơ sở trên cấu tạo ra trường kiếm nếu như muốn sử dụng kiếp trước võ lâm tuyệt học vậy trước tiên đến cụ hiện hóa ra một thân thể sau đó sẽ cụ hiện hóa ra mạnh mẽ nội công đón lấy tài năng thành công triển khai muốn võ lâm tuyệt học ở thế giới tinh thần chung không cần tinh thông quy tắc nhưng bất luận cái nào sự vật đều cần một tầng một tầng tiến dần lên cụ hiện hóa đi ra tài năng thành công cấu tạo ra vật mình muốn kỳ thực khai phá thế giới tinh thần ở xâm giả đại lục là một môn thần bí lại mạnh mẽ học vấn Đối người yêu cầu cũng thập phân cao, không chỉ là mạnh mẽ trí tưởng tượng, còn muốn đối với phần lớn quy tắc đơn giản hiểu rõ, còn có mạnh mẽ linh hồn cùng lực lượng tinh thần cũng là không thể thiếu, phải biết, không phải mỗi một vị trí ma pháp sư cũng có thể khai phá thế giới tinh thần. Ngay ở Adam suy nghĩ tại sao chính mình khai phá lực lượng tinh thần thế giới, sẽ xuất hiện lúc tốt lúc kém tình huống thời điểm, mạng bọn thanh âm vang lên, ta xin khuyên ngươi vẫn là bé ngoan nhận lấy cái chết, đem thân thể của ngươi đàng hoàng giao ra đây. Adam hừ lệnh nói, Nam mơ. Tại sao có thể có người cam tâm tình nguyện giao ra chính mình quyền khống chế thân thể chuyện này quả thật tựa là đem tính mạng của chính mình đặt ở người khác trong tay, đặc biệt là Adam cùng Mạn Mọn hai người vẫn là kẻ địch, Adam càng không thể biết đáp ứng rồi. Nhìn Adam đoàn kia cũng rất to lớn kim sắc linh hồn đoàn, Mạn Mọn trong lòng cảm giác được một tia vui mừng, cũng may cái tên này không rõ ràng làm sao khai phá tinh thần của chính mình thế giới, nếu không mình thật đúng là dẫn lửa thiêu thân. Bình thường người bình thường là tuyệt đối không thể nắm giữ to lớn như vậy linh hồn đoàn, đồng thời hiện kim sắc, Adam lúc này linh hồn đoàn tình huống khác thường chủ yếu hay là bởi vì hắn là người xuyên việt. Linh hồn nguyên bản liền so với người bình thường mạnh mẽ, hơn nữa được mùa nữ thần thứ ý chí gia trì, linh hồn trải qua lại một lần nữa cường hóa sau, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Liên linh hồn đoàn dáng vẻ đến xem, lúc này Adam đã không kém gì xâm giả đại lục bất kỳ một vị ma pháp sư, thậm chí có thể sánh vai trong truyền thuyết thánh giả. Đợi Đỡ, ta sẽ khóc đi, ta khi nào nói hất thạch chấn người tử quang a, chỉ là đang tiếp thu ma vương cải tạo a, như thế rõ ràng a đem ma vương xóa xóa đi không là không sao khí hố không muốn nhanh như vậy có được hay không? Đây thực sự là nguyên ung dung hướng về thứ. Một điểm thất bại nho nhỏ mà thôi, đại gia sức phòng ngự không muốn như thế thấp rồi, ta biết rất khó vượt qua. Chương 173, kỳ ảo gì vũ. Đi ra. Tiểu thuyết, đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹt sẵn giờ ý ạ. Mạn Mẫn trong lòng thầm nghĩ, nếu là Adam không chịu khuất phục, chính mình cũng chỉ có thể tiêu diệt linh hồn của hắn, chỉ là đáng tiếc mạnh mẽ như vậy linh hồn, nếu là Adam có thể khuất phục với mình, vậy mình là có thể nuốt chửng linh hồn của hắn, do đó để thực lực của tự thân khôi phục hơn nữa. Mạn Mẫn trong lòng cân nhắc một, hai, còn muốn đối Adam lại cưỡng bức dụ dỗ một phen. Kết quả không nghĩ tới Adam giành trước nói rằng, ta xem ngươi giải dòng văn tự nhiều như vậy, chẳng lẽ sợ ta? Mạn mòn thấy buồn cười, ta biết sợ ngươi đùa gì thế. Ta đường đường Đại Ma Vương biết sợ ngươi coi như ngươi này linh hồn đoàn vô cùng mạnh mẽ cũng không dùng. Mặc kệ là theo linh hồn cường độ vẫn là lượng nhìn lên. Nếu so với ta tiểu số 1, hơn nữa ngươi vẫn không có học được khai phá thế giới tinh thần, sử dụng tinh thần của chính mình năng lực, ta làm sao sẽ sợ ngươi? Thấp kém nhân loại, nếu không là ở vào ngươi sân nhà trên, ta không cách nào sử dụng tinh thần năng lực. Ta đã sớm đem ngươi cầm cố lại, nuốt linh hồn của ngươi. Mạn bọn trong lòng mang theo đáng tiếc nghĩ, ở tại thế giới tinh thần của Hàn Trung, người ngoại lai to lớn nhất huyết điểm cũng không cách nào sử dụng tinh thần năng lực cường đại như mạn bọn Ma Vương, cũng chỉ có thể cụ hiện hóa ra đơn giản vũ khí. Phần lớn thời điểm, hay là muốn cân nhắc sử dụng linh hồn bản thể đến làm giao mòn Adam sức mạnh. Vì lẽ đó vì để tránh cho linh hồn của chính mình đoàn tiêu hao quá lớn, mạn bọn mới vẫn do dự không trước, muốn thuyết phục Adam, không có ánh sáng trước, mạn bọn là không rõ ràng Adam linh hồn đoàn lớn bao nhiêu, cũng không cảm giác được. Có ánh sáng sau đó, mạn bọn liền có thể xem đến Adam linh hồn đoàn. So với chính mình cũng không kém bao nhiêu, vì lẽ đó Mạn Mẫn vì để tránh cho chính mình linh hồn đoàn hao tổn, tự nhiên là có thể tránh khỏi chiến đấu liền tránh khỏi. Mạn Mẫn cân nhắc tương đối dài xa, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, hắn có thể không muốn ở cái này nhỏ bé lẫnh chúa trên người tiêu hao chính mình quá nhiều lực lượng linh hồn. Nghe được Mạn Mẫn sau, Adam cười lạnh nói, "Hành, không sợ đúng không ngươi trở. Ở xa lạ thế giới tinh thần chung, Adam cũng không dám manh động, Mạn Mẫn là nhất định phải giết, nhưng Adam cũng không muốn chính mình lật thuyền trong mương, dù sao thế giới tinh thần đến tột cùng là cái thứ độ gì? chính mình cũng còn không cân nhắc thấu, vẫn là không muốn tùy tiện hành động cho thỏa đáng. Adam nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc suy nghĩ làm sao đi mở mang thế giới tinh thần, ý đồ dùng mạnh mẽ gấp mấy lần suy nghĩ năng lực đến phá cục. Nghe được Adam sau, mạt mọn màu đen linh hồn đoàn kịch liệt phun trào, trong lòng hắn kinh hãi, mạt mọn tự nhiên là biết ở thế giới tinh thần chúng, linh hồn suy nghĩ năng lực phi thường mạnh mẽ. Nếu để cho Adam suy nghĩ thời gian, không chắc liền có thể mò thấy làm sao đi mở mang thế giới tinh thần. Nếu như Adam thật có thể mò thấy khai phá thế giới tinh thần phương pháp, vậy mình khó tránh khỏi hồn tiêu phách tán kết cục. Dù sao khai phá thế giới tinh thần nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, cẩn thận suy nghĩ vẫn là để lại dấu vết, cũng không thể để hắn bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ, mạn mòn trong lòng quyết định, mạn mòn linh hồn đoàn sau đó kịch liệt lan lộn, mang theo một đoàn đoàn xương mù màu đen hướng về Adam cấp tốc vào tới, một luồng so với trước còn cường đại hơn ác ý hướng mình kéo tới. Adam đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy mạn mòn cái kia to lớn màu đen linh hồn đoàn mang theo lượn lờ khói đen hướng về chính mình vào tới. Adam nổi giận mắng, ngươi nơi nào giống cái ma vương, hãy cùng cái ăn no rồi đến tát ma tử. Bóng cao su như thế đi theo tà mặt sau cút. Adam mắng thì mắng, thế nhưng khiếm thiếu tinh thần năng lực tiến công thủ đoạn hắn, là không dám ở lại tại chỗ mạnh mẽ chống đỡ mạn mọn công kích, không thể làm gì khác hơn là về phía sau không ngừng bay, muốn kéo dài cùng mạn mọn chi gian khoảng cách. Mạn mọn nghe không hiểu Adam, cũng không biết tát ma là cái thứ gì, bóng cao su lại là cái thứ độ gì. Nhưng mạn mọn từ Adam trong giọng nói, liền rõ ràng phân biệt ra được Adam nói cũng không phải cái gì tốt lời. Mạn mọn trong lòng cười gằn, cũng không đáp lời, trong lòng từ lâu quyết định chú ý hắn, chỉ là điên cuồng đuổi theo Adam. Trong lòng thể phải đem cái này thấp kém nhân loại lãnh chúa băng thành tám mảnh, muốn dùng địa ngục khí tức mạnh mẽ trích tiêu linh hồn của hắn, để người ta biết đại ma vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Hai người một đuổi một chạy, ở vô biên vô hạn trong thế giới tinh thần trình diễn một hồi truy đuổi chiến, tuy rằng mạng mọn linh hồn đoàn trọng đại, nhưng Adam linh hồn đoàn cũng so với không mạng mọn nhỏ hơn bao nhiêu, tốc độ của hai người cũng xê xích không bao nhiêu, mạng mọn trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp Adam. Ngay ở Adam Dam đầu cuồng bon thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến dùng cả mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mạm mòn màu đen linh hồn đoàn trùng phân chia ra một đoàn linh hồn năng lực này đoàn linh hồn năng lực chính đang không ngừng cụ hiện hóa ra màu đen mũi tên mạm mòn mắt thấy trong thời gian ngắn đuổi không kịp Adam liền bắt đầu khiến ám chiêu chỉ thấy một nhánh chim màu đen mũi tên lóe sắc bén ánh sáng hướng về Adam bắn tới xèo xèo xèo đại gia ngơi Adam mắng linh hồn đoàn bắt đầu đi nổi lên é hình con đường siêu siêu vẹo vẹo tránh né phía sau bắn tới mũi tên Adam tuy rằng hữu tinh vô hiểm tránh né phần lớn linh hồn mũi tên nhưng cũng liên lụy tự thân tốc độ bị mạm mòn linh hồn đoàn dần dần đuổi theo tiểu tử Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Mạn Mọn cười gần vò tới, Adam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đập vào mắt tất cả đều là đại phiến hắc ám. Mạn Mọn dùng linh hồn của chính mình đoàn đem Adam bao vây lấy, Adam trên linh hồn lực lượng tinh thần đã bị mạn mọn ngăn cách mở. Kịch liệt cảm giác đau từ trong đầu phân tán ra. "Hí." Adam nhất thời lạnh hít một hơi, dùng tinh thần bên trong nhận biết quanh thân đi sau hiện, mạn mọn linh hồn đoàn không biết khi nào thì bắt đầu, mặt trên đã mọc đầy màu đen rướm mang rô. theo màu đen linh hồn đoàn nhúc nhích, sức mang zo chính mạnh mẽ thổi mạnh linh hồn của chính mình đoàn từng tiết một kim sắc linh hồn năng lượng giật tản ra. Adam trong lòng cà kinh, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, linh hồn của chính mình năng lượng sẽ bị mạm mòn cho làm hao mòn không còn một nóng. đến thời điểm nhưng là thật sự chết rồi. Theo linh hồn đoàn năng lượng không ngừng tung bay thoát ly, cảm giác của cái chết hướng về Adam kéo tới. ở tử vong bao phủ xuống Adam bắt đầu kịch liệt rãy rủa, nhưng hắn đã bị mạm mòn vững vàng bao vây lại. sức mang rô chính đang không ngừng thổi mạnh Adam linh hồn đoàn. Adam càng rãy rủa, linh hồn năng lượng tung bay càng nhanh. He he, bé ngoan bị ta đồng hóa đi. thân thể của ngươi liền do ta tới tiếp thu. Sau đó. Ta tựa là ngươi. Mạm mòn một bên âm hiểm cười, một bên hấp thu Adam linh hồn đoàn trung lưu ly ra tinh thần năng lượng, đồng hóa. Adam trong lòng cà kinh, hắn đã nhận ra được mạm mòn ý đồ, hắn dự định như vậy dùng linh hồn sức mang râu không ngừng làm hao mòn linh hồn của chính mình năng lượng, sau đó sẽ hấp thu chính mình lưu ly ra linh hồn năng lượng, do đó đạt đến đồng hóa mục đích của chính mình. Adam vừa nghĩ tới linh hồn của chính mình bị mạm mòn làm hao mòn sạch sẽ, thân thể của chính mình bị mạm mòn công khai xâm chiếm, trở thành một cái khác Adam, cá đánh chính mình, cờ hiệu đi nắm giữ người đàn bà của chính mình, hưởng thụ hắt thạch chấn con dân trung thành nắm giữ chính mình hiện tại hết thảy tất cả. nghĩ đến những thứ này, Adam trong lòng không kìm lòng được bay lên một luồn sợn cả tóc gãy cảm giác. tuyệt đối không thể. ta chịu là ta. ta là Adam đi li hạ. tuyệt đối không thể để cho những người khác giữ lấy thân thể của ta. ở tử vong áp lực thật lớn hạ, Adam bùng nổ ra mạnh mẽ tiềm lực, lực lượng tinh thần trước hết thể vì là tập trung lên. kỳ hào gì ủ? đi ra cho ta. chương 174, ta tức là ta. không thể. tiểu thuyết đại linh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẹt sảng dở ý ạ. Adam ở trong lòng gào thét lúc này Adam tinh thần chấp nghiệm hết sức hiểu rõ thông thuận chủ vị diện lãng quên chi sâm kỳ hào gì u nhẹ nhàng run rẩy sau đó lờ mở tối tam chỉnh thanh trường kiếm đều mất đi linh khí Phản phất lại như là một người mất đi linh hồn giống như vậy kỳ hào gì u trường kiếm dị biến không có gây nên an nhạc cùng sổ phi ạ hai nữ sự chú ý các nàng một trái tim tư đều đặt ở Adam trên người chính đang vội vàng chăm sóc Adam hai nữ mất công sức đến đẩy Adam thân thể đem Adam nhấc đến một cây đại thụ hạ dễ cây nơi nằm song an nhạc khá là tỉ mỉ nàng phát hiện Adam trong mày môi hơi khô sáp An Nhạc nhìn chung quanh một vòng, xoay người chạy chậm đến đoàn xe xe vận tải nơi đó đạt được túi nước, nàng muốn uy Adam uống một chút thủy. Sophia ạ nhưng là đào ra bản thân tiếp thân khăn tay, Onu lại đau lòng địa lau chùi Adam mồ hôi chẳng tí, cũng không biết ca ca tình huống bây giờ thế nào rồi, tại sao mồ hôi vẫn lưu cái liên tục ca. Hai người sự chú ý toàn đặt ở Adam trên người, kỳ háo gì vũ trưởng kiếm biến hóa bị quên rơi mất. Thế giới tinh thần. Theo Adam rút tiếng, mạc mọn nhất thời cảm giác được trong cơ thể truyền đến một trận mãnh liệt thần minh khí tức, mạc mọn dùng lực lượng tinh thần quét qua, giật nảy cả mình. Lúc này Adam trong tay chính nắm một thanh để hắn quen thuộc trường kiếm, chuôi này có thể xúc động Adam trong cơ thể thần minh khí tức trường kiếm, kỳ ảo dị hự. Không sai. Adam lúc này là dùng tay cầm kỳ ảo dị hự. Người đang bị chèn ép xuống bùng nổ ra chấp niệm là cường đại dị thường, đặc biệt là đối mặt sự uy hiếp của cái chết, rất nhiều người cũng có thể bùng nổ ra tự thân nơi sâu xa tiềm lực. Hơn nữa Adam linh hồn muốn khác hẳn với người thường, chấp niệm liền càng mạnh mẽ hơn. Những yếu tố này bổ trợ bên dưới, Adam thành công đột phá thế giới tinh thần hạn chế, ngưng tụ ra chính mình chủ vị diện thân thể đồng thời thành công cho gọi ra chính mình trường kiếm kỳ hảo gì ủ kiếm chi linh ngươi làm sao thanh kiếm này ta mạm mỏn kinh ngạc đến đầu lưỡi đều thắt trước mắt a đam hiện ra đến tất cả thực sự quá vi phạm quy tắc rõ ràng thế giới tinh thần của hắn như vậy nguyên thủy tại sao còn có thể thành công ngưng tụ ra thân thể đồng thời ngưng tụ ra ở vào chủ vị diện này thanh quỷ dị trường kiếm đối mặt mạm mỏn khiếp sợ a đam cầm kiếm giận dữ hét muốn làm ta ngươi có hay không hỏi qua ta ý kiến nếu như người chỉ có thể bị sống sót như vậy a đam tình nguyện lựa chọn chết đây chính là a đam chấp niệm trong lòng. Ta tựu là ta, không thể thay thế. Ngươi muốn làm ta mà hỏi qua trường kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Đại trưởng phu hà tiếc một trận chiến. Thân ở mạo mòn linh hồn đoàn bên trong, Adam một tay giơ kiếm, hình người Adam thể linh hồn phóng ra mãnh liệt linh hồn năng lượng, nguồn năng lượng này theo cánh tay đi vào kỳ áo dị vũ, Adam thuận thế hướng lên trên vạch một cái. Kỳ áo dị vũ trường kiếm phóng ra chói mắt hào quang màu vàng, mang theo một luồng đâm thủng bầu trời khí thế, nhanh chóng hoa hướng về mạo mòn to lớn linh hồn đoàn. Thử rồi. Một tiếng xé vải thanh âm vang lên, kỳ áo dị vũ trường kiếm cắt ra mạo mọn thể linh hồn lộ ra một cái lỗ thủng to, ngoài động chính là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thế giới tinh thần. Adam ý niệm trong lòng hơi động, thân thể liền trước mắt xuất hiện ở thế giới tinh thần. Kỳ áo gì ủ trường kiếm ở tay sau, hiện tại Adam tốc độ biến thành cực kỳ nhanh, từ dơ kiếm phá tan hang lớn lại tới thân thể xuất hiện ở thế giới tinh thần, vẹn vẹn chỉ dùng nửa cái hô hấp thời gian. Mà vào lúc này, mặn mọn tiếng kêu thảm thiết mới khoan thai đến ngượn. A, nhân loại đáng chết. Adam một thân áo bảo trắng đứng thẳng trong hư không, lặng lặng mà nhìn kỹ mặn mòn linh hồn đoàn đang kịch liệt run rẩy. Vừa nãy Adam chiêu kiếm đó cho mạn mọn tạo thành thương tổn không nhỏ. Adam khinh run tay chống kỳ ảo dị vũ trường kiếm, lạnh lùng nói, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cướp đoạt linh hồn của ta, xâm chiếm thân thể của ta. Ta tức là ta, không người nào có thể thay thế." Adam kiên định nói rằng, tiếng nói mới lạ, thân hình liền theo trường kiếm thẳng tắp hướng về mạn mọn đâm tới. Lúc này ở mạn mọn trong mắt, kỳ ảo dị vũ trường kiếm là một cái so với địa ngục ma kiếm còn muốn quỷ dị trường kiếm. Nguyên bản thế nhờ Adam chỉ cần nắm thanh trường kiếm này, toàn bộ người lại như biến thành một người khác giống như vậy từ thân mật lãnh chúa biến thành lạnh lùng kiếm sĩ đồng thời còn có thể tự chủ thuyên chuyển trong cơ thể thần minh lực lượng thanh kiếm này thực sự là quá ma tính adam tốc độ cực kỳ nhanh đặc biệt là thoát ly thân thể gánh nặng thuần linh hồn trạng thái adam tốc độ càng sâu trước tuy rằng ở thế giới tinh thần mạn bọn tốc độ cũng co tăng cao nhưng vẫn như cũ không thể nhanh hơn giờ khắc này adam nhìn á khi ở trong tay này thanh hàn ý ung tùn kỳ hào dị ủ chính nhanh chóng kéo tới chính đang tu bổ linh hồn đoàn mạn bọn kinh hãi đến biến sắc mạn bọn không để ý tới linh hồn đoàn bên trong hang lớn ngược lại từ linh hồn đoàn chung phân chia ra một phần linh hồn năng lượng cấp tốc chuyển biến thành mấy mặt hình thù kỳ quái, khắp đầy địa ngục sinh vật tấm khiên. Mấy khối tấm khiên cấp tốc hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối loại cỡ lớn địa ngục tấm khiên, đem dọa mạn thể linh hồn bảo vệ ở bên trong. Đây là mạn mòn tại địa ngục vị diện trong trinh chiến thường dùng một khối phòng ngự hình thần khí. Lúc này cụ hiện hóa ở Adam thế giới tinh thần bên trong, tuy rằng không có chân chính thần khí uy lực, nhưng cũng có thể phát huy ra một phần uy năng. Lúc này mạn mòn là không dám dùng thể linh hồn đi đón xuất Adam trường kiếm, bởi vì thanh kiếm kia trên thần minh lực lượng cho mạn mòn tạo thành thương tổn thực sự là quá to lớn. Làm. Kỳ ảo dị ủ tàn nhẫn mà đâm tại địa ngục tấm khiên, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên theo, lúc này Adam thế giới tinh thần còn chưa có âm thanh cái này quy tắc tồn tại. Lúc này Adam thế giới tinh thần là không có không khí, tương tự với chân không không gian tồn tại, chân không là không cách nào lan truyền âm thanh. Hai người vẫn luôn là ở vào thể linh hồn trạng thái, dùng lực lượng tinh thần đang nói chuyện, vì lẽ đó lúc này Kỳ ảo dị ủ cùng tấm khiên va chạm sau, kỳ thực là không có toát ra một thanh âm nào. Nhưng làm người kỳ quái chính là, hai người va chạm lại làm cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác. Địa ngục tấm khiên không phụ mạo mọn kỳ vọng cao thành công chặn lại rồi kỳ áo gì ủ trường kiếm có điều va chạm sau tấm khiên mãnh liệt run rẩy mắt trần có thể thấy sóng gợn theo tấm khiên run rẩy tùy theo khuyết tán ra đến chỉ có mảng mòn trong lòng mình rõ ràng vì sao lại khuyết tán sóng gợn đi ra chiêu kiếm này tuy rằng chống đỡ nhưng cũng tiêu hao chính mình không ít linh hồn năng lượng này va chạm sau tàn mạn ra sóng gợn kỳ thực tự là mảng mòn linh hồn năng lượng chuyển biến mà thành một loại khác năng lượng hình thái phía này địa ngục tấm khiên uy năng một trong đang sử dụng tự thân năng lượng chưa tiêu hao hết trước là không cách nào bị đánh tan từ một cái khác về mặt ý nghĩa tôi nói chỉ cần có thể lượng sung túc, phía này tấm khiên hoàn toàn có thể làm được phòng ngự tuyệt đối. tuy rằng phía này tấm khiên thần khí hiệu quả hoàn toàn không chỉ như thế, dù sao này không phải là mình sân nhà thế giới tinh thần, chỉ có thể cụ hiện hóa ra một loại uy năng. có điều điều này cũng đầy đủ mạng mòn bảo mệnh. lại chặn lại rồi Adam khẽ to mày, đây là cái gì tấm khiên? lại có thể ngăn cản ra chỉ thần minh đấu khí kỳ ảo diệu trường kiếm. Mạn mòn không nói gì, hắn lúc này chính đang trầm mặc không nói trốn ở tấm khiên mặt sau, nỗ lực tu bổ thể linh hồn đoạn hàng lớn. Mạn mòn ngẩng đầu hung tàn địa nhìn Adam trước mắt, nhân loại đáng chết nếu không phải là bởi vì ta không thể ở tinh thần của ngươi bên trong thế giới cụ hiện hóa ra bản thể, ta cũng sẽ không bị này to lớn linh hồn hình thái liên lụy. địa ngục tấm khiên cũng may đầy đủ to lớn, có thể hoàn toàn đến bảo vệ mạm mọn, nhưng tấm khiên to lớn thể tích cũng rất lớn tiêu hao mạm mọn linh hồn năng lượng, kém xa tiểu hào tấm khiên đến tiết kiệm năng lượng. chương 175, trăm ta ác quy tán, tiểu thuyết đại lãnh chúa nuôi thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẹ sảng giờ ý ạ, á khi thấy mạm mọn ác động ánh mắt, cười lạnh, á thân hình khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh vọt đến mạm mọn phía sau. Màu đen to lớn linh hồn đoàn lộ ra ở Adam trước mắt. Adam một tay giơ kiếm, kỳ háo dịu mang theo kim sắc thần minh khí tức mạnh mẽ đánh xuống. Mạng bọn ý niệm trong lòng hơi động, đem địa ngục tấm khiên chuyển đến sau lưng mình. đỡ này tất sát một đòn. Địa ngục tấm khiên lại một lần nữa mạnh mẽ mà run dậy, So với trước càng thêm mãnh liệt sóng gợn tàn mạ ra, đòn đánh này tiêu hao mạm bọn sắp tới 5% linh hồn năng lượng. Mạng bọn trong lòng khiếp sợ, Adam lại có thực lực như thế. Mạng bọn trong lòng còn ở giật mình chung. Adam từ lâu lợi dụng tự thân tốc độ cực nhanh thay đổi vị trí, chỉ thấy Adam thân hình hơi loáng một cái lại một lần đi tới mạt bọn không có phòng ngự một bên chết tiệt cái tên này tốc độ quá nhanh mạt bọn nghiến răng nghiến lợi nghĩ ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động dùng địa ngục tấm khiên lại đỡ đòn đánh này cong tấm khiên sóng gợn tiêu tán mạt bọn linh hồn năng lượng lại một lần nữa cấp tốc giảm xuống không được không thể vẫn chịu đòn mạt bọn linh hồn đoàn nhanh chóng phân ra các loại vũ khí có trường kiếm màu đen có màu đen mũi tên cũng có trường thương màu đen đủ các loại mạt bọn bận tâm đến a đam tốc độ cụ hiện hóa ra mấy chục thanh vũ khí xèo thở phì phò Mạn bọn ý nghĩ hơi động, vũ khí màu đen quẩn, không ngừng hướng về Adam nhanh chóng đâm tới. Mạn bọn thành công dùng vũ khí quân áp chế Adam tránh né không gian, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn. Mạn bọn sinh thành mỗi món vũ khí đều mang theo mánh liệt địa ngục khí tức, một khi bắn trúng Adam, có thể dự kiến Adam sẽ phải gánh chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Dù sao thần minh khí tức cùng địa ngục khí tức trời sinh tương khắc, thế nhưng Mạn bọn bắn trúng à? Chỉ thấy Adam thân hình tại chỗ lấp lóe không yên, minh ám chi gian đem địa ngục vũ khí toàn bộ né qua. Mạn bọn giật nệ cả mình, kẻ nhân loại này ở tốc độ kỹ xảo khống chế trên đã đạt đỉnh cao. Adam một đòn không được, tránh né xong công kích sau, lại đổi địa phương. Công, vụ. Chặn lại rồi. Lại đổi. Công, vụ. Ngăn ngắn nửa phút bên trong, Adam thay đổi 7, 8 lần vị trí, mỗi một lần công kích đều phi thường ác liệt, kỳ háo gì vũ trưởng kiếm trên thần minh khí tức tốc thẳng vào mặt, để mạm mọn khó chịu dị thường, đồng thời địa ngục tấm khiên không ngừng lấy ra trong cơ thể hắn linh hồn năng lượng, để mạm mọn khẽ run, linh hồn đoàn đã có vẻ có chút đề bại. Không thể còn tiếp tục như vậy. Phải nghĩ biện pháp thay đổi. Mạo mọn cắn cắn răng, Âm Thầm Hạ quyết tâm, xem ra không thể thay đổi tạo bên ngoài đám kia chiến sĩ. Ta muốn thu hồi địa ngục năng lượng, đến cường hóa linh hồn của ta. Mạn Mòn quyết định chủ ý sau, liền nhất tâm nhị dụng, một bên dùng địa ngục tấm khiên đón đỡ Adam nhanh chóng công kích, một bên dùng linh hồn năng lượng phát sinh không tên ngôn ngữ, từng trận gợn sóng theo Mạn Mòn cái kia không tên ngôn ngữ khuyết tán ra, đi vào đến không gian nơi sâu xa. Adam công kích liên tục, đồng thời cũng chú ý tới Mạn Mòn quái lạ ngôn ngữ. Adam khẽ to mày, tuy rằng không biết Mạn Mòn là đang làm gì, thế nhưng Adam có một loại dự cảm xấu. Chủ vị diện. Hắc thạch chấn mọi người thi thể nơi, từng luồng từng luồng xương mù màu đen từ trong cơ thể bọn họ bay lên, từng sợi từng sợi hướng về Adam trong cơ thể tung bay đi, làm khoảng 200 người xương mù ngưng tụ lại đến, tình cảnh khá là đồ sộ. Sophia ạ cùng An nhạc hai nữ quay lưng những thi thể, vì lẽ đó không có ngay lập tức phát hiện tình huống khác thường, trái lại là Marjio hô to nhắc nhở các nàng, mau nhìn, cái kia xương mù màu đen hướng về đại nhân thổi qua đi tới, mau ngăn cản chúng nó. Marjio đến hiện tại vẫn như cũ là cả người vô lực, trước dòng binh đoàn một trận chiến tiêu hao hắn không ít nguyên khí. Điều này làm cho hắn khôi phục lại khá là khó khăn. Nghe được Mazio tiếng giống to sau, hai nữ cả kinh, không hẹn mà cùng quay đầu lại. "Trời ạ, này đều là những thứ gì a?" Các nàng nhìn không ngừng hội tụ tới được màu đen địa ngục khí tức, dường như giốc rách khe thủy giống như từ giữa không trung chạy tới Adam trên không, lại từ Adam miệng mũi hai mắt các nơi đi bảo. Mazio lo lắng hô to, "Các ngươi đừng xem a. Mau ngăn cản a." Sophie ạ cùng An Nhạc nghe vậy, không nói gì liếc nhìn nhau, các nàng cũng rất lo lắng. Này đến tuột cùng là món đồ gì tiến vào ca ca trong cơ thể xem ra rất giống là đã chết đi mạm mọn mà vương trên người xương ngủ, các nàng mơ hồ biết vật này tiến vào Adam trong cơ thể đối Adam thực sự là không được, thế nhưng thực sự không biết làm sao đi ngăn cản a. Lúc này ở thế giới tinh thần, một mảnh trắng xóa trong hư không đột nhiên xuất hiện một kia tiếp theo một kia xương ngủ màu đen, những xương ngủ này nhanh chóng đi vào mạm mọn thể linh hồn bên trong. Adam ngẩng đầu nhìn tới, đây là địa ngục khí tức. Adam khẽ nhíu mày, dừng lại công kích nhìn kỹ những xương ngủ này, trong lòng hắn bay lên một luồng cảm giác khu hỗn. Quả nhiên mạng mòn than nhẹ thanh đình chỉ theo xương mù đi vào trong cơ thể, mạng mòn thể linh hồn hình càng thêm to lớn. Adam lúc này lại nghĩ muốn đi ngăn cản đã đến không kịp, ngăn ngắn mấy hơi thở chi gian, xương mù màu đen cũng đã toàn bộ tiến vào mạng mòn trong cơ thể. Hê hê, nhân loại, chịu chết đi, ta muốn nuốt linh hồn của ngươi. Mạng mòn trong tiếng cười tràn ngập khói ý, lúc này linh hồn của hắn thể hiện ra đến cường đại dị thường. Nghe được mạng mòn như vậy tràn ngập ác ý lời nói, Adam hơi nhún mày, cái tên này lại còn ghi nhớ thân thể của ta, thật là đáng chết. A sắc mặt lệch léo. Ta để ngươi ý đồ chia sẻ linh hồn của ta, xem ta như thế nào giáo hơn ngươi. Adam thân hình tốc biến, cực hạn tốc độ tiếp tục triển khai, ngăn ngắn ngắn ba cái hô hấp cũng đã quay trúng quanh mạm mòn khổng lồ thể linh hồn cấp tốc đâm ra tam kiếm. Kỳ áo gì ụ trưởng kiếm trên hào quang màu vàng ẩn chứa được muôn nửa thân ý chí sức mạnh, đây là cấp bậc chủ thần cao vị thần lực. Nhưng ba kiếm này hiệu quả nhưng tạm được, trước đối mạm mòn thể linh hồn thuận buồm xuôi gió thần minh lực lượng, lại lúc này đuối mạm mòn không có tạo thành tổn thương quá lớn. Đầy đủ tam kiếm, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng suy yếu mạm mòn thể linh hồn trên cực nhỏ lượng linh hồn năng lượng điều này làm cho Adam thập phân giật mình, làm sao cái này Đại Ma Vương hấp thu những kia địa ngục khí tức khói đen sau liền cường đại như thế? Điều này làm cho Adam nghĩ không ra, lẽ nào địa ngục khí tức còn có thể lớn mạnh linh hồn của hắn hay là đây là độc thuộc về hắn đặc biệt kỹ xảo? Đối mặt mạn mòn càng thêm to lớn linh hồn đoàn, Adam cắn cắn răng, cầm kiếm nhanh chóng tiếp tục tiến công. Mạn mòn không quan tâm chút nào Adam công kích, nếu như nói Adam trước công kích là tấn công dữ dội chi kiếm, như vậy hiện tại Adam công kích hãy cùng cái tiểu con rùi giống như vậy, đối mặt mòn không tạo được bất kỳ tính thực chất tương tổn. Mạm mỏn dùng lực lượng tinh thần trầm thấp hô, tà ác khuếch tán. Adam chỉ thấy mạm mỏn cái kia to lớn thể linh hồn đột nhiên bắt đầu bành trướng, một đoàn đoàn màu đen địa ngục khí tức từ mạm mỏn linh hồn đoàn bên trong đột nhiên bộc phát ra. Adam do xoay sở không kịp, thể linh hồn bị nhiễm không ít màu đen địa ngục khí tức. Nhất thời á khi cảm giác được linh hồn của chính mình thể không ngừng truyền đến bé nhỏ đâm nói cảm, như là linh hồn bị ăn mòn. Adam hơi khẽ to mày, thân hình hơi động, muốn rời xa mạm mỏn, né tránh này màu đen địa ngục khí tức cảm hóa. Adam ý nghĩ vừa mới bay lên, bất ngờ xảy ra chuyện. Adam đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tốc độ đột nhiên biến thành thật chậm, lại như là bị gây cấp bậc cao nhất chậm chạm tốc giống như vậy, tốc độ di động giảm xuống đến giống người bình thường bước đi như vậy chậm chậm, bất thình lình biến hóa để Adam trong lòng khiếp sợ, này không bình thường, tại sao tốc độ của ta đột nhiên biến mất rồi? Adam trong lòng hơi động, lẽ nào là nhiễm phải khói đen nguyên nhân? Adam cúi đầu nhìn về phía trong tay kỳ hào dị ụ trường kiếm, chỉ thấy kỳ hào dị ụ trên nguyên bản hào quang màu vàng long biến hết sức lờ mờ lên, nguyên bản hoa mỹ sắc bén trường kiếm mặt trên dị xét loa lộ, kiếm trên tràn đầy màu đen bé nhỏ lấm tấm. Quả nhiên là cái kia khói đen nguyên nhân Kỳ Hào Di ủ xảy ra vấn đề chương 176, trăm thạch chấn mọi người thức tỉnh Tiểu Thuyết Đại Lãnh Chúa nuôi thành hệ thống tác giả Á Đam ạ lè sang giờ ý ạ Lúc này Á khi ở trong tay Kỳ Hào Di ủ Trường Kiếm tốc độ công kích thật chậm toàn bộ độ người động tác công kích như động tác chậm giống như vậy Mạn Bọn dễ dàng liền né tránh Á Đam tà phách. Mạn Bọn cái kia to lớn linh hồn đoàn bên trong truyền ra tiếng cười đáp ý Ta hiện tại cảm giác tốt lắm Thấp kém nhân loại để cho ta tới mang ngươi mở mang kiến thức một chút địa ngục mà vương sức mạnh đi Mạn Bọn lời nói mới lạ. Hắn gái kia to lớn linh hồn đoàn, liền che ngập bầu trời hướng về Adam bao phủ trở lại. Adam xoay người muốn tránh né, nhưng bất đắc dĩ tốc độ chịu đến địa ngục khí tức tập kích đã kinh biến đến mức cực kỳ chậm chậm. Á khi không có tránh thoát mạng mòn lại một lần bao phủ, hắc ám lại một lần nữa giáng lâm, mạng mòn còn chưa hề tuyệt vọng, hắn nhưng muốn cùng hóa Adam linh hồn. Lần này mạng mòn không có cụ hiện hóa phá sản đâm, mà là không ngừng dùng trong cơ thể địa ngục khí tức xâm nhượng Adam thể linh hồn. Màu đen địa ngục khí tức chậm chậm địa hướng về Adam thể linh hồn bên trong chạy tới. Adam chỉ cảm thấy cả người đau nhói một loại hoàng hốt cảm tự nhiên mà sinh ra. Lúc này Á khi cảm giác được thân thể của chính mình chính đang phong thả địa hòa tan, trong cơ thể thần minh khí tức cùng đi lý liệt huyết thống năng lượng đã bị khổng lồ địa ngục khí tức gắt gao áp chế lại. Hai người ở Adam trong cơ thể lu mờ ảm đạm, trái lại địa ngục khí tức nhưng là ở Adam trong cơ thể đại hành kỳ đạo, điên cuồng cướp đoạt Adam trong cơ thể linh hồn năng lượng. ở Adam tinh thần trong hoàng hốt, địa ngục khí tức đã bắt đầu tập kích lực lượng tinh thần của hắn. Theo lực lượng tinh thần trên một trận đâm nhói truyền đến, Adam tử trong hoàng hốt thất tỉnh. Không được, không thể như vậy bị đồng hóa. Adam đũng cảm thấy phân chấn. Nếu thần minh lực lượng cùng đi lý liệt huyết thống năng lượng bị áp chế, không thể sử dụng. Như vậy, chính mình hay dùng lực lượng tinh thần đến tuyên truyền linh hồn năng lượng chống lại địa ngục khí tức tập kích. Theo cái ý niệm này bay lên, Adam bắt đầu thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần chỉ huy linh hồn năng lượng hướng về địa ngục khí tức phản bộ tới. Một hồi đánh rằng có ở Adam thể linh hồn bên trong khai hỏa. Địa ngục khí tức cùng lực lượng tinh thần ngươi tới ta đi. Ở Adam dưới sự kiên trì, hai người miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng, ở lẫn nhau tiêu hao. Địa ngục năng lượng so với lực lượng tinh thần mạnh mẽ rất nhiều. Mặc kệ là theo về số lượng vẫn là chất lượng nhìn lên. Adam hành vi chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng mạn bọn vẫn như cũ cảm thấy bất mãn. đã lãng phí thời gian dài như vậy, lại còn không có bắt Adam, mạn bọn có chút thẹn quá thành giận. Nhân loại, thần phục với ta. Một tiếng có chứa đặc thù ma lực lực lượng tinh thần lời nói truyền tới Adam trong thay, để Adam tinh thần lại một lần hoảng hốt lên, trong cơ thể địa ngục khí tức lại một lần nữa mở rộng tập kích phạm vi. Mạn bọn nhẹ cảm nhận ra được Adam mãnh liệt chống lại tâm lý, hắn ý đồ dùng thêm ra đến tinh thần năng lực đến suy yếu Adam chống lại tâm lý, để đồng hóa quá trình thuận lợi chút địa ngục khí tức đến, không chỉ có để mạm mòn hình thể càng thêm to lớn, đồng thời cũng tăng cường mạm mòn một ít tinh thần năng lực, tỉ như tinh thần xung kích, tinh thần uy hiếp vân vân. Loại này tinh thần năng lực đang bị mạm mòn không ngừng sử dụng. Một tiếp theo một hướng về Adam ném tới, an tâm đem thân thể ngươi giao cho ta. Nhân loại, tinh thần uy hiếp, ta là chủ nhân của ngươi, thả xuống sự chống cự của ngươi. Tinh thần xung kích, đối mặt mạm mòn không ngừng tấn công bằng tinh thần, Adam lực lượng tinh thần không ngừng rung động đung đưa. Dù sao coi như Adam lực lượng tinh thần so với thường nhân mạnh mẽ cũng không cách nào cùng mạm mòn ma vương đánh đồng với nhau, hơn nữa Adam cũng không tinh thông tinh thần năng lực sử dụng, không cách nào tổ chức hữu hiệu phòng ngự, vì lẽ đó rất nhanh liền chầm luân ở mạm mòn tấn công bằng tinh thần cuồng triều bên trong. Chủ vị diện lãng quên chi sâm, theo địa ngục khí tức tiến vào Adam thân thể, nguyên bản ngã xuống đất thi thể lục tục tỉnh lại, đại gia mở mịt ngồi dậy, mê man đánh giá bút phía, có mấy người trong thời gian ngắn còn không làm rõ được hiện tại tình hình. Phát hiện này một tình huống khác thường chính là Mario, chỉ thấy Mario ha mổng, một mặt dại ra nhìn trước mặt lục tục ngồi dậy, hoặc đứng lên hất thạch chấn mọi người. Mario khiếp sợ lẩm bẩm nói, chuyện gì thế này sát sống vẫn là phục sinh, được mua nữ thần ở trên A. Tại sao nguyên bản chết đã lâu người, còn có thể đứng lên đến này đến tuột cùng là chuyện ra sao? Lẽ nào bọn họ thật sự phục sinh? Mario chấn động trong lòng, ánh mắt xuyên thấu đoàn người rơi vào có lìn trên người, chỉ thấy nguyên bản chết đã lâu có lìn vẫn như cũ nằm trên đất. Tất cả mọi người đều tỉnh lại, tại sao chỉ có hắn còn nằm trên đất? Lẽ nào có lìn thật sự chết đi à cũng sẽ không bao giờ tỉnh đã tới sao? Nguyên bản còn mang theo một chút hy vọng Mario chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng không kìm lòng được hướng về phía đại gia hô, nhanh đi cho ta nhìn một chút có lìn thế nào rồi. Nghe được Mazio tiếng la sau, tỉnh lại mọi người mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía Mazio, vẫn là một người trong đó hắc thạch chân chiến sĩ khá là cơ linh, nghe được Mazio dặn dò sau, mau mau chạy đến, có lìn bên người, ngồi xổm xuống kiểm tra, sau đó quay về Mazio hô, Mazio tướng quân. Khoa Lâm tướng quân chỉ là đã hôn mê, hắn còn có hô hấp. Mazio nghe được câu này sau, mừng rỡ như điên, dựa lưng đại thụ, không kìm lòng được cười ha ha. Huynh đệ ta không chết. Ha ha. Không chết là tốt rồi a, tốt lắm. Sự chú ý vẫn đặt ở Adam trên người Sophie, ạ cùng An Nhạc hai người. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, hai nữ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy làm cho các nàng chấn động một màn. An Nhạc nhìn đã lục tục đứng dậy mọi người, không kìm lòng được bưng miệng nhỏ kinh hô, trời ạ, nay đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Sophie, ạ cũng mặt mang kinh hỉ cùng nghi hoặc nhìn Đại Gia. Đại Gia không phải là bị mảng mỏn ma vương giết đã chết rồi sao? Tại sao đều tỉnh lại? Này nguyên do trong đó là bởi vì Đại Gia hiểu lầm mảng mỏn ma vương giết chết mọi người. Kỳ thực mà mạn bọn không có giết chết hắc thạch chấn mọi người, mã cửa vừa mở ra bắt đầu liền dự định dùng địa ngục khí tức đồng hóa mọi người. Hắn cũng không có dự định giết chết hắc thạch chấn những người này, mạn bọn muốn đem bọn họ đồng hóa thành địa ngục chiến sĩ, thành lập chính mình ở chủ vị diện địa ngục quân đội. Kết quả không nghĩ tới a đam đột nhiên bạo phát chiến lược mạnh mẽ, để mạn bọn bất đắc dĩ đem a đam kéo vào thế giới tinh thần, sau đó sẽ từ thế giới tinh thần hấp thu đi chủ vị diện mọi người trong cơ thể địa ngục khí tức, làm bản thân lớn mạnh, vì càng thuận lợi đồng hóa a đam. Mạn bọn ma vương tâm tư, hắc thạch chấn mọi người tự nhiên là đoán không được, có điều bất kể nói thế nào. Đại gia khởi tử hoàn sinh là một cái hỉ sự to lớn. Mario dặn dò một ít chiến sĩ trở lại, để bọn họ đi quét dọn một chút chiến trường, thuận tiện kiểm lại một chút nhân viên tình huống thương vong. Cuối cùng các chiến sĩ hướng về Mario báo cáo. Ngoại trừ có lìn cùng Adam, đại gia cũng đã bình yên thức tỉnh, trên thân thể cũng chưa từng xuất hiện cái gì tật xấu, lại như là ngủ vừa cảm giác giống như, vật tư những vật này phẩm cũng không có thiếu hụt. Đại gia trải qua đơn giản câu thông sau, đại thể hiểu rõ hiện tại đoàn xe tình huống, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh Adam cùng có lìn, hắt thạch đoàn xe trạng thái khác nào ban đầu. Nếu không là rất nhiều chiến sĩ thân thể có chút thoát lực cảm giác, đồng thời trên mặt đất loang loang lộ lộ, tràn đầy trải qua ma năng thương tia năng lượng bao trùm thức công kích dấu vết lưu lại, đại gia thậm chí lấy vì là chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Hàn nhận dòng binh đoàn các chiến sĩ cũng tỉnh lại, cớ lấy đỡ tìm hiểu tình hình sau, chính không ngừng không nghỉ hướng về á coi nơi này chạy tới, quay về hai nữ dò hỏi, "Adam tiểu huynh đệ tình huống thế nào rồi?" "Đơ ét, không cẩn thận cảm bạo sọ não đau ngày hôm nay chỉ có hai canh, ngày mai khôi phục lại canh 3, xin lỗi." Chương 177, Bách thảo máu. Tiểu thuyết Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Nghe được Caelder hỏi do sau, An Nhạc cười khổ đáp, Adam đã hôn mê, chúng ta cũng không biết hắn tình huống bây giờ cụ thể như thế nào. Caelder gật gù, quan tâm nhìn Adam, pháp sư hiện tại là nhận định Adam gia chi tại lãnh đời gia tộc, như vậy một vị đại nhân vật, có thể cho hàn nhận dòng binh đoàn mang đến chỗ tốt từ lớn, cũng có thể cho hàn nhận dòng binh đoàn mang đến ngập đầu tai ương. Nếu như Adam khỏe mạnh, chuyện gì đều không có phát sinh, như vậy Adam tự nhiên có thể cho hàn nhận dòng binh đoàn giúp đỡ cực lớn. Nhưng lúc này Adam hôn mê bất tỉnh, Không ai biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại, cũng không biết hắn đến cùng còn có thể hay không thể tỉnh lại, dưới tình huống như vậy, nếu như Hàn Nhận Dung Binh đoàn thái độ không có bãi đơn chính, hoặc là có nhiều chỗ làm không được, như vậy đón lấy bọn họ đối mặt liền có thể có thể là lãnh đời gia tộc lựa giận. Nếu như Adam xảy ra vấn đề rồi, hoặc là chết rồi như vậy Hàn Nhận Dung Binh đoàn vô cùng có khả năng chịu đựng lãnh đời gia tộc lựa giận. Không nói những cái khác, vạn nhất Á Adam chết rồi, cỡ lấy đỡ những này Hàn Nhận Dung Binh đoàn người, khẳng định là cái thứ nhất chốn cùng. Cân nhắc đến những yếu tố này, cớ lấy đỡ mới đúng Á Adam hiện tại tình huống thân thể như vậy để bụng. Ngay ở ba người nhỏ giọng trò chuyện Adam lúc này tình trạng cơ thể thời điểm, Adam thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Sophia là trước hết cảm nhận được Adam dị biến, chỉ thấy nàng kinh hô, "Ka ka." Cố Lãy đỡ cùng An Nhạc ánh mắt lập tức chuyển đến Adam trên người, chỉ thấy Adam thân thể kịch liệt co giật, vẻ mặt thống khổ từ Adam trên mặt biểu hiện ra, Phảng Phất nói cho mọi người, "Hắn lúc này trạng thái thập phân nguy hiểm." An Nhạc kinh ngạc thốt lên ngồi xổm người xuống, tay ngọc thật chặt nắm lấy Adam cánh tay, đôi mắt đẹp tràn đầy tất cả đều là lo lắng, nàng không biết Adam lúc này chính đang thế giới tinh thần trùng chịu đủ mạm mòn tấn công bằng tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể biết chết cỡ lầy lờ thấy cảnh này túi đầu cao mày trở nên trầm tư hắn đang suy tư đối sách trong ba người có hai tên pháp sư bọn họ đều là rõ ràng mọi người có một độc chút tại tinh thần của chính mình thế giới nhưng cỡ lầy lờ chỉ là biết vẫn chưa thiết thân khai phá quá thế giới tinh thần tự nhiên không cách nào kết luận Adam tình huống lúc này dù sao thế giới tinh thần khai phá cùng sử dụng thuộc về khá cao quả thực pháp sư tri thức hệ thống không phải mỗi một vị trí pháp sư đều có thể tiếp xúc được điểm ấy mà an nhạt tiếp xúc qua thế giới tinh thần hệ thống Cũng nhân vì gia tộc nguyên nhân chịu đến quá hoàn chỉnh tương quan tri thức giáo dục, đồng thời đã đơn giản khai phá tinh thần của chính mình thế giới. Nhưng nàng lúc này nằm ở quan tâm sẽ bị loạn trạng thái, trong lúc nhất thời càng không có hướng về thế giới tinh thần phương diện nghĩ. Adam tình huống lúc này tương đương nguy hiểm, ba người đều có thể nhìn ra, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nếu không, Adam rất có thể sẽ bởi vì không tên nhân tố mà chết. Cỡ lấy đỡ tốc độ nói cực nhanh quay về hai nữ nói rằng, ta đi hỏi một chút Marjorie bọn họ có hay không biện pháp giải quyết. Các ngươi trước tiên chăm sóc tốt Adam tiểu huynh đệ nói xong, cỡ lấy đờ vội vội vàng vàng hướng về ma Mario đám người đi tới. Ngay ở cỡ lấy đờ mới vừa đi sau đó không lâu, Adam thân thể dung động phạm vi bỗng nhiên tăng lớn. Nhìn Adam đóng chặt hai mắt, hồi quang phản chiếu bốn chữ này từ hai nữ đấy lòng bay lên. Không biết tại sao, lưỡng trong lòng người tổng có một tia dự cảm không tốt. Adam lúc này tình cảnh nhất định thập phân nguy hiểm. An nhạc mày liễu nhẹ nhàng nhăn, nàng ở trong lòng nỗ lực hồi ức ở trong gia tộc học tập đến trí thức, muốn từ trung tìm tới một chút dấu vết, xem có thể hay không giảm bớt Adam lúc này nguy cơ. Xổ ạ cắn cắn răng. Từ trong lòng sang một tiếng móc ra một thanh tiểu truy thủ, An Nhạc nghe được động tĩnh sau, ngẩng đầu giật mình nhìn nàng, "Sophia, ngươi muốn làm gì?" Sophia ạ không có trả lời, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn Adam, dùng trong tay tiểu truy thủ ở trắng như tuyết trên cổ tay mạnh mẽ tìm một đao, chói mắt máu tươi theo Sophia cánh tay chảy ra, Sophia đưa tay thoảng đặt ở Adam bên mép, nàng máu tươi giống dòng nước nhỏ róc rách như thế, nhỏ vào Adam trong miệng. Bạch thả máu, thi thâm giả sinh mệnh bản nguyên chi lực, cũng là quý giá nhất máu tươi trong truyền thuyết chữa trị máu. An Nhạc đoán không ra Sophia lúc này cử động Đến tận cùng là ý gì tại sao muốn đem chính mình máu tươi đút cho Adam uống, hơn nữa này máu tươi xem ra, so với bình thường người máu tươi càng thêm trói mắt, phảng phất máu tươi mang theo một tia ôn hòa bạc quang, còn có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngất vị. Tuy rằng An Nhạc mê hoặc, nhưng nàng rõ ràng, Sophia là tuyệt đối không thể biết hại Adam, An Nhạc chỉ có thể trầm mặc ở một bên nhìn Sophia cử động, lúc này nàng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng vì là Adam cầu nguyện. Khoảng chừng trích non nửa bát máu tươi, Sophia lúc này mới sắc mặt tái nhợt tu hồi tiểu chủ tử. Dùng khăn tay cho tay của chính mình đoạn băng bó đơn giản một hồi. An Nhạc nhìn thấy Sophia đình chỉ yếu huyết cử động, vội vàng lo lắng hỏi, "Sophia, Adam hắn tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi?" Sophia á nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng Adam tình huống, trước đây ở Hắc Thạch chấn vì phòng ngừa Adam sinh bệnh, Sophia vẹn vẹn là dùng một giọt chính mình bách thảo máu, hòa tan thanh thủy cho Adam uống. Vẹn vẹn là một giọt bách thảo máu, liền để ngay lúc đó Sophia, thân thể hư nhược rồi mấy ngày, lần này một lần đút Adam non nửa bát bạch thảo máu, Sophia chỉ cảm thấy hiện tại đầu say xe có loại muốn đã hôn mê hào giác. Có điều vì cứu caca, bất kỳ trả giá đều là đáng giá. Nhìn thấy Sophia lấp đầu, an nhạc trong lòng bay lên một tia nôn nóng cảm giác, nàng thực sự là lo lắng Adam, nhưng lúc này nàng nhưng chỉ có thể bó tay toàn tập nhìn, loại này cảm giác vô lực ở mạnh mẽ nuốt trừng nội tâm của nàng. Cho Adam nuốt Sophia bách thảo màu sau, hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, chỉ ít Adam thân thể kịch liệt run rẩy dần dần bình phục lại, những chặt lông mày khôi phục bình thường, chỉ là hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Thế giới tinh thần ch Mạng bọt vẫn còn đang không ngừng quay về Adam sử dụng tấn công bằng tinh thần. Đang lúc này, một luồng ấm áp trong suốt năng lượng từ ngoại giới thẩm thấu tiến vào Adam thế giới tinh thần trung, lại chậm chậm xuyên thấu tiến vào mạng bọt to lớn linh hồn đoàn, hòa tan Adam thể linh hồn bên trong. Mạng bọt cảm giác linh hồn của chính mình đoàn, vừa nãy đột nhiên bay lên một luồng mát mẻ cảm giác, thật giống như là có món đồ gì trôi vào. Mạng bọt nghi hoặc dùng lực lượng tinh thần nhìn quét chu vi, cũng không có phát hiện gì thường gì. Sau đó sự chú ý trở lại Adam trên người, có điều mạng bọt vẫn là phân ra một luồng lực lượng tinh thần đặt ở linh hồn đoàn chu vi giám sát dự phòng cái khác dị biến sản sinh. Adam tình huống lúc này thập phân nguy hiểm, lực lượng tinh thần trầm luân ở mạm mọn không ngừng tinh thần xung kích chung, không cách nào nhấc lên hữu hiệu chống lại, dẫn đến trong cơ thể hắn linh hồn năng lượng đã trôi đi hơn nữa. Lúc này linh hồn của hắn thể thập phân lờ mờ, có một loại trong suốt cảm giác, nguyên bản có chói mắt kim sắc thể linh hồn, lúc này chỉ là lập loè màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, thật giống là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, đang trầm trầm hạ nhiệt độ, thu nhỏ lại mãi đến tật tắt. Ngay ở này nguy cơ thời khắc, Adam trong cơ thể truyền đến một luồng ấm áp, để Adam lực lượng tinh thần khôi phục bình thường từ tấn công bằng tinh thần cuồng triều trung khôi phục lại, đồng thời dựa vào này cô ấm áp, Adam đem mạo mọn lực lượng tinh thần công kích, thành công chống đỡ đỡ lấy. Đỡ Et, cảm mạo trung kiên cầm canh tân. Chúng ta làm cái ước định cẩn thận không tốt ta kiên trì chứ mới, viết các ngươi thích xem tiểu thuyết. Các ngươi kiên trì truy càng bỏ phiếu, có được hay không? Chương 178, người đàn ông này thật đáng sợ. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Chủ vị diện, Lãng quên chi xâm. Nghe được cớ lẫy đở sau, Ma giật nảy cả mình, đại nhân lúc này chính chịu đựng không biết tên nguy hiểm này còn cao đến đâu? Trung tâm Mario vội vàng quay về bên người các chiến sĩ phân phó nói, vội vàng đem ta nhấc quá khứ, ta mau chân đến xem đại nhân tình huống. Cỡ lấy đờ khẽ thở dài một cái, cái này gọi Mario tùy tùng cũng không nghĩ ra biện pháp à, phải làm sao mới ổn đây à? Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Adam tiểu huynh đệ chịu đựng cái kia không tên nguy hiểm không? Nhìn thấy Mario vội vội vàng vàng giáng dấp, một tên trong đó trưởng thương chiến sĩ cẩn thận nhắc nhở, Mario tướng quân, khoa lâm tướng quân sự tỉnh. Mario vu đầu một cái. Suýt chút nữa đem mình muốn bản giao sự tình quên đi mất. Mario nói bổ sung, đi xem xem cọ lìn có bị thương không địa phương, làm tiếp một cang cứu thương. Các ngươi dẫn người đi chăm sóc một chút cọ lìn. Ta đi xem xem đại nhân. Trường thương chiến sĩ gật đầu đáp lại, xoay người mang theo vài tên hắc thạch trần chiến sĩ đi chăm sóc cọ lìn. kỳ thực cũng coi như là cọ lìn vận may tốt hơn. Lúc đó hắn bị mạng mòn đâm xuyên bụng dưới đồng thời, bởi vì địa ngục khí tức đúng lúc giáng lâm, để trong cơ thể hắn vết thương bị đông lại. Vì lẽ đó chưa từng xuất hiện tiếp tục chảy máu cùng chuyển biến xấu vết thương tình huống. Liên đại địa ngục khí tức rời đi sau đó không lâu có liền vừa vặn cần băng bó chăm sóc thời điểm mọi người cũng đồng thời thức tỉnh là có thể chăm sóc đến hắn tránh khỏi hắn có thể sẽ chảy máu quá nhiều mà chết kết cục lúc này ở Adam tinh thần trung Adam thành công chống đỡ ở mạm bọn ma vương tinh thần sung kích mạm bọn tựa hồ là nhận ra được dị dạng đang định mở miệng nói chuyện thời điểm một luồng kịch liệt mãnh liệt năng lượng từ Adam thể linh hồn trung bộc phát ra Adam liền giống với một to lớn xúc cái ao trong cơ thể hắn ẩn chứa thần minh lực lượng phi thường cùng bố đồng thời bởi vì chủ thần tinh lực chất lượng rất cao Lúc trước là bởi vì lực lượng tinh thần duyên cớ không thể điều động càng nhiều thần lực, nhưng lúc này Adam trong cơ thể cái kia dòng nước gấm trợ giúp Adam chống đỡ đỡ lấy trong cơ thể địa ngục khí tức tập kích, đồng thời rất lớn điệu tăng cao Adam lực lượng tinh thần. Nếu như đem Adam thể linh hồn so sánh xúc cái ao, đem thần minh lực lượng so sánh một vũng thanh thủy, Adam lực lượng tinh thần gần giống như một cái tinh tế bơm nước quản, này điều tinh tế bơm nước quản ở dòng nước gấm dưới ảnh hưởng, biến thành một cái to lớn bơm nước quản, Adam trong cơ thể thần minh lực lượng hoàn toàn truyền chuyển lên. Không có một tia lãng phí. Adam cũng không rõ ràng trong cơ thể dòng nước cấm đến từ đâu, cũng không biết sổ phì ạ thể chất đặc thủ, thế nhưng hắn biết rõ, giờ khắc này chính mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Thậm chí Adam xuất hiện một loại hảo giác, chính mình tựu là thần. Không gì không làm được thần minh. Kim sắc kia sáng chói mắt từ Adam thể linh hồn trung lộ ra. Lấy Adam làm tâm điểm, hướng về chu vi nổ tung. Từng vòng hào quang màu vàng nóng tản ra, phóng xạ đến mạm mòn ma vương linh hồn bọn trên, hào quang màu vàng vừa mới tiếp xúc đến mạm mòn màu đen linh hồn đoàn, hắn liền phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đáng chết. Đau quá. Tại sao ngươi thần minh lực lượng biến cường đại như thế lên? Mạc Mọn như là bị axit sulfuric dịp dội đến như thế, hắn cấp tốc về phía sau bay, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Adam, rất xa không dám tới gần Adam, lúc này Adam xem ra lại như là một viên độc thuộc về thế giới tinh thần trung thái dương. Chói mắt, nóng rực, lại dường như một viên thiêu đốt kim sắc hòa đoàn. Adam cả người đều dâng trào trùng thiên kim sắc thần minh lực lượng, này có mạnh mẽ thần minh khí tức, để Mạc Mọn tinh thần hơi hoảng hốt lên, không kìm lòng được kinh hoàng hô: "Ngươi là phong thu nữ thần? Ngươi là chủ thần?" Mạc Mọn ngữ khí tràn ngập hoảng sợ mùi vị. Phong thu nữ thần a, mười hai chủ thần một trong, tuy không phải chủ chiến thần minh, nhưng nàng nắm giữ thần lực tính chất nhưng là có thể đối địa ngục chủng tộc tạo thành rất sâu thương tổn. Phong thu nữ thần tín ngưỡng chi rộng khắp, có thể so với thần vương. Thần chức chủ yếu hiệu quả là lập pháp cùng nông nghiệp, hai điểm này là bất luận nhân loại nào, thậm chí còn cái khác bộ tộc có trí tuệ ác không thể thiếu hai điểm. Phong thu nữ thần bởi vì này lưỡng hạng thần chức rộng khắp hiệu quả, thêm vào nữ thần tự thân mạnh mẽ thần lực, nàng trở thành số ít không có đối địch thần minh thần minh. Muốn nói địa ngục chủng tộc tối sợ cái gì thần minh, không phải mấy đại thần vương chi tôn càng không phải cường hãn chiến thần, cũng không phải cao thâm khó dò nguyên tố thần, những này thần minh mạnh mẽ đến đâu đều chỉ là vũ lực mạnh mẽ. Tuy rằng có thể tiêu diệt địa ngục trùng tộc sinh mệnh, nhưng rất khó tiêu mài đi chúng nó tà ác linh hồn. Muốn nói địa ngục trùng tộc sợ nhất thần minh, vẫn là phong thu nữ thần cùng với sinh mệnh nữ thần đợi số ít nắm giữ đặc thù thần lực thần minh môn. Bọn họ có chính là chủ thần, có chỉ là nắm giữ mạnh mẽ thần lực, thậm chí cũng có yêu ất thần lực thần minh. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn họ thần lực biết cho địa ngục trùng tộc tạo thành mạnh mẽ thương tổn đồng thời tiến hành thương tổn sâu sắc thêm. Đồng thời Bọn họ thần lực có thể rất dễ như ăn cháo tiêu diệt địa ngục chủng tộc linh hồn mà lúc này Adam cả người chợt nổ tung mạnh mẽ thần lực không thể nghi ngờ tiểu là phong thu nữ thần chủ thần thần lực hào quang màu vàng long kia trung ẩn chứa được mùa cùng lập pháp hai đại thần chức hiệu quả đó là tràn ngập hy vọng thần lực Người đến cùng là ai vì sao lại nắm giữ phong thu nữ thần thần lực mạng bọn sợ hãi phải hỏi hắn vĩnh viễn không thể quên được cái kia trường vạn năm trước chiến trường địa ngục vị diện đối xâm giã đại lục chủ vị diện xâm lấn chiến tranh ở sắp chiếm lĩnh chủ vị diện thời khắc sinh mệnh nữ thần đợi đặc thù thần minh can thiệp chiến trường mạnh mẽ đẩy lùi địa ngục vị diện xâm lấn, thậm chí còn xuất hiện không ít những này thần minh tín ngưỡng giả, những này tín ngưỡng giả cũng gia nhập chiến đấu, sức mạnh của bọn họ cho địa ngục chủng tộc lưu lại sâu sắc ảnh hưởng, nhiều vô số kẻ địa ngục chủng tộc ở cái kia cuộc chiến tranh sau đó, tà ác linh hồn vĩnh viễn ở lại chủ vị diện, những này địa ngục linh hồn cũng không còn cách nào. Hồi tới địa ngục vị diện sống lại, bị thần minh cho tỉnh hóa địa không còn một mống. Ma mọn tựu là ở cái kia cuộc chiến tranh trung bị phong tu nữ thần cho đánh cho trọng thương, thiếu một chút liền vĩnh viễn ở lại chủ vị diện, trở thành bảy đại ma vương chúng cái thứ nhất người hy sinh. Bởi vậy có thể nghĩ đến, Mạn Mọn đối Phong Thu nữ thần là có bao nhiêu hoảng sợ, thậm chí có thể nói Phong Thu nữ thần tựu là Mạn Mọn một cái tâm bệnh, một giấc mơ điểm. Mà lúc này Adam cho Mạn Mọn ấn tượng tựu là như vậy, Adam toàn bộ người xem ra lại như là Phong Thu nữ thần tái sinh. Mạn Mọn kinh hoàng lời nói đã kinh động Adam, Adam mở hơi hai mắt nhắm, một vệt thần quang trong dây lát từ hai mắt nổ ra, hướng về Mạn Mọn nổ xạ mà đi. Thần quang tốc độ nhanh chóng, để Mạn Mọn phản ứng không kịp nữa liền bị bắn thủng thể linh hồn, một như to bằng miệng chén cửa động xuất hiện ở Mạn Mọn thể linh hồn trên miệng vết thương còn lưu lại thần lực màu vàng nóng, nguyên bản dâng lên đến tự động chữa trị thể linh hồn địa ngục khí tức, như là con chuột gặp phải miêu bình thường do dự không trước. thậm chí miệng vết thương chu vi địa ngục khí tức lưu động tốc độ đều biến thành chậm chậm lên, như là một cái xa lộ bị người dùng lửa đạn đập gây nói giữa đường một đoạn. mặt mòn mạnh mẽ cắn cắn răng, quay đầu hướng về thế giới tinh thần hư không nơi chạy như điên. này cỗ thần lực thực sự là thật là làm cho người ta quen thuộc. ngăn cản địa ngục chủng tộc mạnh mẽ sức khôi phục, gián đoạn vết thương bộ phận địa ngục khí tức vận chuyển còn có cái kia khủng bố xóa bỏ linh hồn. không được, ta đến trốn chạy ra cái này thế giới tinh thần người đàn ông này thật đáng sợ chương 179, đại luật lệnh thuật tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á đam ạ lè sàng giờ ý ạ nhìn chạy trối chết mạn mọn á đam nứt miệng lên một tia nụ cười lạnh lùng muốn chạy trốn ha ha ngươi cảm thấy hiện tại trốn vẫn tới kỳ lạ lúc này mạn mọn hận không thể xuyên vào một đôi ác ma chi dực để hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh hơn chạy khỏi nơi này phong thu nữ thần đối địa ngục trùng tộc tạo thành bóng tối thực sự là quá khổng lồ nàng thần lực đã là không phân mạnh mẽ hay không một tên mới nhập môn phong thu nữ thần tín ngưỡng giả cũng có thể xóa bỏ một tên mạnh mẽ địa ngục chiến sĩ, mà phổ thông thần minh tín ngưỡng giả chỉ có thể bị địa ngục chiến sĩ vớt. một tên nữ thần cường tín giả thì có thể ung dung xóa bỏ một tên địa ngục lãnh chúa linh hồn, mà phổ thông thần minh cường tín giả chỉ có thể bị địa ngục lãnh chúa giết chết. không lộ như thế thực lực chính lệnh mới là năm đó địa ngục vị diện tan tác căn bản nhân tố thực lực của bọn họ không, nay đã hoàn toàn thoát ly thực lực phạm chủ, nay hoàn toàn tiệu là một phương diện nghiền ép. địa ngục khí tức gặp phải những này đặc thù thần minh thần lực lại như là gặp phải thiên địch gặp phải khắc tinh như thế, mạn bọn hiện tại lòng tràn đầy đều là ý niệm trốn chạy, hắn thực sự vô tâm ham chiến. Nếu như Adam chỉ là một tên phổ thông nữ thần cuồng tín giả, hắn vẫn sẽ không như vậy sợ sệt. Dù sao đối mặt cuồng tín giả, mạn bọn dựa vào chính mình nắm giữ địa ngục ý chí còn có thể một trận chiến. Thế nhưng từ Adam thần lực trên người đến xem, hắn hoàn toàn thoát ly cuồng tín giả phạm trụ, thần lực này làm cho người ta mãnh liệt cảm giác, để mạn bọn thậm chí hoài nghi người đàn ông này có phải là nữ thần con riêng? Không phải vậy tại sao lại chịu đến nữ thần như vậy thất lại, cũng có mạnh mẽ như vậy thần lực tại người? có điều này hết thảy đều đã không trọng yếu. Adam có phải là con riêng? Mạn Mọn không muốn biết, hắn chỉ muốn trốn, trốn, trốn. Hắn quyết định chú ý chạy ra thế giới tinh thần, chạy ra vùng rừng rậm này, đi tìm cái khác nhân loại bám thân. Vì thế, Mạn Mọn tình nguyện lãng phí đi phần lớn linh hồn năng lượng cũng phải chạy đi. Hắn mười phân rõ ràng Adam lúc này mạnh mẽ. Nếu như hắn lưu lại, đối mặt chỉ có linh hồn bị xóa bỏ kết cục. Adam là một tên nhân loại, linh hồn của hắn chịu đựng mạnh mẽ như vậy thần lực thập phân gian nan. Hắn lúc này chịu đến thần lực ảnh hưởng. Nhân loại tâm tính đã hoàn toàn bị cách ly lên, linh hồn của hắn cùng lực lượng tinh thần đã thoát ly nhân loại phạm trụ, tiến vào địa vị cao chủng tộc trả thái. Lúc này Adam vẫn không có ngưng tụ ra thần tính để đền bù nhân tính bị cách ly lên trống không, vì lẽ đó hắn lúc này có vẻ đặc biệt lạnh lùng cùng cơ giới hóa. Adam ánh mắt thập phân chỗ trống, thể linh hồn vẻ mặt cũng thập phân cứng ngắc, tầm mắt của hắn vững vàng khóa chặt đang chạy trốn mả mọn trên người. Chán ghét địa ngục khí tức, chán ghét địa ngục chủng tộc trong xương cốt thần minh lực lượng ảnh hưởng Adam tư duy, mả mọn cả người lăn lộn địa ngục khí tức như là trên thế giới tà ác nhất. Toi làm hắn chán ghét sự vật giống như vậy, để hắn bay lên một loại hủy diệt kích động, dụng thần minh lại nói tự là, "Tịnh hóa. Như vậy hết sức tà ác sự vật, làm sao còn có thể làm cho hắn ở lại thế giới này? Ta muốn tịnh hóa hắn." Mạng món lại cũng không cố trên tiết kiệm trong cơ thể lực lượng linh hồn, hắn liều mạng thiêu đốt trong cơ thể địa ngục khí tức cùng linh hồn của chính mình năng lượng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Mạnh mẽ như vậy tiêu hao hạ, hiệu quả là hết sức rõ ràng, từ hắn xoay người chạy trốn đến thành công đặt đến thế giới tinh thần nơi sâu xa hư không nơi, chỉ dùng ngắn ngắn lượng giây tả hữu thời gian. Cao cao trôi nổi ở thế giới tinh thần trong hư không mạn mọn mừng rỡ trong lòng, ta có thể thành công chạy đi, chỉ cần dùng linh hồn năng lượng, nhẹ nhàng xé ra thế giới tinh thần hư không là tốt rồi. Ngay ở mạn mọn mừng rỡ như điên thời điểm, nơi sâu xa ở thế giới tinh thần phía dưới, Adam khẽ cau mày, chán ghét địa ngục trùng tộc lại dám sừng sững ở đỉnh đầu của ta. Adam ngẩng đầu nhìn mạn mọn, trong miệng phun ra lạnh lùng âm tiết, đại luật lệnh thuật, tuyệt đối giằng buộc. Đây là Adam từ lập pháp thần chức trung lĩnh ngộ được thần thuật, cũng là thần minh trung 10 phần chữ danh tam đại thần thuật một trong, đại luật lệnh thuật. Ở Mạn Mẫn đang muốn lộ ra linh hồn năng lượng xé ra hư không thời điểm, mạn mẫn bên người trong hư không lật lên hơi gọn sóng, mạn mẫn trong lòng vi hơi kinh ngạc, vừa lúc đó, một luồng cường hãn không tên năng lượng vững vàng khóa chặt lại mạn mẫn động tác cùng linh hồn năng lượng. Mạn mẫn trong cơ thể chính đang thuyên chuyển sử dụng tất cả sức mạnh, bị hoàn toàn vững vàng cầm cố lại. Thậm chí ngay cả mạn mẫn tư duy đều đóng băng. Liên hắn kinh hoàng tâm tình, mừng như điên tâm tình cùng trong chớp mắt này kinh ngạc đều lưu lại ở bên trong linh hồn của hắn, không biến hóa nữa. Tuyệt đối giằng buộc, cấm chỉ mục tiêu tất cả mức độ hoạt động, bao quát thân thể Linh hồn, năng lượng chờ chút, thậm chí ngay cả tư duy đều không cho phép có gì động. Đại luật lệnh thuật uy năng cường hắn chỗ, có thể thấy được chút ít. Này có thể so với xâm giá trong đại lục những nhân loại khác sử dụng dược hóa bản tam đại thần thuật phải mạnh mẽ hơn nhiều, Adam đây chính là thuần tuý chính quy thần thuật, đồng thời hay là dùng chủ thần thần lực. Tuyệt đối rằng buộc pháp lệnh vừa truyền đạt có hiệu lực, Adam trong cơ thể thần minh lực lượng tựa như mở van như thế cuồng tả đi ra ngoài, ra chỉ đến đại luật lệnh thuật bên trong, tuy rằng tuyệt đối rằng buộc tiêu hao thần lực số lượng rất nhiều, nhưng ở Adam khủng bố thần lực dự chữ hạ, không đáng nhắc tới nữ thần thư ý chí giao cho Adam không chỉ là mạnh mẽ thần lực, nữ thần thư ý chí càng là một đài thần lực chế tạo cơ, có thể cuồn cuộn không ngừng vì là Adam cung cấp thần lực. Adam nhìn mạm mòn bất động bất động linh hồn đoàn, lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra sâu sắc căm ghét. Adam trong lòng hơi động, cũng không gặp hắn có hành động gì, liền như thế đột nhiên xuất hiện ở mạm mòn bên người. Adam giơ bàn tay lên, khắc ở mạm mòn linh hồn đoàn trên, trong miệng vang lên thần bí âm tiết, lạnh lùng lại tản gốc, lấy tên của ta tuyên án ngươi tà ác linh hồn, đại luật lệnh luật tinh hóa tà ác, trói mắt hào quang màu vàng. Từ Adam trong lòng bàn tay sáng lên, cấp tốc đi vào đến mạng bòn thể linh hồn bên trong. Theo Adam thần lực trong cơ thể cấp tốc giảm xuống, tinh hóa tà ác bắt đầu phát huy hiệu quả. Mạng bòn thể linh hồn ở hào quang màu vàng hạ, băng tiêu tuyết rung giống như bị tinh hóa sạch sẽ. Mạng bòn trong cơ thể truyền ra đùng một tiếng cười khẽ, tuyệt đối rằng buộc hiệu quả cũng bị tinh hóa sạch sẽ. Mạng bòn động lại tư duy một lần nữa hoạt động lên. Có điều lúc này cũng quá chậm, mạng bòn vừa mới tỉnh lại liền phát hiện mình tình cảnh, chỉnh cái linh hồn thể đã liền còn lại cuối cùng một khối nhỏ, hào quang màu vàng vẫn cứ đang không ngừng tan rã linh hồn của hắn. Cảm thụ linh hồn trung truyền đến mãnh liệt trích thiếu cảm, mạn bọn rốt cục thể hiện ra địa ngục đại ma vương quyết đoán. Hắn bùng nổ ra cuối cùng linh hồn năng lượng, phát sinh chói thay lại thê thảm tiếng thét chói thay. Nhân loại muốn giết ta không dễ như vậy, muốn chết cùng chết. Mạn bọn cái kia đã co lại vô số lần linh hồn đoàn đống nhiên nổ tung, một luồng đen kịt như mực ánh sáng từ nổ tung linh hồn đoàn trung bắn mạnh mà ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Adam thể linh hồn mi tâm vật tới. Lúc này Adam liên tục sử dụng hai cái đại luật lệnh thuật trong cơ thể thần lực chính trực chống vắng thời gian, vừa lúc bị mạn bọn ở thời khắc cuối cùng bắn ra ánh sáng màu đen ban chúng. Theo mi tâm sáng ngời, mạn mọn bắn ra tia sáng màu đen đi vào Adam thể linh hồn bên trong. Đùng. Một thanh âm vang lên, mạn mọn cuối cùng một nhúm nhỏ linh hồn đoạn, như là khí cầu bình thường nổ tung, tung bay, chậm rãi biến mất ở thế giới tinh thần trong hư không. DOS, phủ cập chi thức một hồi, tam đại thần thuật chia làm đại luật lệnh thuật, đại dự ngôn thuật, đại kỳ nguyện thuật. Chương 180, hôn mê Adam. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Adam chậm mặc ngật đứng ở trong hư không, hắn không có để ý mạn mọn thể linh hồn biến mất. Sự chú ý đặt ở trong cơ thể trùm sáng màu đen bên trong. Mấy hơi thở chi gian ở phong thu nữ thần thứ ý chi ảnh hưởng bên dưới. Adam trong cơ thể thần lực đã hoàn toàn bao kín. Adam đem tâm thần chìm đắm ở trong người, nhận biết được cái kia một luồng trùm sáng màu đen, chính đang ngưng tụ ra một viên không tên đánh dấu. Adam khẽ to mày, nguyên vốn chuẩn bị tan rã nó cử động cũng đình chỉ. Đây là ác ma lãnh chúa dấu ấn, chỉ có ác ma lãnh chúa bản thân cùng với săn giết lãnh chúa nhân loại cường đại mới có thể nắm giữ dấu ấn. Adam hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau, hay là cảm thấy giữ lại nó cũng coi như là đối với mình mạnh mẽ chiến tích một loại biểu diễn ý nghĩ đến đây Adam thu hồi tan dạng ác ma dầu ấn ý nghĩ Adam đem tâm thần từ thể linh hồn bên trong thu hồi đột nhiên thân hình hơi loáng một cái thể linh hồn suýt nữa từ thế giới tinh thần trong hư không té xuống linh hồn vẫn là quá nhỏ yếu không thể chịu đựng cường đại như vậy thần lực Adam lặng lẽ hắn rõ ràng cảm nhận được thể linh hồn bên trong đã xuất hiện nhỏ bé vết nước này không phải màng mỏn công kích tạo thành mà là trong cơ thể cường hãn chủ thần lực lượng tạo thành nhỏ yếu linh hồn không cách nào gánh chịu ở chủ thần thần lực quá thời gian dài Dù cho chỉ là một thứ ý chí ẩn chứa thần lực. Adam cô độc đứng thẳng trong hư không, hào quang màu vàng óng chậm rãi biến mất, gom ở sâu trong linh hồn, một lần nữa ngủ đông lên. Adam trong ánh mắt lạnh lùng dần dần rút đi, ngày xưa trong trẻo ánh mắt từ từ linh động lên, Adam nhân tính một lần nữa cầm lại linh hồn nắm quyền trong tay. Adam trước vẫn ở sâu trong linh hồn quan sát trận này không ngang nhau tranh tài, hắn mắt thấy chính mình sức mạnh to lớn cùng tiêu diệt mạo mòn toàn bộ quá trình, vì lẽ đó trong cơ thể nhân tính một lần nữa cầm lại linh hồn quyền sử dụng, Adam đối lúc này tình cảnh không chút kinh hoàng, tất cả trải qua đều khắc vào trong trí nhớ của hắn. A. Thúng. Adam vừa mới mới vừa khôi phục thần trí, thể linh hồn bên trong liền truyền đến mãnh liệt trên trứng cảm. Adam cảm giác lúc này linh hồn của chính mình thể lại như là một sắp bị trướng nứt ra thùng nước, lít nhá lít nhít bé nhỏ vết nứt xuất hiện ở thể linh hồn trên, xem ra rất là khủng bố. Mạng bọn không giết chết Adam, có thể Adam nhưng cảm giác mình muốn chết ở quá độ khiến dùng thần lực hậu quả xấu hạ. Mãnh liệt cảm giác đau từng cơn sóng liên tiếp bao phủ tới, Adam tê đau đớn vài tiếng sau, thẳng thắn dứt khoát hai mắt một phen, linh hồn rơi vào cấp độ sâu rất ngủ trùng, Adam linh hồn kích phát tự mình bảo vệ cơ chế. Adam tiến vào tự mình chữa trị trong quá trình. Adam thể linh hồn lặng lặng trôi nổi ở thế giới tinh thần trong hư không. Theo Adam hôn mê, thế giới tinh thần chung tất cả quy tắc biến mất, một mảnh mênh mông ánh sáng màu trắng cũng ngầm hạ, tất cả một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ có Adam cái kia muốn nứt ra thể linh hồn cùng sâu trong linh hồn ác Atma lãnh chúa dấu ấn. Chứng thực hắn ở thế giới tinh thần chung, từng đã xảy ra tất cả. Chủ vị diện, lãng quên chi sống chung. Mario bị trường thương chiến sĩ môn nhất ở dặn dì trên băng ca, chính đầy mặt lo lắng nhìn Adam. Mario ngẩng đầu quay về an nhạt hai người hỏi. Đại nhân tình huống thế nào rồi chứ không phải nói, chỉ là đã hôn mê à tại sao cơ lây đờ nói cho ta, đại nhân tình huống bây giờ rất nguy. Maggio chỉ chính là Adam trước cả người co giật thời điểm, An Nhạc liếc mắt một cái cơ lây đờ, cơ lây đờ ở một bên trầm mặc không nói. An Nhạc khẽ thở dài một cái, mỉm cười đối Maggio nói rằng, không sao rồi. Vừa ạ chữa khỏi Adam. Hiện tại Adam hẳn là không sao rồi, hay là hắn buổi tối liền có thể tỉnh lại đi. An Nhạc xoay sở một phen nguồn từ, dùng trị liệu cái từ này hồi tới nói rõ ạ chuyện vừa rồi. Dù sao huống người huyết trị liệu thương thế chuyện như vậy, quả thật có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Nghe được câu nhạc, Majo có chút bất mãn, cần thiết vậy thì nói đại nhân hay là tình không tới sao? An Nhạc khẽ cười khổ, lắc lắc đầu, nàng cũng không biết A Đam tình huống bây giờ đến cùng làm sao. An Nhạc đưa mắt nhìn sang một bên sắc mặt tái nhợt của Sophia, hiện tại chỉ có nàng rõ ràng nhất A Đam tình huống. An Nhạc nhìn Sophia không có một chút nào màu máu khuôn mặt nhỏ bé, nhỏ giọng nói, "Sophia, A Đam hắn." Sophia ánh mắt ôn nhu vẫn dừng lại ở Adam trên người, nàng nghe được An Nhạc sau Nhìn về phía mọi người, nàng khe khẽ lắc đầu, âm thanh mang theo một tia rõ ràng cảm giác suy yếu, ta cũng không biết Kaka tại sao còn không tỉnh lại, nhưng ta có thể cảm giác được Kaka trong thân thể sức sống rất dồi dào. Maggio cúi đầu nhìn Adam khuôn mặt, quan sát tỉ mỉ, sắc mặt hồng hào, mặt mày triệt khai, một độ ngủ say răng rớp. Hơn nữa Sophia, Maggio thầm nhủ trong lòng, xem ra đại nhân cần thiết chỉ là hôn mê mà thôi. Đối với Sophia, Maggio tự nhiên là thập phân tin tưởng, vẫn chăm sóc Adam sinh hoạt thường ngày Sophia, nhưng là so với bọn họ những này tháo hán tử càng hiểu rõ đại nhân. Sophia nói không có chuyện gì, cái kia hơn nửa tiểu là không sao rồi. Mario ở trong lòng an ủi mình, dặn dò vài tên trưởng thương binh ở Sophia dưới tay đợi mệnh. Mario còn có thật nhiều đoàn xe sự tình cần hắn đi xử lý, có liền cùng đại nhân hôn mê bất tỉnh, đoàn xe mọi người lại vừa tỉnh lại. Sophia cần chiếu cố đại nhân, an nhạc cùng cỡ lẫy đỡ lại là người ngoài, vì lẽ đó hất thạch chấn đoàn xe sự vụ sắp xếp, lập tức rơi vào Mario trên vai. Nhìn thấy Mario vội vội vàng vàng rời đi, cỡ lẫy đỡ lưu lại một lúc sau, hướng về hai nữ lễ phép xin cáo lui, cũng đã rời đi ở cỡ lấy đời trong mắt, Sophia phi cùng ăn nhạt, cần thiết đều là Adam nữ nhân. Hiện tại Adam hôn mê bất tỉnh, Mario lại rời đi, cỡ lấy đời lại vẫn ở lại chỗ này, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. thân là một tên tiếp thu quá giáo dục tốt pháp sư, ở đơn giản biểu đạt một hồi chính mình quan tâm sau, cỡ lấy đời liền rất biết điều lui ra. Hắc Thạch Trấn mọi người đã ở Mario an bài xuống, từ từ khôi phục trật tự, đại gia chính đang ngay ngắn có thứ tự quét tước chiến trường, gom Hắc Thạch Trấn đoàn xe vật tư. cỡ dặn dò hàn nhận các chiến sĩ gia nhập Hắc Thạch Trấn đội ngũ, trợ giúp bọn họ xử lý đơn giản đoàn xe sự vụ mà pháp sư bản thân nhưng là tìm tới Mario, hỏi dò Mario đón lấy sắp xếp. Ngồi ở trên băng ca Mario từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, hơi thở dài nói: Đại nhân hôn mê bất tỉnh, chúng ta dự định dựa theo đại nhân lúc trước dặn dò, đi tới Thiên Anh Công quốc. Ta cảm thấy đại nhân tình huống không đơn giản như vậy, ta nghĩ đi Thiên Anh Công quốc nhìn, có thể hay không tìm người cứu tỉnh đại nhân. Cỡ lầy đôi mỉm cười nói: Vừa vặn ta cũng là dự định hồi Thiên Anh Công quốc, nếu như ngươi không ngại, hẳn nhận ở Thiên Anh Công quốc có không ít rong binh đoàn cứ điểm, ta cảm thấy ta có thể giúp đỡ các ngươi khó khăn. Mario cười nói có thật không cái kia thật đúng là thật cảm ơn Cở Lợi Đở pháp sư. Cở Lợi Đở khiêm tốn khoát tay một cái nói, nhà ngươi đại nhân trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, hơn nữa ngươi còn đã cứu tính mạng của chúng ta, chút chuyện nhỏ này liền không muốn nói cảm ơn. Cở Lợi Đở trong lòng thầm nghĩ, lãnh đời gia tộc nhân viên tự nhiên là đáng giá hạ đại công phu lôi kéo. Nếu như lần này Hàn nhận Dông binh đoàn có thể thành công cứu tỉnh Adam, cái kia nhất định có thể thu được Adam phía sau lãnh đời gia tộc hảo cảm. Phải biết, lãnh đời gia tộc hảo cảm, nhưng là so với Thiên quân vạn mã hữu hiệu nhiều. Mãi đến tận hiện tại Cớ lấy đỡ đều còn cho rằng Adam phía sau tồn tại một cái nào đó không biết tên lánh đời gia tộc, vẫn ở tính toán làm sao cùng Hắc Thạch chấn mọi người kéo đến quan hệ, tăng cao bọn họ đối hẳn nhận dòng binh đoàn tán thành, để song phương trở thành thần mật vô gian đồng bọn. Hắc Thạch chấn đoàn xe mọi người công tác hiệu suất vẫn là hết sức cao, cũng không lâu lắm, đại gia liền đem phụ cận thu thập sạch sẽ, đoàn xe chờ xuất phát, đại gia ở tại chỗ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Chương 181, nỗi giận mằm mòn ma vương. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sảng giờ ý ạ. Xuất phát. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại tại chỗ nghỉ ngơi. Mario nhìn ngó sát trời, mặt trời đã ngã về tây, khoảng cách buổi tối đến không đến bao lâu, nơi này mới đã xảy ra một trận chiến đấu, đã không thích hợp đoàn xe nghỉ ngơi. Hiện tại việc cấp bách là mang theo đoàn xe mọi người chuyển đến một tương đối chỗ an toàn. Hắc Thạch chấn đoàn xe sức chiến đấu hạ thấp đến trước nay chưa từng có trình độ, có liền cùng Adam hôn mê, Ma Lý thoát lực, các chiến sĩ bởi vì mới tỉnh lại, buổi trưa cũng không có ăn uống, sức chiến đấu chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Lúc này Hắc Thạch chấn cần gấp nghỉ ngơi. Mario không muốn tiếp tục lưu ở chỗ này, vạn nhất tái xuất cái gì sự cố hắc thạch chấn mọi người không hẳn có thể thuận lợi giải quyết. Theo ma ô mệnh lệnh ban xuống, mọi người theo lời hành động lên. Vài tên chiến sĩ dơ lên một trọng đại cang cứu thương, đi tới hôn mê Adam trước người. Trên băng ca bày ra một tầng mềm nhũn bài vóc, trên băng ca phương còn chi lên một dàn dị che chắn lều, để người ban đêm trời mưa cùng Thái Dương bạo sưởi, để Adam thương thế tăng thêm. Mọi người hiện tại là ai cũng không nắm chắc được Adam tình huống lúc này, chỉ có thể tận lực ở chi tiết nhỏ phương diện đều cân nhắc được, tránh khỏi cho hôn mê lãnh chúa đại nhân tạo thành cái khác gánh nặng. ở các chiến sĩ dưới sự giúp đỡ. Sophia cùng An Nhạc hai nữ đem Adam chuyển trên cáng cứu thương, các chiến sĩ trước sau dơ lên cáng cứu thương, mang theo Adam đi vào đoàn xe vị trí giữa, trước sau trái phải lít nhá lít nhít tất cả đều là chiến sĩ cùng ma năng sát thủ, đem Adam căng cứu thương bao quanh vây nốt, Majio phân ra một nửa binh lực bảo vệ hôn mê Adam. Sophia cùng An Nhạc một tấc cũng không rời ở Adam bên người, tỉ mỉ chăm sóc Adam, Majio mắt nhìn Adam nằm ở trên băng ca hòa vào đoàn xe chung, sau đó hắn lan ra mấy cái tiểu đội thăm dò chu vi tình huống, đoàn xe liền như thế bắt đầu rời tân hành trình. Địa ngục vị diện nơi nào đó, Nơi này quanh năm thiêu đốt u lạnh địa ngục chi viêm, địa hình gồ ghề nhấp nô, các loại quái lạ màu đỏ tươi nham thạch nô ra, mặt đất cũng là màu đỏ, xem ra lại như là toàn bộ mặt đất bị trải lên một tầng máu tươi thảm. Bầu trời mờ mịt, hiện ra đến mức dị thường một ngạn, lúc này nếu như có người từ chỗ cao xem, liền sẽ phát hiện nơi này sinh sống địa ngục vị diện rất rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Có vô số đếm không hết vi ma, có vài lượng đông đảo vượt sâu âm ma, cũng có nhiều vô số kể địa ngục quyền. Những loài lít nha lít nhít cường đại mà ngục chủng tộc lúc này đều dịu ngoan yên tĩnh giống từng con từng con mèo giống như xuống lại ở một chỗ miệng núi lửa trước viêm ma môn mỗi một người đều nằm dạt trên mặt đất địa ngục huyền môn bất an thở gấp hà dợn duy nhất thiên tĩnh vực sâu đám ác ma đứng thẳng trong hư không bảy đại ma vương một trong mạm mòn ma vương cung điện an vị rơi vào miệng núi lửa phía trên mà để những này khát máu cuồng bạo địa ngục chủng tộc yên tĩnh như thế cùng sợ sệt chính là lúc này nằm ở nổi giận trung mạm mòn đại ma vương hống đáng chết đáng chết a nhân loại đáng chết lại một lần giống giận rung trời tiếng vang lên muốn phá vỡ địa ngục vị diện ngột bầu trời một đám địa ngục chủng tộc như ve sầu sợ mùa đông, một tia âm thanh cũng không dám phát sinh một tên vực sâu ác ma tầm tư hơi chuyển động. nghe địa vị cao đám ác ma nói, vương phân thân ở trước đây không lâu thành công tiến vào chủ vị diện, này nguyên bản là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. cựu vô nhân đánh vỡ phong ấn, bị chúng nó vương nghĩ ra biện pháp, đồng thời thành công phái ra phân thân tiến vào chủ vị diện. nhưng thiệt vui chóng tàn, nghe nói vương phân thân tiến vào chủ vị diện sau không lâu, liền bị người cho tinh hóa. bị tinh hóa, nghĩ tới đây, vực sâu ác ma không kìm lòng được dùng mình một cái, cường đại như hắn cũng không khỏi cảm nhận được từ đấy lòng bay lên sâu sắc hằn ý, đến tột cùng là ai gan to như vậy, lại dám tịnh hóa vương phân thân, chẳng lẽ là những kia đã lâu không xuất hiện thần minh môn ả. nghĩ tới đây, vực sâu ác ma liền không dám nghĩ tiếp nữa, này đã thoát ly hắn có thể cân nhắc phạm chủ, đây là địa vị cao đám ác ma bận tâm sự tình. bên trong cung điện, bay ra một tầng màu máu thảm, có người nói này thảm là dùng nhân loại mấy chục tên thánh giả cả người máu tươi cùng da rẻ biên chế mà thành, là mạn mỏn ma vương yêu mến nhất chiến lợi phẩm một trong. một tên nhân loại hình tượng nam tử, chính nôn nóng qua lại đạp ở màu máu thảm trên, hắn thỉnh thoảng phát sinh táo bạo gào thét không ngừng vơ lấy bên người, đem những kia hận chứa giá cực kỳ cao trị trang sức phẩm cùng chiến lợi phẩm, mạnh mẽ ngã xuống đất, giá trị liên thành bảo vật không ngừng bị đập thành vấn vụn. Nam tử một thân hoa mỹ áo bào đen, thần bí hoa văn theo trưởng bảo màu đen góc viện, tinh tế dày đặc từ đầu liền đến chân, một luồng đặc biệt ý nhị lộ ra, người tinh tường vừa nhìn, liền rõ ràng trưởng bảo này là một cái thập phân hi hữu bảo vật, đồng thời còn là một cái xem xét giá trị rất cao y vật. Nhân loại đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nam tử trong con ngươi tràn ngập ý dẫn mút trời, mạnh mẽ rít gào nguyền rủa người nào đó. Trên người trường bào màu đen cũng bởi vì hắn qua lại cấp tốc đi lại mà đông đưa liên tục. Cái này áo bào đen nam tử chính là mạn mòn ma vương. Lúc trước Adam giết chết tên kia mạn mòn chỉ là hắn phái đến chủ vị diện một phân thân mà thôi. Bởi vì phong ấn tính bạch thù, phái quá khứ ác ma nếu như cá thể mạnh mẽ sẽ khiến cho phong ấn sự chú ý, do đó bị xóa bỏ đi. Nếu như phái quá khứ ác ma cá thể nhỏ yếu vẫn như cũ sẽ bị vị diện báo táp cho xóa bỏ đi. Vì lẽ đó vì đột phá địa ngục vị diện phong ấn, mạn mòn hết sức đem phân thân thực lực hạ thấp trí thánh cấp trở xuống, sau đó không tiết hao tổn nguyên khí đồng thời phái ra gần trăm tên như vậy phân thân tiến vào chủ vị diện, tốt đi ngang qua không ngừng thử nghiệm, chỉ có một tên phân thân thành công tiến vào chủ vị diện, cái khác phân thân toàn bộ mai táng ở vị diện trong phong ấn. Có điều dù cho là thành công tên kia phân thân ở xuyên qua phong ấn trong quá trình, thực lực vẫn cứ bị trình độ nhất định suy yếu, thực lực lại một lần nữa hạ thấp đến cấp 7 cấp tám tả hưu, phân bên trong thân thể địa ngục khí tức cũng mức độ lớn bị vị diện tăng dã, chỉ có phần nhỏ thành công mang tới chủ vị diện. Nguyên bản mạn mòn là muốn dùng chính mình phân thân ở chủ vị diện thu thập thần minh di tích, ngăn cản thần minh thất tỉnh cùng truyền thừa, đồng thời thành lập thế lực ý đồ từ xâm giả chủ vị diện phá hỏng phong ấn. Nhưng ai từng muốn, mạn mọn phân thân lại là theo dưới nền đất đường nối sâu xa tiến vào chủ vị diện, đồng thời phân thân thân thể bị phong ấn làm hao mòn không còn một ngống, chỉ còn dư lại linh hồn. Nay linh hồn còn muốn có chết hay không vừa vặn bám vào hắc thạch trấn đội ngũ trong đó một tên chiến sĩ trên người. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến, cái này xui xẻo phân thân gặp phải Adam cái này kỳ hoa linh chúa, bị tịnh hóa không còn một ngống. Bên trong cung điện vài tên tiếp thân hầu hạ mạn mọn ma vương mỹ ma môn phục sắt đất nằm trên mặt đất, các nàng đem mặt xinh đẹp chừng chôn ở trên thảm trải sàn gây yếu vai run lẩy bẩy, các nàng nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Ma vương đại nhân tại sao bùng nổ ra như vậy lửa giận? Ta nhớ kỹ ngươi, Adam tỷ tỷ ạ. Mạn mòn thở hổn hển, con ngươi tất cả đều là đỏ như máu một mảnh, có thể thấy được hắn lúc này cỡ nào tức giận. Nhiều như vậy phân thân a, thật vất vả có một thành công đột phá phong ấn, kết quả còn muốn có chết hay không bị Adam cho tịnh hóa rơi mất. Nếu như không phải Mạn Mòn hiện tại không cách nào đột phá phong ấn, hắn hận không thể hiện tại liền xuyên thủng chủ vị diện giết chết Adam. Ngắm lại địa ngục chủng tộc tình cảnh bây giờ. Suy nghĩ thêm chính mình sắp thành lại bại phân thân. A a a a a. Chết tiệt phong ấn. Nhân loại đáng chết. Mã bọn đột nhiên lại gào thét bạo phát gào thét, bên trong cung điện ở ngoài đám ác ma đều run rẩy lại một lần nữa nằm giáp trên mặt đất, cầu nguyện bọn họ vương bất giận. Chương 182, cọ lìn tỉnh lại. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á Đam ạ lẹ sảng giờ ý ạ. Hắc thạch chấn đoàn xe chạy đến trời tối, tìm tới một chỗ tương đối rộng rãi địa phương dừng lại nghỉ ngơi, Ma Ji ngồi ở trên banca, bị hai tên chiến sĩ giơ lên, hắn chỉ huy mọi người nhóm lửa làm cơm đồng thời phái ra đội tuần trang ngũ ở đoàn xe chu vi cảnh giới, cỡ lấy đỡ rất thức thời đi theo Mario phía sau, tận lực giúp đỡ hắn xử lý một ít chuyện. Mọi người trải qua ngắn ngủi bận rộn sau, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Mario dặn dò dân chấn môn ở đội ngũ chu vi phát lên mấy cái đống lửa, để ngừa ban đêm giã thu đột kích. Sau đó Mario lại đi kiểm kê chiến sĩ nhân số, sắp xếp ban đêm tuần tra nhân số cụ thể cùng đội ngũ. cỡ lấy đỡ đi theo Mario bên người bận điệu trước bận điệu sau, đồng thời cũng ở tế quan sát kỹ Mario nhất cử nhất động. Quả nhiên là lãnh đời gia tộc đi ra tùy tùng. Vừa trên được rồi chiến trường, lại chỉ được rồi binh. Nhìn hắn làm việc dáng vẻ đều đâu vào đấy, xử lý đoàn xe sự vụ có vẻ kinh nghiệm lao đạo, được cho là Văn Võ song toàn. Cớ lấy đỡ thầm khen Majio năng lực, đồng thời đối Adam sau lưng lãnh đời gia tộc càng thêm chờ mong lên, có thể nuôi dưỡng được như vậy chiến sĩ cùng tướng lĩnh lãnh đời gia tộc, nghĩ đến thế lực là rất mạnh mẽ đi. Cớ lấy đỡ tự nhiên là không biết, Majio kỳ thực đối những việc này vụ thập phân đau đầu, muốn nói đánh trận hắn là hảo thủ, nhưng muốn nói thống trị đội ngũ vậy hắn chỉ có thể ngạnh chuyển có liền cách làm. Mario một bên ở trong lòng hồi ức có lính bình thường là xử lý như thế nào những việc này vụ, một bên ngoài miệng không ngừng mà ra lệnh. Cũng may là hắc thạch chấn dân chấn môn đều quen thuộc có lính chỉ huy. Lúc này Mario dập khuôn có lính cái kia một bộ, tuy rằng chi tiết có một ít xử lý không thích hợp, nhưng đại gia cũng đều tự giác hoàn thành, dựa theo có lính trước dặn dò tới làm. Mọi người cũng đều biết hắc thạch chấn đoàn xe lúc này tình cảnh không được, bọn họ muốn tận lực không cho Mario thêm phiền phức. Được rồi, cứ dựa theo vừa nãy dặn dò đi làm đi. Nói cho các anh em, đều lên tinh thần đến. Các ngươi trước tiên đi ăn cơm đi nhớ tới từng nong đến, ta đi xem xem đại nhân. Mario truyền đạn cái cuối cùng bố trí, sau đó quay đầu dặn dò bên người chiến sĩ dơ lên cang cứu thương, chuẩn bị đi. Adam cho ấy nhìn nhìn tình huống. Mario ngồi ở trên băng ca, đau đầu nắm bắt mi tâm, đoàn xe nhiều như vậy sự vụ lập tức đặt ở Mario trên người. Thực tại là để cái này thần kinh đại điều hán tử có chút không chịu nổi. Mario có lúc đều đang hoài nghi, có phải là có lính thật sự so với mình ưu tú rất nhiều, tại sao hắn có thể một bên mang binh đánh giặc, một bên còn có thể xử lý tốt những này to to nhỏ nhỏ đoàn xe sự vụ. Cố Lệ đỡ Dở xếp tốt Hàn nhận chiến sĩ sau, nhìn thấy Majio hướng về Adam nơi đó quá khứ, cố Lệ đỡ chạy chậm đuổi tới, hai người cùng nơi đi xem xem Adam tình huống. Sophia à ngồi quỳ chân ở trên cỏ, Onyu đem Adam đặt ở bắp đùi của chính mình trên, nàng chính cẩn thận từng ly từng tí một uy hôn mê Adam canh cá, cố Lệ đỡ cùng Majio sau khi thấy, đều thả nhẹ động tác, Majio tới gần sau nhỏ giọng hỏi dò, "Sophia, đại nhân tình huống thế nào rồi tối hôm nay có thể tỉnh lại ạ?" Sophia động tác mềm nhẹ lau đi Adam khóe miệng tràn ra nước canh, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, "Ta cũng không rõ ràng." chỉ mong Kaka đêm nay có thể tỉnh lại đi nói xong Sophia nhẹ nhàng thổi mấy cái canh cá uy đến Adam trong miệng Mario nhẹ nhàng thở dài lòng tràn đầy đều là lo lắng đại nhân nếu như vẫn hôn mê xuống ai nếu không hồi hắt thạch chân a Mario trong lòng bay lên cái ý niệm này trong lòng có chút xoắn xuyết đại gia thật vất vả đi tới đây vào lúc này bỏ dở nửa chừng thực sự quá hại người tâm thế nhưng đại nhân tình huống bây giờ cỡ leader ở một bên an ủi hai người đừng nóng rội hay là hai ngày nữa Adam liền có thể tỉnh lại ta xem Adam khí sắc không giống như là có vấn đề lớn lao gì, đừng quá lo lắng. hết thảy đều biết tốt lên. Mario mất tập trung gật gù, trong lòng còn ở xoắn xuýt có muốn hay không liền như vậy dẹp đường hồi phủ. dù sao đại nhân an nguy mới là trọng yếu nhất, nếu như sở tâm ở chỗ này là tốt rồi, hắn nhất định có thể đem ý kiến hay. ngay ở ba người trầm mặc thời điểm, một tên trưởng thương binh từ đằng xa tiểu chạy tới, hướng về Mario báo cáo. tướng quân. Khoa Lâm tướng quân hắn tỉnh lại. Mario sáng mắt lên, cõi liền tỉnh lại. Mario mau mau phân phó nói, mau mau nhanh mang ta đi nhìn. trường thương binh gật đầu đáp lại, cỡ dậy đỡ quay về sổ ạ hành lễ xin cáo lui. hắn từ lâu dò nghe, cái này cô gái xinh đẹp tử là Adam muội muội. sổ ạ tiểu thư, chúng ta hãy đi trước. Adam tiểu huynh đệ vẫn cần ngài tốn nhiều hiểu lòng liêu. sổ phì nhẹ nhàng gật gù, sự chú ý của nàng trước sau đặt ở Adam trên người. ở đoàn xe một bên khác, Cõn Linh đang nằm ở trên băng ca, xoa đầu ngồi dậy. đây là nơi nào a? ta nhớ tới dệt xâm lấn đoàn xe, ta không phải là bị hắn xương mụ trường thương giết đã chết rồi sao? Cõn mờ mịt nhìn trung quanh đập vào mắt chính là hát thạch chấn đoàn xe khí thế ngất trời cảnh tượng đại gia ăn cơm ăn cơm thủ lều vải thụ lều vải xa xa còn có quen thuộc trường thương binh môn ở bốn phía tuần tra đề phòng chẳng lẽ trước phát sinh tất cả đều chỉ là ta làm một giấc mơ à mới tỉnh lại có lìn, đầu óc có chút mơ hồ trong lúc nhất thời lý không rõ tâm tư tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng tỉnh lại Mario thu cùng âm thanh ở có lìn vang lên bên hay có lìn quay đầu nhìn lại Mario đang ngồi ở trên băng ca ngăm đen đại khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng có lỉnh to mày kỳ quái nói Ngươi đây là làm sao đại nhân đâu? Mario lại nằm ở trên băng ca, điều này làm cho con lìn thập phân giật mình. Hắn không phải đi cứu đại nhân à? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào đại nhân hắn có lìn tư duy còn dừng lại ở hôn mê trước? Vì lẽ đó hắn đang kỳ quái Mario vì sao lại nằm ở trên băng ca sau khi càng nhiều chính là lo lắng đại nhân tình huống. Mario nghe vậy, nguyên bản mừng rỡ ráng dấp nhất thời biến đổi, hắn thở dài nói, đại nhân hắn còn không tỉnh lại. Con lìn trong lòng bay lên một tia cảm giác không ổn. Mario lời này là có ý gì? Cái gì gọi là đại nhân còn không tỉnh lại? Con lìn vất vả đứng lên đến bụng chuyến đến đau nhức làm cho hắn suýt nữa cái ngã. Cõi lìn túi đầu vừa nhìn, cái hông của hắn chính quấn quanh màu trắng băng vải, vết máu chính theo chính mình kịch liệt động tác thẩm thấu ra. Nguyên lai like trước hết thể đều là thật sự, không phải là mình mộng. Cõi lìn không lo được thương thế trên người, lo lắng hỏi Mario, đại nhân đến cơ sở thế nào rồi? Nhìn thấy Cõi lìn đứng cũng không vững, Mario vội vã để bên người chiến sĩ đỡ lấy Cõi lìn, sau đó cười khổ trả lời, ngươi đừng vội, trước tiên dừng lại nghe ta nói. Đại nhân không chuyện gì, chỉ là đã hôn mê. Sophie ạ chính đang chăm sóc đại nhân. Cõi lìn nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Có Lìn đẩy ra nâng hắn chiến sĩ, chỉ vào Mazio tức miệng mắng to, ra dưới nền đất đường nối thời điểm, ngươi làm sao theo ta hứa hẹn, ngươi nói tất cả có ngươi, ngươi biết bảo vệ tốt đại nhân. Hiện tại ngươi nhưng nói với ta, đại nhân chỉ là ngất đi cái gì gọi là chỉ là ngất đi. Hắc Thạch chấn quân đội cần ngươi làm gì a? Ngươi vẫn xứng làm to người chiến sĩ à? Mazio xấu hổ cúi đầu, không nói một lời, một bên cờ lẫy đỡ sau khi thấy, vội vã tới điều đỉnh, kỳ thực cũng không trách Mazio, kẻ địch là mạng mỏng ma vương, đại gia có thể sống sót cũng đã rất tốt. Có Lìn chính đang nổi nóng, Ánh mắt lạnh lùng nhìn cỡ lây đỡ, hỏi: Ngươi là ai? Cỡ lây đỡ lung tung cười, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Mario mau mau giải thích một hồi, cỡ lây đỡ cùng hàn nhận doanh binh đoàn lai lịch. Cỡ lây đỡ pháp sư đứng ở một bên gật đầu đáp lời, gia hiệu đại gia đều là người mình, chớ sốt sáng. Cỡ lây đỡ nhìn một chút Mario cùng có lìn, trong lòng đã có đại khái suy đoán, xem ra cái này gọi có lìn chiến sĩ. Ở Hắc Thạch Trấn Trung Địa vị so với Mario chỉ cao chớ không thấp hơn a. Chương 183, trăm khuyên bảo Tiểu Thuyết, Đại Linh Chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ nghe xong Mario sau khi giải thích, có lin hướng về cỡ lấy đỡ gật gù, cỡ lấy đỡ lúng túng cười đáp lễ. Ta chỉ muốn khỏe mạnh khuyên cái giá mà thôi, không nghĩ tới kết quả nhưng ngược lại bị có lin chất hỏi lai lịch của chính mình, này đổi làm là ai, trong lòng đều có chút không dễ chịu. nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, Mario mau mau nói sang chuyện khác, vừa vặn có lin ngươi tỉnh lại, đón lấy đoàn xe sự tình liền giao cho ngươi đi. Ngươi xem chúng ta đón lấy nên làm như thế nào. Có lin mặt không hề cảm xúc giận dò bên người trường thương chiến sĩ, đem ta háo giáp cùng trường thương lấy tới. Trường thương chiến sĩ linh mệnh xuống. Mario quan tâm nói: Có lìn, ngươi mặc áo giáp, ngươi này vết thương trên người. Có lìn ánh mắt nhìn thẳng Mario hai mắt, nửa khí lạnh lùng nói: Điểm ấy thương tính là gì? Thân là đại nhân chiến sĩ, cho dù chết cũng phải chết ở đại nhân trước người. Mario chấn động trong lòng, khẽ thở dài một cái. Có lìn còn ở tự trách mình không có bảo vệ tốt đại nhân. Chiến sĩ đưa tới áo giáp cùng trường thương, có lìn ở tại chỗ mặc lên, hất rượu thạch áo giáp thổi qua bên hông vết thương thời điểm. Để có lìn khẽ to mày, động tác vẫn như cũ không ngừng lại. Hiện tại hy vọng Mario là không xong rồi cũng không thể để hắn nằm ở trên băng ca chỉ huy mọi người đón lấy hành trình đi hắc thạch chấn đoàn xe hiện tại cần gấp người đến ổn định quân tâm có lìn bất đắc dĩ chỉ có thể mặc vào áo giáp một lần nữa đẩy lên đại cục marie o đợi có lìn mặc tốt áo giáp sau một lần nữa nhấc lên để tài mới vừa rồi có lìn ngươi nói chúng ta đón lấy nên làm như thế nào hồi hắc thạch chấn có lìn mặt không hề cảm xúc hướng về đoàn xe đi đến Ma marie o nhẹ nhàng ô một tiếng dặn dò bên người chiến sĩ rơi lên hắn đi theo có lìn phía sau cỡ lầy đờ nghe được lời sau không khỏi sương sờ hợp các ngươi phải đi về các ngươi trở lại ta còn làm sao cứu Adam? ta còn hy vọng mọi người cùng nhau đi Thiên Anh Công Quốc, ta tốt lợi dụng hàn nhận rong binh đoàn thế lực tới cứu hạ Adam, để Adam sau lưng lánh đời gia tộc ghi nợ hàn nhận một ân tình a. các ngươi này nếu như dẹp đường hồi phủ, ta này bản tính chẳng phải là bậy đánh. cỡ lây đờ mau đuổi theo, quay về Mario nói, Mario, này này đại gia không đều nói tốt cùng đi Thiên Anh Công Quốc cả hắn làm sao cãi chú ý? Mario nhún nuzzay, thương mà không giúp được gì nói, cỡ lây sư, đại nhân hiện tại hôn mê, tất cả quyết định đều là do Colin làm chủ, hắn nói hôi hắt thịch chấn chúng ta chỉ có thể trở về cỡ lây đỡ nghe vậy trong lòng hiểu rõ tốt mà cảm tình ngươi không làm chủ được hợp ta là vừa nãy cầu sai người cỡ lây đỡ xoay người lại hướng về cõ lìn nói vị này cõ lìn huynh đệ cõ lìn cũng không quay đầu lại ai là huynh đệ ngươi cỡ lây đỡ sắc mặt cứng đờ a dam vị này tùy tùng thật đúng là không tốt nói chuyện a khẩu khí không có chút nào khách khí kỹ thuật cõ lìn này người đi bình thường rất hiền hòa bây giờ nói chuyện như thế trọng hay là bởi vì a hôn mê marie ô lại một bộ muốn chết không sống dáng vẻ điều này làm cho trong lòng hắn thập phân buồn bực, hắn hiện tại vội vã đến xem Adam đến cùng thế nào rồi, nơi nào có tâm tình cùng cỡ lấy đờ nói chuyện, không có tận mắt đến Adam tình huống, có lỉnh là sẽ không yên tâm. lại nói cỡ lấy đờ cùng hắn hàn nhận các chiến sĩ mới gia nhập Hát Thạch Trấn đội ngũ không lâu, đối loại này người lai lịch không rõ, có lỉnh tự nhiên là không có tốt tính. cũng may cỡ lấy đờ quanh năm theo hàn nhận dòng binh đoàn chạy, ra mặt đã sớm đoán luyện tới rất dày, hắn quên có lỉnh không khách khí ngữ khí, ngược lại tiếp tục khách khí nói, vị này có lỉnh tướng quân, ta không phải huynh đệ ngươi, ta tiên ngươi tướng quân tổng được chưa? Con lìn cũng không quay đầu lại nói, nói. Cớ lấy đở cười khổ nói, con lìn tương quân, ta cảm thấy hiện tại các ngươi hồi hát thạch chấn, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Ta trước nghe Adam Tiểu Huynh Đệ nói, các ngươi nguyên bản là dự định đi thiên anh công quốc. Ta tuy rằng không biết các ngươi từ đâu tới đây, thế nhưng ta nghe Adam nói, các ngươi vì đi tới nơi này, nhưng là phí không ít công phu, nếu như hiện tại liền như vậy trở lại, các ngươi trước một phen nỗ lực chẳng phải là hướng phí à? Con lìn đứng lại, quay đầu lại hướng về phía cớ lấy đở cười lạnh nói, theo đạo lý của ngươi. Chúng ta liền nhất định nhất định phải đi thiên anh không thể à đại nhân nhà ta hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi vì sao nhất định phải khuyên bảo chúng ta đi thiên anh? Nói, người rốt cuộc là ai? Đến cùng có cái gì giáp tâm? Cớ Lây đờ sắc mặt thản nhiên, khoát tay một cái nói, có liền tướng quân nhất định là hiểu lầm ta, ta cùng Adam cũng coi như là chiến hữu, cũng cùng các ngươi đội ngũ kể vai chiến đấu quá, Adam cùng mạng mọn ma vương lúc chiến đấu, chúng ta hàn nhận dòng binh đoàn chiến sĩ cũng từng là Adam chịu chết mà chiến. Muốn nói ta giáp tâm, kỳ thực chỉ là muốn đi thiên anh cứu Adam. Cớ Lây Đở giải thích chúng ta hàn nhận rông binh đoàn tuy nói không cường đại nhưng ở thiên anh công quốc địa giới cũng coi như là đệ nhất rông binh đoàn thiên anh công quốc to to nhỏ nhỏ thành thị đều có chúng ta phân bộ, chỉ cần chúng ta đi tới thiên anh công quốc a đam tiểu huynh đệ thương thế chúng ta thiên anh bảo đảm phụ trách chữa khỏi Có linh lạnh lùng nhìn cỡ lầy đờ nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cỡ lầy đờ cười khổ nói có linh tương quân chúng ta hàn nhận vì á làm huynh đệ sinh mệnh an toàn cũng dùng mệnh cùng mạm mỏn mà vương bình quá lại nói ma đối với chúng ta cũng có ân cứu mạng á làm huynh đệ còn không tiếc số tiền lớn kết giao chúng ta chúng ta hàn nhận há lại là thay đổi thất thường tiểu nhân Adam từng nói hắn rất muốn đi thiên anh công quốc nhìn nếu như Adam tỉnh lại phát hiện các ngươi lại trở lại hắn nhất định sẽ không cao hứng không bằng theo ta đi thiên anh nhìn á làm huynh đệ có thể giữa đường liền tỉnh lại nếu là vẫn tỉnh không đến thiên anh đất rộng của nhiều tổng có thể tìm tới thuốc cứu tỉnh á làm huynh đệ có liên trầm mặc không nói cớ lấy đợi lời nói của hắn hắn không nghe lọt ai, hắn chỉ nghe vào thiên anh công quốc có thuốc có thể cứu Adam có lìn túi đầu trầm tư một lúc sau hắn ném câu nói tiếp theo quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi chuyện này trước tiên tha cho ta ngấm lại Cơ Lễ đờ sững sở, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu, người đàn ông này có chút quật cường a. Majiu cùng đứng tại chỗ Cơ Lễ đờ pháp sư gặp thoáng qua, làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, gia hiệu chính mình cũng không giúp được hắn. Cơ Lễ đờ cúi đầu trầm tư một lúc, hắn chuẩn bị đi tìm An Nhạc hỗ trợ, kiên quyết không thể để Adam về gia tộc. Không phải vậy Hàn Nhận đem mất đi một nhóm lớn tay. Có Lín đi tới Adam nơi, liếc mắt liền thấy hôn mê Adam, hắn mau mau tiểu chạy tới, áo giáp khung khung va và chạm vào nhau. Có Lín đầy mặt hổ thẹn hướng về phía Adam đang dưới gối quỷ, nhìn Adam hai mắt nắm chặt. Hắn lo lắng hướng về Sophia hỏi, Sophia, đại nhân. Sophia nhăn lại mày liếu đánh gãy lời nói của hắn, các ngươi làm sao đến rồi một lần lại một lần. Kaka hiện tại cần nghỉ ngơi. Ngươi này háo giáp đi lên đường đến xảo người chết. Nghe được Sophia sau, có liền cản vội vàng ngất đầu, hắn chỉ lo quấy rối đến Adam, nhỏ giọng hỏi, đại nhân tình huống bây giờ thế nào rồi. Sophia đối với những người này không từng đứt đoạn đến hỏi dò Adam tình huống cử động bất mãn hết sức, bọn họ chẳng lẽ không biết Kaka hiện tại rất cần yên tĩnh điều dưỡng à. Nàng nhữ mày nói, ta cũng không rõ ràng lắm. An Nhạc tỷ tỷ nói ca ca có thể có thể thương tổn được linh hồn, trong thời gian ngắn là rất khó tỉnh lại, An Nhạc tỷ tỷ nói mang chúng ta đi thiên anh công quốc, nàng biết nghĩ biện pháp cứu hảo ca ca. Cố Linh nhỏ giọng hỏi, Sophie à tiểu thư, chúng ta không trở về sao? Sophie à trợn tròn mắt nói, trở về trở lại còn làm sao cứu ca ca, Hắc Thạch chấn có trị liệu linh hồn dược liệu à vẫn là nói ngươi ở hy vọng sở tập tên kia hắn có thể biến ra dược liệu cứu ca ca ạ. Cố Linh bị nẹn một hồi, nhất thời không biết làm sao trả lời, hắn hướng về phía hôn mê Adam túi chào sau, xoay người rời đi. Chương 184 mặt đế quốc tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ đoàn xe ở mấy trồng lửa trại chiếu dọi xuống lộ ra một luồng yên năng khí tức mọi người dùng qua bữa tối sau đều ở tự giác thu dọn cắm trại địa phương ngày hôm nay ba ngày trải qua không ít chuyện dẫn đến hiện tại hắc thạch trấn trong lòng mọi người ít nhiều gì đều có chút hề bại, tên to toác đều muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm hắc thạch trấn các chiến sĩ còn ở hết trước trách tuần tra bọn họ chia làm quá nửa đêm quá nửa đêm cắt lửa gác đồng thời còn có mấy tiểu đội bị mario ở đoàn xe chu vi tuần tra nếu như gặp phải bất ngờ tình huống những này tiểu đội có thể bất cứ lúc nào báo động trước. Cõn lìn đem vẫn theo sau lưng Mario đánh đuổi, dặn dò vài tên chiến sĩ đốc xúc tốt cái tên này nghỉ ngơi. Rõ ràng đều nằm ở trên băng ca, còn muốn đông chạy tây chạy dàn vật cái liên tục, cùng nhau đi tới. Cõn lìn trong lòng đều đang trầm tư đoàn xe đón lấy nơi đi. Cõn lìn Sophie ạ nói rất đúng, nếu như mình cố ý hồi hắt thạch chấn, trước tiên không nói mọi người một phen tâm huyết nỗ lực của phí, liền chỉ nói hắt thạch chấn điều kiện, muốn chữa khỏi đại nhân là không thể. Nếu như đại nhân vẫn hôn mê bất tỉnh ai chẳng lẽ bọn họ những này làm thuộc hạ liền dương mắt nhìn nhìn. Thế nhưng đi Thiên Anh Cung quốc. Nếu như tiếp theo cớ lấy đỡ đi, Có Lín cũng là không an tâm, hắn không trả nổi giải cái này người, cũng không biết hẳn nhận trong binh đoàn lai lịch. Ở hiện tại đại nhân lúc hôn mê, Có Lín làm ra bất kỳ quyết định gì đều như băng mỏng trên dày, hắn không dám đem Hắc Thạch chấn đoàn xe cùng đại nhân làm tiền đặt cược, vạn nhất cớ lấy đỡ lòng mang ý đồ xấu a. Có Lín một phen suy tư sau, quyết định hay là đi tìm ăn Nhạc, nhìn nàng nói thế nào, dù sao đây là một nữ nhân, lại cùng đại nhân ở chung lâu như vậy rồi, nghĩ đến đôi Hắc Thạch chấn là không, cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa cơ sở phỉa nói, An Nhạc gia tộc bối cảnh rất mạnh mẽ nàng thợ nhỏ cái gì đều không thiếu thốn, nghĩ đến đôi hắt thạch chấn hẳn là sẽ không ôm ấp cái gì ý đồ xấu, nàng lẽ ra có thể đến giúp hôn mê đại nhân. quyết định chủ ý sau, có lìn liền đi tìm an nhạc, có lìn đi tới đi tới, lại chạy đến chỗ cũ, trở lại adam vị trí. cõn lìn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like an nhạc đang giúp adam cùng sổ ạ thu dọn lều vải, đồng thời cỡ lậy đỡ chính đang bên người nàng cùng nàng nói gì đó. cõn lìn khẽ to mày, đi tới, cỡ lậy đỡ mắt sắc nhìn thấy cõn lìn, vội vã cười chào hỏi, cõn lìn tướng quân. cõn lìn gật gù, ngược lại gọn gàng rước quát vốn an nhạc, an nhạc tiểu thư. Sophia nói đi tới Thiên Anh Công Quốc, ngươi có thể cứu tỉnh đại nhân. Đây là có thật không? Ngươi có nắm chắc không? An Nhạc nghe được có liền cứng rắn hơi sững sờ, sau đó giải thích được. Xem ra Adam hôn mê đối có liền ảnh hưởng quá lớn, hắn hiện ở trong lòng nhất định rất có áp lực đi. An Nhạc mỉm cười nói, yên tâm đi, ta biết nghĩ hết tất cả biện pháp, chưa khỏi Adam. An Nhạc ngữ khí thập phân kiên định. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Adam hài hước, rộng rãi lại giàu có đảm đương tính cách từ lâu ở An Nhạc trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. An Nhạc từ lâu ở trong lòng quyết định, chờ đến Thiên Anh Công quốc. Trước tiên đi thần điện tìm người thử một chút xem, nếu như cái nhóm này thần quân cũng cứu không tốt Adam, như vậy chính mình liền liên hệ ra tộc người. Bất luận làm sao, nhất định phải cứu tỉnh Adam. Coi như là vì báo đáp mấy ngày nay, Adam đám người đối với mình chăm sóc đi. An Nhạc ở trong lòng cho mình tìm ra một như vậy cớ, đại gia đều là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Kỳ thực ở Adam hôn mê ngã xuống một khắc đó, An Nhạc trong lòng lại như là thu lên giống như vậy, nàng không cách nào đối với mình giải thích rõ ràng, vì sao lại đối Adam xuất hiện phức tạp cảm tình. Nàng chỉ có thể dùng như vậy cớ an ủi mình. Cớ đờ ở một bên cũng mau mau gật đầu, là đúng. Chúng ta hàn nhận dòng binh đoàn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chưa khỏi Adam tiểu huynh đệ. Có Lìn gật ngủ, chỉnh trọng thi lên nói, vậy thì xin nhờ ngươi, An Nhạc tiểu thư. Sau đó có Lìn xoay người rời đi, hắn còn có thật nhiều sự vụ muốn đi xử lý, cũng không biết hắn lúc hôn mê, Ma Ji ô tiểu tử này có phải là đem đoàn xe sự tình xử lý hỏng bét. Cớ đờ không nói gì, có muốn hay không như thế thẳng thắn không nhìn ta. Kỳ thực ta cũng có thể giúp đỡ được việc. Có điều kết quả như thế cũng là cỡ lấy đỡ muốn đợi được thiên anh công quốc chưa khỏi Adam sau đó có lỉnh thái độ đối với chính mình nên có chuyển biến tốt đi cỡ lấy đỡ nghĩ tới đây trong lòng nhất định hắn quay về an nhạc cáo biệt chuẩn bị trở về hàn nhận dòng binh đoàn trong đội ngũ nghĩ biện pháp sớm hướng về tổng bộ báo cáo chuyện này an nhạc mất tập trung ứng phó cỡ lấy đỡ cáo biệt cỡ lấy đỡ lòng tràn đầy phiền muộn rời đi làm sao mỗi một người đều không yêu phản ứng ta đây cỡ lấy đỡ trở lại hàn nhận dòng binh đoàn trong đội ngũ sau ngay lập tức tìm chiến sĩ muốn tới bù câu đưa thư từ chính mình hành lễ trung nhảy ra giấy bút cấp tốc viết xong dặn dò chiến sĩ tìm cái rộng rãi địa phương đem bổ câu đưa thư thả bay đi. Cho tới Colin nhìn thấy có thể hay không suy nghĩ nhiều, cớ lấy đỡ vẫn đúng là không để ý, bổ câu đưa thư mang theo nội dung cũng không cái gì người không nhận ra, mặt trên chỉ là ghi chép hắn đối tổng bộ tìm kiếm trợ giúp mà thôi, hắn tin tưởng đoàn trưởng đại nhân sau khi thấy, nhất định sẽ chống đỡ quyết định của hắn. Bổ câu đưa thư nội dung, phát hiện lãnh đời gia tộc đệ tử, hiện đã kết giao. Nhưng người này bị thương, cần gấp trợ giúp. Mục tiêu Thiên Anh công quốc, thành thị chưa định, bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Hắc Thạch chấn đội ngũ ở sau đó hành trình trung ngược lại cũng không gặp phải những chuyện khác, tất cả mọi người một đường an ổn hướng về Thiên Anh công quốc mà đi, đáng nhắc tới chính là, Mazio trước dặn dò chiến sĩ quét tước chiến trường, tìm tới một viên thủy tinh, trải qua chứng thực là An Nhạc cái viên này bị mạo mọn ma vương cướp đi thủy tinh, có liền đã trả lại An Nhạc. An Nhạc thiếp thân đem thủy tinh thu cẩn thận, đây là Adam cho lễ vật, An Nhạc không muốn nó lại một lần nữa mất đi, ở An Nhạc trong lòng, thủy tinh nhận chứa ý nghĩa xa cao hơn nhiều bản thân nó giá trị. Còn có một việc tình, tựa là cỡ lấy đỡ thu được Hàn nhận dòng binh đoàn tổng bộ hồi âm, làm rất khá chúng ta quyết định không tiếc bất cứ giá nào cứu viện người này. Đoàn trưởng đã mang đội đi vào Thiên Anh duy trì liên lạc, thu được tổng bộ hồi âm sau. Cỡ lây đỡ nhất thời hoàn toàn yên tâm, chỉ cần hàn nhận cứu tỉnh Adam, phần này ân tỉnh, lãnh lời gia tộc nhưng dù là nợ định. Cho tới An Nhạc nói nhất định cứu tốt Adam, cỡ lây đỡ đúng là không để ở trong lòng, một cái tiểu cô nương mà thôi, có thể lớn bao nhiêu thế lực cứu tốt Adam. Mọi người ôm từng người tâm tư, một lần nữa bước lên đi vào Thiên Anh Công quốc trên đường, có liền cùng Mario ôm cứu tỉnh Adam mục đích, mà An Nhạc cùng cỡ lây đỡ nhưng là tinh tế tính toán. Đến Thiên Anh sau, nên làm gì cứu tỉnh Adam? Tạm thời mặc kệ chúng người tâm tư như thế nào, Chí ít Hắc Thạch chấn đoàn xe ở con đường sau đó trình trung không có gặp phải cái khác phiền phức, mọi người một đường thuận lợi đi tới Thiên Anh công quốc. Có điều, Hắc Thạch chấn mọi người đoàn xe chạy là cần một ít thời gian, trong đoạn thời gian này, chúng ta cần rời đi một hồi thị giác, bởi vì Mò Jinô đại lục một bên khác, chính phát sinh một cái cùng Adam chuyện có liên quan đến. Mò Jinô đại lục phía Tây, có một mạnh mẽ mà giàu có quốc gia, này cái tên của quốc gia gọi là Mạt Đế quốc, Mạt Đế quốc quốc thủ bảo là quốc chủ nhân tử, quốc lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng mặt Đế quốc nổi danh nhất không phải bọn họ quốc gia thực lực, mặt Đế quốc địa phương nổi danh nhất là bởi vì Phong Thu nữ thần đức mặc quá giáo hội tổng bộ cùng với được mùa thần điện, đều đặt ở mặt Đế quốc thủ đô bên trong. Chương 185, thần chi tử. Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sẵn giờ ý ạ. Mà lúc này, mặt Đế quốc thủ đô, Phong Thu nữ thần bên trong thần điện, chính phát sinh một việc lớn, nữ thần hạ xuống thần dụ. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, lâu không hạ xuống thần dụ Phong Thu nữ thần, lại ở hôm nay hạ xuống thần dụ. Phong Thu thần điện hết thảy nhân viên thần chức đều vì thế mà khiếp sợ lên. Đại gia đều vội vàng chạy về chủ điện nơi. Sáng sủa dưới bầu trời phong thu thần điện bên trong, tràn đầy lít nha lít nhĩ áo bào trắng giáo sĩ cùng nữ tu sĩ ở bên trong thần điện mấy cái rộng rãi thân cây trên đường hội tụ thành một luồng màu trắng sóng người, còn có vài tên chuyển động theo Hồng ý đại chủ giáo, thậm chí có mắt sắc giáo sĩ phát hiện trong đám người có tài quyết giả tồn tại. Hắc, ngươi nhìn thấy không đó là tài quyết giả? Áo bào trắng giáo sĩ vừa đi, một bên lấy tuổi trọ đụng một cái đồng bạn bên cạnh. Tài quyết giả đại nhân ở nơi nào a ở nơi nào a đồng bọn nhón chân lên phóng tầm mắt tới đoàn người, ý đồ tìm tới tài quyết giả bong người vậy cũng là tài quyết giả a phong thu thần điện mũi nhọn nhất vũ lực bọn họ là một đám tối cuồng tín giáo sĩ môn là nữ thần tối kiên định thủ vệ giả áo bào trắng giáo sĩ lén lút chỉ chỉ mới vừa vừa đi vào trong chủ điện vài tên tài quyết giả đồng bọn lúc này ánh mắt xoay qua chỗ khác chỉ có thể nhìn thấy vài tên tài quyết giả bóng lưng đồng bọn khắp nơi tất cả đều là ước ao thực sự là tài quyết giả a lúc nào ta cũng có thể trở thành là một thành viên trong bọn họ a áo bào trắng giáo sĩ trợn tròn mắt nói được rồi tài quyết giả tuyển chọn yêu cầu cỡ nào tàn khốc ngươi cũng không phải không biết Tài quyết giả không riêng phải có tối kiên định tín ngưỡng cùng thực lực mạnh mẽ. Ta nghe nói bọn họ mỗi lần thí luyện thời điểm đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu đồng bọn khắp nơi kiên định, vậy ta cũng muốn trở thành tài quyết giả, ta muốn nữ thần bảo hộ. Đang lúc này, trước người hai người một tên tuổi trẻ nữ tu sĩ quay đầu lườm bọn họ một cái nói, tiên tính một chút, lập tức liền muốn tiến vào chủ điện. Giáo hoàng đại nhân còn ở nơi đó đây. Áo bào trắng giáo sĩ cùng tiểu đồng bọn khúm núm đáp ứng hạ, có thể thấy bọn họ rất sợ trước mắt tên này tuổi trẻ nữ tu sĩ. Đoàn người liền như vậy trở mặt đi vào trong chủ điện. Áo bào trắng giáo sĩ ba người vị trí tại dòng người so sánh sau phương vị, từ áo bào trắng giáo sĩ vị trí đến xem, toàn bộ trong chủ điện có vẻ phi thường rộng rãi, nhọn nhọn điếu đỉnh cách xa mặt đất có tới hơn 10 mét cao. To lớn màu trắng lông tơ thảm phô ở mọi người dưới chân, mỗi danh giáo sĩ tiến vào trong chủ điện đều muốn rút đi dưới chân giày, để trần chân, chân đạp ở màu trắng thảm trên, một loại thư thích gan nhàn cảm giác không khỏi chạy qua toàn thân. Nếu như có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện này thảm trên lấp loè hơi hào quang màu nú bạch, tục truyền này thảm là chịu đến quá phong thu nữ thần chúc phúc. Gia trị an tâm cùng an thần lượng chính diện hiệu quả ở bên trong, phàm là đi ở trên thảm trải sàn người đều có thể thám thiết cảm nhận được đến từ chính phong thu nữ thần sâu sắc cấm áp. Giáo sĩ môn từng nhóm thứ dừng lại, xếp thành một trọi một liệt, chỉnh tề có thứ tự, trong chủ điện hai bên là từng chiếc từng chiếc to lớn ánh lên, hỏa diễm sinh động nhảy lên, một đường kéo dài đến phần cuối, chủ điện nơi sâu xa bên trong, nhưng là vài tên hồng y đại chủ giáo cung kính quay về một vị lão giả áo bào trắng hành lễ, người lão giả này chính là phong thu thần điện giáo hoàng bệ hạ. Vài tên hồng y đại chủ giáo đối diện lão giả áo bào trắng nói gì đó, lão giả áo bào trắng gật gù. Sau đó Hồng Ý đại chủ giáo môn lui ra, đứng ở một bên thúc thủ dừng lại, còn lại giáo sĩ môn thấy cảnh này, như là biết đón lấy chuyện sắp xảy ra, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lên. Giáo hoàng xoay người lại, hắn ăn mặc một thân trường bào màu nhũ bạch, phối hợp trắng như tuyết trọm dâu cùng mặt mũi hiền lành, xem ra khiến người ta không kìm lòng được đối với hắn bay lên một luồng nói không được tín nhiệm. Giáo hoàng đại nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm dàn mua ở rộng rãi trong chủ điện vang vọng liên tục, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu là tuyên bố một cái việc trọng yếu. Giáo hoàng đại nhân nói tới chỗ này dừng lại một chút. Dung Hiền lạnh ánh mắt nhìn quét một vòng điện bên trong mọi người, tiếp tục nói: Đại gia cũng biết ngay ở đêm qua, nữ bên dưới thần điện truyền đạt thần dụ. Khoảng cách này lần trước nữ thần bệ hạ truyền đạt thần dụ đã có mấy trăm năm lâu dài. Giáo Hoàng Đại Nhân khả năng là lớn tuổi, nói đến chỗ này lại hơi dừng lại một chút. Đem khí tức điều tức điều, đều đều sau tiếp tục nói: Mọi người đều biết, mọi gì nô đại lục đông đảo bên trong thần điện, phần lớn đều có chính mình thần chi tử, thánh nữ các loại. Những này thiên chi tiêu tử được khen là thần minh hải tử, thần quý nặng, có thể so với thân tử. Đồng thời những này thần chi tử đối thần điện trợ giúp cũng là rất lớn. Giáo hoàng nói tới chỗ này, kịch liệt ho khan lên, trắng sáng khuôn mặt đều đỏ bừng lên, giáo hoàng thấp bé cái đầu lảo đảo, dường như một giây sau liền muốn ngã chồng vó. Một bên Hồng Y đại chủ giáo mau mau đi lên phía trước, muốn nâng giáo hoàng, giáo hoàng vung vung tay, ra hiệu hắn lui ra. Dưới đây áo bào trắng giáo sĩ môn đều dùng quan tâm mục chỉ nhìn trên đại vị này lão nhân hiền lành, nặng nghề giáo hội sự vụ đã chán làm ông lão này hết thảy tinh lực, hắn một đời đều dâng hiến cho Phong Thu nữ thần điện hạ, đây là một vị đáng giá mọi người tôn kính ông lão. Giáo hoàng dừng một chút, nói tiếp đến, chúng ta Phong Thu thần điện tuy mạnh mẽ nhưng vẫn không có độc thuộc về mình thần chi tử đại gia cũng biết thần chi tử đối với thần điện tầm quan trọng này cũng không phải nói chúng ta thần điện không có thiên chi tiêu tử cũng không phải nói ở đây các vị cũng không ưu tú mà là thần chi tử như vậy vĩ đại thần uyển cần nữ bên dưới thần điện tâm điểm không sai đại gia cũng đoán được ta sau đó phải nói người lão ta có chút rông dài nữ thần ở đêm qua truyền đặt thần dụ nội dung tiểu là giáo hoàng cười khổ lắc lắc đầu hơi chào phúng chính mình một câu sau đó lao nhân ánh mắt nghiêm túc lên nhìn trung quanh một tuần từng chữ từng câu nói chúng ta người đầu tiên nhận trước thần chi tử xuất hiện Giáo hoàng như là bỏ lại một viên bom nặng cần Giáo. dưới đây áo bào trắng giáo sĩ như là sôi sùng sục giống như vậy mọi người không kìm lòng được trâu đầu ghé thai biểu đạt chính mình đối với chuyện này dần mình thần chi tử chúng ta thần chi tử xuất hiện phong thu nữ thần điện hạ khâm định thần chi tử vậy còn giả bộ ngươi không có nghe giáo hoàng đại nhân nói đây là thần dụ nội dung các ngươi nói thần chi tử có thể hay không là mấy vị kia tài quyết giả đại nhân cái này thật khó nói mấy vị tài quyết giả đại nhân đều là nhân vật hết sức mạnh thế nhưng tuổi trên hơi lớn ta nghĩ hay là trong giáo hội mấy vị kia thiên chi tiêu tử ta cảm thấy cũng có thể là mấy vị kia thiên chi tiêu tử. mọi người dồn dập nghị luận không ngớt, trước như vậy áo bào trắng giáo sĩ cũng ở cùng tiểu đồng bọn trả lời. hắn lúc này chính đầy mặt kinh hỉ rằng, dấp, a ha, ta ngày hôm qua nói cái gì tới? ta liền nói chúng ta phong thu thần điện sớm muộn cũng sẽ có thần chi tử. hiện tại cuối cùng cũng coi như không cần nhìn những người kia sắc mặt, hừ. coi chính mình ra thần điện có vị thần chi tử có cơ nào ghê gớm? chúng ta cũng có. áo bào trắng giáo sĩ tiểu đồng bọn nghe được bạn tốt lời ấy, tràn đầy cảm xúc gật gù, thở dài nói, đúng đấy, thần chi tử đại nhân rốt cục xuất hiện. Chúng ta phong thu thần điện này, một đời người cuối cùng cũng coi như không cần tại những khắc thần điện trước mặt ném đầu. Thần chi tử đối với thế hệ tuổi trẻ ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Có hay không thần chi tử thần điện hoàn toàn tiểu là hai cái tình huống. Chính đang hai người đằng trước tuổi trẻ nữ tu sĩ lại một lần quay đầu lại, quay về hai người khẽ quát nói, tiến tĩnh một chút, giáo hoàng đại nhân vẫn chưa nói hết đây. Ồ. Hai người cúm đúng gật gù, chăm chú ngậm miệng lại, thúc thủ dừng lại. Chương 186, phong thu thần điện quyết định. Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ lẽ sảng giờ ý ạ. Quả nhiên ở tuổi trẻ nữ tu sĩ rút tiếng sau, phía trước một vị hồng y đại chủ giáo không nhìn nổi, đứng ra lớn tiếng quát, ồn ào cái gì? Các ngươi như vậy còn thể thống gì? Một đám áo bảo trắng giáo sĩ ở hồng y đại chủ giáo thét ra lệnh hạ đỉnh chỉ liễu ra liễu diệu tiếng bàn luận, mọi người như ve sầu sợ mùa đông địa đứng tại chỗ, cúi đầu thúc thủ nhìn mình cất diện. Tên này hồng y đại chủ giáo xem ra cũng coi chút tuổi, từ tướng mạo nhìn lên, khoảng trừng 50 ra mặt, giờ khắc này hắn chính một mặt tức giận nói, xem xem các ngươi bộ dáng này, đây là ở trong chủ điện, nữ thần bất cứ lúc nào ở nhìn chúng ta biểu hiện, các ngươi lại còn như vậy không tu lời nói. Đại hội sau khi kết thúc, tất cả mọi người cho ta sao chép 100 lần giáo hội đại quy, giao cho từng người giáo chủ, có nghe hay không?" Một đám áo bảo trắng giáo sĩ nhất thời than thở nói, "Vâng, đại nhân." Hồng Nghị đại chủ giáo một mặt nộ không tranh giáng dấp, còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, giáo hoàng ngăn cản hắn lời kế tiếp, chỉ thấy giáo hoàng đại nhân mỉm cười nói, "Tính toán một chút, đại gia cũng chỉ là bởi vì quá mức giận mình, mới sẽ như vậy thất thố, trừng phạt thì miễn đi. Các ngươi lần sau không muốn tái phạm sai lầm như vậy." Áo bảo trắng giáo sĩ muôn hoan hô nhảy nhót, "Giáo hoàng đại nhân và tuế." Hung Nghị đại trụ giáo than đến Giáo hoàng đại nhân, ngài quá nhân tử, ngài nhìn bọn họ đám tiểu tử này ai? Hồng Ý đại chủ giáo lắc lắc đầu, không nói nữa, lui sang một bên thúc thủ dừng lại. Giáo hoàng mỉm cười gật gù, nhìn trước mắt này quần tràn ngập phấn chấn sức sống tu sĩ trẻ tuổi môn, trong lòng cảm thán, những người này đều là phong thu thần điện tương lai hy vọng a. Được rồi, nên nói ta đã nói rồi, đại gia đều xuống làm bài tập đi. Mặt khác, tài quyết giả cùng Hồng Ý chủ giáo môn lưu lại. Giáo hoàng nói rằng. Giáo hoàng mới nói xong, vừa nãy tên kia Hồng Ý đại chủ giáo liền đứng dậy, quay về các tu sĩ phân phó nói. Ở từng người giáo chủ dẫn dắt đi, trật tự rời khỏi sàn diễn. Không được cô nào. Mọi người linh mệnh, ở từng người giáo chủ dẫn dắt đi, như thủy triều xuống bình thường đi ra chủ điện. Theo áo bào trắng giáo sĩ môn lui ra, to lớn trong chủ điện liền còn lại giáo hoàng, hồng y giáo chủ, cùng với vài tên mang theo màu trắng mũ trùm tài quyết giả. Giáo hoàng nhìn chung quanh trước mắt mọi người, chậm chậm nói rằng, ta để cho các ngươi lưu lại, chủ yếu vẫn là thương nghị một chuyện khác. Thần chi tử cũng không ở chúng ta phong thu thần điện. Giáo hoàng nhìn kỹ mọi người, quan sát trên mặt bọn họ vẻ mặt Tài quyết giả môn nhiều năm mang màu trắng mũ trùm, khiến người ta đoán không ra trên mặt bọn họ vẻ mặt, mà vài tên hồng ý đại chủ giáo nhưng là hơi kinh ngạc. Lẽ nào thần chi tử xuất hiện ở phong thu thần điện đi xa thí luyện những kia tu sĩ trẻ tuổi chung? Không đúng, từ giáo hoàng ý của đại nhân đến xem, thần chi tử chẳng lẽ không là phong thu thần điện chung người? Vài tên hồng ý đại chủ giáo hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra giáo hoàng ý của đại nhân, trái lại vài tên tài quyết giả ngã yên tĩnh nhiều lắm, mấy người này vẫn luôn sự ở nơi đó, không nói tiếng nào. Một tên trong đó hồng y đại chủ giáo nghi ngờ hỏi đến. Giáo Hoàng đại nhân, ý của ngài là? Giáo Hoàng ánh mắt ở tài quyết giả trên người dừng một chút, sau đó nói rằng, đúng, nữ thần ở thần dụ trung sáng tỏ vệnh ra, thần chi tử hiện tại thân ở lãng quên chi sâm, lãng quên chi sâm, thần chi tử làm sao sẽ ở địa phương xa như vậy? Một tên hồng ý đại chủ giáo có chút bối rối, nhà ai thần chi tử không phải ở nhà mình thần điện hào hào ở lại, coi như là đi xa thí luyện, cũng sẽ không đi như vậy xa a. Đặc biệt là tân sinh thần chi tử, xưa nay cũng là muốn ở bên trong thần điện trải qua bước đầu huấn luyện, nắm giữ cơ bản thần thuật sau mới sẽ bị thả ra ngoài thí luyện. Giáo Hoàng Đại Nhân ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói, khập. Chúng ta phong thu thần điện thần chi tử điện hạ, tình huống quả thật có chút đặc thù, có điều bất kể nói thế nào, căn cứ nữ thần truyền đạt thần dụ, chúng ta phải đem thần chi tử đai an toàn hồi phong thu thần điện, tiếp thu nữ thần của rựa. Mặc kệ thần chi tử là ai, dù cho là ở ngoài giáo người, cũng phải mang về. Đối với điểm ấy, bất luận người nào không được có dị nghị. Giáo Hoàng ánh mắt hơi trở nên nghiêm lệ, nhìn quét mọi người một vòng. Vài tên Hồng Y Đại Chủ giáo cả người chấn động, đầy mặt nghiêm túc phải đáp ứng nói, phải. Giáo Hoàng tuý lão, nhưng quyết đoán còn đang. Phong thu thần điện ở mò gì nổ đại lục vẫn luôn là chủ lưu thần điện một trong, thực lực đó gốc gác cường đại dị thường, chỉ là sự sự tương đối biết điều, cho nên mới vẫn không thế nào bị thế nhân biết. Thế nhân đều biết có phong thu nữ thần, cũng không biết phong thu thần điện. Vài tên tuổi trẻ một điểm hồng ý đại chủ giáo bị giáo hoàng tràn ngập quyết tâm luôn ngự chấn động, trong lòng đều không hẹn mà cùng bay lên một luồng nhiệt huyết cảm giác. Thần chi tử là giáo ở ngoài người thì lại làm sao, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều có thể thành công mang về. Dù cho hắn là chiến thần thần điện thần chi tử nếu là ta phong thu thần điện người đầu tiên nhận chức thần chi tử cũng không thể thành công mang về cái kia ha không phải là bị cái khác thần điện chế dế ư giáo hoàng nghiêm khắc lời nói mới hạ xuống ngược lại lại khẽ mỉm cười nói đại gia không cần như vậy tình huống vẫn không có nghiêm trọng như vậy theo ta được biết thần chi tử hiện nay vẫn không có cái khác tín ngưỡng tại người một tên hồng y đại chủ giáo gật gật đầu nói như vậy là vô cùng tốt tuy rằng chúng ta thần điện không sợ cái khác mấy đại thần điện thế nhưng có thể tránh khỏi tranh đấu vậy thì là kết quả tốt nhất giáo hoàng gật gù ngược lại mặt hướng tài quyết giả môn tiếp đó liền cần sắp xếp một hội nhân viên liên quan với nên tiếp thần chi tử nhân viên sắp xếp ta xem liền từ trong các ngươi chọn mấy người đến mang đội đi. Hồng ý đại chủ giáo môn dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Tài quyết giả môn là phong thu thần điện cao cấp vũ lực sức mạnh cơ cấu mỗi một vị trí tài quyết giả đều là mặt đế quốc ít có cao thủ thậm chí có vài tên thực lực ở mọi gì nội đại lục đều tiếng tâm lừng lây. bọn họ gánh vác bảo vệ thần điện chức trách thân phận tương đối đặc thủ, nhưng thân phận như thế nào đi nữa đặc thù cũng không sánh nổi thần chi tử hiện hạ. người đầu tiên nhận chức thần chi tử đối với phong thu thần điện tới nói ý nghĩa quá khổng lồ nếu như bài trừ những tu sĩ khác nên tiếp không đủ long trọng là một mặt, an toàn mầm họa cũng tồn tại vấn đề. Vạn nhất thần chi tử nửa đường bị cái khác thần điện người chặn giết, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng phong thu thần điện xưa nay biết điều, không tham dự các đại thần điện chi gian đấu tranh, nhưng khó tránh không có mấy cái đỏ mắt hạng người sẽ ra tới gây sự. Phải biết phong thu thần điện đang không có thần chi tử thời điểm cũng đã phi thường mạnh mẽ. Lúc này phong thu thần điện thần chi tử đột nhiên xuất hiện, thần điện toàn bộ thực lực khẳng định là lại muốn trên một nấc thang. Ngươi nói cái gì? Sợ người ta chặn giết liền không muốn giống chống khua chieng đối tầng dưới chốt giáo sĩ tuyên bố tin tức này vạn nhất có bên trong quỷ truyền ra tin tức, thần chi tử chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Được rồi. Thủ trước tiên không nói thần chi tử tác dụng, thần chi tử nguyên vốn là đem ra ngưng tụ tín ngưỡng, khai thác tân thần thuật, dẫn dắt thần điện này một đời người trở nên mạnh mẽ. Liên nói thần chi tử thân phận này, cùng với gạt không nói, không bằng thoải mái tuyên bố ra, đầu tiên là có thể tăng cường tầng dưới chốt tu sĩ lực liên kết, mở rộng tín ngưỡng hiệu quả. Thứ hai đây, là kinh sợ cái khác dục giả dục dịch thần điện môn, phong thu thần điện giáo hoàng tuy dàn mưu. Thần điện ở đi xuống dốc, nhưng chúng ta thần chi tử xuất hiện. Phong Thu Thần điện sẽ giống cái khác thần điện giống như vậy, nên tới một người thần chi tử thời đại, những kẻ đối phong thu thần điện không có ý tốt thế lực sẽ phải hào hào cân nhắc một chút. Có thể nói, thần chi tử tin tức này xuất hiện, có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt phong thu thần điện lúc này đối mặt tác lực. Lại nói, phong thu thần điện có thể dễ dàng khiến người ta xúc phạm tới thần chi tử ạ. Tâm nhìn như giáo hoàng đại nhân, làm sao có khả năng quên điểm ấy đây. Giáo hoàng đại nhân mới lặng, không ý đại chủ giáo môn liền dồn dập phát biểu chính mình ý kiến, để cử chính mình trong lòng nhân viên cái này tài quyết giả không sai bình tĩnh mạnh mẽ cái kia tài quyết giả cũng rất tốt thực lực xuất chúng giáo hoàng khẽ gật đầu một bộ không tỏ rõ ý kiến thái độ sau đó giáo hoàng ánh mắt rơi vào một tên vị trí thấp tài quyết giả trên người, vi mở miệng cười nói liền ngươi đi ts nửa đêm canh thứ ba ta đáp ứng ta làm được chương 187, tài quyết giả mòn tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả á đam ạ lẹ sàng giờ ý ạ mòn ngươi cảm thấy như thế nào giáo hoàng mỉm cười nhìn tên kia tài quyết giả Tên này gọi là mọn tài quyết giả là Phong Thu thần điện từ trước tới nay có tiềm lực nhất tài quyết giả, mới có 25 tuổi liền nắm giữ cấp 9 thực lực. Mọn là giáo hoàng thưởng thức nhất tài quyết giả, hắn đại diện cho Phong Thu thần điện thế hệ tuổi trẻ cao nhất vũ lực, được khen là mặt đế quốc có hy vọng nhất ở 30 tuổi trước, đi vào thánh cấp nam nhân. Nghe được giáo hoàng sau, vài tên hồng y đại chủ giáo không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển đến mọn trên người. Chỉ thấy ở này quần tài quyết giả trung, vị trí thấp một tên tài quyết giả cơ thể hơi hơi động, sau đó nhanh chân đi ra, quay về giáo hoàng nói rằng, mọn xin nghe giáo hoàng dặn dò. Mọn nói xong, xốc lên màu trắng mũ trùm lộ ra dáng dấp của hắn, mái tóc màu vàng nóng từ mũ trùm trung tung ra, tùy ý xóa trên bờ vai, sóng mũi thật cao trên là sán như sao con người, một đôi kiếm mi càng làm nổi bật lên hắn anh tuấn bất phàm. Vài tên hồng y đại chủ giáo không khỏi thở dài nói, mọn đúng là ứng cử viên phù hợp, thực lực mạnh mẽ mà sự sự bình tĩnh, do hắn mang đội, nghĩ đến nhất định có thể đem thần chi tử bình an mang về thần điện. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, cũng mặt lộ vẻ thở dài nói, không sai, mọn, ngươi lúc nào đến cấp chín đỉnh cao thực lực, lão đầu tử ta đều còn không biết đây. Lão giáo hoàng ánh mắt thập phần đắc, chỉ dựa vào mọn ngôn hành cử chỉ chi tiết và khí thế trên yếu ớt biến hóa, liền có thể nhìn ra mọn đã đột phá đến cấp 9 đỉnh cao. Hồng Ý đại chủ giáo môn diện sát mặt biến, kinh hô, "Mọn, ngươi đã cấp 9 đỉnh cao hà này, này bước kế tiếp tiểu là nhập thánh a." Mọn thúc thủ hành lễ, mặt lộ vẻ cung kính nói, "Hồi giáo hoàng đại nhân, ta trước đó vài ngày mới đột phá giang buộc, đang muốn mấy ngày nay hướng về ngươi bẩm báo." Giáo hoàng khen ngợi gật gù, lúc này một tên hồng ý đại chủ giáo đi ra, hướng về giáo hoàng hành lễ nói, "Giáo hoàng đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một người mang đội Mọi đã cấp 9 đỉnh cao, ta cảm thấy hắn cần thiết ở lại thần điện, vì sung kích thánh cấp ràng buộc làm chuẩn bị. Còn nữa, cái khác vài tên tài quyết giả cũng rất mạnh mẽ, tuổi cũng bỡ gì hệ một đức lớn hơn nhiều lắm, sự thế kinh nghiệm cũng rất già nói, chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa ra một tên thánh cấp tài quyết giả đi nên đón thần chi tử đại nhân. Có vài tên hồng y đại chủ giáo nghe vậy, rồn rập gật đầu khen ngợi. Đúng đấy, giáo hoàng đại nhân, mọi hiện tại quan trọng nhất chính là vững chắc thực lực, vì đột phá thánh cấp làm chuẩn bị, hiện tại cho hắn phân ra vụ không thích hợp à? Đúng vậy, ta cũng cho rằng mọi cần thiết ở lại thần điện mọi người nghị luận sôi nổi, mòn mặt mỉm cười đứng tại chỗ, phản phất mọi người nghị luận chính là người khác. tuy rằng phần lớn người không đồng ý mòn đi vào, nhưng cũng có một số ít hồng y đại chủ giáo nắm ý kiến phản đối. chỉ thấy một tên trong đó đã có tuổi hồng y chủ giáo nắm bắt chính mình râu mép trầm ngâm nói, giáo hoàng đại nhân, ta ngã cho rằng mòn cần thiết đi một chuyến, tuy nói mòn hiện tại đã là cấp 9 đỉnh cao, nhưng ở mọ di nỗ đại lục chân chính cường giả trước mặt, chút thực lực này kỳ thực không coi là cái gì. căn cứ ta nhập thánh kinh nghiệm tới nói, ta cảm thấy mòn cần thiết nắm chắc mỗi một lần thí luyện cơ hội, tích góp nhập thế càng nỗ. Tài năng càng tốt hơn đột phá càng buộc. Nguyên lai tên này đã có tuổi hồng ý chủ giáo cũng là một tên cường giả cấp thánh, chủ giáo chủ nghe được lời nói của hắn sau, không hẹn mà cùng dừng lại nghị luận, nhìn về phía giáo hoàng đại nhân. Từ khi vừa nãy giáo hoàng đại nhân điểm ra mọn cấp 9 đỉnh cao thực lực sau, mọi người cũng đã vô tình hay cố ý đem đề tài dẫn ở mọn trên người, ở mọi người nhìn lại, mọn là thần điện ngôi sao tương lai, so sánh với không biết tên thần chi tử tới nói, bọn họ càng quan tâm mọn tiền đồ, vì lẽ đó mọi người mới biết vẫn quay trùng quanh mọn đến thương thảo, đến cùng phái ai đi nên đón thần chi tử. Giáo hoàng biết chúng lòng người tư. Nhìn mọi người ánh mắt, hắn cũng không để ý, ngược lại là khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy mọn cần thiết đi nên đón thần chi tử, đầu tiên mọn sắc thực cần tích lũy nhập thế kinh nghiệm, nhiệm vụ tập luyện đối với hắn mà nói chỉ mới có lợi không, có chỗ xấu, thứ yếu theo ta được biết, bọn tuổi cùng thần chi tử điện hạ sắp xỉ, hai người bọn họ nếu như có thể trở thành bằng hữu cái kia chính là vô cùng tốt sự tình, dù sao mọn sau đó là muốn hiệu lực thần chi tử điện hạ. Giáo hoàng nhẹ nhàng nói, đặc biệt là hắn cuối cùng một câu nói, để trong lòng mọi người hơi chấn động một cái, để phong thu thần điện có tiềm lực nhất thế hệ tuổi trẻ cùng giả. Đi hiệu lực không biết tên thần chi tử đại nhân. Tất cả mọi người rõ ràng giáo hoàng ý của đại nhân tức là nữ thần ý tứ, bởi vậy có thể thấy được, nữ thần là rất coi trọng tên này thần chi tử. Nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, giáo hoàng liền quay đầu quay về mọn cười nói, ngươi cảm thấy thế nào mọn, nếu là ngươi cảm thấy ngươi cần ở lại thần điện vững chắc thực lực, cũng có thể không cần đi, ta sẽ an bài người mang ngươi tiến vào bí địa, tiếp thu nữ thần cốt giữa, tăng cường sau đó nhập thánh tỷ lệ thành công. Tiến vào bí địa, tiếp thu nữ thần cốt giữa. Vài tên hồng y chủ giáo trong lòng lưu luyến, đây chính là ít có đại ngộ a. Trừ phi là ở thần điện lập xuống đại công, hoặc là thần chi tử như vậy thân phận tôn vinh người, người bình thường là không thể có cơ hội tiến vào bí địa tiếp được gột rửa. Phải biết tiếp được gột rửa thời điểm, là có thể nhìn thấy nữ thần phân thân. Vậy cũng là cùng nữ thần mặt đối mặt câu thông a. Này bí địa, là phong thu thần điện câu thông nữ thần quan trọng nhất nơi, cũng là nữ thần chúc phúc cùng truyền đạt thần dụ chủ yếu con đường, bình thường là không cho phép có bất luận người nào đi vào quấy rối đến nữ thần. Liên giáo hoàng như vậy một giáo trí tôn, đều là không có thể tùy ý tiến vào a. Nghe được giáo hoàng, mọn sáng sủa con ngươi hơi thiểm mấy lần mở miệng nói, giáo hoàng đại nhân, mọn muốn hỏi một vấn đề. giáo hoàng khẽ vút cằm nói, ngươi nói, mọn hỏi, nữ bên dưới thần điện có phải là rất coi trọng thần chi tử đại nhân? giáo hoàng hơi sững sờ, đúng là không nghĩ tới mọn sẽ hỏi vấn đề như vậy. giáo hoàng hơi trầm tư, nhớ lại thần dụ nội dung, khẳng định nói, đúng, nữ thần phi thường coi trọng thần chi tử. tuy rằng nữ thần không có nói rõ, nhưng ta có thể hiểu được đến nữ thần ý của đại nhân, mặc kệ thần chi tử đại nhân gặp phải nguy hiểm gì, phong thu thần điện đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hỗ tống thần chi tử trở lại nữ thần bên người. mọn gầy nhạt một tiếng. Cái kia bọn biết nên làm như thế nào, bọn không đi cầu rửa. Ta quyết định đi nên đón thần chi tử đại nhân. Bọn từng chữ từng câu khẳng định nói, đối với cuồng tín giả xuất thân tài quyết giả môn tới nói, nữ thần ý chí tức là tính mạng của bọn họ, nữ thần ý đồ bảo vệ người, như vậy bọn coi như mất đi sinh mệnh cũng phải đem thần chi tử hộ trả lại. Mọi người cũng nghe được giáo hoàng đại nhân vậy khẳng định ngữ khí, bọn họ cũng không khỏi hơi cứng lại. Này thần chi tử đến tận cùng là thần thánh phương nào, lại để nữ thần coi trọng như thế, chẳng lẽ thực sự là nữ thần con trai ruột? Giáo hoàng cười ha ha nói, đây mới là ta tín nhiệm ngươi địa phương đi thôi, thần điện ứng cử viên tùy tiện ngươi chọn nhớ tới khiêm tốn một chút đem thần chi tử an toàn mang trở về. Mòn thúc thủ đầy mặt nghiêm túc nói, phải đại nhân. Sau đó mòn thi lễ một cái kéo mũ trùm xoay người nhanh chân lui ra. Giáo hoàng nhìn mòn bóng lưng hơi khen ngợi gật đầu, hắn chịu là thưởng thức mòn như vậy kiên định tín ngưỡng cùng tiềm lực đáng tiếc à, toàn bộ thần điện cũng chỉ có mòn tài năng như vậy ưu tú cũng không biết thần chi tử bản tính đến cùng làm sao. Giáo hoàng rơi vào trầm tư vài tên hồng y đại chủ giáo liếc mắt nhìn nhau rồn rập hành lễ xin cáo lui giáo hoàng đại nhân chúng ta cũng xuống. tài quyết giả môn trầm mặc không nói. tiếp theo thi lễ một cái. giáo hoàng từ trong trầm tư quay đầu lại thân đến, mỉm cười gật đầu, đi thôi. giúp món hảo hảo chọn một hồi nhân viên. mọi người đáp, phải. giáo hoàng đại nhân. đó. hắc lang tình yêu chân thành người thư hữu tình bạn khách mời tài quyết giả món. chương 188, đội ngũ xuất phát đã phát. tiểu thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. à đang ạ lẹ sàng giờ ý ạ. đi ra chủ điện sau món, nhanh chân đi tới thần điện chủ quân vị trí. mỗi một cái chủ lưu thần điện đều có chính mình lực lượng vũ trang. Phong thu thần điện tuy rằng sự sự biết điều, nhưng cũng là có hoàn thiện huấn luyện hệ thống cùng giáo hội quân đội. Đồng thời thần điện các chiến sĩ thực lực phổ biến không thấp. Mòn chính bước nhanh về phía trước, đột nhiên một bóng người cao to chặn ở trước mặt của hắn. Mòn nhất thời đứng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, thúc thủ hành lễ nói: Đại nhân, người tới chính là một bộ tài quyết giả trang phục. Mòn chớp mắt liền nhận ra người này là tài quyết bên trong giáo chủ. Tên này giáo chủ từ đầu tới đuôi đều bao phủ ở màu trang giáo sĩ trường bảo chung, cũng không biết mòn là làm sao nhận ra đến. Tài quyết giả giáo chủ khuôn mặt ẩn ở mũ trùm bên trong, hơi gật gù một rõ ràng cảm giác được một luồng tầm mắt từ giáo chủ mũ trùng bên trong lộ ra đang đánh giá chính mình. cầm mang ngươi người đi lấy tốt hơn dùng trang bị nhớ tới phải đem thần chi tử điện hạ an toàn mang trở về. tài quyết giả giáo chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên ném trở lại một tấm lệnh bài khiến cho bài dâng thư mấy cái đại tự phong thu thần điện cố bài. lệnh bài mặt trái văn theo một cô gái nữ tử tay trái cầm một bó mạch tuệ tay phải giơ lên cao chính là phong thu nữ thần hình tượng. mòn hơi sững sờ mau mau tiếp nhận lệnh bài hành lễ nói phải đại nhân ta lấy tín ngưỡng của ta bảo đảm. Nhất định đem thần chi tử đại nhân đại an toàn hồi. Bọn ánh mắt kiên định. Đối với tài quyết giả như vậy của các tín đồ tới nói, dùng tín ngưỡng tuyên thể, tự là bọn họ to lớn nhất hứa hẹn. Tài quyết giả giáo chủ khẽ gật đầu, cũng không gặp hắn làm sao động tác, thân hình lấp lóe đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Bọn không lấy vì là quái, tiếp tục chạy đi đi tới chú côn địa. Trong lòng âm thầm tính toán lần này nên tiếp thần chi tử cần mang bao nhiêu người thích hợp. Phong thu thần điện từ bên ngoài xem ra không thế nào lớn, nhưng nếu là có người đi vào, không ai dẫn đường nói nhiều bán là muốn lạc đường. Bọn tả hữu quẹo mấy cái cu quẹo vừa mới đến thần điện trú của nơi, mọn mới một tới gần, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh hướng về phía hắn hô lớn, ca ca, ngươi làm sao đến rồi? mọn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên ăn mặc áo giáp màu trắng thần điện chiến sĩ hướng về phía hắn chạy tới, trước ngực áo giáp trên khắc một bó mạch tuệ, đây là độc thuộc về phong thu thần điện tiêu chí. người tới chính là mọn em ruột men yi, phong thu thần điện cấp 6 thần điện chiến sĩ, năm nay 17 tuổi. mọn mỉm cười nhìn về phía men yi nói, ngươi tiểu tử này, không cố gắng huấn luyện, chạy ra ngoài làm gì? men yi cười hì hì, men yi đối với ca ca mọn từ nhỏ đã ôm sùng bái trong lòng, hai người từ nhỏ đã là cô nhi, thở nhỏ ở thần điện lớn lên, tín ngưỡng đều thập phân kiên định. ở Meng Yi Yi xem ra, Kaka của chính mình còn là một tên mạnh mẽ chiến sĩ, cũng là một tên trung thành tín ngưỡng giả, điều này làm cho Meng Yi thập phân nức ao, hắn cũng từng lập chí trở thành một tên thực lực mạnh mẽ tài quyết giả, có điều bởi vì tuổi tác cùng thực lực duyên cớ, vẫn không có thông qua tài quyết giả kiểm tra. Meng Yi thật không tiện gãi đầu nói rằng, ta nghe trở về giáo chủ đại nhân nói, Kaka có thể sẽ đến chúng ta nơi này chọn người thành lập đội ngũ, nói là chúng ta muốn đi nên đón thần chi tử đại nhân. Menyi gãi chính mình mái tóc màu vàng nóng, hiếu kỳ quay về mòn nói đến, Kaka, chúng ta thần điện thần chi tử thật sự xuất hiện à? Mòn gật gù, một bên hướng về trụ sở bên trong đi đến, một bên trả lời, đúng, chúng ta thần chi tử đại nhân xuất hiện, ngay ở lãng quên chi xâm phụ cận, nữ thần đã truyền đạt thần dụ, giáo hoàng đại nhân dặn dò ta thành lập đội ngũ, đi nên đón thần chi tử đại nhân. Menyi đầy mặt vui mừng nói, vậy ta có thể đi à Kaka? Mòn cười nói, vậy phải xem ngươi biểu hiện, ta nhưng là phải theo quy củ đến chọn chiến sĩ, nếu như ngươi bị xoát hạ xuống, ta nhưng là không dẫn ngươi đi tính đến thời điểm ở thần chi tử đại nhân trước mặt mất mặt, men y y tràn đầy tự tin nói rằng yên tâm đi, ca ca, ta nhất định có thể thông qua thử thách. hai huynh đệ vừa nói một bên hướng về trụ sở bên trong đi đến, bọn tiến vào trụ sở sau, cùng trụ sở giáo chủ đơn giản giao tiếp một phen, liền an bài xuống mấy hạng thử thách, trong đó bao quát vũ lực, tín ngưỡng, đoàn đội phối hợp phối hợp năng lực chờ chút, ngoại trừ tín ngưỡng kiểm tra cần đi qua một ít thủ đoạn đặc thù ở ngoài, cái khác kiểm tra cùng bình thường quân đế quốc đội đại thể tương đồng, phong thu thần điện thần điện chiến sĩ có tới vạn người, đại đa số ở cấp bốn tả hưu thực lực. Trải qua đơn giản mấy vòng thử thách sau, Men Yi cùng mấy ngàn tên chiến sĩ thuận lợi qua ải Sau đó, bọn ở chọn lựa ra tầng tầng tinh nhuệ chung, tiếp tục tinh tế châm trước, từng bước chọn lựa ra một ngàn tên thần điện chiến sĩ, phổ biến cấp bậc thực lực đều ở cấp 6 tà hưu. Men Yi cũng thỉnh linh ở bên trong. Đều nói biết đệ mạc hình, bọn cũng là rõ ràng Men Yi tính cách, nếu là hắn thông qua thử thách đều không mang theo hắn đi, sợ là Men Yi sẽ rất không vui. Bọn cùng Men Yi thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Đối với đệ đệ tình cầu, chỉ cần là không chuyện quá đáng, hắn xưa nay đều sẽ đáp ứng. Ở bọn xem ra. Kỳ Thực đem Men Yi Yi mang theo bên người cũng có một chút chỗ tốt, ít nhất Mòn có thể càng thêm nghiêm ngặt giám sát Men Yi Yi hàng ngày bài tập, đồng thời cũng có thể làm cho hắn ở chính mình chăm sóc cho, bắt đầu chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Đây là Men Yi Yi lần thứ nhất thí luyện, để hắn nhiều tích lũy chút kinh nghiệm cũng hay, hay vào lần này có chính mình mang đội, có thể chăm sóc đến hắn, cũng có thể giáo dục hắn sau đó nếu là một mình như thế, cần thiết phải chú ý cái nào vấn đề. Mòn trong lòng nghĩ như vậy, liền vung tay lên, để Men gia nhập đội ngũ, mà không đề cập tới Men Yi phấn trong lòng cảm giác, Mòn đem người tuyển sau khi chọn dàn xếp ở trụ sở, dàn do tốt mọi người ngày mai khởi hành thời gian. Sau đó mòn liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới nữ tu sĩ viện. Hắn còn muốn chọn một ít ưu tú thần thuật sư. Phong thu thần điện ưu tú nhất thần thuật sư đại thể xuất hiện ở nữ tu sĩ viện. Tương đối bên dưới, bên trong thần điện tu sĩ viện đã rất lâu chưa từng xuất hiện tiên tư tiềm lực rất cường hãn thần thuật sư. Lần này mang đội đi tới nên tiếp thần chi tử, mòn thập phân coi trọng. Một ngàn tên thần điện chiến sĩ hắn còn cảm thấy không đủ bảo hiểm, hắn còn muốn chọn vài tên ưu tú thần thuật sư làm hậu cần bảo đảm. Vạn nhất gặp phải phiền toái, chỉ là có các chiến sĩ là không đủ. Thần thuật sư tăng phúc thần thuật cùng công kích thần thuật thập phân trọng yếu. Có điều bên trong thần điện thực lực đặc biệt mạnh mẽ thần thuật sư đều là giáo chủ cấp bậc, bọn cũng không có quyền để những người này gia nhập đội ngũ, chỉ có thể chọn lựa ra vài tên sáu, bảy cấp tả hưu thần thuật sư nữ tu sĩ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, những này nữ tu sĩ có thể mang một ngàn tên thần điện chiến sĩ thực lực rất lớn tăng cao. Tương lai đối mặt một ít đột nhiên tình huống, bọn cũng càng chắc chắn chút. Bọn đồng dạng đem nữ tu sĩ giàn xếp ở nữ tu sĩ viện, chỉ là dặn dò các nàng ngày mai khi nào ở cửa thần điện tập hợp, còn lại thời điểm, bọn chạy tới thần điện nhà kho, đưa ra lệnh bài tiến vào. Hắn còn muốn vì là lần này đội ngũ chuẩn bị một ít vật tư cùng trang bị. Đối mặt lần này mòn nhiệm vụ, từ lâu thu được mệnh lệnh các viện chủ giáo đánh bật đèn xanh, để mòn vung tay chọn nhân viên, cho dù là như vậy, mòn chọn đội ngũ vẫn là tiêu hao thời gian nửa ngày, mà còn lại thời gian nửa ngày mòn vẫn ngâm mình ở thần điện trong kho hàng, tinh tế chọn vật tư cùng vũ khí trang bị. Đồng thời mòn một mình suy tư, mô phỏng nhiệm vụ lần này khả năng phát sinh đột nhiên tình huống, thậm chí làm tốt mấy đại chủ lưu thần điện trận giết chuẩn bị tâm lý, ở trong kho hàng tìm tìm, tìm kiếm, kiếm, tuyển chọn tỉ mỉ, vẫn phao đến sau nửa đêm mới hài lòng rời đi ngày thứ hai, phong thu thần điện cửa, đang giáo hoàng đại nhân cùng vài tên hồng y đại chủ giáo nhìn kỹ, bọn mang theo hơn một ngàn tên mới tinh trang bị thần điện chiến sĩ cùng nữ tu sĩ môn bước lên đi tới nên tiếp thần chi tử con đường. mặt đế quốc đô thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng buổi sáng chính là giao thông yếu đạo tương đối tắc thời điểm, lúc này nghỉ ngơi một đêm lĩnh dân môn đều dồn dập đi ra khỏi cửa, làm việc làm việc, buôn bán buôn bán, thậm chí con đường không thiếu gặp phải đi vào hoàng cung quý tộc các đại thần. mọi người môn ngay lập tức phát hiện vội vội vàng vàng thần điện các chiến sĩ, thẳng đến cửa thành mà đi mặt thủ đô các cư dân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt kỳ quái đây là gặp phải chuyện gì tại sao luôn luôn biết điều phong thu thần điện có như vậy động tác lớn mặt đế quốc trên dưới đều biết phong thu thần điện có thực lực mạnh mẽ hộ giáo quân đội nhưng lĩnh dân môn xưa nay không lo lắng phong thu thần điện biết có gây rối ý đồ ta thủ trước tiên không nói mặt đế quốc trên dưới phần lớn người đều là phong thu nữ thần tín đồ liền nói nhân ra cái kia mười ngàn tên thần điện chiến sĩ tuy rằng tinh nhuệ dị thường nhưng cũng không sánh bằng mặt đế quốc trăm vạn chi chúng quân đội à lại nói nhân gia đó là hộ giáo chiến sĩ lại không phải dùng để đánh trận chiến sĩ Hơn nữa mặt Đế quốc quốc chủ xưa nay đều là Phong Thu nữ thần trung thành tín đồ, Phong Thu thần điện lại là mặt Đế quốc chủ yếu đại giáo, tuy rằng không nói là cái gì hộ quốc thần giáo, nhưng cũng đại kém không kém. Vì lẽ đó Đế quốc thủ đô mọi người mặc dù đối với Vu Mông Đức đám người hành vi hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không hướng về điểm không tốt suy nghĩ. Doet, lịch ngậm thư hữu bạn trai cung cấp nhân vật, mòn đệ đệ, men Manny. -E -E. Manny -E -E đại tướng quân, ngoài ta còn ai? Ha ha. Chương 189, Thiên Anh công quốc. Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẻ sáng giờ ý ạ. Phong thu thần điện nhân viên thần chức vẫn lấy hiền lành, biết điều xưng, làm sao trong chấp mắt làm việc kiều căng như thế lên, lẽ nào gặp phải cái gì đặc thù sự tình ả ở mọi người ánh mắt nghi hoặc trung, mòn dẫn đội ngũ nhanh chóng đi, mặt đế quốc khoảng cách lãng quên chi sống có khoảng cách không nhỏ, mọi người cũng đều rõ ràng, vì lẽ đó rời đi mặt đế quốc thủ đô một khoảng cách sau, mòn mệnh mọi người hãm lại tốc độ. Đi vội chạy đi chỉ là vì không ở trong thành rừng lại quá lâu, một ngàn người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng rất bế tắc con đường, đặc biệt là ở người đến người đi sáng sớm s nhiều như vậy thần điện chiến sĩ xuất hiện nhất định sẽ cho thành thị cư dân mang đến một ít ảnh hưởng. Mòn thân là tài quyết giả, đương nhiên sẽ không ở những này chi tiết nhỏ trên cho phong thu thần điện bôi đen, cho nên mới xuất lĩnh đội ngũ cấp tốc ra khỏi thành. Mà con đường sau đó liền muốn theo bình thường tốc độ cất bước, khoảng cách xa như vậy, không phải một ngày hai ngày đi vội liền có thể chạy tới. Mòn trên người có cùng thần điện song hướng về liên hệ công cụ, cân nhắc hai bên khoảng cách quá mức xa xôi, khả năng không chờ được đến mòn chạy đi, thần chi tử liền rời đi lãng quên chi sầm. Dù sao nhân gia thần chi tử cũng là chân dài. Thần chi tử lại không biết sẽ có người tới đón hắn, khó tránh khỏi sẽ rời đi tại chỗ, đi tới những chỗ khác. Thần điện phương diện đem thông qua nữ thần đến định vị thần chi tử đại thể phương hướng, bất cứ lúc nào thông báo mọn, mà mọn tự là theo bình thường cất trình đi là có thể. Dựa theo trước khi đi giáo hoàng phân phó của đại nhân tới nói, thần chi tử là muốn nên tiếp trở về, thế nhưng tín ngưỡng tuyên truyền cũng không thể hạ xuống. Mọn cũng gánh vác một cái khác nhiệm vụ, hắn cần ở sau đó gặp phải trong thành phố, đi tuyên dương phong thu thần điện giáo lý, mở rộng nữ thần tín ngưỡng tầng, tăng cao thần điện sức ảnh hưởng. Tuy rằng mọn không lý giải ra sao cái này cử động nhưng cũng chỉ có thể tổng bệnh. Mẫn cũng đã từng hỏi Giáo Hoàng đại nhân, tại sao không vội nên tiếp thần chi tử đại nhân, dù sao thần chi tử tầm quan trọng, chỉ cần là cái nhân viên thần chức đều sẽ rõ ràng a. Giáo Hoàng đại nhân trả lời để Mẫn có chút không nói gì, đây là nữ thần phân phó của đại nhân, phái ra đội ngũ nên tiếp thần chi tử, nhưng không cần quá gấp gọn có chút mê man, nếu nữ thần như thế coi trọng thần chi tử, tại sao còn cố ý đưa ra không cần quá sốt ruột á lẽ nào nữ thần không biết thần chi tử có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không? Quên đi, mặc kệ, thân là tài quyết giả, dựa theo nữ thần thần dụ làm việc là được rồi. Mòn bỏ qua trong đầu ý nghĩ, chuyên tâm chạy đi. Đang ở xa xôi mặt đế quốc Trung Ngọn, tự nhiên là không biết, đối với Adam tới nói, kẻ địch nguy hiểm nhất đã biến mất rồi, mà bọn ma vương phân Thân thất bại tuy rằng để Adam rơi vào cấp độ sâu hôn mê, nhưng Hắc Thạch Chấn Đội Ngũ cũng nên đón hiếm thấy bình tĩnh kỳ. Hắc Thạch Chấn Đội Ngũ cùng nhau đi tới, vẫn luôn có thể gặp phải không giống vấn đề, lần này Adam hôn mê sau, có thể bình an đi tới Thiên Anh Công Quốc đô thành cũng là một chuyện may mắn. Đúng, Hắc Thạch Chấn Đoàn xe đi tới Thiên Anh Công Quốc đô thành. Ở cỡ Lider dẫn dắt cùng quên, có lín lựa chọn nhiều một điểm đường xa không có tiến vào khoảng cách Lãng quên chi xâm gần nhất Thiên Anh công quốc thành trì, mà là nhiều đi rồi nửa tháng lộ trình, đi tới Thiên Anh công quốc đô thành. Cơ lấy Đở để có Colin thay đổi chủ ý lý do cũng vô cùng đơn giản, nếu muốn chữa khỏi Adam, không phải nhất quốc chi đô không chọn, ít nhất đối với phổ thông thành trì tới nói, Thiên Anh công quốc đô thành bất kỳ một điểm đều muốn ưu tú rất nhiều. Nơi này có tối toàn dự liệu, có cao minh nhất y sư, có mạnh mẽ nhất nhân viên thần dược, ở bất kỳ một điểm trên đều có thể ở trình độ nhất định bảo đảm Adam khôi phục xuất, không nói 100% chắc chắn chữa khỏi. Nhưng so với có linh lựa chọn biên cảnh thành thị muốn tốt hơn nhiều. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, Hắc Thạch chấn đoàn xe mọi người rốt cục đi tới Thiên Anh Công quốc đô thành trước mặt. Cao to trên tường thành hạ đều có lính võ trang đầy đủ đi lại tuần tra, cửa thành có khoảng 3 mét độ cao. môn hạ phương là một đội kiểm tra người qua đường các binh sĩ, đông đảo vào thành đám người chính xếp thành hàng theo trật tự vào thành. Các binh sĩ đại thể đều là quét trước mắt mà thôi, gặp gỡ khả nghi đối tượng mới biết tiến lên bàn hỏi vài câu. Thiên Anh Công quốc vị trí khoảng cách cái khác mấy đại đế quốc khá xa, vừa cảnh phụ cận tiểu là lãng quên chi sầm. Lãng quên chi xâm tại quá khứ một điểm lộ trình tiểu là Tát giá hoa mạc, có thể nói Thiên Anh Công quốc là cái tương đối hẻo lánh quốc gia. Tuy rằng Thiên Anh Công quốc trên danh nghĩa quy phụ tại Ti Tư mạch đế quốc, nhưng kỳ thực nơi này là cái việc không ai quản lý khu vực, tuy rằng cùng đa số công quốc như thế thân là nước phụ thuộc, nhưng Thiên Anh Công quốc độc lập tính muốn tương đối cao hơn nhiều. Quanh năm cuộc sống yên tĩnh để Thiên Anh Công quốc mọi người sự chú ý đều chuyển đến làm sao mở rộng phát triển kinh tế và văn hóa kiến thiết trên, đối với lực lượng quân sự kiến thiết xoay sở tập trung vào rất thấp, Thiên Anh quốc chủ nghị đến cũng rất rõ ràng, chính mình là cái tiểu công quốc nếu như dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn quân sự nhất định sẽ để mẫu quốc không vui, cẩn thận tính toán hạ thiên anh nếu như thật có thể thoát ly tư mẠch đế quốc cũng chưa chắc là việc tốt, không bằng thanh thản ổn định phát triển quốc gia tổng hợp quốc lực, phương diện quân sự sự tình cũng là một thả lại thả. dù sao thiên anh quanh thân không cái gì địch đối với quốc gia, lại nói thiên đế quốc anh còn dựa lưng một cây đại thụ, bình thường quốc gia coi như là đối thiên anh quanh thân lãng quên chi sầm trông mà thèm, cũng là không dám động thủ. dù sao thiên anh mẫu quốc tinh khí có thể không tốt lắm, tư mẠch quốc chủ nhưng là cái chiến tranh của nhân, nếu như khiêu khích đến thiên anh chắc chắn sẽ bị ti tư mạch kiếm cớ cho diệt căn cứ vào những yếu tố này thiên anh công quốc quân đội đã trăm năm không hề nhúc nhích quá quốc gia này trên dưới tinh lực đều đặt ở khai phá lãng quên chi xâm cùng tát đá trên hoang mạc diện quốc gia thiếu hụt chiến tranh cũng thiếu hụt ở bề ngoài kẻ địch các binh sĩ kiểm tra tự nhiên là không như vậy nghiêm cẩn tốt xấu đây là công quốc thủ đô tên to sắc đều còn có thể làm dáng một chút gặp gỡ đại đội ngũ tỉnh cờ hay là muốn tiến lên bàn hỏi vài câu nếu như đổi làm thiên anh những thành thị khác thủ cửa thành binh lính trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con lưu loát cho đi Như vậy quan điểm khả năng ở người hiện đại xem ra là không thể nói lý, một cái quốc gia lại tại sao không có tiềm lực cùng thực lực, tự thân quốc gia lực lượng quân sự khẳng định là trọng điểm kiến thiết. Người khoan hay nói, Thiên Anh Công quốc thật sự là cái như thế kỷ hoa quốc gia, ở bề ngoài tuy rằng cũng có như vậy hơn 10 vạn quân đội, nhưng cũng trên căn bản đều không động đậy, ngoại trừ huấn luyện thường ngày cùng biên cảnh ăn bài, Thiên Anh vẫn đúng là cũng không có nghĩ tới hướng về phương diện này từng hạ xuống công phu. Thân là ti tư mạch số 1 tiểu đệ, Thiên Anh Công quốc cũng coi như là có niềm tin, tuy rằng quốc chủ ôm chặt tư tư mạch bắt đuôi, từ bỏ quân sự kiến thiết hành vi rất kỳ hoa nhưng ở mấy người trong mắt cũng được cho là sáng suốt lựa chọn hắc thạch chấn đoàn người gộp lại có hơn 200, toàn bộ đội ngũ ở túm năm tụm ba kết bạn trong đám người xem ra phi thường dễ thấy vì lẽ đó hắc thạch chấn đoàn xe tự nhiên là chịu đến thủ thành các binh sĩ bàn hỏi thủ thành các binh sĩ liếc mắt liền thấy nhân số đông đảo hắc thạch chấn đoàn xe đặc biệt là xe trong đội lại còn có hơn 100 người chiến sĩ đô thành dưới đấy lại xuất hiện không quen biết lực lượng vũ trang tuy rằng thiên anh binh lính quanh năm chưa tác chiến nhưng cơ bản quân sự tố chất vẫn có này sáng loáng trường thương binh cũng không thể dễ dàng thả bọn họ qua khứ, này có thể chiếm được phải cố gắng địa bàn hỏi lai lịch. ở một cái đầu lĩnh binh sĩ thét ra lệnh hạ, từ trong cửa thành cấp tốc chạy chậm ra mấy đội binh sĩ, những người này gộp lại có hơn 200 trăm người. ở đầu lĩnh binh sĩ dẫn dắt đi, hướng về hất thạch chấn đoàn xe xuống lại trở lại. nhìn thấy một cả đội binh lính dựa vào trở lại, cỡ lẫy đở túi đầu đối có lìn bàn ra một tiếng, sau đó cỡ lẫy đở xoay người hướng về này đội binh sĩ đến đón, chỉ thấy cỡ lẫy đờ rất già nói tiếng lên tìm tới binh sĩ trung tiểu đội trưởng tiếp lời, hắc, ngươi không nhận ra ta bạn cũ. Trước 190, đoàn xe vào thành. Tiểu Thuyết, Đại Linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ lè sàng giờ ý ạ. Nhìn thấy xông tới mặt cỡ lẫy đờ, nay đội binh sĩ trung tiểu đội trưởng hơi sững sở, sau đó cười to quá khứ cùng cỡ lẫy đờ lẫn nhau hùng ôm một hồi. Này không phải hàn nhận hỏa pháp sư cỡ lẫy đờ mà, ta làm sao sẽ không nhận ra, làm sao những người này là đội ngũ của ngươi? Tiểu đội trưởng dùng miệng hướng về phía hất thạch chấn mọi người nổ nổ, nên hỏi sự tình hắn hay là muốn hỏi rõ ràng? Cỡ phất tay thở dài nói, này, khỏi nói. Đoàn trưởng trước đó vài ngày không phải mang đội đi tới Ti Tư mạch mà, này không? Bọn họ lưu lại ta một người ở Thiên anh, ta này thế đơn lực bạc cũng không dám nhận cái gì đơn đặt hàng lớn, không thể làm gì khác hơn là giúp bằng hữu môn chân chạy, dựa lấy này đàn hộ tống đội buôn nhiệm vụ, ngươi nhìn nhìn những người này, đều là một đội buôn. Tiểu đội trưởng nhìn quân dung chỉnh tề chừng trăm hào hắc thạch chấn binh sĩ, ngược lại hướng về Cớ Lấy Đở hỏi, vậy những thứ này trưởng thương chiến sĩ a cũng là Hàn nhận người sao làm sao đều chưa từng thấy a? Cớ Lấy Đở quay đầu lại nhìn ngó hắc thạch trấn trưởng thương binh môn, quay đầu lại cười nói, ngươi nói gì vậy? Ta hẳn nhận chiến sĩ làm sao có khả năng đều là dùng trường thương đây. Đây là nhân gia đội buôn chủ nhân thị vệ của chính mình, ta lần này đi ra ngoài a, liền dẫn theo chừng mười người, cũng chính là chạy cái chân. Nhà này tử công tử ca không quen biết đường, lần thứ nhất ra ngoài buôn bán, ta tiểu là cái dẫn đường. Tiểu đội trưởng nghi ngờ nói, công tử ca nhà ai công tử? Cớ lấy đỡ một bộ thần thần bí bí dáng vẻ tới gần tiểu đội trưởng, nhỏ giọng nói, ta nghe bằng Hưu nói à, bọn họ này đội buôn là theo ti tư mạch đô thành bên kia tới được. Cụ thể là nhà ai ta có thể thật không biết, nhưng nhìn đội ngũ này nghĩ đến gia tộc bối cảnh thực lực hẳn là không nhỏ. Ta trên đường cũng hỏi thăm, nhân gia đây là lần thứ nhất ra ngoài cho nhà buôn bán, thật giống buôn bán còn rất lớn. Ta cho ngươi biết ta, nghe đoàn xe bọn người hầu nói a, nhà này công tử ca rất coi trọng lần này đến Thiên Anh buôn bán, thật giống cùng hắn kế thừa vị trí gia chủ có rất nhiều quan hệ. Nghe được cỡ lấy đợt như thế nửa thật nửa giả giải thích, tiểu đội trưởng lập tức liền đến hứng thú. hoắc. Thật sự giả này xem ra hẳn là mẫu quốc cái kia mấy nhà thế lực rất lớn họ khác gia tộc a. Mọi người có bắt máy tâm lý, bị cỡ lấy đợt như thế một dao động. Tiểu đội trưởng sự chú ý lập tức liền từ hắt thạch chấn những sát khí này trùng thiên các binh sĩ trên người rời đi rơi mất dưới cái nhìn của hắn mạnh mẽ gia tộc nắm giữ như vậy chỉnh tề quân dung binh lính là một cái chuyện rất bình thường lại nói 100 người cũng không tính rất nhiều mà cỡ lấy đờ lén lút nhét vào mấy viên ngân quang tệ ở tiểu đội trưởng trong tay cười ha ha đấy là buổi tối chúng ta uống rượu lại cẩn thận đàm luận ta này còn muốn mang đội vào thành đây gặp lại sau cỡ lấy đờ nói xong hướng về phía tiểu đội trưởng mấy mắt tiểu đội trưởng đông nhiên tình ngộ mau mau gần đầu đến đến đại gia giải trừ đề phòng. Cho cớ lấy đỡ pháp sư cho đi, đều là người quen cũ. Tiểu đội trưởng hướng về phía mặt sau phất tay một cái, nguyên bản xuống lại lên các binh sĩ từ từ tản ra, nhìn theo hất thạch chấn đoàn xe mọi người vào thành. Một tên binh lính tới gần trở lại, quay về tiểu đội trưởng nói: "Đại nhân, ngươi xem cái kia hai cái cô nương." Tiểu đội trưởng theo binh sĩ ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy An Nhạc lắc lắc eo thon nhỏ huyền chuyển bóng lưng, đại gia đều phát hiện, cô gái này chính tỉ mị đang chăm sóc một tên hôn mê nam nhân, nam tử này nằm ở xe vận tải mặt trên. Khác một tên binh lính nghi hoặc cũng văng lên: "Đại nhân, Ngươi nói đội ngũ này làm sao không chiếc xe ngựa à? Chẳng lẽ nhà hắn công tử cũng đi theo người hầu binh sĩ đồng thời bộ hành này nhiều khổ quá? Khác một tên binh lính cũng hoài nghi nói: "Đại nhân, ngươi nói những người này có thể hay không tiểu là phổ thông đội buôn cờ lấy đờ pháp sư có phải là lừa ta?" Tiểu đội trưởng quay đầu một cái tắt đập tới, quăng lên: "Cớ lấy đờ pháp sư nhưng là Hàn nhận người, các ngươi còn không biết Hàn nhận bối cảnh nhiều đại hạ nhân ra nhưng là ở trong hoàng cung đều có quan hệ, Hàn nhận đoàn trưởng nhưng là chúng ta Thiên Anh công quốc duy nhất cấp 9 đại cao thủ, hắn là quốc vương bệ hạ thượng thân. Các ngươi thật sự coi ta ngốc à?" Ta liền không thấy được những chi tiết này. Tiểu đội trưởng bưng cầm nói, mặc kệ này chi đội buôn là lai lịch ra sao, nhìn nhân số, nhiều nhất cũng là 200 người, lựa bọn họ cũng không dám làm cái khác mở ám, dặn dò trong thành các anh em nhìn chằm chằm điểm. Lần này chúng ta là cho hàn nhận tử, thả bọn họ đi vào, chỉ cần bọn họ không cho chúng ta thêm phiền phức là được, chờ ta buổi tối quay đầu lại hỏi hỏi cỡ lấy đờ pháp sư, xem bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao. Đội buôn người đúng là việc nhỏ, chủ yếu là chúng ta không cần thiết đối với việc này để hàn nhận người khó coi. Dù sao cỡ lẩy đỡ pháp sư ở Hàn Nhẫn bên trong cũng có thể chen mồm vào được. Mấy tên lính rồn dập định hót nói, vẫn là đội trưởng nghĩ đến lâu dài, Hàn Nhẫn người xác thực không tốt đất tội. Chúng ta đô thành phòng giữ đội huynh đệ có tới hơn vạn người, coi như này đội quân có cái khác quỷ tâm tư, chúng ta cũng có thể tới tập trung nhấn diệt bọn họ. Tiểu đội trưởng cười nói, được rồi được rồi, đều trở lại vị trí đi. Các ngươi a, đừng cả ngày nhìn chằm chằm nhân gia cô nương xem. Các binh sĩ mau mau gật đầu, vâng, đại nhân. Hát thạch chấn đoàn xe an toàn tiến vào Thiên Anh Công quốc đô thành. Dân chấn môn đều rồn dập hiếu kỳ đánh giá hai bên đường phố cửa hàng cùng người đi đường, chưa từng từng ra xa nhà bọn họ nhìn cái gì đều mới mẻ, đặc biệt là vài tên chu nho người hưng phấn la to, để người đi trên đường rồn dập hiếu kỳ nhìn sang. Đây là nơi nào đến đội ngũ a, làm sao còn có đê tiện chu nho người tồn tại? Mario trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, thân thể từ lâu khôi phục hơn nửa, hắn thét ra lệnh mọi người chú ý lời nói, đặc biệt là cái kia vài tên la to chu nho người. An Mario mấy cái lòng bàn tay so đều thành thật hạ xuống, trái lại trường thương binh cùng ma năng xạ thủ môn. Vẫn như cũng là duy trì nghiêm cẩn trận hình, xuống lại ở trước kia Adam hôn mê xe cộ phụ cận, tiến vào đoàn người dày đặc địa phương, các chiến sĩ trái lại càng thêm cảnh giác lên. Có Lín trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt, ngoại trừ đấu khí còn chưa khôi phục ở ngoài, lúc trước mạnh mẽ chống đỡ huyết bạo thuật di chứng về sau đã đại thể lực rồi. Vừa nghĩ tới đại nhân trải qua đại thời gian nửa tháng còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, Có Lín liền không khỏi thở dài, ngược lại hỏi Cỡ Leder, Cỡ Leder phát sương, chúng ta điều này cũng bảo thành, bước kế tiếp nên làm như thế nào a? Có cùng cỡ lấy đỡ trải qua mấy ngày nay ở chung, Song Vương đã trải qua sơ bộ xây dựng lên nhất định tín nhiệm. Lúc này có ở về mặt thái độ cũng có chuyển biến tốt, đối xử cỡ lấy đỡ cũng khá là khách khí. Cỡ lấy đỡ nghe vậy, biết có còn ở trong lòng lo lắng Adam, hắn ăn lủi, không có chuyện gì. Adam tiểu huynh đệ nhất định có thể tốt lên, yên tâm đi. Nhà ta đoàn trưởng đại nhân đã ở trên đường chạy tới, mấy ngày nay liền có thể đến. Vừa vặn chúng ta hàn nhận tổng bộ trụ sở cũng ở đô thành bên này, ta trước tiên đem các ngươi mang tới giàn xếp được, tất cả đợi đoàn trưởng đại nhân tới nói sau đi. Có lìn trầm mặc không nói, Cờ Lầy đỡ tiếp tục khuyên, "Yên tâm đi, Có lìn. Đoàn trưởng đại nhân lần này mang không ít hy hữu thuốc trở lại, nhất định có thể trị hết Adam. Lại nói các ngươi mới vừa đi tới nơi này, nhân sinh địa không quen, ngươi cũng không thể để nhà ngươi đại nhân ngủ đêm đầu đường đi." Có lìn thở dài nói, "Được rồi, trước hết đi ngươi nơi đó dàn xếp lại, đợi đại nhân tỉnh rồi, chúng ta tiếp tục nghe đại nhân sắp xếp, lần này thật đúng là muốn phiền phức ngươi." Cờ Lầy đỡ pháp sư. Cờ Lầy đỡ mau mau khoát tay một cái nói, "Ngươi nãy nói gì vậy? Quá khách khí không ta cùng Adam đó là chiến hữu quan hệ." Đại gia đều là bằng hữu, trợ giúp các ngươi cũng là ta phải làm. Có linh gật gù, Sau đó dặn dò bên người binh lính đem mệnh lệnh chuyển đặt xuống, tiện thể để hắn hỏi Hạ An Nhạc ý kiến. An Nhạc nghe được binh sĩ báo cáo sau khẽ gật đầu. Đối với đội ngũ muốn đi nơi nào dàn xếp, nàng không quan tâm vấn đề này. Nàng hiện tại nhào vào Adam trên người, lại nói đi hàn nhận tổng bộ cũng được. An Nhạc đối với người lính đánh thuê này đoàn vẫn tương đối hiểu rõ. Đoàn trưởng nghĩa khí phong khoáng, Đoàn viên làm việc đại đều có chút nguyên tắc, làm một đáng giá tín nhiệm thế lực. Để Adam ở nơi đó tĩnh dưỡng mấy ngày cũng là một không sai quyết định. Ở cớ lây đời mời mọc. Hắc Thạch chấn đoàn xe quẹo phải ra chủ đạo đường, tiến vào tiểu đạo, thẳng đến Hàn nhận tổng bộ trụ sở mà đi. Trước 191, Hàn nhận trụ sở, Tiểu Thuyết, Đại Linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, á đang ạ là sàng giờ ý ạ. Đến đến đến, đại gia đều đi vào. Một cánh cửa sắt lớn trước, cỡ lầy đờ nhiệt tình bắt chuyện Hắc Thạch chấn đoàn xe mọi người. Có liền theo lời cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn lên trước mắt, khá lắm. Hắc đen thui đại trong cửa sắt tất cả đều là khắp nơi lâm lang binh khí cùng hô khẩu hiệu thao luyện các hán tử, cảm tình Hàn Nhẫn là đem sân huấn luyện chuyển tới trụ sở cửa đến rồi hắc thạch chấn đoàn xe mọi người nối đuôi nhau mà vào an nhạc cũng theo đội ngũ đi vào trụ sở bên trong nhìn trước mắt rộng lớn trên thao trường tràn đầy thao luyện nhân viên đại thể một đếm lại có gần nghìn người mới huấn luyện an nhạc gật gù thở dài nói không sai an nhạc cảm thấy a đang đợi ở chỗ này An Nguy thì có bảo đảm chỉ riêng này chút thao luyện các chiến sĩ thì có hơn một ngàn người càng khỏi nói hàn nhận sức mạnh của hắn Cơ lẫy đờ ở bên quay về có liên cười ha ha nói như thế nào chúng ta trụ sở còn có thể A. có liên gật gù lúc này trụ sở bên trong đi ra vài tên chiến sĩ hướng về cờ lẫy đám người đi tới Bọn họ từ lâu được Cỡ Lễ Đở Pháp sư đám người đến đây tin tức, vẫn ở trụ sở bên trong chờ mọi người, cầm đầu chiến sĩ mới một tới gần, liền cung kính nói, Cỡ Lễ Đở Pháp sư đại nhân, gian phòng cũng đã an bài xong, ngài xem đón cỡ lấy. Cỡ Lễ Đở cười ha ha, quay về có Lิ่น nói rằng, ngươi xem, gian phòng đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta nếu không trước tiên đem á làm huynh đệ sắp xếp vào đi thôi, ngày hôm nay cũng tương đối chế, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, cùng nhau chờ đoàn trưởng đại nhân đến đến. Ngày mai ta mang bọn ngươi lĩnh hội một hồi Thiên Anh công quốc đô thành phong cảnh, ngươi xem coi thế nào. Có Lิ่น gật đầu nói, Được rồi, vậy thì làm phiền Cỡ Lẫy Đở pháp sư Nhọc lòng, chúng ta liền ở ngay đây an tâm chờ đợi quý bao quanh trường đi." Cỡ Lẫy Đở mỉm cười nói, "Xin mời." Có Lìn gật gù, dặn dò các chiến sĩ dơ lên hôn mê lãnh chúa đại nhân, đoàn người đi theo Cỡ Lẫy Đở phía sau, hướng về an bài song gian phòng mà đi. Muốn nói Hàn nhận ở Thiên Anh đô thành tổng bộ trụ sở, cái kia xác thực chiếm diện tích quá lớn, khoảng chừng có bốn cái sân đá banh lớn như vậy tích, cái kia cửa sắt lớn nơi là đầy đủ một sân đá banh lớn như vậy sân huấn luyện địa, còn lại địa phương nhưng là hằng ngày làm công cùng chỗ ở. Nghe Cỡ Lẫy Đở giới thiệu nói, Hàn Nhận tổng bộ trụ sở ở Thiên Anh Đô thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, Hàn Nhận là một trên biên chế vạn người doanh binh đoàn, dù cho là tất cả mọi người tụ tập ở tổng bộ trụ sở, đều không có vẻ trăn chúc, Cố Lệ Lở nói, cửa khối này sân huấn luyện chính là đoàn trưởng của bọn họ đại nhân sắp xếp, chứa đựng doanh binh đoàn toàn bộ chiến sĩ đều không có vấn đề. Cố Lin từ tiểu không từng ra cái gì xa nhà, đối với những này đúng là không khái niệm gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy Hàn Nhận thế lực quá lớn, ở trong thành phố có thể nắm giữ lớn như vậy một mảnh đất bạn. Thế nhưng An Nhạc nghe Cố Lệ Lở vừa nói như thế, đúng là có chút ngạc nhiên. Hàn nhận đoàn trưởng An Nhạc ngã cũng nghe qua chút danh tiếng, thực lực mạnh mẽ, làm người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, nhưng An Nhạc còn thật không biết Hàn nhận đoàn trưởng lại có lớn như vậy thế lực, có thể ở một cái công quốc đô thành quyền hạ địa bàn lớn như vậy. Nơi này nhưng là Thiên Anh đô thành, tốc đất tấp vàng địa phương có thể có lớn như vậy có thể địa bàn, này đã không phải tiền tài có thể giải quyết sự tình, cần phải có quan rất lớn diện năng lượng. Mà Hàn nhận đoàn trưởng có thể dễ dàng làm được, bởi vậy có thể thấy được tên này chưa từng gặp mặt đoàn trưởng đại nhân, ở Thiên Anh công quốc sức ảnh hưởng cũng xác thực rất lớn. Nói đi nói lại, Cỡ Lãy Đờ cũng là đạt đến một trình độ nào đó, trực tiếp sắp xếp một đại viện cho hấp thạch chấn mọi người. Cùng hắn viện thì ở cách vách, hai bên cách đến gần vô cùng, có chuyện gì cỡ Lãy Đờ cũng có thể phối hợp đến mọi người. Nghe tới cỡ Lãy Đờ cũng nắm giữ giống trước mắt lớn như vậy một gian nhà thời điểm, có liền coi như như thế nào đi nữa không hiểu chuyện cố cũng có thể đoán được. Cỡ Lãy Đờ ở Hàn Nhận cũng thật là một nhân vật trọng yếu. Không phải vậy làm sao tự ý làm chủ sắp xếp mọi người tiến vào quan trọng nhất trụ sở, đồng thời chính mình ở trụ sở bên trong một người ở như vậy một có thể chứa được mấy trăm người lại viện. Cơ lây đờ mỉm cười đem mọi người đưa vào trong sân, đồng thời sắp xếp vài tên người hầu trở lại, dàn do tuần tra các chiến sĩ cùng người hầu phải cố gắng tiếp đón hất thạch chấn mọi người, sau đó cỡ lây đờ chủ động rời đi, lưu ra thời gian để hất thạch chấn mọi người nghỉ ngơi, dù sao ngày hôm nay cũng muộn như vậy, có chuyện có thể ngày mai lại trao đổi. Cơ lây đờ mỉm cười mang tới trong sân môn, cùng các chiến sĩ cùng rời đi nơi này, cỡ lây đờ ở phía trước đi tới, trong lòng suy nghĩ buổi tối nên làm sao đi cùng các cổng tiểu đội trưởng bán giao hất thạch chấn đoàn xe sự tình, dù sao cũng là chính mình mang theo một đội võ trang đầy đủ người xa lạ vào thành nơi này lại là đô thành, chuyện này nếu như xử lý không tốt, khó tránh khỏi biết đối hàn nhận tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Cỡ lẫy đờ phía sau chiến sĩ cùng lên đến, nhỏ giọng địa dò hỏi, pháp sư đại nhân, những người này đều là người nào? A ta xem ngài rất coi trọng dáng vẻ, người nào không biết cỡ lẫy đờ là hàn nhận lưỡng đại pháp sư một trong, hàn nhận lôi hỏa hai tên pháp sư không phải là ngồi không, ở hàn nhận rong binh đoàn bên trong địa vị vẫn rất cao, hơn nữa bọn họ là đoàn trưởng tâm phúc, là tiếp theo đoàn trưởng sớm nhất một nhóm người lão, hơn nữa cỡ lẫy đờ bản thân thực lực cũng rất cường hãn điều này sẽ đưa đến hai tên pháp sư ở Hàn nhận doanh binh đoàn bên trong địa vị chỉ đứng sau Đoàn trưởng đại nhân cùng Phó Đoàn trưởng đại nhân mà hôm nay tới được này chi 200 người đội ngũ lại có thể bị cỡ lẫy đờ pháp sư nhìn như vậy trọng như vậy các chiến sĩ hết sức tò mò cỡ lẫy đờ còn trong lúc trầm tư bị phía sau Hàn nhận chiến sĩ thức tỉnh cỡ lẫy đờ dặn phía sau các chiến sĩ ta sau đó nói các ngươi có thể phải nhớ được rồi những người này có thể đều là Đoàn trưởng đại nhân quý khách đặc biệt là trong đội ngũ tên kiêm ngất đi nam tử thân phận phi thường cao quý Đoàn trưởng đại nhân đã đang đi tới tổng bộ trên đường. Đoàn trưởng đại nhân đã ban giao, nếu không tiếc bất cứ giá nào chưa khỏi người đàn ông này, các ngươi từ hôm nay trở đi muốn đối nhân gia khách khí một chút, đừng ném mất ta hàn nhận doanh binh đoàn tử. Cỡ lấy đờ mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói, ngày hôm nay tự mình nói những câu nói này ngày mai sẽ có thể chuyển khắp toàn bộ hàn nhận tổng bộ trụ sở, điều này cũng tỉnh chính mình lại đi mở một lần hội nghị thông báo một chút hắt thạch chấn đoàn xe đám người lai lịch. Nghe được cỡ lấy đờ như vậy, Trịnh Trọng khẩu khí, tên này hàn nhận chiến sĩ bận biểu vô lễ gật đầu nói, vâng, đại nhân. Quay đầu lại ta hãy cùng dưới đáy các anh em nói để bọn họ đều lên tinh thần đến thủ đoạn áp kích đều vừa sáng điểm tuyệt đối sẽ không treo chọc đến đoàn trưởng các quý khách cỡ lầy đờ thỏa mãn gật gật đầu nói thành đi vậy các ngươi đi xuống trước đi ta còn có chuyện muốn bàn điệu đúng rồi nếu như các quý khách có yêu cầu gì cùng dặn dò có thể thỏa mãn toàn bộ thỏa mãn thỏa mãn không được chờ ta trở lại lại nói cỡ lầy đờ phía sau vài tên hàn nhận chiến sĩ túi đầu đồng ý sau đó lục tục lui ra cỡ lầy đờ nhưng là một mình độ bộ đi tới trụ sở cửa này mắt thấy thiên liền muốn đêm đen đến, đến rồi chính mình còn phải đi tìm hạ người tiểu đội trưởng kia đem hắc thạch chấn đoàn xe sự tình cho đã thông báo đi. đối với tiểu đội trưởng tâm tư, cỡ lấy đờ ngược lại cũng có thể đoán được một, hai, không phải là muốn thăm dò hắc thạch chấn đội ngũ này sức lực cùng bối cảnh. nếu như bối cảnh không rất cứng, những người này thiếu không được muốn hướng về đổ máu như thế triệu hồi thủy quái tới cắn mấy cái, chiêm chiêm mỡ. nếu như hắc thạch chấn sức lực rất cứng, vậy những thứ này người cũng sẽ không hướng về phương diện kia nghĩ đến. ở thiên anh đô thành trà trộn đã lâu cỡ lấy đờ, tự nhiên rõ ràng những này tam giáo cửu lưu tư tưởng, những này hoạt động hắn là đã thấy rất nhiều, đến thời điểm đem đoàn trưởng ý tứ hơi hơi tiết lộ hạn nghĩ đến những kia cái thủ thành tiểu binh binh sĩ muôn cũng sẽ không dám ghi nhớ. Trư 192, đi tới thần điện. Tiểu Thuyết đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả. Adam Đam ạ lẻ sàng giờ ý ạ. Tạm lại không nói nhanh chân đi ra trụ sở cờ lê đơ. Chúng ta nhìn hắt thạch chấn mọi người giờ khắc này đang làm gì. Đem đại nhân nhất đến tận cùng bên trong gian phòng kia. Động tác cẩn thận một chút. Đợi được cờ lê đơ vừa đi, có liên liền chỉ huy mọi người dàn xếp. Đầu tiên đem Adam Đam đến tận cùng bên trong cái này rộng lớn bên trong phòng. Tốt ở trong phòng vật tư đều đầy đủ hết. Bắt trả cái bản tơ lụa chăn bông đều có cũng đỡ phải có lìn đám người lại thu dọn gian nhà. Sophia tự giác theo sau, nàng muốn quét tước Adam gian phòng, nàng cung an nhặt hai người gian phòng ngay ở Adam sắt vách tà hưu, an bài như thế là vì có thể thuận tiện chăm sóc đến Adam. có lìn an bài xong Adam sau, sau đó dàn xếp các chiến sĩ được túc, đồng thời căn dặn mọi người bạch tiên hắc dạ chia làm mấy túc người, không gián đoạn thủ hộ lãnh chúa đại nhân. hiện tại là đặc thù thời kỳ, lãnh chúa bên người đại nhân không thể không có người bảo vệ. mặt trời lặn sau đó, bầu trời treo lên lấm ta lấm tấm sáng lạ tinh thần, có lìn cũng đem đoàn xe đều đại thể dàn xếp thỏa đáng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Có Lin đi lên trước mở ra viện cửa lớn, liền nhìn thấy một tên hàn nhận chiến sĩ đứng cửa, cung kính đối với hắn nói rằng: "Vị đại nhân này, ngài xem lập tức liền muốn đến dùng cơm thời gian, ngài xem chúng ta là đưa tới cho ngài, vẫn là ngài cùng bằng hữu của ngài môn theo ta đi ra ngoài dùng cơm." Có Lin lắc lắc đầu nói rằng: "Không cần, tự chúng ta có đồ ăn." Hàn nhận chiến sĩ khách khí nói: "Cơ Lễ Đở Pháp sư đã phân phó chúng ta, ngài cùng bằng hữu của ngài đều là khách nhân tôn quý, mời ngài không cần khách khí, vì nên tiếp đến của các ngươi, chúng ta cố ý chuẩn bị phong phú bữa tối." Có lìn nhũ nhữ mày, khách khí nói, thật sự không cần, các ngươi ăn đi, chúng ta còn có chuyện muốn bàn điệu. Nói xong, có lìn đóng lại viện cửa lớn, lưu lại tên kia hàn nhận chiến sĩ sướng sờ ở tại chỗ. Nhìn đóng chặt cửa lớn, hàn nhận chiến sĩ cười khổ lắc đầu, cỡ lạy đời pháp xưa cũng không nói những khách nhân này như vậy khó có thể câu thông à, xem ra bữa tối là bạch chuẩn bị. Này nhưng là không trách ta không chăm sóc tốt các khách nhân, đây là bọn hắn không muốn dùng cơm. Được rồi chứ, vẫn để cho các huynh đệ tự mình đi ăn đi, hàn nhận chiến sĩ bất đắc dĩ rời đi nơi này. Có liền vừa mới mới vừa đóng lại viện cửa lớn. Một bên An Nhạc bởi vì đi ra đem cần phải vật tư, vừa vặn nghe được có lìn cùng Hàn Nhận chiến sĩ đối thoại. An Nhạc cười nói, "Cố lìn, kỳ thực ngươi không cần thiết đối Hàn Nhận Dòng binh đoàn ôm ấp lớn như vậy cảnh giác. Cớ lấy Đở Pháp sư dọc theo đường đi đối với chúng ta cũng không sai. Ngươi nói ngươi đều đem A mang đến, lẽ nào ngươi còn không tin mặc bọn họ à?" Cố lìn lắc lắc đầu, thở dài nói, "Ta không có không tin nhiệm bọn họ, chỉ là đại nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta thực đang không có tâm tư mang đại gia đi ra ngoài dùng cơm. Nếu như chúng ta đều đi ra ngoài dùng cơm, vậy ai lưu lại chăm nom đại nhân đâu ở đại nhân tỉnh lại trước?" ta sẽ không rời đi đại nhân nửa bước." Cố Lìn nói bổ sung, "Chúng ta ở đây ăn cũng giống như vậy." An Nhạc khẽ mỉm cười, "Ngươi cùng các chiến sĩ gặm những này lương khôn là không thành vấn đề, thế nhưng a đang cần bổ sung một ít cái khác đồ ăn a, nếu như có cháu vậy thì tốt như vậy đi, ta dẫn người đi tìm bọn họ lấy chút đồ ăn trở về." Cố Lìn gật gù, An Nhạc thả tay xuống trung vật tư, bắt chuyện vài tên chiến sĩ đi theo phía sau mình đi lấy đồ ăn, đi mấy bước sau, An Nhạc đột nhiên nghĩ tới điều gì dừng bước, quay đầu hướng Cố Lìn nói rằng, "Ai nha, ta đột nhiên nghĩ tới Không bằng chúng ta ngày mai mang Adam đi Thiên Anh đô thành thần điện xem một chút đi. Ta cái cho bọn họ nơi này thần điện là chiến thần thần điện phân điện. Chiến thần thần điện là mọ gì nỗ đại lục chủ lưu thần điện một trong. Chỉ liệu thần thuật vẫn có thể đáng giá tín nhiệm, hay là có thể trị hết Adam? Cõi lìn sáng mắt lên, vội văng hỏi, thật sự cái này gọi chiến thần thần điện thật sự có thể trị tốt đại nhân sao? An Nhạc nhún nhún đôi vai đẹp nói, thử xem lại, nếu như không trị hết, không phải là có hàn nhận đoàn trưởng đại nhân sao? Cõi lìn dùng sức gật gù, được. Ngày mai chúng ta đi chiến thần thần điện thử một chút xem. An Nhạc gân một tiếng xoay người ra ngoài tìm Hàn nhận chiến sĩ đem đồ ăn đi tới. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, có Lìn đám người liền thu thập xong tất cả, có Lìn nốt vài tên chiến sĩ cùng An Nhạc đám người mang tới Adam, chuẩn bị đi vào chiến thần thần điện, những người khác thì ở lại Hàn nhận tổng bộ trụ sở nơi. Sao chính là, có Lìn đám người mới vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải một đêm không về cơ Lider. Cơ Lider nhìn thấy chỉnh chuẩn bị đầy đủ toàn mọi người cùng bị nhất ở trên băng ca Adam, không khỏi sửng sở, nghi ngờ nói, "Các vị, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a?" An Nhạc cười chào hỏi nói, "Sương a, Cơ Lãy Đờ Phát Sư, chúng ta đang chuẩn bị mang Adam đi chiến Thần Thần Điện phân Điện, xem có thể hay không chữa khỏi Adam. Cơ Lãy Đờ không khỏi kinh ngạc nói, đi chiến Thần Thần Điện tại sao không ở lại đến A Đoàn trưởng đại nhân còn có mấy ngày liền phải quay về A? Có liền vừa nãy ở nằm thân thể cẩn thận tra xét Adam tình huống thân thể, lúc này mới đứng dậy đi tới phía trước trả lời Cơ Lãy Đờ. Cơ Lãy Đờ Phát Sư, chúng ta cũng chính là muốn đi thử một lần, tuy rằng không nhất định có thể trị hết đại nhân, nhưng chúng ta vẫn là muốn thử một lần. Cơ Lãy Đờ khuy nhủ, ta xem Thần Điện đám người kia chưa chắc có cái này năng lực chưa khỏi Adam A. Nếu không các ngươi đợi thêm mấy ngày ta vậy thì đi gửi thư tin các, thúc thúc đoàn trưởng đại nhân thân là ma pháp sư Colder, cùng An Nhạc như thế, từ đấy lòng liền đối nhân viên thần chức chán ghét, có điều An Nhạc ở Adam lúc này hôn mê tình huống, còn có thể làm được lý trí phân tích, có thể chịu trong lòng cảm giác khó chịu đi vào thần điện. Colder pháp sư liền không xong rồi, hắn cảm thấy chỉ cần một tới gần thần điện, hắn liền cả người không thoải mái, này hay là bởi vì hai người hệ thống sức mạnh không giống duyên cớ, hơn nữa hai cái nghề nghiệp từ thời kỳ thượng cổ liên bắt đầu là đối đầu, thời gian từ từ tích lũy hạ xuống, đại gia ai cùng xem lẫn nhau không hơn hết có lìn lắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, không cần, cớ lầy đờ pháp sư, ta vẫn là muốn đi nhìn thử một chút. nếu là thần điện có thể trị hết đại nhân thì càng tốt hơn, nếu là không trị hết chúng ta lại trở về chờ đợi quý bao quan trường. cỡ lầy đờ xem có lìn thái độ như vậy kiên định, không khỏi lắc lắc đầu than thở, ngươi nói cũng đúng, Adam nếu như có thể sớm một chút tỉnh lại, vậy thì không thể tốt hơn. các ngươi đi thôi. đúng rồi, các ngươi có thể mang đủ thần ấn tệ. cỡ lầy đờ đột nhiên nghĩ đến hắc thạch chấn người đều là lãnh đời gia tộc đi ra, sợ là trên người không có mỏ gì nổi đại lục thông dụng tiền. có lìn sững sờ. Mở Miệt nhìn về phía An Nhạc, hắn còn thật không biết đi thần điện muốn dẫn thần dẫn tệ, hắn nguyên bản là dự định đem trên người hát rượu thạch làm Trần kim. An Nhạc khẽ mỉm cười nói, trên người ta có một ít, cần thiết đủ chứ. Cố Lợi đờ liền vội vàng khoát tay nói, An Nhạc tiểu thư lời này liền không đúng, chúng ta còn không biết tại sao Adam tiểu huynh đệ vẫn hôn mê bất tỉnh đây, hay là rất thương thế nghiêm trọng làm sao bây giờ Trần kim chỉ mang một điểm khẳng định là không đủ. Lại nói các ngươi như vậy dơ lên Adam quá khứ, cũng có sai lầm thân phận của hắn. Cố Lợi Đở suy nghĩ một chút, cắn răng nói, như vậy đi, ta bồi các ngươi đi thôi. Ta khiến người ta đưa chút thần ân tệ trở lại, lại khiên chiếc xe ngựa trở lại. An Nhạc vui cười hớn hở cười duyên nói, "Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Có Lệnh cũng ở bên gật đầu biểu thị tán thành, cỡ Lệnh nở khe mỉm cười, quay về cửa đứng hàn nhận chiến sĩ phân phó nói, "Cầm cái này, các ngươi mau mau đi kho hàng thay một ít thần ân tệ trở lại, lại khiến người ta đem đoàn trưởng đại nhân xe ngựa cho khiên trở lại." Chương 193, Chiến thần thần điện phân điện. Tiểu thuyết, Đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Á Đam Ga lẻ sáng giờ ý ạ. Cố Lệnh nói xong, ném mất một tấm lệnh bài quá khứ, này tấm lệnh bài để cờ lấy đỡ có thể dưới tình huống đặc thù thiên chuyển trụ sở bên trong tất cả vật tư. Tên này Hàn nhận chiến sĩ vội vã tiếp nhận lệnh bài, đồng thời trong lòng cả kinh, lại thiên chuyển đoàn trưởng đại nhân xe ngựa, hơn nữa còn muốn dùng đoàn bên trong thần ân tệ cho người đàn ông này chữa bệnh, xem ra cái này hôn mê nam tử thân phận thật là cao quý a. Lại xem bọn họ những người này thờ ơ không động lòng, chuyện đương nhiên dáng vẻ, Hàn nhận chiến sĩ càng thấy bọn họ lai lịch bất phàm. Không biết An Nhạc Từ tiểu ở Hà gia tộc quá quen rồi ngày thật tốt. Chỉ là thần ân tệ cùng xe ngựa thực tại không thể để cho nàng thay đổi sắc mặt, mà một bên có lìn nói trắng ra, lại như là một mới vừa vào thành ở nông thôn tiểu tử, hắn không biết đối với Hàn Nhận tới nói, đoàn trưởng xe ngựa là không thể tùy tiện tuyên truyền, cũng không biết Hàn Nhận đoàn trưởng đối với doanh binh đoàn bên trong kinh tế bấm rất chết, không phải tình huống đặc biệt bất luận người nào không được tuyên. Chuyện. Hai người mặt không hề cảm xúc ở Hàn Nhận các chiến sĩ trong mắt, ngược lại lộ ra một loại khí chất cao quý. Cỡ Lader nhìn thấy Hàn Nhận chiến sĩ nhìn chằm chằm mọi người rời ra, không khỏi túc dục, ngươi ngẩn người tại đó làm gì đây? Còn không mau đi a. Tên này Hàn nhận chiến sĩ bận bịu vô lễ gật đầu nói, tổ nha. Tốt, cỡ lầy đờ pháp sư đại nhân. Cỡ lầy đờ hướng về phía có linh đợi người cười nói, các ngươi nhìn những tiểu tử này, thực sự là một ngày không gõ liền không nghe lời. Có linh mặt không hề cảm xúc gật gù, an nhạc hơi mỉm cười nói, pháp sư đại nhân nói gì vậy? Ta xem Hàn nhận chiến sĩ mỗi một cái đều rất ưu tú, vừa nhìn tiểu là tinh nhuệ chiến sĩ. Cỡ lầy đờ pháp sư cười ha ha, an nhạc tiểu thư thực sự là quá mức thường. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, một chiếc hoa lệ xe ngựa bị khiên đi ra, đồng thời Hàn Nhẫn chiến sĩ đưa cho cỡ lầy đờ một túi nhỏ thần nấn tệ có thể đừng coi khinh này một túi nhỏ thần ấn tệ, ở Thiên Anh công quốc đủ khiến mấy hộ người bình thường ra an an ổn ổn quá mười mấy năm. Cớ lấy đỡ tiếp nhận thần ấn tệ, cười đối có lỉnh đám người nói, "Đến, chúng ta đem Adam tiểu hình đệ thả ở trên xe ngựa đi, trên xe có hung bạo địa gấu da lông làm như lót, tất cả vật tư đều đầy đủ." An Nhạc thỏa mãn gật gù, xem ra này Hàn nhận dòng binh đoàn cũng là có chút của cải, đoàn trưởng xe ngựa lại dùng cấp 8 ma thú da lông làm như lót, An Nhạc tương đối hài lòng, xoay người dặn dò Hắc Thạch trấn cất chiến sĩ giơ lên Adam, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đem Adam nhấc đến bên trong xe ngựa thu xếp ở mềm mại màu đen mau lóc trên. Thừa dịp mọi người bận việc công phu, cỡ Lây Đở quay đầu hướng phía sau hàng Nhận Chiến Sĩ, bất mãn nhỏ giọng nói, "Làm sao liền cho ta cầm như thế điểm thần ân tệ trở lại? Ta nhớ tới trong kho hàng còn có a." Hàn Nhận Chiến Sĩ cả kinh, sau đó vẻ mặt đưa ra nói, "Pháp sư đại nhân, ngươi sẽ không muốn đem trong kho hàng thần ân tệ toàn bộ mang tới đi? Lại nói coi như ta nghĩ, nhà kho đại thúc cũng không cho phép A, ta cầm nhiều như vậy đi ra, hắn cũng đã rất không vừa ý." Hàn Nhận Dũng binh đoàn mặc dù là cái vạn người đại đoàn, nhưng cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy giàu có. Dù sao các đoàn viên vũ khí trang bị, đoàn viên sau khi chết phí ăn cư cùng tiền ăn ủi chờ chút, những này đều chiếm đi hàn nhận hàng năm thu vào hơn nữa, vốn lưu động sát thực không nhiều. Cái này cũng là thân là doanh binh đoàn cao tầng quản lý cỡ lấy đỡ pháp sư. Tại sao nhọc nhằn khổ sở tích góp mấy tháng cũng chỉ có thể tích góp đến một viên thần ân tệ duyên cớ, không làm ra không biết tuổi gạo quỷ a. Hàn nhận doanh binh đoàn kỳ thực cũng rất nghèo. Cỡ lấy đỡ nghĩ đến nhà kho đại thúc cái kia khu môn tinh khí, thở dài lắc đầu nói, tính toán một chút, ngươi trở về đi thôi. Hàn nhận chiến sĩ vội vàng gật đầu mang theo vài tên chiến sĩ trở lại trụ sở bên trong. Lúc này, an nhạc cấm thanh từ trong xe ngựa văng lên, cỡ lây đỡ pháp sư, chúng ta có thể đi rồi chưa? Cỡ lây đỡ quay đầu nhìn về phía mọi người, an nhạc ở trong xe ngựa chăm sóc gã đam, có liền mang theo vài tên chiến sĩ đem xe ngựa bao quanh vi lên, bảo vệ tốt. Cỡ lây đỡ hướng về phía trong xe ngựa cười nói, được rồi, an nhạc tiểu thư, chúng ta vậy thì đi. Nói xong, cỡ lây đỡ lưu loát địa nhảy đến trên xe ngựa, vơ lấy dây cương, làm lên phu xe ngựa. Theo cỡ lây đỡ một tiếng quát nhẹ, giá hai con bạch mã kéo động xe ngựa hoa lệ từ từ khởi động lên, có lìn hiếu kỳ nhìn chớp mắt cỡ lấy đờ lái xe động tác, xoay người dặn dò các chiến sĩ đều theo sát, phải tùy thời duy trì độ cao đề phòng, để ngừa có chuyện xảy ra. các chiến sĩ đều gật gù, nắm chặt trường thương trong tay. Adam hôn mê những ngày qua bên trong, có lìn vẫn luôn lại như thế dặn dò bọn họ. mọi người theo xe ngựa hướng về chiến thần thần điện phương hướng chạy mà đi. ở dọc đường, có lìn hiếu kỳ cỡ lấy đờ hành vi, không khỏi hỏi thăm tới đến, cỡ lấy đờ cười ha ha để có lìn lên xe ngựa, tay lấy tay giáo lên, có lìn làm sao lái xe, càng là phân phó nói hảo hảo học sau đó nhà ngươi đại nhân mua chiếc xe ngựa ngươi có thể cho hắn lái xe cỡ lấy đỡ sau khi nói xong trong lòng không khỏi buồn bực làm sao lánh đời gia tộc đệ tử tùy tùng liền lái xe đều sẽ không chẳng lẽ bọn họ không cần xe ngựa thay đi bộ à cỡ lấy đỡ đơn giản một câu nói để có lìn trong lòng hơi động đem câu nói này âm thầm cái ở trong lòng nếu như sau đó đại nhân mua xe ngựa mình nhất định phải cho đại nhân lái xe cỡ lấy đỡ trong lòng nho nhỏ nghi hoặc cũng không trở ngại hắn giáo khoa lâm kéo xe ngựa nhiệt tình một hết lòng dạy một học chăm chú chỉ trong chốc lát có lìn đã có thể độc lập lái xe Cơ Lệ Đở liền tọa qua một bên nhìn, một bên cùng, Có Lìn bắt chuyện lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng chừng thời gian một chén trà, mọi người liền đến đến chiến thần thần điện trước cửa. Ô, Có Lìn trong miệng hô lên, đem xe ngựa đứng ở thần điện môn, Cơ Lệ Đở nhảy xuống xe ngựa quay về Có Lìn nói, các ngươi mang Adam vào đi thôi, ta liền không đi vào, ta chờ ngươi ở ngoài môn, thuận tiện nhìn xe ngựa. Có Lìn gật gù, hắn từ lâu từ An Nhạc nơi đó đại thể hiểu do đến ma pháp sư cùng thần chức dạ ân oán, đối Cơ Lệ Đở không cảm thấy kinh ngạc. Có Lìn bắt chuyện An Nhạc xuống xe. Các chiến sĩ tiến vào xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí một đem Adam nhấc đi, mọi người dơ lên Adam hướng về bên trong thần điện đi đến, để có liền giật mình chính là An Nhạc thân là ma pháp sư, lại cũng cùng lên đến. Có Liên Kỳ quái liếc mắt nhìn An Nhạc, sau đó không để ý tới. Tuy rằng Thiên Anh Công Quốc đô thành chiến thần thần điện vẹn vẹn là một tòa phân điện, nhưng bên trong cung điện trang sức cùng bố cục xem ra vẫn như cũ có vẻ đại khí cao quý, đồng thời làm cho người ta một loại nghiêm túc trang trọng cảm giác, không hổ là chủ lưu thần điện một trong, vẹn vẹn là công quốc một tòa phân điện liền so với cái khác thần điện nhỏ muốn cường rất nhiều đồng thời điều này cũng làm cho có lìn đám người nhiều hơn mấy phần tự tin xem nhân gia thần điện này cách cục đến xem nhân gia quá nửa là có có chút tài năng hay là thật có thể đem đại nhân cấp cứu tỉnh hiện tại là thiên anh công quốc đô thành lúc sáng sớm lúc này chiến thần bên trong thần điện có không ít đến đây làm cầu xin đám người có liền một nhóm dơ lên Adam đám người đi tới bên trong thần điện mọi người đa số dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ nhìn hắc thạch chấn khí vũ hiên ngang trường thương chiến sĩ môn mọi người dồn dập trong bóng tối suy đoán này có lẽ là công tử nhà nào ca được rồi khó chỉ bệnh tật chạy tới thần điện nghĩ biện pháp, không nhìn thấy cái kia hôn mê bên người nam tử còn tiếp theo một như hoa như ngọc mỹ nhân ạ. Có Lín đoàn người tụ tập cùng một chỗ thập phân dễ thấy, bọn họ mới mới vừa gia nhập cung điện, thì có nhân viên thần chức đến đây tiếp lời, chiến thần ở trên, ta nghĩ các vị cần sự giúp đỡ của ta." Có Lín nhìn tên này áo bào đen giáo sĩ, khóe miệng xả ra một nụ cười nói, "Tên này giáo sĩ, ngươi xem đại nhân nhà ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, các ngươi chiến thần thần điện có biện pháp gì có thể cứu tỉnh đại nhân nhà ta ạ?" Khẽ mạnh một câu nói bị Có Lín nói tới cứng rắn, "Thế này sao lại là cầu người thái độ?" Này nếu như đổi làm người bình thường, đã sớm vứt tay áo tử rời đi. Cũng may nhân viên thần chức cá nhân tu dưỡng đại cũng không tệ, tên này áo bào đen giáo sĩ đối có linh ngựa khí cũng không để ý, ngược lại là mỉm cười nói, "Các vị mời đi theo ta, hậu điện mới là trị liệu người bị thương địa phương, ta mang bọn ngươi đi." Nói xong, áo bào đen giáo sĩ nghiêng người làm một mời cử động. Có linh đà cụ, đại gia giơ lên Adam, đi theo áo bào đen giáo sĩ phía sau, hướng về hậu điện đi đến. Chương 194, ngươi có trị hay không? Tiểu thuyết, đại linh chủ dưỡng thành hệ thống tác giả, Adam ạ lẽ sáng giờ ý ạ. Từ lúc tối hôm qua, có liên liên từ An Nhạc nơi bù đắp một phen chiến thần thần điện thưởng thức. Chiến thần thần điện, lại xưng hạ diện thần điện, thần điện đánh dấu là một kiếm dài cùng trường mâu giao nhau mà qua đồ án, chiến thần thần điện chủ điện ở Ti Tư Mạch Đế quốc thủ đô, là 12 đại chủ lưu thần điện một trong, chiến thần thần điện tín ngưỡng chiến thần Azet, chiến thần thần điện là Ti Tư Mạch hộ quốc thần điện, cả nước trên dưới đám người đều là chiến thần thần điện kiên định tín đổ. Nếu chiến thần thần điện là Ti Tư Mạch đế quốc hộ quốc thần điện, vậy tại sao Thiên Anh công quốc cũng cung phụng chiến thần Azet a? Kỳ thực chuyện này nói rất dài dòng. Thiên Anh Công Quốc nguyên muốn là một không nóng lòng chiến tranh quốc gia, bọn họ nguyên bản là thờ phụng thương mại chi thần, quốc dân môn yêu quý tại kinh tế kiến thiết, đồng thời bài xích chiến tranh. Nhưng từ khi Thiên Anh Công Quốc quy phụ tại Ti Tư Mạch Đế Quốc sau đó, để bảo đảm quốc gia an toàn, ở chiến thần thần điện chủ điện chen ép xuống, bất đắc dĩ ở Thiên Anh Công Quốc đô thành mở chiến thần thần điện phân điện, đồng thời ở toàn quốc mở rộng tuyên truyền chiến thần thần điện giáo lý, cưỡng chế tính địa yêu cầu quốc dân môn vứt bỏ thương mại chi thần tín ngưỡng, ngược lại tập trung vào chiến thần hạ giệt trong lực. Nay một lần thố để ngay lúc đó Thiên Anh Công Quốc căn cơ dao động mấy năm, cưỡng chế tính thay đổi toàn quốc trên giới tín ngưỡng là một cái không sáng suốt mà gian nan sự tình nhưng ở chiến thần thần điện cưỡng chế dưới sự yêu cầu cùng dưới sự giúp đỡ cũng là miễn cưỡng thành công mở rộng ra mà thiên anh đô thành toàn này chiến thần phân điện tựa là lúc trước vì vững chắc chiến thần tín ngưỡng ở chiến thần chủ điện đầu tư dưới sự giúp đỡ kiến thiết lên đều nói thời gian là trên thế giới mạnh mẽ nhất thần khí ngoại trừ các thần không có bất kỳ người nào có thể ở qua lại không dứt thời gian trôi qua trung thở dốc sống tạm theo thời gian trôi qua thiên anh công quốc nhân dân đã dần dần thích dưỡng chiến thần thần điện tín ngưỡng Hơn nữa chiến thần phân điện xưa nay cũng không cưỡng chế yêu cầu bọn họ cung phụng, không ngăn lại bọn họ hoạt động thương nghiệp, càng sẽ không giống Ti Tư Mạch Đế quốc như vậy, yêu cầu mỗi người phục 10 năm lâu giải lính nghĩa vụ dịch. Ở như vậy cây cải cũ gia tăng bổng chính sách hạ, mọi người phát hiện đổi một tín ngưỡng kỳ thực không có gì gây gớm, đơn giản là mỗi ngày cầu nguyện thay đổi một thần minh thôi. Lâu dần, mọi người đều tiếp nhận rồi chiến thần tín ngưỡng, còn lại những cái được gọi là thương mại chi thần dị giáo đồ môn, cũng là không lật nổi cái gì bợn nước. Có liền đám người theo áo bảo đèn giáo si hướng về hậu điện đi đến, quẹo mấy cái cua quẹo sau đến một chỗ thanh u trong sân. Áo bào đen giáo sĩ xoay người quay về mọi người nói, giáo chủ đang ở bên trong, các vị tha cho ta đi vào bẩm báo một tiếng.